Chương 248: Một kiếm giết. Cao Phong hít sâu một hơi, tay phải thường thường duỗi ra, kim sắc quang mang ngưng tụ thành phong nhận chậm rãi duỗi ra, hắn bây giờ có thể nghĩ đến mạnh nhất chiêu thức chính là bắt trước Tiên Sơn kiếm tôn này hai thức kiếm chiêu, đây là cuối cùng đánh cược một lần. Kim sắc lực lượng một luồng sóng hướng ra phía ngoài bộc phát, nhưng lực lượng mặc dù tại, có thể trọng thương thân thể lại không có cách nào đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra, Cao Phong cường chống thân thể, hắn muốn gần hơn cũng đủ cự ly. Vừa rồi hắn công kích thời điểm, phù tại ma vật vai phải trên tam pháp chủ đã là biến mất, giờ phút này rồi lại là xuất hiện, một đạo hồng quang lăng không bay tới bao phủ tại Cao Phong chiến thân. Kịch liệt đau nhức, choáng váng, tại này trong ngay mắt, Cao Phong cảm giác ra của mình phía dưới có lợi nhận tại hoạt động, giống như có đồ vật gì đó muốn đem mình theo trong thân thể rút ra ngoài. Chống cự đây kịch liệt đau nhức đồng thời, kiếm chiêu động tác cũng đã biến hình. Đệ nhất kiếm. Cao Phong dãy rủa lấy ra kiếm tôn đệ nhất kiếm, quang hoa như trước, đã nồng đặc như thực chất huyết vụ bị một kiếm này mở ra. Chỉ là này ma đầu ngực nhân hình hai tay cũng đồng thời ở nơi này phát ra hào quang, hào quang nặng nề cùng đây kiếm quang đối binh, đều là biến mất. Ma vật trong mắt quang mang trong ngay. Phát ra dầu dĩ tiếng cười nói ra, thật sự là kỳ quái phàm trùng, ăn hết, nuốt tận, đáng tiếc, không bằng luyện thành khôi lỗi mang vẻ chậm rãi chơi. Này Ma vật mỗi bước ra một bước, mặt đất tiểu rung động một phần, Cao Phong suy yếu, ma vật uy sát đã là ảnh hưởng đến hắn, Cao Phong tim đập nhanh thân rung động, toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm, kìm lòng không được muốn quỳ xuống, muốn kêu khóc hò hét, cả người đều mơ tưởng đến mất. Hiện tại Cao Phong ở đằng kia tam pháp chủ cùng ma vật trước mặt, đã là lập tức muốn ăn vào trong miệng con mồi. Hiện tại muốn làm, nhất định Cao Phong sợ hãi cùng sắp chết tuyệt vọng. Tựa hồ như vậy có thể cho bọn hắn càng lớn niềm vui thú sự tình như thế nào đến tình trạng như vậy rõ ràng là chính mình tràn đầy tự tin đến điều tra nghe ngóng trừ ma như thế nào trong lúc đó tiệu lâm vào mai phục vẫn cùng như vậy địch nhân cường đại chiến đấu đột nhiên đã đến sắp chết tình trạng cao phong cổ tay run lên chói long tắc cấp tốc bay ra nhưng không biết này ma vật dùng thủ đoạn là gì chói long tắc hình như là đụng phải cái gì trực tiếp bị bắn ngược trở về cuối cùng cũng muốn chống cự còn có cái gì có thể ném mạnh cao phong theo chói long tắc trên nắm bắt này thanh tiểu kiếm mặc dù là không thể biến hóa vi trường kiếm đó cũng là sắc bén vô cùng Nhìn cách cách mình chỉ có vài chục bước ma vật, Cao Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay này tiểu kiếm ném ra ngoài. Ha ha ha, phàm trùng, ngươi hiện tại cầm hòn đá đến đánh ta sao? Này ma vật tầm ý cùng thiếu, hoàn toàn không đem loại công kích này để ở trong mắt. Cao Phong ném ra đây tiểu kiếm sau, cả người rốt cuộc chống đỡ không nổi, suy yếu quỳ trên mặt đất. Thiên địa bên trong giống như đột nhiên trở nên lạnh, có chút không đúng, Cao Phong ngạc nhiên ngẩng đầu. Lại chứng kiến này nhuế tiên sinh đang đứng ở trước mặt của hắn. Cùng chiến ma miếu trong đồng dạng cách Đan Mặc Nhũế tiên sinh quay đầu lại nhìn nhìn Cao Phong, lại quay đầu chứng kiến đi tới ma vật cùng này Tam pháp chủ. Nay ma vật đã dừng bước, trong mắt phát ra hồng quang tựa như hỏa diễm, cực lớn cua kìm dơ lên, nhân hình nọ hai tay tại đó phi tốc vũ động, kéo lên một đạo đạo ánh sáng, mà này Tam pháp chủ trên ngón tay huyết châu cũng là cấp tốc xoay tròn. Bọn hắn không biết mình tại sao phải như vậy đề phòng, bọn hắn chỉ là bản năng phản ứng. Không thú vị. Cao Phong tinh tường nghe được kiếm kia Tôn Nhũế tiên sinh lời nói, trong giọng nói tràn đầy nhàm chán ý tứ hàm súc. Sau đó chính là một kiếm chỉ là một kiếm cao phong thấy rõ ràng kiếm tôn nhuế tiên sinh theo vỏ kiếm hướng rút ra kiếm về phía trước vùng đi chính là chỗ này đơn giản một kiếm chính là chỗ này một kiếm chém ra huyết vụ phiêu tán nồng đặc huyết vụ tức thì biến mất không thấy gì nữa chính là chỗ này một kiếm chém ra này ma vật bị một kiếm từ đó chia làm hai nửa một kiếm này xẹt qua nơi ma vật thân thể hóa thành kết tinh sau đó vỡ vụn thành hư vô biến mất không thấy gì nữa ma vật trong mắt hồng quang còn đang nhưng nhưng bây giờ có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi ma vật há to miệng muốn gầm rú Nhưng thanh âm này, nhưng căn bản không cách nào phát ra, chính là như vậy bị chia ra làm hai nửa, vỡ vụn biến mất. Bất quá là ba thước kiếm vung lên, không có kiếm quang không có kiếm quang, nhưng ở cao hơn 10 trượng chỗ Tam pháp chủ cũng là bị đánh trúng. Một kiếm chém ra trong nháy mắt, này Tam pháp chủ thân hình đã bắt đầu mơ hồ, giống như là muốn biến mất, nhưng ở này trong khoảng thời gian ngắn, một kiếm này sẽ qua, Tam pháp chủ mơ hồ thân ảnh một phần hai nửa, có thể chứng kiến máu tươi từ đất gãy chỗ cùng bắn ra, từ giữa không trung ngã rơi xuống. Quỳ dạp xuống đất trên cao phong nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy đến quá dị. Mình và đây ma vật đã sinh đã tử, đến cuối cùng gần như tuyệt cảnh, nhưng này kiếm tôn chỉ là dùng một kiếm tiêu toàn bộ diệt xác, đây cường quá mức không thể tưởng tượng. Huyết vụ tiêu tán, miếu đổ nát phía trước đã cốc tràng hết thệ khôi phục bình thường, có thể chứng kiến luồn ngang lộn xộn ma vật cùng người thi thể, tiểu tại huyết vụ triệt để biến mất trong nháy mắt, trong hư không giống như có cái gì bị đánh vỡ như vậy, mặt đất trực tiếp sôi trào, thổ thạch quay cuồng, miếu đổ nát sụp đổ, nguyên một đám hố to xuất hiện. Cao Phong cả người tại Phật phòng sốc nảy thổ địa trên, hắn liều mạng ổn định thân thể, vừa rồi này huyết vụ tựa hồ không phải sự phát hiện này thế không gian nhưng lại cùng sự phát hiện này thế lẫn nhau tương liên những kia trên mặt đất di động trên thực tế đều là tại vừa rồi trong huyết vụ chiến đấu lưu lại dấu vết kiếm kia tôn nhuế tiên sinh thu kiếm vào vỏ giữa không trung đột nhiên xôn xao hạ khởi nâng tuyết trên bầu trời đầy sao điểm điểm bóng đêm trong sáng nhưng ở này quay cuồng sôi trào trên mặt đất không có đông tuyết phiêu hạ chỉ là tuyết này hoa đều là chướng mắt hồng sắc cùng hát xác có tanh hôi gây mùi hương vị chuyển đến mặt đất đã không có biện pháp đi đi lại lại có thể này nhuế tiên sinh lại nện bước hoan thai thản nhiên đi tới đến cao phong trước mặt dưng nói ra ngươi còn rất yếu ngươi qua ta đây quan chỉ đại biểu ngươi có dũng khí cũng không có nghĩa là ngươi hữu lực lượng tiếp tục luyện a rốt cuộc là ai có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói một cái cự lực cảnh giới võ giả không có lực lượng hãy nhìn đến vừa rồi này chiến đấu chính mình đả sinh đả tử đối phương bất quá là một kiếm diệt xác lợi này nói lại là đương nhiên cao phong gật gật đầu cường chống ôm quyền nói ra đa tạ nhuế tiên sinh nhân cứu mạng đây nhuế tiên sinh chính chính vỏ kiếm thân hình dần dần trở thanh nhạt hắn chỉ là dường dưng nói ra phải làm có cái gì hào tạ. lợi còn chưa dứt người đã trải qua triệt để biến mất này tiểu kiếm lạc, rời, trên mặt đất, cao phong ráy ruổi lấy dùng chói long tác thu hồi này tiểu kiếm, nguyên lai like đây là như vậy dùng là, rõ ràng có thể ở trong lúc nguy cấp nhượng này, nhuế tiên sinh đi đến hiện thế, mạnh mẽ như vậy ma vật, lúc ấy hoàn toàn áp chế của mình cửu u pháp chủ, rõ ràng tại một kiếm bên dưới tiểu bị diệt sát, tiểu trình độ như vậy, đây nhuế tiên sinh còn bất quá là tàn hồn kiếm ý, bản thể rốt cuộc đến cái tình trạng gì? Bất quá trước mắt không phải lo lắng cái này thời điểm, cao phong hiện tại thân thể khắp nơi giống như xé rách, nhưng lực lượng còn đang, vừa rồi cùng ma vật chiến đấu, hoàn toàn là đối thân thể tàn phá căn bản không có cái gì đối kháng hoàn toàn là thiên về một bên đánh giết tiên thiên hỗn nguyên chấn thần quyết chân khí bản thân thì có tự lành chữa thương tác dụng nhưng đối với tại hiện tại thương tổn như vậy lại có vẻ quá chậm cao phong run dậy tay lấy ra chân nguyên kia quỳnh thực lúc ấy vì cấp nhân chữa bệnh tỉnh bài khoa lại không nghĩ rằng mình có thể dùng tới dựa theo từ trước kinh nghiệm hiện tại tiến vào tiên sơn tại tiên sơn trong chữa thương khôi phục thật sự là đơn giản bất quá nhưng hiện tại tuy tạm thời đã không có định nhân nhưng ai cũng không dám nói nguy hiểm tiêu triệt để tiêu trừ, còn là hoàn toàn bảo trì thanh tính tốt lực lượng tại bộc nát chân nguyên quỳnh thực sắc ngoài tiểu không là vấn đề, Cao Phong đem còn lại quỳnh thực toàn bộ ăn hết, nuốt tận, hắn lực lượng của thân thể bản thân thì có chữa bệnh chữa thương tác dụng, ăn vào quỳnh thực, lực lượng tụ tập gia tốc, thương thế cũng là phi tốc chuyển biến tốt đẹp. Cao Phong vẫn là khẩn trương để phòng bốn phía, trong tay chói long tắc không ngừng bay ra, này chói long tắc giống như là có sinh mạng con run như vậy, tại trong đất buốc lên siêu kiểm, đem những kia rơi xuống hoa thai nguyên một đám lấy ra, hiện tại Cao Phong không thể động, nhưng kia chính là của hắn chí Chấn thần quyết chân khí tăng thêm chân nguyên quỳnh thực công hiệu quả nhiên là bất phàm, Cao Phong không bao lâu chính là khôi phục Sợ dĩ có thể nhanh như vậy khôi phục, Cao Phong cảm thấy còn có một nguyên nhân, thì phải là vừa rồi huyết vụ thế giới còn có những kia tà ma yêu quái đều bị hắn chấn thần quyết lực lượng trực tiếp khắc chế, hắn kim sắc lực lượng đối những kia ma vật chính là bị bong hết thể hỏa diễm, đụng phải sẽ bị tiêu, cho nên không có đối với chính mình tạo thành quá đả, thương nặng hại loại gân cốt đứt từng khúc, thân thể sẽ rách đau sót, phần lớn là cùng này ma vật cứng đối cứng đối kháng, nhưng như vậy thương thế, chấn thần quyết chân khí tăng thêm quỳnh thực lực lượng khôi phục đặc biệt tốt, vừa rồi huyết vụ tràn ngập tiêu tán. Cao Phong phát hiện mình thủy trung tại trăm bước phương viên đã cốc chàng bên trong, hiện tại huyết vụ triệt để biến mất, dùng cái này đã cốc chàng làm trung tâm, trung quanh hai giặm phương viên địa phương, chỗ đều giống như bị pháp thuật tạt qua, thổ địa lật lên, khắp nơi trên đất hồ to, bừa bãi một mảnh. Này huyết vụ kết giới hẳn là có gần nhau trong gang tấp ma biển trời cách mặt hiệu quả tại, hơn nữa huyết vụ đối lực lượng cùng cảm giác áp chế, cũng làm cho Cao Phong nhớ tới tại Thiên Trụ Sơn cùng này Lục Bảo yêu nhân chiến đấu trải qua, lúc ấy đây yêu nhân che dương quang, làm cho cả sơn cốc tại trong bóng tối sau đó những kia bạch cốt quỷ vật tại trong bóng tối cũng là lớn biên độ tăng cường, hẳn là là giống nhau đạo lý. Cao phong đau đớn trên người dần dần biến mất, hô hấp cũng bung vàng xuống, rốt cục khôi phục không sai biệt lắm, duy nhất không quá thuận tiện địa phương, chỗ chính là quần áo đã là rách nát, ngược lại cái kia theo Cao Thiên Hà trên thân có được bảo cụ đai lưng hoàn hảo không tổn hao gì. Cho dù tại miếu đổ nát phía trước đánh kinh thiên động địa, có thể này vị trí cự ly phụ cận thôn trang đều có chút xa, hơn nữa trong trang dân chúng nghe thế chính là hình thức động tĩnh, bọn hắn vốn là sợ hai muốn chết, hiện tại càng không dám ra. Cao phong nhìn một phía nghĩ thầm để cho hay vẫn là như vậy yên tĩnh vậy trước tiên tìm một chỗ qua đêm đợi ngày mai khắp nơi nhân thủ đi đến sau lại thu thập đây tàn cuộc tang cuoc nghĩ tới đây cao phong ánh trận quay đầu trong tay chói long tác rời tay bay ra rất xa nghe được một tiếng kêu sợ hãi chói long tác trên trực tiếp buộc một người ngược lại quấn trở về người nọ mặc cái áo da rách là hơn hai mươi tuổi hát cuốn tro ve mặt mũi la hon 20 tuoi hắn tu sợ hãi xem ăn mặc giống như là phụ cận trong trang người ngược lại thổi sang trước mặt cao phong tay run lên trực tiếp đem cái này người ngã trên mặt đất hiện tại đêm giải nơi này cự ly ở người địa phương chỗ Cũng xa, người này tới nơi này làm gì?" "Cảm ơn mọi người." Chương 249: Thần quân chúc phúc. Người nọ trong lúc đó đang vân giá vũ bị dắt tới, nhất thời còn không có phản ứng. Đàng, đợi, chứng kiến đây hoàn toàn lật qua mặt đất, còn có những kia thất linh bát lạc thi thể, cả người đã sợ ngây người. "Ngươi là ai?" Cao Phong độ quát to một tiếng, người nọ bị đây một hống, cả người run rẩy hạ, run rẩy hay vẫn là nói không ra lời. Trong lúc đó Cao Phong cảm giác được có điểm không đúng, hắn hiện tại cảm giác hay vẫn là khuyết tán mờ, cảm giác linh mẫn vô cùng cái này bị cao phong trào tới trên thân người có đạm đạm ma khí như vậy trình độ ma khí so với vừa rồi những kia ma vật đến tự nhiên là xa xa so ra kém nhưng mà so với trong thôn những kia thờ phụng thần quân dân chúng muốn nồng hậu chút ít trong huyết vụ ma vật có thể biến ảo thành trong lòng hình tượng chẳng lẽ trước mặt người này cũng là cao phong để tụ lực lượng ngưng thần nhìn hán tử kia lướt qua không nghĩ tới đây ngưng thần xem xét hán tử kia lại như là bị cái gì trọng kích đến như vậy tại nguyên chỗ thảm kêu một tiếng trực tiếp mất đi người hôn đi qua đó trên thân ma khí cũng là biến mất vô tung có lẽ đây là chấn thần quyết lực lượng đối ma khí chính là khắc chế cao phong trực tiếp đem người nọ đã nắm mánh chật, lay động vài cái hán tử kia rốt cục tỉnh táo lại chỉ là cùng vừa rồi so sánh với trên tinh thần đã hể phải rất nhiều hơn nữa hán tử kia vừa mới không sợ rét lạnh nhưng bây giờ tại đó đông lạnh được run dày người là ai muốn như vậy tới nơi này dình cái gì cao phong nâng lên thanh em hỏi hán tử kia lúc này lại không dám không trả lời tại đó câu nói không nối liền lại nói tiếp người này tên là tôn lại tử là đây điền trang rảnh dối hán cũng là thờ phụng thần quân tín đồ ở này hai ngày hương chủ nói cho hắn biết nói là lao lưu ra nhà cũng bị ma vật tan hết nuốt tận nhượng hắn phát hiện chuyện này cũng nao đến trang đầu bên kia đi tôn lại từ nghe theo sau quả nhiên là đem toàn bộ trang mọi người cho kinh động sau khi chuyện thành công được 10 lượng bạc này hương chủ còn phân phó hắn một sự kiện thì phải là tại chỗ ở bên kia dán mắt vào chứng kiến có không nhận biết tuổi trẻ người đến tiểu lập tức qua báo tin tôn lại từ được bạc sau phải đi bài bạc nhưng không bao lâu thua cái tinh quang buổi tối khi về nhà lại nghe thế bên cạnh kinh thiên động địa tiếng vang muốn qua đi xem kết quả trực tiếp bị cao phong bắt lấy Nói nói, đây Tôn lại tự chính mình lại sợ hãi muốn chết. Tại đó run giọng nói ra, đây không phải này Hương chủ làm hại những người kia a, lúc ấy làm sao lại vắng đầu, không nghĩ tới. Lại sợ lại lánh, rõ ràng tại đó khóc thành tiếng, Cao Phong chẳng muốn cùng loại người này nói nhiều, trực tiếp ném trên mặt đất, nhưng từ nơi này cái Tôn lại tử trong miệng có thể biết vài sự kiện, Lô huyện nông trang những kia bản án chính là vì dẫn chính mình tới. Ma trùng hiện thân, lại là tại cao gia điền trong trang. Mà cao gia những kia chấp sự, chỉ có mình đã từng thấy ma trùng, hơn nữa đang tại truy xét ma đồ, vừa xuất hiện chuyện như vậy Nhất định sẽ chính mình phía trước, đã có thể xác định cái này, đối phương có thể thông dong bố trí mai phục sắc cục Nhìn xem tại đây tôn lại tử trên thân cũng hỏi không ra cái gì mới đồ đạc, chiến trường chung quanh cũng đều là yên tĩnh không tiếng động, sống ở chỗ này cũng cũng không sao tất yếu. Cao phong trực tiếp nhượng đây tôn lại tử dẫn đường, đi chỗ đó điển trang trong tìm trang đầu cao chân. Cao phong cầm lấy tôn lại tử trên dưới 100 cân thể trọng, động tác nhưng không có chịu ảnh hưởng, mấy lần tung nhẹ tiểu nhảy ra đây phiến phế tích như vậy khu vực, vừa dứt, Cao phong đột nhiên lỏng có nhận thấy, dừng bước lại quay đầu lại nhìn sang chỉ thấy một tia khói đen tại vừa rồi chiến trường trung tâm địa phương chỗ thoát ra chẳng lẽ là còn sót lại mà khí đây khói đen thật sự là quá mức không có ý nghĩa cao phong quay đầu lại liếc mắt cứ tiếp tục chạy đi nhưng hắn không có chú ý tới cũng không có cảm giác được khói đen bay lên thong thả nhưng theo lên cao tốc độ cũng đang dần dần biến nhanh cho đến biến mất không thấy gì nữa lạc châu lúc này đêm dài giang châu cùng tương châu chỗ giao giới mộng trạch cũng là đêm dài bất quá mộng trạch trung tâm dưới núi lựa phương nhưng lại không ngày nào không đêm bởi vì chỗ đó ánh sáng vĩnh viễn không biến hóa vị tiêu nham thạch nóng chạy phía trên tôn chủ như cũng là nằm ở này trên giường bên người như cũng là có nhất trích ma vật nửa người dưới là thần rắn nửa người trên thì là nhân thân đây ma vật cũng là khép hở hai mắt tựa hô tại đó chìm vào giấc ngủ lạc châu cự ly tương châu cũng là vài trăm dặm lộ trình nhưng bất quá này chiến trường trung tâm bay ra khói đen trong thời gian ngắn đã đến nơi này khói đen một xuất hiện tại điện này trong các này ma vật mánh chật mở mắt cơ hồ là đồng thời tại trên giường người nọ mánh chật ngồi dậy lần trước tam pháp chủ tự mình đến thời điểm người này chẳng qua là dùng khói đen nhập vào thân tại ma vật trên thân nói chuyện, nhưng lúc này hắn lại mở hai mắt ra, tỉnh lại. Nay khói đen tại nham thạch nóng chảy phát ra hồng quang trong có chút thấy được, nhưng chỉ là ở giữa không trung vòng vo cái quyển, tựu thông thả tiêu tán. Trên giường người nọ gắt gao dán mắt vào khói đen tiêu tán khu vực, lượn lờ tại thân thể của hắn trên hắc khí dần dần tan đi, lộ ra nhất trương gầy gò lão nhân gương mặt, lão nhân nhìn cùng với một cái dạy học tiên sinh không sai biệt lắm tướng mạo, bất đồng duy nhất là cặp mắt của hắn, hai mắt đều không có tròng trắng mắt, nhất trích là thuần túy hắc sắc, nhất trích là thuần túy hồng sắc lúc này cặp mắt của hắn đều ở rơi lệ nhưng chảy ra là không là nước mắt nhất trích xuống phía dưới chạy xuôi chính là hòa diễm nhất trích toát ra chính là hắc khí bên cạnh trên mình người đôi rắn ma vật thận trọng nhìn lão giả này thấp giọng nói ra tôn chủ vừa nói ra một cái tử lão giả kia mãnh chật há miệng hô tam đệ thanh âm thê lương cực kỳ dưới giường phương nham thạch nóng chảy mãnh chật sôi trào lên một cổ nham thạch nóng chạy hướng lên phun ra cả dưới núi lựa phương cũng bắt đầu chấn động bên ngoài mặc giáp võ giả cùng hắc bảo đạo giả đều là vội vàng hướng về bên này chạy tới bên này động tĩnh cao phong tự nhiên là nghe không được hắn trực tiếp gọi mở trang đầu cao chân trong nhà môn cửa trang đầu cao chân cho dù đã đem tín đưa đi ra ngoài thế nhưng không nghĩ tới chủ nhà người đến nhanh như vậy một ngày công phu đều không dùng hơn nữa vị này tự xưng là chấp sự tuổi trẻ người y phục trên người rách tung tóe rất không giống như là cái bộ dáng đảng đợi cao phong đem trong tộc chấp sự yêu bại cầm sau khi đi ra hết thẻ hoài nghi đều là tiêu tán vô tung cao chân cho dù hơn 40 tuổi hay vẫn là liên tục không ngừng quỳ xuống cho cao phong dập đầu Đối với bọn hắn loại này phía dưới điển trang quản sự, cao phong loại này kinh thành tới chấp sự chính là thiên như vậy tồn tại, sinh tử của mình đều bị đối phương nắm giữ ở trong tay. Cao Phong cũng không nhiều lời, chỉ là kỹ càng hỏi thăm theo gặp chuyện không may đến viết thơ trận tướng, cao chuân không dám có chút dấu giếm, một năm một mười nói tất cả. Sau khi nghe xong, cao phong trực tiếp là hạ lệnh, nhượng cao chuân dẫn người đem phòng thu chi tiên sinh chỗ tới. Vấn đề này rất rõ ràng, chính là chỗ này phòng thu chi tiên sinh khuyến khích trang đầu cao chuân cho kinh thành viết thơ cầu viện, nói một cách khác, hấp dẫn cao phong đến bên này đây Phỏng Thu Chi Tiên Sinh cũng là người tham dự một trong đối với Cao Phong mệnh lệnh Cao chân lập tức an bài người đi làm mặc dù là trong đêm có thể cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian vài cái trang đinh mang theo này Phỏng Thu Chi Tiên Sinh đã tới cùng vừa nhìn thấy này tôn lại tử về sau như vậy Cao Phong cũng từ nơi này Phỏng Thu Chi Tiên Sinh trên thân cảm thấy hơi đậm đặc chút ít ma khí Phỏng Thu Chi Tiên Sinh xem như đọc qua sách người cũng so với những người khác càng hiểu rõ Cao Phong cái này chấp sự phân lượng thái độ cung kính vô cùng bất quá đối với Cao Phong chất vấn nhưng lại kiên quyết không thừa nhận lô huyện cao gia điền trang phòng thu chi tiên sinh một mực chắc chắn mình chính là vì cao gia thể diện suy nghĩ mới khiến cho trang đầu cao chân viết thơ cầu cứu cũng không có người nào sai sự cao phong hỏi bái tế thần quân chuyện tình đây phòng thu chi tiên sinh cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói tất cả mọi người đi bái tế mình cũng đi theo đi cao phong hỏi ý tâm thiền nhưng mà nhớ tới đối tôn lại tử về sau tình huống hắn trực tiếp để tụ lực lượng nhìn chằm chằm qua chấn thần quyết lực lượng phát tán đi ra tựa hồ liền ánh nhìn đều có uy thế cùng áp bách bị cao phong như vậy xem xét này phòng thu chi tiên sinh cả người kịch liệt chấn động dưới trực tiếp mất đi Khi tỉnh lại, ma khi đã là sạch sành xanh vô tung, nhưng cả người cũng là hề vải vô cùng, cao phong lại hỏi tới, đây phòng thu chi sẽ không có vừa rồi như vậy mạnh miệng, chỉ là hưu khí vô lực trả lời nói, những sự tình này đều là hương chủ giao cho làm, nói trong trang có ít người thờ phụng thần quân nhưng tâm không thành, cho nên thần quân muốn giáng tội, còn nhượng phòng thu chi bên này nhất định phải kiên trì cho kinh thành viết thơ, đã làm xong thần quân hội chúc phúc. Hơn nữa thần quân xác thực đã cho chỗ tốt. Vài cái làm việc mọi người bị thần quân ban cho thần khí, được thần khí sau quả nhiên là thần thanh khí san liền cùng tự thân bản nương sinh hoạt vợ chồng sự cũng là lớn hiện vì phong lại càng phát khăng khăng một mực này phong thu chi tiên sinh còn nói được ban cho thần khí sau không biết vì sao này hương chủ nói lời tất cả mọi người là tin tưởng vững chắc hương chủ phân phó chuyện tình mọi người nhất định phải đi làm được hôm nay té pho chuyen tinh moi nguoi nhat đinh phai đi lam đuoc hom nay te xiu sau mới cảm thấy không giải thích được xem ra đây đồ bỏ thần khí cũng là một loại khống chế người thủ đoạn đây bái tế thần quân biện pháp thật đúng là có ngon độc thợ phụng giả người người thần có ma khí chỉ cần tăng cường tiệu có thể khống chế ở hỏi rõ ràng đây hết thảy cao phong ngồi ở chỗ kia cẩn thận suy tư mình và những kia ma đồ kết thù tựa hồ tiểu thủy tại này trong đạo quân cứu quận chúa trận chiến ấy, ở đằng kia sau, thỉnh thoảng thì có chém giết xuống đột, hơn nữa một lần so với một lần kịch liệt. Thu hận chém giết rất bình thường, nhưng đêm nay dạng này chiến đấu nghĩ đến đây thần quân một phương cũng là hạ rất lớn tiền vốn, hơn nữa làm ra rất chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng chuẩn bị, đầu nhập lực lượng lớn như vậy, làm như vậy chu đáo chặt chẽ mưu đồ, chỉ là bởi vì cùng thủ riêng của mình, không khỏi quá ngây thơ. Cao Phong bắt đầu cho rằng đây Thợ Phụng thần quân ma đồ tổ chức bất quá là một đoàn tán ngũ dân hồ độ dân chúng cùng vài cái dụng tâm kín đáo đạo giả hiểu ra, cầu chút ít tiền tài danh lợi, có thể càng tiếp xúc lại càng thấy được không đúng đây tổ chức nghiêm mật cùng quan lớn hơn quý kết giao trong tổ chức này cường giả như vân hơn nữa không sợ sinh tử không chút nào kém hơn tam đại đạo môn cùng huyễn quý gia tộc quyền thế như vậy tổ chức như vậy tổ chức cung hon chắn sẽ không vì thủ riêng đầu nhập như vậy lực mạnh lượng cùng mình dây dưa không lớn không phải là vì thủ riêng này lại là tại sao vậy chứ chẳng lẽ là vì mình kiên trì truy xét ma đồ cái này cao phong tuy dụng tâm đi làm chăm chăm cực kỳ căng nhưng hiệu quả không lớn nếu như là vì vậy tựa hồ quá hao phí đang suy nghĩ. Lại nghe đi ra bên ngoài có người cất giọng nói, "Các vị hương thân huynh đệ, kỳ hương chủ thịnh đại gia hòa qua, nói là thần quân muôn chúc phúc." Chương 250: Diệt ma đồ. Cao Phong sững sờ, nghĩ thầm như thế nào như vậy nên ngang têu gọi đầu hàng triệu tập người, chẳng lẽ không biết vừa rồi này miếu đổ nát trước kịch chiến sao? Nghĩ lại với, này kịch chiến đây hương chủ không có tham nhu the nao nhu vay nen ngang keu lại không biết mình đã đi tới trong trang, khả năng hiện tại phát giác không đúng, triệu tập những kia tín đồ làm chuyện gì? Nghĩ tới đây Cao Phong trực tiếp đứng lên, mở miệng nói ra, "Này hương chủ ở địa phương nào?" tự tại hướng nam ngoài hai dặm trước ra chưa ra, có người vội vàng nói ra, Cao Phong khoát, khoát tay, mở miệng lại là để phân phó nói ra, các ngươi ra cửa ngăn lại người, đừng cho người qua, chờ ta truyền tin. Sau khi nói xong, Cao Phong vội vàng ra cửa, Cao chân vội vàng cùng đi ra ngoài, mở miệng hô, thiên hàn địa đóng, đại nhân phi bộ y phục lại đi. Ra cửa sau, lại phát hiện Cao Phong đã không thấy bóng dáng. Cao Phong bay thẳng đến nảy hương chủ chỗ trương ra mà đi, cho dù hắn là lần đầu tiên, thế nhưng không lo lắng nhận lầm, bởi vì bái tế đây thần quân hương chủ trên thân ma khí nhất định là đậm đặc cực kỳ, hoàn toàn có thể đầy đủ phát giác chỉ là có một cái cọc kỳ quái địa phương chỗ hương chủ tại này trong trang vì cái gì phương mới không có biểu hiện ở đằng kia ngân kính bảo cụ trong hai giảm tả hữu lộ trình trong nháy mắt đã đến đến nơi này bên cạnh cao phong mới phát hiện coi như mình cảm ứng không đến này ma khí cũng sẽ không nhận lầm bởi vì đã có không ít ở được gần hộ nông dân chạy tới bọn hắn lẫn nhau nghị luận đều buồn bực vì cái gì đã trễ như vậy hương chủ còn cứ gọi người đi tới cao phong tại trên nóc nhà tung nhảy vài cái đã là đã rơi vào này trong sân đây trương ra nhà cửa trải qua cải biến rộng rãi vô cùng cao phong người đang giữa không trung tiểu thấy được này bảy ở chính giữa tiểu đỉnh cùng này hương chủ bốn phía nhen nhóm đông lớn đông lửa còn có vài chục danh đã vào sân nhỏ tá điện dân chúng Nhang này đường quy chế cùng cao phong tại thanh trấn bên kia nhìn qua như vậy này hương chủ mặt mũi tràn đầy mồ hôi trên thân hồng bào rách nát vừa thấy mặt cao phong lập tức tự nhận ra đây kỷ họ hương chủ đã từng xuất hiện tại chiến trường trong kịch chiến về sau cao phong tự nhiên sẽ không đối với hắn lưu ý quá nhiều kịch chiến sau cao phong cho rằng chiến trong sân địch nhân đều bị diệt sát lại không nghĩ rằng còn chạy một cái thần quân một hệ hương chủ cao phong đã gặp hai cái một người là đạo quan này lý hương chủ giả trang tha phương đạo nhân chiến đấu lúc không có trực tiếp giao thủ có thể bố hạ pháp trận lại làm cho cao phong thiếu chút nữa rơi vào vô tận hắc ám cái khác chính là thành trận trong vông lương hắn thuật pháp cường hãn nhượng cao phong lâm vào khổ chiến không biết đây họ kỳ hương chủ cảnh giới như thế nào nhưng không có chết trận ngược lại là trốn về người này cũng không đáng được xem trọng cao phong xuất hiện này hương chủ lập tức cảm ứng được hắn ngẩng đầu nhìn đến đây hương chủ trên mặt lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc hai tay của hắn nặng nề vỗ bất quá là cái đánh ra Có thể song trường hai tay đều ở đây vô phía dưới biến thành máu tươi. Hai tay bỗng nhiên hóa thành máu tươi, cả người đột nhiên tan phế, tiến vào sân nhỏ dân chúng đều là sợ tới mức kêu to, Cao Phong tối lúc mới bắt đầu cho rằng đây là chướng nhãn pháp, bất quá này họ Kỷ Hương chủ khàn giọng điên cuồng gào thét, hiển nhiên là thống khổ đến cực điểm. Còn không có giao chiến, hắn lại tự thương hại tự mình hại mình, rốt cuộc là vì cái gì, hết thể phát sinh quá ngắn, Cao Phong tại giữa không trung vừa mới rơi xuống. Người đang giữa không trung đột nhiên cảm giác được dùng này hương chủ làm trung tâm, một cỗ mãnh liệt ma khí chính là song chấn động khuyết tán ra ma khí bỗng nhiên quyết tán ma khí khuếch tán sau cũng không có đối trên bầu trời cao phong có cái gì thương tổn nhưng trong sân những tia dân chúng đã có diễn biến nguyên bản những tia dân chúng trên thân có đạm đạm ma khí nhưng đại hương chủ tự mình hại mình sau trên thân ma khí đột nhiên đậm đặc hơn nữa bọn hắn trên thân thể ma khí cũng không có tiếp tục bành trướng ngược lại là cấp tốc hướng phía ngực chỗ co rút lại tối tới gần này hương chủ vài tên dân chúng trong san nhung kia dan chung đa co gi bien nguyen ban nhung kia liền hướng trên mặt đất yếu đuối ở này cái trong né đuoi o nay cai trong ngay mat cao phong theo mấy cái yếu đuối dân chúng trên thân cảm thấy ma trùng khí tức lúc này cao phong trong đầu hình như là điện quan sẽ qua hắn thoáng cái hiệu được Đây ma chủng là như thế nào xuất hiện? Nguyên lai like đây ma khí tại trên thân người hình như là hạt giống, chỉ cần kích phát có thể kích hoạt ma trùng. Trong trang nhiều người như vậy, nếu như toàn bộ bị kích phát ma khí, ma trùng theo trong cơ thể con người chạy ra, này là như thế nào xác nghiệt. Cao Phong lúc này chỉ có thể nghĩ đến của mình chấn thần quyết lực lượng đối ma khí chính là khắc chế, cổ tay hắn run lên, đồng châu rời tay bay ra, thẳng nhận được này hương chủ trước mặt hóa thành đồng nhân, quyền cước cùng đánh, đem này hương chủ đánh thành một bãi thịt nát, Cao Phong thì là ở giữa không trung hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng tức thì thả ra. Cự lực cùng thông mạch rốt cuộc có cái gì bất đồng? Tại phóng ra lực lượng trong nấy mắt, cao phong minh bạch, cự lực cảnh giới hạn. Để tụ lực lượng cần một cái quá trình, nhưng ở thông mạch trình tự, quá trình này trở nên quá ngắn. đương nhiên, trình tự tăng lên, tuyệt đối lực lượng trên diện rộng trở nên mạnh mẽ cũng là tất nhiên. Tiếng hô là phá ma hống, phá ma hống rách nát là tà ma, rách nát là pháp thuật, chấn thần quyết lực lượng đối ma khí có tuyệt đối khắc chế. Đây là cao phong biết rõ hai cái thủ đoạn, cũng là chỉ vẹn vẹn có đối phó ma vật hai cái thủ đoạn. Dưới tình thế cấp bách, cao phong đều là toàn lực tác dụng theo này hương chủ tự mình hại mình đến cao phong dùng ra thủ đoạn quá ngắn thời gian cực ngắn mấy cái trước yếu đuối tá điền trong miệng đã có ma chủng leo ra nhưng giữa không chung một tiếng như lôi phá ma hống lập tức kim quang đại phóng này ma chủng mới thò đầu ra chính là hét lên một tiếng biến thành bụi mủ mù. trong sân những thứ khác tá điền dân chúng trên thân ma khi đã ở một hống lõe lên phía dưới băng tán vô tung thật giống như là bên đống lựa trên mũi vằn biến thành hư vô cao phong rơi xuống đất trong sân đã không có người đứng ngoại trừ có bốn người bởi vì ma trùng bị kích hoạt tử vong người còn lại đều là hôn mê cao phong đây một hống lóe lên uy lực chính hắn cũng thật không ngờ bởi vì ngoại trừ trong sân người bên ngoài liền trên đường phố mọi người là té xịu một mạng lớn nhưng còn có chút cự ly xa người không có bị ảnh hưởng đến nhưng hơn nửa đêm chạy đến đột nhiên phía trước bình địa đánh cái lôi loang loáng giống như ban ngày cùng nhau bái tế đồng bạn hương thân đột nhiên té xịu trên đất trên bất tỉnh nhân sự thật sự là quá mức khủng bố không ít người đều là sợ tới mức tiêu to vội vàng về phía sau chạy không bao lâu bên này người tiểu tàn cái sạch sẽ đối với mấy cái này người cao phong cũng chẳng quan tâm người đến hắn chỉ là về tới trang đầu cao chân bên kia Hiện tại Cao Chuẩn đang cùng trong trang một đám quan sự tại đó cản trở trước hộ nông dân các tín đồ không cần qua, này hương chủ tại đây điền trang hiển nhiên là kinh doanh rất không tồi, mặc dù là trong trang trang đầu cùng các quan sự ngăn trở, bọn hắn vẫn đang muốn qua, lúc này chính tại đó xô đẩy khắc khẩu. Nhưng càng nhiều là mọi người là nhìn gặp chuyện không may địa phương, chỗ kinh nghi bất định, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Cao Phong cũng không còn để ý tới những kia, đi qua mở miệng nói ra, không cần ngăn đón bọn họ, các ngươi đi đi đây điền trang tất cả bái tế thần quan mọi người tụ lên, phải đi vừa rồi trường gia bên kia, thiếu một cái cũng không được. Trang đầu cao chân cùng người bên cạnh đều là Hô Đô, vị này chấp sự đại gia vừa rồi nhượng mọi người ngăn đón, như thế nào hiện tại vừa muốn đem người tụ lên, nhưng buồn bực quy nạp buồn bực, hay vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Cao Phong theo bên hông ngân bài trong lấy ra ngàn đem lượng bạc, trực tiếp ném trên mặt đất. Điền Trang không phải là không có phú hộ, có thể thoang cái xuất ra ngàn lượng đi ra, đây chính là hiếm có vô cùng. Xem trên mặt đất bạc phản xạ cây vóc qua mang, mỗi người đều là thấy ngây người, người. Tới một người cho một lượng bạc, nếu là đem người gọi đủ, các ngươi tiểu phân ra những kia cao phong cũng có thể nhìn ra trong trang những người này không tình nguyện vậy thì trực tiếp dùng bạc nói chuyện nghe được cao phong nói như vậy chứng kiến trắng loa hiện ngân mỗi người thở đều thô các liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng vội vàng tứ tán đi hô người cao phong xoay người về tới này nhà cửa bị hắn quát hỏi thế xịu người hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại cao phong đi đến đây trong sân khu vực nhìn bay trên mặt đất tiểu đình hát xác tiểu trong đỉnh có ngọc bội đồng tiền vàng bạc quạ tử chỉ là đổi hồng tuyến đồng tiền đá tạng những vật này đều lóe ra trong suốt hào quang theo như lẽ thương luận không trông nom đống lượn như hà minh sáng những tia nhỏ vụn tài hàng cũng không nên phát ra quang mang như vậy nhưng cao phong lại có thể tinh tường cảm giác được đây trong suốt lại cùng quỳnh thực bác khai lúc sát trạch có chút tương tự hơn nữa tương tự chính là không chỉ là sát trạch cao phong còn có thể cảm giác được thuần túy nhất lực lượng đều là tại đây trong suốt trên lúc này cao phong nghĩ tới kinh thành mới gặp gỡ ma trùng về sau cái kia đi kho trộm nhỏ vụn bảo thạch ma trùng nghĩ đến cái kia tiểu nhị là lấy bảo thạch làm đồng dạng sự tỉnh lô huyện điển trang đây ở nông thôn địa phương chỗ nơi nào đây lấy cái gì bảo thạch đành phải lấy chút ít đồng tiền ngọc bội các loại thay thế bãi tế thần quân Những kia hương chủ ma đồ không riêng gì giải ma khí, dùng đây hấp đỉnh thu tới những kia trong suốt đồ đặc chỉ sợ cũng là một trong những mục đích. Bên ngoài bắt đầu có động tĩnh, cự li bên này gần tín đồ đã bị cao chân bọn hắn tìm đến, mới vừa rồi bị cao phong tiếng hô kim quang chấn đã bất tỉnh hộ nông dân tín đồ cũng có tỉnh lại. Những kia tín đồ cùng này tôn lại tử cùng với phòng thu chi tiên sinh như vậy, trên thân ma khí bị đánh tan sau, tinh thần trở nên hể vải không phân chấn, không có khí lực gì bộ dạng chứng kiến cao phong đứng ở giữa sân, người người trên mặt đều có thần sắc sợ hãi, đều mơ tưởng lập tức chạy trốn không biết làm thế nào trên thân không có có một chút khí lực động đều không nhúc nhích được đỉnh kia là chuyện gì xảy ra Cao Phong gọn gàng dứt khoát hỏi bị hắn nhìn qua người kia chỉ cảm thấy toàn thân trở dạng không dám không trả lời vội vàng nói ra đây là Hương Chủ nhượng mọi người hiến thành tâm địa phương chỗ hiến thành tâm Cao Phong buồn bực hỏi lại người nọ vội vàng giải thích nguyên lai like đây bài tế thần quân thời điểm tất cả mọi người muốn chọn như vậy đồ vật gọi là thành tâm tốt nhất là bảo thạch tiếp theo là vàng bạc ngọc khí nếu là thật sự không có đồng tiền cũng là tốt lúc mới bắt đầu Mọi người còn tưởng rằng đây là này hương chủ muốn xảo trá mọi người tiền tài, các cảnh giác, không nghĩ tới này hương chủ nói, đây thành tâm chỉ cần mỗi ngày mang theo, dán tại ngư chỗ, thành khẩn niệm tụng khen ngợi thần quân có thể, đến bái tế thời điểm, mọi người đem cái này thành tâm ném vào tiểu trong đỉnh, tiểu đỉnh hội tản mát ra thất thải quang hoa, sau đó mọi người cầm lại đến đeo tại trên thân, sẽ cảm giác được phá lệ có tinh thần, cũng sẽ không nhiễm bệnh. Người này nói cẩn thận, cao phong cũng là minh bạch cái này quá trình, chỉ sợ là niệm tụng khen ngợi thần quân thời điểm, tín đồ trên thân một thứ gì đó hội bám vào đây thành tâm trên. Sau đó thông qua tiểu đỉnh này hấp thu, lại cầm lục đi ra đầy thành tâm trên bám vào chính là ma khí, này trong suốt cùng ma khí trong lúc đó không ngừng nổi thành, ma chủ chỉ sợ sẽ là như vậy tại người trên thân thể mọc rễ nảy mầm. Chương 251, tiểu thủ vĩ. Người càng ngày càng nhiều, trong sân đều là chứa không nổi, Cao Phong làm việc ngược lại dứt khoát lưu loát, trực tiếp đem sân nhỏ chúng quanh vách tường đẩy ngã, vốn không ít người không muốn tới chứng kiến Cao Phong bực này thủ đoạn, đều là không dám lên tiếng. Cao Phong phân phó người đem này đống lựa bỏ thêm tuổi, hắn đi tới chính giữa bên kia, khẽ quát một tiếng nội lực kéo trước thân thể hướng lên hiện lên năm thức có thửa dân chúng chung quanh môn vốn đối cái này quần áo rách nát không thể che thể tuổi trẻ người rất là hoài nghi nhưng chứng kiến trang đầu chạy tới chạy lui cũng chỉ có thể nghe theo bây giờ nhìn đến người trẻ tuổi kia bình địa hiện lên trên thân sáng lên nhìn pháp lực so với kia hương chủ cao thâm hơn bộ dạng đầu tiên là kinh hô sau đó đều là an tĩnh lại mọi người bị này gì đó hương chủ lửa hắn cho các ngươi hiến thành tâm trên thực tế là hấp máu của các ngươi cho các ngươi độ thần khí trên thực tế trên người các ngươi hạ ma trùng cao phong nâng lên thanh âm nói ra đang khi nói chuyện tay một chảo Kinh khí tác dụng, cách không đem mấy cái ma trùng sinh ra thi thể bắt đi lên. Cao Phong dơ thi thể nói ra, các người có thể tìm người nhìn xem, đây kỷ vị Hương thân có phải là không có tâm, vì cái gì mọi người đã bất tỉnh, đây kỷ vị lại không tâm, cũng là bởi vì. Chứng kiến Cao Phong như vậy bộn sự biểu hiện, lại nghe nói Cao Phong là kinh thành chủ gia, nha, tới đại nhân vật, hộ nông dân các dân chúng đối Cao Phong nói lời đều tin không ít. Đặng, đợi, chứng kiến Cao Phong đem thi thể nắm lên giải thích, mọi người càng tin. Đặng, đợi, thi thể bị vứt trên mặt đất, có người qua nhìn nhìn thi thể phát hiện thật đúng là cùng đoạn thời gian trước những kia bạo người chết cùng một dạng tử, đây một lúc sau, tất cả mọi người là sợ, nam nhân sắc mặt trắng bệnh, nữ nhân đều có khóc thành tiếng. Ta có biện pháp vi mọi người cứu chữa. Tất cả mọi người túi đầu nhắm mắt. Cao Phong cao giọng nói ra, trong âm thanh của hắn có một loại chân thật đáng tin hư vị, mọi người vô ý thức đều là túi đầu nhắm mắt. Cao Phong người đang giữa không trung, chấn thần quyết hảo quang và sáng, thật giống như ban đêm đột nhiên xuất hiện thái dương như vậy, trong đám người có người thét to mắt của ta. Đây là không nghe Cao Phong khuyên bảo trợn mắt nhìn lẽ người. Bất quá đây tiếng la cũng là lập tức đình chỉ. Phàm là bị tia sáng này soi sáng người, đều là ma khí tan thành mây khói, trực tiếp kế xỉu trên đất trên, này còn có phát ra tiếng la năng lực. Đặt tới thông mạch cảnh giới sau, lực lượng tăng cường, đối lực lượng khống chế càng thuận buồm xuôi gió, Cao Phong cả người huyền phù tại giữa không trung. tu như vậy trong đám người di động, đem tất cả tới mọi người là chiếu xạ mấy lần, có ma khí chính là nhân ma khí tán loạn kế xỉu, không có ma khí cũng là đứng ở nơi đó tui đầu nhắm mắt. Đang đợi, tất cả mọi người bị chiếu qua một lần, Cao Phong đây mới dừng lại. Hắn sau khi hạ xuống trực tiếp đem cái kia hắc sắc tiểu đỉnh bắt lại, trước tiên đem trong đó nhỏ vụn tài hàng đổ ra, sau đó hai tay tăng lực đem này hắc đỉnh trực tiếp văn về dẹp phá hư. Cao phong trên tay kim quang cùng này tiểu đỉnh tiếp xúc, tiểu đỉnh trên hát sắc mà bắt đầu rút đi, đặng, đợi, xoá nán phá hư sau. Tiểu đỉnh này cũng lộ ra bản sắc, chính là cái tầm thường đồng thau đỉnh mà thôi. Kế tiếp tiểu đơn giản rất nhiều, lúc trước thế xỉu đám người này không có lập tức đi, những người này trước dẫn bạc, sau đó tại trang đầu cao chân an bài hạ. Đem sau té xỉu những người này chỉnh lý thu thập, dù sao hiện tại khí trời chính là rất lạnh người thé xịu ở bên ngoài sợ là sinh ra bệnh đảng đợi tất cả mọi người tỉnh lại tại cao phong bên này dân bạc thiên đã sắp sáng tất cả mọi người là rằng co một đêm trang đầu cao chân cường chống đi thu thập những kia thi thể an bài thôn trang kết thúc công việc công tác cao phong thì là lại đi tối hôm qua chiến trường ma vật thi thể còn sót lại là không nhiều nhưng cựu ưu hát u hat cùng những kia ma đồ tu sĩ thi thể dấu vết bảo tồn là không thiếu cao phong hiểu rõ phụng thiên hầu ý tứ phải không nhượng đây yêu ma việc ảnh hưởng quá lớn hắn cũng không cần phải đem những chứng cớ này lưu lại thu lại trở lại kinh thành lại so đo là được trở lại trong trang sau, Cao Phong dặn dò trang đầu, nói là đêm qua chuyện tình ai cũng không cho phép truyền ra bên ngoài, chết mất mọi người nói là gặp bà bệnh, bằng không chính là đại họa lâm đầu, trang đầu cao chân không có lỗ hổng đáp ứng, đêm qua Cao Phong biểu hiện hình như là thần nhân như vậy, tăng thêm rất nhiều bậc giác, ai cũng không dám không nghe. Hưng Đông sau chưa tới một canh giờ, Lạc Châu đạo quán mang trưởng viện dẫn vài tên đạo người tới, Cao Phong chứng kiến bọn hắn sau, đem cùng trang đầu cao chân nói lời lặp lại một lần, chỉ nói là người trong trang được bà bệnh, có người hoa mắt chứng kiến hồ ly cùng trộn các loại tiểu thú tượng không sạch sẽ đồ vật đối với lạc châu đạo quán đạo người mà nói tự nhiên là nhiều một sự không bằng thiếu một sự cao phong bên này lại cho bọn hắn bạc bọn hắn thì không hỏi lạc châu đạo quán người nhận rồi cao phong thuyết pháp lạc châu quan địa phương cũng sẽ dựa theo cái này đến có kết luận không cần lo lắng có người truy xét xốc lên đem đạo quán người đuổi đi sau cao phong lại an bài cao Chuân đem những kia bạo người chết hỏa táng hắn tự mình đi nhìn hỏa táng quá trình thẳng đến những thi thể này hóa thành cho tàn mới rời đi cao phong vẫn là cẩn thận quan sát bất quá không có phát hiện bất luận cái gì dị thường những kia ma trùng chui ra sau thi thể ở bên ngoài xem cùng bình thường thi thể không có khác nhau nhưng trên thực tế bên trong đã hoàn toàn tiệu tụy sinh cơ hoàn toàn bị kéo ra hẳn là tất cả đều bị nảy ma trùng hấp thụ đây cũng là ma khí phá tán sau những người kia đều té xịu trên đất đã tỉnh hồn lại tự hệ thoại suy yếu nguyên nhân bất quá thi thể thiêu thời điểm không có thấy cái gì ma khí hoặc là cái khác thai họa tổn lưu đảng đợi thi thể xử lý hoàn tất sau cao phong lại đem cả thôn trang thậm chí là cả lô huyện đều tra xét một lần không có phát hiện ma khí chính là dấu vết xem ra này thần quân hương chủ hay là tại trang đầu ở lại phụ cận truyền bá nhân độ thật ra là những người kia. Trước khi trời tối, hai đám tiêu cục người, thật ra là cao gia Tư binh đi tới điển trang bên này, cao gia điển trang đều ở Lạc Châu cùng Khánh Châu vùng, cho nên bên này có hai đám tiêu cục người thường niên hoạt động, chính là vì phòng bị có việc. Đây là cao phong lần đầu tiên nhìn thấy cao gia Tư binh thực chiến đội ngũ, tổng cộng là 220 người, chừng 40 tên đạo giả tu sĩ, còn lại đều là võ giả. Cung Lân kia phục kích hắn kiếm hổ tiêu cục so sánh với cao gia những kia Tư binh trang bị tinh danh hơn lường, trên người bọn họ khôi giáp cùng vũ khí đều là tốt nhất phẩm chất, đều gây tuấn mã hơn nữa là một người song mã như vậy có thể phát huy mã lực luân thay thời gian dài chạy đi dựa theo cao phong thể nghiệm và quan sát nay đôi quyền tiêu cục chỗ tới trong đám người đạo giả tu sĩ cao nhất cảnh giới sẽ không vượt qua nội tức võ giả cao nhất chính là nhất danh ngộ vũ còn lại phổ biến tại chiến kỹ phía dưới cảnh giới mặc dù nói không được cao có thể mỗi người đều có một loại sát phạt khí là loại trải qua thực chiến tiết huyết khí chết hơn nữa cao phong còn chú ý tới một sự kiện thì phải là những người này lẫn nhau đều có một loại ăn ý hiển nhiên trong chiến đấu trải qua rất nhiều phối hợp kinh nghiệm sát phạt hung hãn không sợ chết hơn nữa phối hợp ăn ý dạng này chiến đấu đoàn thể mặc dù là tổng cảnh giới không cao bọn hắn cũng có thể chiến thắng tương địch cho dù đối mặt những cảnh giới tiêu cao võ giả cùng đạo giả bọn hắn sẽ không sợ hãi đương nhiên cũng sẽ không thua trợ thắng hy vọng cũng rất lớn như vậy tư binh trên cơ bản không trong kinh thành xuất hiện cao phong theo không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng như vậy cường hãn đối mặt hai đấm tiêu cục những người này cao phong thái độ cùng với đối đãi lạc châu đạo quán người bất đồng hắn có ý định đem khí tức trên thân hiện lộ ra đối những kinh nghiệm này qua chém giết chiến trường các chiến sĩ mà nói có thể làm cho bọn hắn phục tùng chỉ có thực lực cho dù hai đấm tiêu cục người không e ngại cường giả nhưng cao phong hiển nhiên là cũng đủ hùng mạnh tăng thêm cao phong chấp sự thân phận bọn họ đều là tâm phục khẩu phục nghe lệnh mặt khác còn có một chút cao phong chính mình thật không ngờ đó chính là hắn trên thân cũng có một loại trải qua thiết huyết sát phạt khí chất là hắn cùng những kia cường giả chiến đấu cùng ma vật huyết chiến tại trên tiên sơn lịch lãm cấu thành đồng dạng có thể khuất phục nhân tâm các người đóng giữ ở chỗ này ba ngày mỗi ngày đều nghiêm mật phòng bị cũng cẩn thận tìm tòi nếu như có chuyện lập tức hướng kinh thành truyền tin ta sẽ lập tức chạy đến cao phong như vậy phân phó nói trải qua tối hôm qua chiến đấu cùng sau tìm tòi cao phong cảm thấy cựu ma đồ cùng ma vật sẽ không lại xuất hiện tại nơi này lưu hai đấm tiêu cục người ở bên cạnh cũng bất quá là cầu cái và toàn cao phong lại tại nơi này lưu lại một đêm trong đêm hai đấm tiêu cục tận chức tận trách giá trị thủ tuần tra mà cao phong thì là đem tốc độ của mình phát huy đến lớn nhất đem lô huyện cẩn thận tìm tòi qua sau lại là đem lô huyện trùng quanh khu vực tìm tòi một lần xác thực không có phát hiện cái gì dị thưởng đợi cho sáng sớm cao phong giao cho vài câu sau tiểu bước lên hồi trình lần này không cần cái gì pháp trận truyền cao phong trực tiếp chính là một đường thần tốc đi vội vài trăm dặm lộ trình dùng chưa tới một canh giờ đảng đợi sau khi vào thành cao phong thể nghiệm và quan sát dưới tự thân thoáng cảm thấy hao tổn thời gian dài như vậy trên đường bao nhiêu hay vẫn là tiêu hao thêm chút sức lượng cao phong đầu tiên là về tới trong nhà mình ngược lại không phải là vì nghỉ ngơi mà là mặc trên người điển trang bình dân quần áo đi hầu phủ bên kia không thích hợp xuất hiện tại trong nhà thời điểm ngược lại dọa xích hồ nguyệt hương ngảy lên nghĩ thầm đi xa như vậy địa phương chỗ như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại Bất quá lập tức thật ra là lý giải, tự thân vị này tôn thượng thần thông quảng đại, lui tới như điện cũng là bình thường. Chẳng quan tâm nhiều lời, Cao Phong thay đổi y phục sau phải đi Phụng Thiên Hầu phủ, đi đến Hầu phủ sau, Phụng Thiên Hầu Cao Thiên Hải cũng là kinh ngạc vô cùng, nghi thẩm tại sao trở về nhanh như vậy, đi thời điểm có đạo quán pháp trận tương trợ, lúc này đến như thế nào cũng muốn hai ngày lộ trình, chẳng phải là đến Lô huyện sự tình gì đều không làm liền hướng đi trở về. Tiểu chất là sáng nay mới từ Lô huyện xuất phát, vội vàng trở về cho thúc phụ bên này bẩm báo. Cao Phong bên này nói rõ một câu, Cao Thiên Hải mới không nói gì dù sao điển trang bên kia hội dùng tử hiến cho bên này truyền tin đến lúc đó xem tin có thể chứng thực cao phong trô nói thật giả cao phong vốn muốn đem lô huyện phát sinh chiến đấu tất cả đều nói ra bất quá gần đến giờ mở miệng lại sửa lại hắn chỉ là đối cao thiên hải nói đây ma chủng việc là địa phương có ma đồ tắc quái, có người lường gạt dân chúng bái tế tà ma sau đó tại trên người bọn họ gieo xuống ma khí có ma chủng dài ra chính mình qua truy xét trước đánh bại ma chủng tà đồ mai phục sau đó trong trang này tà đồ hương chủ cùng đường muốn đem chọn cái thôn trang tín đồ tá điển trong lòng ma trùng cho kích phát ra cũng may bị chính mình kịp thời ngăn lại. Chương 252, sự quan trọng đại thông hiểu hỏi rõ. Những chuyện này đều có nhân chứng vật chứng, điền người trong trang cũng sẽ cho hắn làm chứng, hơn nữa những lời này cũng không phải lời nói dối, Cao Phong chỉ là có chút chân tướng không có nói ra. Thật sự là hoang đường. Nghe xong Cao Phong giới thiệu, Phùng Thiên Hầu Cao Thiên Hải nặng nề vỗ xuống cái bàn, lắc đầu lại là nói ra, bản hầu hôm nay tiểu phái người cho các nơi điền trang phát hạ lời công bố, nghiêm cấm tờ phụng cái gì tà ma đồ đệ, vi phạm lệnh cấm giả trực tiếp giết chết. Cao Phong gật gật đầu. Lô huyện Điền Trang đây một đám sự chính là vì hấp dẫn Hắc Hoa hoàn toàn là nhắm vào hắn mai phục. Hơn nữa đối phương xuất động rất nhiều lực lượng, có kiểu ưu pháp chủ kiểu ưu UH hấp giáp, còn có này đẳng đợi uy thế cực lớn ma vượng. Nếu để cho Phụng Thiên Hầu Cao Thiên Hải cùng trong tộc người biết rõ, nhất định sẽ sợ hãi lo lắng, dan han qua hoan toan la nham vao han mai không tốt còn van neu đe cho phung thien hau cao thien hai thể liên quan đến đến bọn hắn. Cao Phong đã hạ quyết tâm chính mình đứng đối đây hết thảy. Sau khi nói xong, Cao Thiên Hải cười đối Cao Phong nói ra, ngươi hai ngày này buôn ba chiến đấu cũng là khổ cực, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Cao Phong vội vàng đứng dậy đáp ứng, cáo tử về nhà về đến trong nhà sau cao phong không có nghỉ ngơi ngược lại là trực tiếp đi hướng đạo quán bên kia tìm đặng thiên sư đến đạo quán bên kia trước cửa những người này cùng hắn đều là quen thuộc tự nhiên là một đường cho đi nhắc tới cũng xảo đặng thiên sư hôm nay không có ở tần sơn mà là đang đạo quán trong tỉnh thất tu hành cao phong đến tỉnh thất nhà cửa sau lại chứng kiến đặng thiên sư cháu gái đang cùng này bạch hạc trong sân chơi đạo quán trong tự xưng một phương thiên địa bên ngoài thiên hàn địa đống trong đó nhưng lại ấm áp như xuân đặng thiên sư cháu gái chứng kiến cao phong sau lập tức nghiêng đầu qua ngược lại này bạch hạc lập tức tiến lên tới Trường cái cổ tại Cao Phong bên người cọ sát, rất là thân mật. Đây một lệnh một nóng thật ra khiến Cao Phong tâm tình thoải mái không ít, hắn đột nhiên nhớ tới trên người mình còn mang theo chút ít quỳnh thực sắc ngoài mảnh nhỏ. Lúc ấy tại Lô huyện ăn quỳnh thực thời điểm, nhớ rõ đây sắc ngoài mảnh nhỏ cũng rất quý trọng cho nên lưu tại Càn Khôn ngân bài trong. Chứng kiến đây Bạch Hạc lại nghĩ tới, trực tiếp móc ra cho nó ăn, thật ra là đây Bạch Hạc mới làm cho mình ý thức được đây sắc ngoài rất quý giá. Chứng kiến Cao Phong móc ra đây quỳnh thực sắc ngoài mảnh nhỏ, này Bạch Hạc vui sướng thanh minh một tiếng, muốn tới mổ, Đặng thiên sư cháu gái vội vàng túm ở Bạch Hạc cái đuôi tại đó cao giọng hô tiểu bạch không cần ăn bậy coi chừng ăn xấu bụng lúc ấy này bạch hạc ăn đây quỳnh thực sắc ngoài sau rõ ràng có tiếng giai dấu hiệu như thế nào hội không ăn liều mạng về phía trước thăm dò đằng sau liều mạng lôi kéo tràn diện thú vị vô cùng cao phong kiểm không được cười ra tiếng nghe được cao phong cười đặng thiên sư cháu gái cong lên miệng đúng lúc này hậu nghe được trong tính thất đặng thiên sư thanh âm chuyển tới nói ra hai người các ngươi không cần náo loạn cao phong tiến đến nói chuyện cao phong vội vàng đáp ứng một tiếng đi vào vào này tinh thất sau đặng thiên sư đang ngồi ở trên giường chứng kiến đi tới cao phong đặng tiên sư khẽ giật mình hai mắt tinh quang mới phóng dán mắt vào cao phong nhìn mấy lần nghiêm túc mở miệng nói ra lúc này mới mấy ngày không thấy cao phong vũ đạo cảnh giới lại có tinh tiến a tại đặng tiên sư xem đến đây thời điểm cao phong lại có bị nhìn xuyên cảm giác hắn đối đặng thiên sư không có gì có thể giấu diếm, chỉ là không người ôm quyền nói ra thiên sư hảo nhãn lực tiểu chất đã đến thông mạch cảnh giới thật sự là không dạy nổi thật sự là không dạy nổi đặng Thiên sư trên mặt lại là kinh ngạc lại là cao hứng lặp lại tán dương hai câu kế tiếp song phương cũng không khách sáo cao phong đi thẳng vào vấn đề nói tại lô huyện điển trang sở kiến sở văn nhất là đem những kia ma vật miêu tả tinh tưởng ngươi nói này tam pháp chủ đã chết rồi nghe được kết quả này sau đặng tiên sư mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc lại là xác nhận câu được đến cao phong khẳng định trả lời thuyết phục sau lắc đầu liên tục nói ra cựu U môn tổng cộng năm tên pháp chủ đều là tu vị cao thâm nếu không phải ngươi nói bổn tọa quả quyết phải không tín cao phong chưa từng nói qua cái gì lời nói dối tại đặng tiên sư xem ra mặc dù là cao phong thông mạch tu vị có thể diện sát cựu ưu pháp chủ cũng quá mức không thể tưởng tượng nhưng đến một lần cao phong sẽ không nói dối thứ hai phía trên này nói dối không có chút nào ý nghĩa mới không thể không tin đặng thiên sư lập tức đem quan tâm trọng điểm chuyển đến những kia ma vật trên thân đương cao phong nói đến toàn thân huyết hồng trên mặt chỉ có răng nanh đại khẩu hơn nữa có thể biến ảo trưởng thành đấy lòng hình ma vật đặng thiên sư lập tức nói ra lai lịch đây là huyết ma là cửu u hoàng thuyền trong thường thấy nhất ma vật một trong có thể đặng đợi cao phong nói ra này thân hình cực lớn một sừng đầu lợn viên thân một đôi cực lớn cua kìm cánh tay một đôi cùng người không xê xích bao nhiêu hai tay lực lượng cực lớn Pháp thuật cũng là lợi hại vô cùng ma vật thời điểm. Đặng Thiên Sư ngây ngẩn cả người, hắn suy nghĩ một chút nhượng, Cao Phong lại là lặp lại miêu tả một lần, trên mặt càng trầm trọng. Những kia có thể thật sự? Đặng Thiên Sư trầm giọng hỏi. Cao Phong đồng dạng nghiêm túc trả lời nói ra, ta dẫn theo chút ít ma vật thi thể trở về, bất quá đây đầu lợn viên thân ma vật cũng đã biến thành hư vô, cũng là đánh bại ngươi. Đặng Thiên Sư lại là hỏi, Cao Phong như thế thật thoại thật thuyết, trực tiếp trả lời nói ra, không phải tiểu chất, là người khác, là ai có như vậy đại năng? Thỉnh Thiên Sư thứ cho tiểu chất không thể bẩm báo. Nghe được Cao Phong cử tuyệt, Đặng Thiên Sư cũng không tức giận, chỉ là điểm gật đầu nói, nguyên lai là sau lưng ngươi người nọ ra tay, cũng tốt, ngươi đi theo ta, ngươi nói những sự tình này không phải chuyện đùa, nhất định phải kiểm chứng xác nhận mới tốt. Sau khi nói xong theo trên giường đứng dậy, mang theo Cao Phong đi ra ngoài, tiến sân nhỏ, lại phát hiện có đồ vật gì đó phóng xạ ra hồng quang, nhìn sang phát hiện là này Bạch Hạc Đan đỉnh trô đã là ân đỏ như lửa, tại đó lập loè không ngừng, Hạc Vũ đã là tinh anh như tuyết, cả người lại là đại một vòng. Chứng kiến Đặng Thiên Sư cùng Cao Phong đi ra, đây Bạch Hạc rõ ràng tựa như nhân loại nho nhã lễ độ quỳ gối thi lễ, đặng thiên sư cởi chìa chìa bạch hạc nói ra, ngươi xuất sinh này ngược lại có phúc khí, tiếp qua chút ít thời gian, ngươi có thể hóa hình. Chính nói cái này, nghe được sau lưng đặng thiên sư cháu gái hừ lạnh một tiếng, một bộ rất không cao hứng bộ dáng, đặng thiên sư kiềm không được cười lên, mang theo cao phong ra cửa. Ra cửa sau quẹo trái qua phải, cao phong lại đối đây đoạn con đường có ấn tượng, đây là đi đạo quán kho sách con đường, không bao lâu đã đến này kho sách trước cửa, kho sách đại môn không gió mà bay, chính mình rộng mở đón khách. Đi vào sau, đặng thiên sư nâng lên thanh ngân hồ, thông hiểu sư minh rong mo đon khach đi vao sau đang thien su nang len thanh ngam ho thong hieu su minh có nhiều thứ muốn phiền thoái ngươi nghiệm chứng hạn. Têu gọi đầu hàng lúc thanh âm ra chỉ đạo pháp, thanh âm tựa như sấm rền quay cuồng, cực kỳ to lớn. một lát sau mới có thanh âm truyền về, có đồ vật gì đó liền đường đường thiên sư đều không thể xác nhận. đang khi nói chuyện, nghe cái gì gào thét phi hành thanh âm, này thông hiểu đạo nhân đứng ở trên bổ đoạn cấp tốc bay tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ vô cùng thần sắc. đặng thiên sư vừa cười vừa nói, thông hiểu sư minh cựu yêu mến tân kỳ vật, vừa nói cái này, hắn lập tức tiêu chạy tới, mở câu đùa vui sau, đặng thiên sư đem cao phong theo lời thuật lại cho hắn. Thông hiểu đạo nhân nghe được này đầu lợn viên thân quái vật, tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cung đặng Thiên sư phản ứng không sai bị lắm, Thông hiểu đạo nhân vấn đề thứ nhất cũng là những kia có thể thật sự. Đây đầu lợn viên thân ma vật đã hóa thành hư vô, bất quá vạn mối mang về chút ít cái khác ma vật thi thể cùng chứng cớ. Cao Phong thật thoại thật thuyết, Thông hiểu đạo nhân tại đó trầm ngâm biết, đột nhiên quay đầu hô lớn: Chính Tu, ngươi này đan phương ngày mai lại đến cha, hôm nay ta có việc bận không quan đổi. Chính Tu Thiên sư, cái này Cao Phong còn có ấn tượng, tựa hồ cùng đặng Thiên sư quan hệ rất kém cỏi. Quả nhiên, nghe được cái này rảnh tự sau, Đặng Tiên sư vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng danh tự sau, đạng thiên sư vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói, nguyên lai chính tu sau đang thien su ve ben ngoai thi cuoi nhung trong long khong cuoi noi nguyen lai chinh tu su huynh đã ở. Không để ý tới hắn, chúng ta đi lầu hai giám phát cát." Thông Hiểu đạo nhân tùy ý nói ra, tay khẽ vẫy, hai cái bộ đoàn đã xuất hiện tại cao phong cùng Đặng thiên sư dưới chân nâng bọn hắn về phía trước phi hành. Lần trước văn kiện đến kho, bộ đoàn đều là tại vô cùng vô tận giá sách trong ghé qua, lần này phi hành một đoạn sau, phía trên vốn là trần nhà, trần nhà chính mình xếp đặt tổ hợp lộ ra một cái độc lớn, ba người thông qua đây đại động lên lầu. Trên lầu không gian cùng dưới lầu như vậy đều là quảng đại dị thường, nghĩ đến cũng có pháp thuật ra chỉ tại nơi này, bồ đoàn tiếp tục đều bay đi tới một gian tiểu trước cửa phòng, phòng nhỏ là hình lục giác, chuẩn xác mà nói là sáu phiến kim loại bình phong bính khởi, nâng ngăn cách không gian, mỗi một mặt bình phong trên đều có một ba tấc lớn nhỏ phù văn sáng lên xoay tròn, phù văn chữ ý tứ đều là cách tuyệt đoạn các loại ý tứ, thông hiểu đạo nhân tay khẽ vẫy, một cái bình phong hướng lên bay lên, ba người đều là hạ bù đoàn đi vào trong đó, bình phong rơi xuống, ba người đã tại này phong huong len bay len ba nguoi đeu la ha bo đoan đi vao trong không gian, trong đó lại là thuận theo thiên địa bên ngoài xem đây bình phong vòng lên địa phương chỗ bất quá là vài thước phương viên có thể đi tiến trong đó lại phát hiện trong lúc này có khác động tiên lại là cái động quật bộ dáng chỉ là động này quật vung vĩnh ghi châu bảo đi cao lớn như vậy kiến trúc đều không có vấn đề rộng rãi chống trải động quật dưới đất là ma thạch tính chất phía trên cũng điêu khắc trước pháp trận phù văn này thông hiệu đạo nhân gật đầu đối cao phong nói ra đem ngươi ngươi cầm lại đến đồ vật phóng ở phía trên cao phong khu động càn khôn ngân bài đem trong đó thi thể tàn tích các loại lấy ra để vào huyết ma thi thể ma chủng thi thể còn có cửu u hắc giáp cùng cửu u môn tu sĩ thi thể, lại còn có như vậy mới là huyết ma thi thể, còn có ma trùng, đạo quán kho hàng tồn cũng không nhiều, còn muốn trước làm sao bây giờ nghi, không nghĩ tới người nơi này có, quy ra tiền bán cho đạo quan a. Thông hiểu đạo nhân thần sắc lời nói thật giống như là bà chủ đi chợ bán thức ăn gặp được mới là thịt heo như vậy, rất là kinh hỉ. Những thi thể này cao phong chính mình lưu lại cũng không có tác dụng gì, có thể đổi ít bạc cũng không xấu, tự nhiên gật đầu đáp ứng. bất quá, thông hiểu đạo nhân cùng đặng thiên sư chứng kiến cửu u hắc giáp cùng cửu u môn tu sĩ thi thể sau thần sắc đều là thận trọng lên, Đặng Thiên sư trầm giọng nói ra, rõ ràng động cửu hú UH, hấp giác, này ma vật chuyện tình làm không tốt tiểu thật sự. Nói một câu sau, lại là dán mắt vào Cao Phong hỏi, ngươi xác định đây không phải là ảo ảnh. Thiên sư, như là huyết tượng, như thế nào lại đem tiểu chất đánh gần quốc đức từng khúc, nếu không phải có người từng trợ, van bối chỉ sợ đều không về được. Cao Phong cười khổ hồi đáp, rõ ràng thẳng đến hiện tại, Đặng Thiên sư hay vẫn là không tin. Chương 253, mà sự. Bất quá Cao Phong cũng có thể nhìn ra được, Đặng Thiên sư đây không phải cảm giác mình nói dối mà là cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng muốn nhiều lần xác nhận lại bên kia thông hiệu đạo nhân giơ tay lên giữa không trung một quyển cực lớn tập rất xuống chính là lần trước biểu hiện ma trùng hình vẽ cực lớn ngọc sách ngọc sách ở giữa không trung tự động lật qua lật lại lật qua lật lại đến cuối cùng vài trang thời điểm thông hiệu đạo nhân ngón tay tại trang sách trên điểm hạn một cái ba thức cao hình ảnh lập tức là hiện hiện cao phong vô ý thức giết lạnh hình ảnh này là heo đầu viên thân hai mắt lộ ra hừng quang chính là ngày đó gặp được ma vật bộ dạng bất quá ngọc sách này trên đồ án có chút mơ hồ rất nhiều chi tiết đều có hắc khí lờ lờ thông hiệu đạo nhân mở miệng hỏi Ngươi nhìn qua chính là cái này, lại nhìn kỹ hai mắt, Cao Phong gật gật đầu, mở miệng nói ra, chính là vợ ấy. Hồn ma, lại là hồn ma. Thông hiểu đạo nhân thì thào nói ra, thần sắc thận trọng vô cùng. Đặng Thiên Sư quay đầu nhìn Cao Phong lướt qua, mở miệng hỏi, xuất thủ cứu ngươi người nọ rốt cuộc đến cái gì chính là hình thức cảnh giới, rõ ràng có thể đem đây hồn ma diệt sát. Người nọ cường hãn vô cùng, Cao Phong hàm hồ nói ra, Đặng Thiên Sư cũng không nhiều hỏi, chỉ là thở dài nói ra, chẳng lẽ lại là này Nam Vị một trong? Cao Phong sững sờ, này Nam Vị hắn từng nghe qua trong thiên hạ có 5 vị tồn tại nhưng không biết rốt cuộc là này 5 người bất quá vấn đề này hắn không có hỏi ra ngược lại là mở miệng hỏi thiên sư đây hồn ma rốt cuộc là hạng ma vật. Trả lời vấn đề này là không là đặng thiên sư mà là đây thông hiệu đạo nhân hắn tự tay ở đẳng kia ngọc sách trên sờ lên hồn ma ảnh hưởng biến mất thông hiệu đạo nhân mở miệng từ từ nói ra ngươi cũng biết ngọc sách này tên gì sao hỏi câu lại là tự hỏi tự đáp nói đại ngụy thái tổ một năm thời điểm dương châu có một nhà giàu đệ tử hạ tử nhỏ tiểu là hỉ hào tân kỳ vật một mục du lịch thiên hạ đọc nhiều văn vật, người đến trung nhân sau, chẳng những không có giàn xếp xuống thành ra, ngược lại là tu tập đạo pháp, nhưng hắn tu tập đạo pháp không phải là vì tranh cường hào thắng, cũng không phải là vì ích thọ duyên nhiên, mà là vì xem càng nhiều là tân kỳ vật, vì không riêng tại hiện thế đọc nhiều, còn muốn đi không thuộc mình thế địa phương, chỗ, về sau. Trong thiên hạ không có so với hắn càng bác học người, tất cả mọi người gọi hắn vạn hiểu chân nhân. Tu tập đạo pháp có thể bị người đưa lên chân nhân danh xưng, không trông nom đây danh xưng có phải là phía nhà nước phong, cũng đủ để nói rõ người này đạo pháp tu vị siêu phàm. Cao Phong đối như vậy giật nghe thấy chuyện xưa rất cảm thấy hứng thú, nghe say xưa có vị, hơn nữa hắn còn muốn đến, đây thông hiểu đạo nhân đạo hiệu, làm không tốt cũng cùng đây vạn hiệu chân nhân có sâu xa. Bên địa thông hiểu đạo nhân tiếp tục nói, vạn hiệu chân nhân đạo pháp đạt đến tại nơi tuyệt hảo lúc, từng đi qua cửu u hoàng tiền ba lượn. Sau khi trở về tiểu vẽ ra đây bảng cửu u đồ ảnh lục, phía trên bản ghi chép trước cửu u các loại ma vật hình dáng tướng mạo. Đang khi nói chuyện thông hiểu đạo nhân gõ hạ ngọc sách, nay huyết ma hình ảnh trông rất sống động xuất hiện, thông hiểu đạo nhân giải thích nói ra, bực này huyết ma, tại cửu u trong thường thấy nhất cùng với trong cuộc sống hơi cường chút ít võ giả như vậy thông hiệu đạo nhân tay lại là vỗ rồi lại xuất hiện một cái tựa như cự viên ma vật miệng to như chậu máu trên thân da lông tựa như cương châm như vậy cao phong đầu tiên là sững sở lập tức tựu nhận ra đây rốt cuộc là cái gì mình ở đạo quan cùng này lý hương chủ đánh nhau trong sân người biến thành ma vật lại là hợp thể đến cuối cùng tiểu biến thành này tốt tựa như cự viên quái vật cùng mình chiến đấu cái này gọi là viên ma nhưng lại này huyết ma đầu lĩnh một cái có thể thống lĩnh trên trăm huyết ma thông hiệu đạo nhân giải thích nói ra sau khi nói xong Thông hiểu đạo nhân thân thủ vừa muốn đánh ra ngọc sách, đặng tiên sư lại mở miệng nói ra. Sư minh không cần cho hắn xem khác, bực này cựu u ma vật đã thấy nhiều tổn hại tâm trí. Thông hiểu đạo nhân gật gật đầu, thân thủ khép lại ngọc sách, mở miệng nói ra, cựu u hoàng truyền nhược đụng cường thực, người mạnh là vua, tại đây viên ma phía trên còn có cường han ma vật, bất quá đến hồn ma tầng này, này lại là bất đồng, hồn ma loại này mặc dù là tại cựu u chi địa cũng là hoành hành, dùng vạn hiểu chân nhân tu vi như vậy, cũng chỉ dám rất xa dình, cho nên ngươi nhìn qua này hình ảnh cũng không hoàn chỉnh. Nói xong những kia. Thông Hiểu đạo nhân tay tại ngọc sách trên vỗ vỗ, ngọc sách tự động hướng lên bay đi, Thông Hiểu đạo nhân lại là nói ra, hồn ma thích gắn nhất nhân sinh hồn, mỗi lần hiện thế như chế ngăn cản, này sẽ có ngàn người vạn người tử thương đại kiếp nạn khó, rất nhiều địa phương, chỗ, trong truyền thuyết ma vương nói đúng là hồn ma. Đặng Thiên sư tiếp lời nói ra, trên điển tịch nói, tại trung cổ thế gian, hồn ma từng tự do trên đời này hoạt động, cái này thật giả không thể vấn, bất quá tiền triệu bị diệt, triều đại không có thành lập trong khoảng thời gian này, thiên hạ đại loạn, đây hồn ma đã từng xuất hiện tại hiện thế, khắp nơi độc hại sinh linh, đây thì là tình hình thực tế hiện nay đại hạ hưng thịnh hạo nhiên khí tràn đầy thế gian hồn ma bực này ma vận đoạn không có khả năng tự hành xuất hiện hồn ma năng xuất hiện tại đây hiện thế chỉ có một khả năng chỉ có người kia mới có thể theo cựu hữu trung tướng nó triệu hoán đi ra thông hiệu đạo nhân tổng kết một câu có chút kỳ quái chính là thông hiệu đạo nhân không có nói tới tên là gì chỉ nói là người kia hơn nữa nói người kia thời điểm thanh âm không tự giác thấp trầm xuống nói xong câu này thông hiệu đạo nhân trầm mặc mới mở miệng nói ra nên giải thích ta đều giải thích xong rồi những thi thể này lưu lại tiền bạc để cho, cho ngươi gậy qua còn lại ngươi tới nói đi Đặng Thiên sư gật gật đầu, đối thông hiểu đạo nhân nói câu cảm ơn, thông hiểu đạo nhân với tay, hai cái bổ đoàn nâng Đặng Thiên sư cùng Cao Phong hướng lên bay đi, mà thông hiểu đạo nhân tắc là không có rời đi, ở bên cạnh hắn đã xuất hiện chút ít hình thù kỳ quái quái bảo cụ, bay ở dưới mặt ma vật cùng cữu u môn đồ thi thể cùng với trang bị bắt đầu bị phân loại. Người trước không cần đi, bổ tọa quai bao cu bay o có lời nói cùng người nói. Ra đạo quán khò xét sau, Cao Phong vốn định cáo từ rời đi, hắn hỏi rõ tới đây hồn ma là cái gì, bất quá thông hiểu đạo nhân cùng Đặng Thiên sư giải thích không khỏi quá nhiều vốn bởi vì đặng thiên sư tại cao phong truy xét ma đồ một chuyện trên giúp không ít, cao phong mới tới thông báo đặng thiên sư tin tức này, chỉ là đặng thiên sư thái độ có chút kỳ quái. đến đặng thiên sư tinh thất trong sân, đặng thiên sư nhưng không có trở về phòng tử, mà là dẫn cao phong trực tiếp thông qua trong sân hai khỏa cây tùng trong lúc đó, đi tới tầng trên đỉnh núi nhà gỗ trước, hai người vào nhà gỗ sau, đặng thiên sư không có giống thường ngày như vậy ngồi xuống, mà là hai tay huy động, trong miệng nhĩ tụng, từng đạo hào quang bay ra ngoài. dùng đặng thiên sư thú vị pháp thuật thường thường đảm tiểu phất tay trong lúc đó có thể hoàn thành cao phong đây còn là lần đầu tiên chứng kiến hắn trịnh trọng chuyện lạ cách làm theo từng đạo pháp thuật phóng ra ra cao phong có thể tình tưởng cảm giác được cái này phòng cùng ngoại giới bị ngăn cách đợi cho đặng thiên sư cuối cùng một đạo pháp thuật thi triển đi ra cao phong mơ hồ có một cảm giác chỗ ở mình cái này nhà gỗ hẳn là không tại hiện thế chúng làm xong những kia đặng thiên sư tay vừa lộn trong tay nhiều ra một cái cây đèn cây đèn trong đó không có ngọn đèn lên dầu đặng thiên sư niệm tụ một tiếng cây đèn phát ra lấp lánh qua mang lúc này vào lúc giữa trưa đỉnh núi chỗ cao không có che sáng ngợi vô cùng nhưng này cây đèn sáng lên Trong phòng ngoại trừ Đặng Thiên sư cùng Cao Phong bên ngoài địa phương, chỗ đều là trở nên u ám lên. Đặng Thiên sư cũng nhìn thấy Cao Phong trên mặt nghi hoặc khó hiểu, hắn mở miệng vừa cười vừa nói, không làm không được chút ít phòng bị, bằng không nâng lên danh tự lời nói, người kia đều phát giác. Có thể nhượng đạo viện thiên sư chú ý thành cái dạng này, đang ở trong đạo viện đều muốn hạ giọng, không dám nhắc tới danh tự tồn tại, hơn nữa nâng lên danh tự cũng sẽ bị phát giác, như thế như thế nào đại năng, cuối cùng xuất ra cái này cây đèn bạo cụ tác dụng chỉ sợ cũng là ngăn cách, nơi này ngoài bố trí bao nhiêu tầng, đặng thiên sư trầm ngâm hạ mở miệng nói ra trên đời các phương thế lực bất kể là người hoặc là dị tộc lẫn nhau trinh chiến sở cầu đều là vinh hoa phú quý người thắng đem ra sử dụng kẻ bại cường giả đem ra sử dụng kẻ yếu đây không có gì nói đó là thiên lý có thể kiểu u ma đồ bất đồng bọn hắn sở cầu chính là diện tuyệt sinh linh đem người thế hóa thành kiểu u hoàng tuyển nhuộn ma vật quỷ linh hoành hành đầy đất trên đây là vi phạm thiên lý diệt tuyệt thiên tính cao phong thật đúng là thật không ngờ đây cửu u ma đồ nhìn cũng đều là người làm như thế nào nhưng lại như vậy cử các việc thiên hạ đại loạn lúc hạo nhiên khí tán loạn Tẩm thường ma đồ cũng có thể triệu hoán ma vật hiện thế, nhưng tại thiên hạ thái bình về sau, hạo nhiên khí tự động, cựu u ma vật hiện thế rất khó, cho nên lúc này ma đồ đều là giả bộ như lương thiện, lường gạt thế nhân thờ phụng, hấp thụ nhân khí tinh hoa, xúc tích lực lượng tìm kiếm lần nữa làm loạn thiên hạ, diệt tuyệt sinh linh thời cơ. Đặng Thiên sư ngữ khí ngưng trọng, Cao Phong cũng là nghe được chuyên chú. Đặng Thiên sư cơ cơ cây đen, thấp giọng tiếp tục nói, ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, nếu như vậy, kia thiên hạ chỉ cần một mực thái bình, ma đồ tiểu thủy chung không thể thay hóa thế gian, kỳ thật cũng không cần như thế nào lo lắng, có phải là Cao Phong vô ý thức gật gật đầu. Đặng Thiên Sư thở dài nói ra: Lúc trước bổn tọa từng cùng ngươi đã nói, từ trước Mân Châu từng có yêu ma xuất thế, đạo quán đi trước chân áp, tổn thất tham trọng, liền chân nhân Thiên Sư đều có vỡ lạc. Chuyện này Cao Phong nhớ rõ rất rõ ràng, bởi vì việc này vừa lúc ở hắn sinh ra một năm đó. Đặng Thiên Sư tiếp tục nói: Một ít lần vốn tưởng rằng là thiên địa dị động, ma vật tự hành xuất thế, có thể đi sau lại phát hiện là có người triệu hoán ma vật. Từ trước mặc dù là tại u ám dơ bẩn chi địa, ma đổ có thể triệu hoán đi ra ma vật tối đa cũng chính là viên ma, vậy cũng lên giá phí cực đại công phu. Thường thường muốn ma đổ tự thân cánh mạng làm dẫn tử, được không bù mất, có thể một ít lần. Hồn, ma cùng với thực lực tiếp cận ma vật đều được triệu hoán đi ra. Hơn nữa những tia ma vật cũng không phải tán loạn hành động, ngược lại là tiến thối tự động lẫn nhau phối hợp, đạo quán người vội vàng không kịp chuẩn bị, tử thương thăng trọng. Tự thuật chuyện này thời điểm, đặng thiên sương ngự khí trầm thấp, hình như là nhớ lại đến nhớ năm đó thảm thiết chiến đấu, về sau thanh hư môn đồng đạo đổi tới mới đưa thế cục ổn định lại, kinh thành cùng phía nam cũng kỳ vị võ đạo cường giả xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ gia nhập chiến đấu, thắng bại chi thế mới chậm rãi thay đổi. Đánh tới cuối cùng rốt cục phát hiện, những kia ma vật đều là bị một người theo Cửu Vũ Hoàng tuyển triệu hoán đi ra, hơn nữa chỉ huy bọn hắn hành động, đến lúc đó, ma vật đều đã bị thanh lý sạch sẽ, võ giả chống lại Cửu Vũ Hắc Giáp, các vị tu sĩ đạo giả chống lại Cửu Vũ Pháp chủ cùng vị kia triệu hoán ma vật chi huy bon han hanh đong đen luc đo ma vat đeu đa bi thanh ly sach se vo gia chong lai cuu vu hat giap cac vi tu si đao gia chong lai cuu đu phap chu cung vi kia trieu hoan ma vat chi nguoi chua xong con tiếp. Chương 254, mạnh nhất năm tồn tại. Cao Phong đi cứu Thanh lưu của chúa, tại đạo quan cùng cái kia Lý Hương chủ tử đấu thời điểm, đạo quan trong sân huyết vụ tràn ngập, nguyên một đám ma đồ hóa thành ma vật, bất quá này hình như là muốn dùng thánh mạng làm dẫn, về sau chứng kiến bất quá là ma trùng mà thôi cửu u môn người cũng đều là phóng gia pháp thuật, dùng võ kỹ chém giết, thẳng đến tại lô huyện điển trang cái kia chiến đấu, mới nhìn đến này đẳng, đợi kinh thế hai tục cường hãn ma vật. Nếu là có thể triệu hoán lời nói, này cửu ưu pháp chủ sẽ không không triệu hoán, hiện nhiên là cái chuyện rất khó. Cao phong tử cùng đặng thiên sư liên hệ, hôm nay sư vẫn là thông dòng bình tĩnh, nhất phái cao nhân phong phạm, nhưng hôm nay nói này cuộc chiến đấu, thần sắc lại mơ hồ mang theo điểm kinh hoàng, có thể thấy được ngày đó rung động. trận chiến ấy tiến hành càng về sau, đạo quan cùng thanh hư môn cùng với võ giả cùng tinh nhuệ quân binh đã chiếm ưu thế. Cửu uh U hấp giáp cùng Cửu U uh pháp chủ tử thương thảm trọng, những kẻ bị kích động ma đồ càng nhanh bị tiêu diệt, có thể mọi người đối mặt này triệu hoán ma vật đại năng về sau, lại bị tổn thất nặng. Mặc dù không có ma vật trợ trận, vị này Cửu U uh pháp chủ chi đầu tiên pháp lực cũng là viễn siêu mọi người, đạo quán cùng thanh hư môn chân nhân này cấp độ đạo giả, tổng cộng 12 người vây công đây Cửu U uh pháp chủ chi đầu tiên, lại có lạc, rơi tại hạ phòng. Trận đấu duy trì liên tục, lại có 7 tên chân nhân bị đây Cửu U uh pháp chủ thủ tọa đánh bại chết, đến cấp bậc này đạo giả tu sĩ chiến đấu, kẻ yếu căn bản không tai ha phong chien đau duy tri lien tuc lai co biện pháp chien đau ke yeu can ban khong co bien phap đung tay, Thiên sư bổ sung Tử thương càng thắm trọng, ta khi đó mới vừa vặn tân chức Thiên sư vị, chỉ cảm thấy thiên hạ không chỗ đi không được, hãy nhìn đến này ma chủ thủ đoạn, mới phát hiện mình từ trước suy nghĩ là như thế nào hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại, vốn tốt cục diện, cư nhiên bị này ma chủ một người xoay ngược lại, tiến đến các lộ nhân sĩ đều muốn bị nàng diệt sát tại chỗ, khi đó hắn đã lại có thể lặng không chịu hoán ma vật. Nói đến ma chủ cái này thời điểm, Cao Phong thoáng cái hiểu rõ đây là người kia, đạng Thiên sư trong giọng nói thậm chí dẫn theo một tiên sợ hãi. Bất quá đến hiện tại, cho dù không biết năm đó chuyện đã trải qua, Cao Phong cũng có thể đoán ra được trận chiến ấy hay vẫn là thắng bằng không đoạn không có ở nơi này tâm tình nhớ lại đạo lý nhưng này ma chủ như thế cường hãn liền chân nhân vây công đều đánh không dưới sao có thể thắng cao phong chưa thấy qua đây ma chủ nhưng lại gặp qua đạo nọ viện khang chân nhân hai so sánh với rốt cuộc cường hãn đến cái dạng gì trình độ thậm chí đều khó có thể tưởng tượng đến cuối cùng nếu không phải đương kim thánh thượng chạy đến ngày đó rốt cuộc sẽ như thế nào thật sự là không dám suy nghĩ đặng tiên sư ngừng nhớ lại đương kim thánh thượng nhân đế bệ hạ cao phong kiểm không được hỏi thanh âm đại hạ hoàng đế Thiên hạ chúa thể, người này hắn tự nhiên là biết rõ. Bất quá Cao Phong lập tức lại là hỏi, Bệ hạ lúc ấy dẫn viện quân chạy tới. Bệ hạ tự mình ra tay, đem này ma chủ kích thương đuổi đi. Đặng Thiên sư mở miệng nói ra, Cao Phong lại là chấn kinh, nhân đế bệ hạ mắt thấy chính là 75 tuổi đại tọ, mười mấy năm trước đó cũng là hơn 50 tuổi người. Rõ ràng có thể kích thương mạnh như vậy ma chủ, đây rốt cuộc là cường hãn đến mức nào? Nói đến đây, Cao Phong đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn thấp giọng mở miệng hỏi, "Thiên sư, lại một lần ngươi từng nâng lên thiên hạ này giữa có năm vị tồn tại" vậy hạ có phải là cũng trong đó như thế nào ngươi không biết đặng tiên sư kinh ngạc nhìn cao phong liếc qua cao phong duy trì ho hai tiếng hắn tại tầng dưới chót dạo chơi một thời gian thật sự là quá lâu quá nhiều đồ đạc không biết đặng tiên sư lập tức chính là cấp ra giải thích nói đến năm người này thời điểm đặng tiên sư thần sắc thúc mục dẫn theo chút ít dùng tính y tứ hàm xúc trong đó một chữ dừng lại nói hiện nay trên đời công tuc mu dan có it sung tên siêu tuyệt cừng giả bọn hắn năm người viễn siêu mọi người phía trên là ai cao phong kìm lòng không được hỏi xảy ra vấn đề hạ hoàng bắc đế ma chủ đạo tổ kiếm tôn đặng thiên sư nói ra đây năm vị cường giả danh hảo hạ hoàng dĩ nhiên là là hiện nay đại hạ thiên tử bắc đế là ai tại đại hạ vạn dân bên trong có thể được xưng là đế chỉ có nhân đế một người địa phương khác người thống trị chỉ, chỉ có thể được xưng là vương đặng thiên sư thân là đạo quán cao nhân cùng hoàng đế liên hệ cơ sẽ phi thường nhiều đối cấp bậc lễ nghĩa cũng là xem rất trọng chắc chắn sẽ không phạm loại này xưng hô trên sai lầm ma chủ chính là vị cựu ưu pháp chủ thủ tọa có lớn như vậy có thể xác thực là lúc ấy người mạnh nhất một trong đạo tổ là ai tam đại đạo môn tu sĩ đạo giả ai có thể xứng đôi đạo tổ cái này danh xưng, vị nào lại có thể cường đến bậc này tình trạng? Cao Phong đã từng thấy qua kỷ vị thiên sư cùng chân nhân, đây kỷ vị đạo pháp cao nhân thực lực đều là cường hãn, nhưng mấy người kia còn không xứng với đạo tổ trên danh xưng. Chính thức nhượng Cao Phong cảm giác được chấn kinh chính là Kiều Tôn, danh tự hắn từng tại trên tiên sơn nghe qua, có phải là cái kia nhoế tiên sinh? Nhưng cũng không đúng, theo này tiểu hồ ly trong lời nói dấu vết để lại phán đoán, tiên sơn lịch sử tối thiểu nhất đã ở 700 năm đã ngoài, hơn nữa tiên sơn lại là cái hoàn toàn phong bế địa phương, chỗ, nói cách khác Theo như kiếm tôn nhuế tiên sinh tại tiền sơn ngây người 700 năm đã ngoài, này làm sao sẽ xuất hiện tại hiện thế trong? Cao Phong do dự do dự, hay, vẫn, làm mở miệng hỏi, thiên sư, đây kiếm tôn họ gì, khi nào xuất hiện? Khi nào xuất hiện đã không người biết được, chỉ biết là tại trung cổ thế gian, kiếm tôn cũng đã là hành tàu thế gian, cùng cường giả thị thí, cho đến hôm nay, kiếm tôn tự xưng họ nhuế. Đặng tiên sư giải thích nói ra, chính là cái lao nhuế, Cao Phong trong nội tâm lại là cú sốc, hẳn là không sai, bởi vì tiểu hồ ly hồ cựu từng từng nói qua trên tiên sơn lão nhuế là tàn hồn kiếm ý nói như vậy lời nói hành tẩu thế gian đây là bản thể nghĩ tới đây cao phong kìm lòng không được lại là nghĩ tới đối mặt hồn ma cùng tam pháp chủ thời điểm này nhuế tiên sinh một kiếm diễn sát siêu phàm vì thế trên đời lại còn có cường giả như vậy trên đời thực sự cường giả như vậy cao phong tâm tình kích động trong lúc nhất thời cảm thấy thiên địa thế gian trở nên rộng lớn vô cùng chứng kiến cao phong trên mặt thần sắc thái độ đặng thiên sư bật cười lấy tay tại cây đèn trên ma sát hạ nhuộm này hào quang càng thêm tụ trầm giọng nói ra người tuổi trẻ tốt đàm anh hùng bổ tọa cũng là không đổi được cái thói quen này chúng ta nói chính sự, này ma chủ ngày đó bị kích thương đột đầu, không người nào biết sống chết của hắn, nhưng hắn nếu không chết lưu trên thế gian thì là đại hoạ. đạo quán cùng đô đốc phủ một mực có đối phó hắn chuẩn bị cùng kế hoạch, có thể một mực không biết tung tích của hắn. ngươi lần này đi hướng lô huyện, có hồn ma cao như vậy giai ma vật xuất hiện, nói rõ này ma chủ còn còn sống ở thế gian. nói đến đây, đạng thiên sư dừng lại hạ, biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, mở miệng nói ra, lần này nhắm vào chính là ngươi. nói rõ ngươi tất nhiên có bị này ma chủ nhìn thẳng lý do, lần này giết ngươi sao, khẳng định còn sẽ còn có nêu đồ. Không trông nom tiếp theo tới là ma đồ hoặc là ma vật, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được ma chủ tung tích. Đến lúc đó, đại hạ có thể tập trung lực lượng đem diệt sát. Chỉ là muốn làm chuyện này, tại sát khí trước mắt thời điểm, ngươi không thể lập tức rời đi, mà là muốn kích phát một kiện bảo cụ, ngươi có bằng lòng hay không sao? Nay ma chủ mạnh mẽ như vậy, tự mình phía trước lời nói, cao phong việc cần phải làm chính là chạy mau, chạy thoát thân lúc sát đó cũng là quý giá. Nếu như kích phát bảo cụ, chậm trễ một điểm, chỉ sợ sẽ là thai họa trước mắt. Về phần đây bảo cụ, đơn giản là thông tới ma vật cùng ma đồ truy tung này ma chủ chỗ. Vàng không chính là triệu hoán đại hạ tất cả chi lực lượng tiến đến vây công. Cao Phong trầm mặc một hồi, này ma chủ yếu đem hiện thế sinh linh diệt sát, nhuộm ma vật hành hành, đây thật sự là phát rổ. hơn nữa bọn hắn dùng tánh mạng con người làm đại giá nuôi dưỡng ma chủng, cử chỉ này cũng là Cao Phong chỗ không thể tha thứ. Hắn và đây cửu u ma môn thế bất lưỡng lập, nghĩ tới đây, Cao Phong gật đầu nói, đuổi giết đây tà ác ma chủ, ta nguyện thầm dự, nếu có có thể làm, ta sẽ hết sức đi làm. Nghe thấy cái trả lời, Đặng Thiên Sương nghiêm nghị gật đầu, mở miệng nói ra, đã như vậy, bổ tọa sẽ đi bẩm báo Chu chân nhân, thỉnh hắn quyết đoán bọn ngươi ta an bài chính là tuần này chân nhân là đại hạ đạo quán trong thủ tịch đạo giả lại là chính huyền tông trưởng môn được xưng là đại hạ hộ quốc chân nhân bất kể là thực lực hay vẫn là địa vị đều là cao hơn mọi người đã đều đã trải qua đáp ứng tự nhiên hết thể nghe theo an bài cao phong cười lại là nói ra thiên sư không cần che ta hiếu kỳ có thể nói hay không nói nói đây bắc đế cùng đạo tổ rốt cuộc là nhân vật bậc nào trong phòng bầu không khí vốn khẩn trương nghiêm túc cao phong đây vấn đề vừa hỏi đi ra đặng thiên sư xứng sở hai người cười lớn tiếng cười ngừng đặng thiên sư lắc đầu liên tục nói ra rốt cuộc là người tuổi trẻ bất quá cái này cũng không kỳ quái bổ tọa lúc ấy nghe thế vài người vật cũng là cùng các ngươi như vậy ý nghĩ đặng thiên sư bắt đầu giải thích đây bác đế là đại hạ bắc cảnh man hoàng tuyệt thế cao thủ đại hạ phương bắc biên cảnh bên ngoài là man tộc cùng dị tộc hoạt động khu vực man tộc bất quá là hoạt động tại biên cương không phục theo đại hạ quản hạt nhân loại mà dị tộc thì là cái gọi là yêu cựu tại chín mươi năm trước yêu tộc trong có nhất danh cường giả trổ hết tài năng mười năm thời gian liền trở thành bắc địa công nhận người mạnh nhất tại bắc cương tri địa tôn trọng cường giả vị nay mạnh nhất tự nhiên chiếm được goi la yeu tiểu tai 90 nam truoc yeu toc trong co nhat danh cuong gia tro het tai nang 10 nam thoi gian lien tro thanh phục tùng Trở thành Phương Bắc Địa vực đệ nhất nhân, đồng đẳng với Đại Hạ Thiên tử địa vị, cho nên được xưng là Lã Lã Bắc Đế. Mà đạo tổ thì là 150 năm trước thanh hư môn trong nhất danh thiên tài đạo giả, người này tại 50 tuổi lúc liền trở thành Đại Hạ đạo quán chân nhân, 70 tuổi thời điểm lại từ đạo quán trong rời khỏi một mình tu hành, đạt pháp tu vị cao thâm vì thiên hạ đạo giả chi đầu tiên, hiện tại thì là tại phía Nam mà tu. Đạo tổ như thế nào cường, có rất ít người biết do, bất quá chính Huyền Tông xuất thân kỵ vị chân nhân rất không phân đạo giả chi đầu tiên danh hào rơi vào cửa tu hanh đao phap tu vi cao Trên thân từng có qua mấy lần khiêu chiến, khiêu chiến sau đạo tổ mới bắt đầu chính thức nổi tiếng tại năm vị trí cường tồn tại bên trong đại hạ tam đại đạo môn chính huyền tông cùng đạo quán lẫn nhau vi trong ngoài vi đại hạ hoàng gia phục vụ mà thái bình quan thì là cùng đại hạ quân đội quan hệ mật thiết nghiêm khắc mà nói cũng là đại hạ hạ cho nên mới chỉ có này thanh hư môn độc lập tính mạnh phi thường tại phía nam tự thành hệ thống như vậy môn phái đại hạ đầu mối tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ chính là vì thanh hư môn sau lưng có này đạo tổ tại cho nên mới có thể thịnh vượng cho tới hôm nay cao phong nghe hương vệ đây năm vị trí cường nhân vật bên trong mình cũng tính gặp qua một cái chính là kiếm tôn nhuế tiên sinh Này Tàn Hồn Kiếm Ý cũng đã là có như vậy thông thiên triệt địa thần thông đại năng, không biết mấy vị khác lại là như thế nào thần kỳ, thật sự hy vọng có cơ hội có thể gặp một lần. Chương 255: Phỏng phẩm canh tinh. Hôm nay tới đạo quán hỏi thăm chia sẻ, lại không nghĩ rằng cho mình tìm khổ sai sự, bất quá cao phong cũng không thể nào phát sầu, bởi vì ma đồ vốn là theo dõi hắn, cùng Cửu U Ma môn trong lúc đó đã sớm là một mất một còn quan hệ, đạo quán cái này tỏ thái độ nói là nguy hiểm, theo cái khác góc độ mà nói cũng là hỗ trợ. Lời nói nói đến đây, Đặng thiên sư trên tay cây đèn bắt đầu lập lòe đặng thiên sư trầm giọng nói ra, đây bảo cụ hiệu dụng cũng sắp biến mất, còn muốn dặn dò ngươi một câu. này ma chủ tựa hồ có một loại năng lực, người khác tại ngàn giảm vạn giảm bên ngoài nghị luận, thậm chí là muốn đến hình tượng của hắn, hắn đều có thể phát giác, cho nên ngươi phải tất yếu chú ý. cao phong vội vàng đáp ứng, bất quá lại nghĩ tới này trong bóng tối tự nhân tiểu hồ ly hồ cựu tựa hồ cũng như vậy dặn dò qua hắn, cu nhan tieu ho ly ho hắn lấy ra đều cũng không muốn đi lấy ra, nghĩ cũng không muốn suy nghĩ. tay đèn dập tắt, đặng thiên sư dẫn cao phong ra nhà gỗ, theo tần sơn đỉnh núi về tới trong đạo viện, thời gian đã tốn không ít, cao phong cùng đặng thiên sư cáo tử tự phải lý khai nguyên bản cao phong tới bái phóng lúc rời đi đặng thiên sư tối đa cũng chính là đưa đến trước cửa phòng hôm nay lại trực tiếp đưa đến này sân nhỏ cửa ra vào ngự khí thái độ cũng không phải loại trưởng bồi đối, đối van bối giới cao nhìn xuống mà là ngang hàng khách khí rất nhiều hai người bọn họ lúc trở lại đặng thiên sư cháu gái đang cùng này bạch hạc trong sân đùa giỡn, chứng kiến đặng thiên sư đưa cao phong ra sân nhỏ tiểu cô nương cùng bạch hạc đều là kinh ngạc há to miệng đến trước cửa vừa muốn nói nói cáo từ này đặng thiên sư cháu gái đột nhiên kịp phản ứng tại đó hô lớn ra ra đạo quán phái người tặng đồ tới nói là cho cao phong, tiểu cô nương đang tại cáo kỉnh, nàng cùng cao phong trong lúc đó cũng không có gì khách khí, nghe thế cái, đặng thiên sư sững sờ tiểu phản ứng tới, cười đối cao phong nói ra, nghị đến là thông hiệu sư huynh bậc đến, ngươi tiến đến đem đi đi, bất quá là ma vật cùng ma đồ thi thể, những kia coi như là bán tiền lại có thể giá trị bao nhiêu, cao phong cũng không xem ra gì, một lần nữa vào phòng, tại vào cửa trên mặt bàn bảy đặt một cái ba thước cao, dài một thước khoảng dẹp hộp sắt, đặng thiên sư cười đem hộp sắt mở ra, trong đó cũng không phải ngân lượng, mà là từng khối ngọc phủ, hơn nữa trong hộp là hai tầng tổng cộng là 20 khối ngọc phủ cao phong thấy rất là tin tưởng ngọc phủ trên ký hiệu chứng minh đây là 5 vạn hai một khối nho nhỏ một cái hô sát trong đó rõ ràng tiểu chứa 100 vạn lượng bạc đạo viện này thật sự là phú hảo cao phong vô ý thức muốn từ chối hơn nữa khoản này bạc cũng là bởi vì đặng thiên sư nguyên nhân mình mới bắt được như thế nào có thể một người toàn bộ nhận lấy vừa cười vừa nói ta người cô đơn không dùng được nhiều bạc như vậy thiên sư cầm một nửa đi nghe được hắn nói cái này lời nói cùng vào tiểu cô nương cắt một tiếng tràn đầy khinh thường đặng thiên sư cũng là cười ha ha đem này hộp sắt khép lại đưa cho cao phong nói ra là của ngươi sẽ là của ngươi không cần phải cùng bổn tọa khách khí như vậy đạo quán cao thấp duy nhất không thiếu đúng là tiền tài ngươi cầm lấy đi chính là cao phong suy nghĩ một chút cũng là cười nhận lấy đem này hộp sắt thu nhập ngân bài bên trong lần nữa cáo từ ra cửa đi ở bên ngoài con đường trên cao phong mình cũng là cảm giác kỳ quái đến đây một lần đạo quán lập tức chính là thân gia trăm vạn bất quá ngẫm lại cái này thật cũng không hiếm có đạo quán đạo pháp thần kỳ không nói đến có lăng không biến ra vàng bạc luyện kim kỹ thuật chính là loại thiên tài địa bảo bảo cụ các loại cũng có thể bán đi giá cao tiền, Cao Phong mình làm một cái bảo cụ đều có thể bán đi cao như vậy giá tiền, lớn như vậy đạo quán thì càng không cần phải nói. Đặng Thiên sư cái này tính tất nhà cửa khu vực là lãng, rộng, rất nhiều đạo nhân tụ cư, đi sau khi đi ra cũng có thể chứng kiến trên đường rất nhiều đạo nhân hành động, thế nhưng xảo, đi chưa được mấy bước, Cao Phong tiểu thấy được Vương Thiên sư. Vương Thiên sư cùng Phụng Thiên Hầu Cao Thiên Hải quan hệ mật thiết, nghe nói còn có chút thân thích quan hệ, định đứng lên là Cao Phong trưởng bối, Cao Phong liền bước lên phía trước thi lễ bái kiến, Vương Thiên sư chứng kiến Cao Phong sau đầu tiên là sử sờ lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đi lô huyện rồi chứ? nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. là, bên kia chuyện tình đều đã trải qua làm tốt. Cao Phong mở miệng trả lời. Vương Tiên Sư cười gật gật đầu, mở miệng nói ra, chắc không được Thiên Hải mình coi trọng như vậy ngươi, quả nhiên là có bản lĩnh. trên đường gặp phải, chào hỏi sau tiễu tất cả đi các lộ. Cao Phong cương trực đứng dậy, tiếp tục đi đường Vương Thiên Sư dừng bước lại, vừa cười vừa nói, này ngân kính ngươi trực tiếp giao cho Thiên Hải mình là được, ngày mai ta qua lấy. nghe thế cái, Cao Phong vô ý thức không người đáp ứng, đứng dậy sau mới nhỡ tới này dùng để dò xét ma khí chính là ngân kính tại lô huyện thời điểm cũng đã triệt để hư hào dù sao cũng là vương thiên sư hảo tâm cấp cho bảo cụ hỗ trợ còn không quay về hoặc là nói đã hư mất thật sự là không tốt công đạo bên kia vương thiên sư đã đi xa cao phong cân nhắc dưới xoay người lại là hướng phía đặng thiên sư nhà cửa đi đến hắn ở bên ngoài tiêu cửa mặt mũi tràn đầy nạc nhiên tiểu cô nương mở cửa phòng hắn đi vào trực tiếp lại đây đến trong phòng đặng thiên sư cũng là muốn ra cửa bộ dạng chứng kiến hắn đến đây là kinh ngạc thiên sư có biết hay không hình dáng này thức bảo cụ cao phong đem này bảo cụ hình tác dụng miêu tả dưới đặng thiên sư lập tức cấp ra đáp án là dám ma kính cái này hay vẫn là đại hạ lập quốc sơ kỳ bảo cụ chuyên môn dùng để càn quét ma vật hiện tại còn lại đã không nhiều lắm cao phong lắc đầu lại là hỏi thiên sư biết rõ đây bảo cụ kiểu dáng cùng chế pháp sao cái này thật đúng là không biết bất quá ngươi muốn là nói muốn, thông hiệu sư huynh bên kia thì có bản vẽ đặng thiên sư buồn bực nói cao phong vội vàng đem mình làm hư bảo cụ chuyện tình nói ra nói muốn muốn hiện trường làm ra đến trả lại cho vương thiên sư nghe được cao phong giải thích đặng thiên sư cười lắc đầu nói ra đây dám ma kính tuy thiếu có thể cũng không phải là cái gì chân quý đồ đạc vương sư đệ bên kia sẽ không cùng ngươi so đo bất quá ngươi nói ngươi có thể hiện trường chế tắc là có ý gì hay là tại thiên sư ngươi bên này làm ra cao phong mở miệng trả lời đặng thiên sư rõ ràng cho thấy bị cao phong trả lời khơi dậy lòng hiếu kỳ hắn lại là hỏi lên giá phí bao nhiều thời gian không dùng được một nén nhang thời gian cao phong hồi đáp hắn vừa dứt lời chậm nghe đến sau lưng có người thúy sinh nói khoan lác, lác quay đầu lại xem nhưng lại đặng thiên sư cháu gái đặng anh tại đó dán mắt vào cao phong hồ cao phong tự nhiên sẽ không tức giận đặng thiên sư cởi thân thủ điểm điểm nói ra thật sự là không có quý cụ phạt ngươi đi kho sách chỗ đó cùng ngươi thông hiểu thế bá mượn một phần giám ma kính bản vẽ tới đi nhanh về nhanh đặng anh đáp ứng diêu võ dương ai nhìn cao phong lướt qua quay đầu chạy ra khỏi cao phong tự nhiên là không sao cả không biết rằng bất quá đặng thiên sư thật đúng là muốn xem xem cao phong như thế nào lập tức chế tác vì cho nhân đế trúc thọ chế tác này vạn tụ thiên sinh luôn là đỉnh cấp bảo cụ cao phong dùng không đến một buổi tối tựu giao cho hắn Đặng Thiên sư không quá tin tưởng đây là Cao Phong một người chế tác, chỉ muốn có lẽ là người ở sau lưng hắn hỗ trợ, lần này lô huyền hồn ma này đặng, đợi, cao giai ma vật cũng bị diệt sát, Cao Phong càng thừa nhận sau lưng có người hỗ trợ ra tay, Đặng Thiên sư càng thêm xác nhận phán đoán của mình, hiện tại Cao Phong nói muốn khi hắn nơi này chế tác, vừa vặn. Mượn đây nhìn xem. Đặng Thiên sư cháu gái Đặng Anh thoạt nhìn cũng là rất muốn biết Cao Phong như thế nào chế tác, cho nên đi được mau trở lại cũng mau, không bao lâu tiểu đem bản vẽ cầm trở về, vào nhà tử thời điểm còn miệng đầy phàn bản vẽ trên tất cả đều là bụi, thật sự bận đang khi nói chuyện tức giận đem bản vẽ đưa cho cao phong cao phong tiếp nhận bản vẽ sau trực tiếp đem bản vẽ bày ra trên mặt đất đại khái nhìn nhìn phía trên văn tự nói rõ giá ma kính xác thực không phải là cái gì quá hiếm có bảo cụ văn tự trên thuyết minh cũng không có nói tới quá hiếm có tài liệu chỉ là tầm thường bạc mấu chốt ở đằng kia pháp trận đồ án trên đây là cao phong thật sự mà nói là rất đơn giản hắn trực tiếp theo của mình ngân bài trong lấy ra hiện ngân lấy tay đem nén bạc xoa nắn thành ngân kính hình quá trình này kỳ thật cũng không coi vào đâu có thể một bên tràn đầy hoài nghi tiểu cô nương chứng kiến hắn xoa nắn nén bạc hình như là đối diện đoàn như vậy lập tức là há to miệng ngân kính hình làm ra sau cao phong một tay nâng ngân kính tay kia trên ngón tay có kim quang ngưng tụ thành phong nhận toát ra dựa theo đổ giấy hình thức thông thuận một lần hoàn thành động tác của hắn cực nhanh xem tại đặng thiên sư cùng đặng anh trong mắt cơ hồ là ngay lập tức chuyển tình bất quá là ngón tay vung lên còn không có kịp phản ứng Tiêu chứng kiến cao phong dơ lên nảy ngân kính nói ra đây dám ma kính đã là đã làm xong không biết chỗ đó có thể thử một chút hiệu dụng cái này làm xong đặng anh kiềm không được hỏi đặng thiên sư mặc dù không có đặt câu hỏi bất quá trong lúc biểu lộ cũng là ý tứ này Cao Phong khẳng định gật đầu. Đặng Thiên Sư suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, vừa vặn buồn tỏa muốn đi chu chân nhân bên kia, đi qua đan phòng. Bên kia có thể thí nghiệm ma khí, ngươi theo ta cùng đi. Đặng Anh còn muốn đi theo, lại bị Đặng Thiên Sư giữ lại, lập tức là cong lên miệng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Vị đan phòng là luyện đan chỗ, bất quá tại đạo quán trong các đạo nhân thi dùng pháp thuật, thí nghiệm bảo cụ, thậm chí là thu thập tài liệu, đều cần nơi. Dần già, đan phòng cũng không riêng gì dùng để luyện đan, công dụng rộng khắp rất nhiều. Đặng Thiên Sư dẫn Cao Phong đi đan phòng cùng Cao Phong ở lại phong ước không xê xích bao nhiêu toàn thân là đồng thao đúc thành bên ngoài điêu khắc trước các loại phu văn hình như là một ngụm chung lớn móc ngược tại đó một ít ma vật tà quỷ đều là tồn ở bên trong đạo quán có chút thí nghiệm cũng cần dùng đến ngươi dùng ngươi dám ma kính thử xem đặng thiên sư đang khi nói chuyện nắm bắt của mình một khối yêu bài dán tại này đồng thao phòng trên cửa đây đồng thao phòng bắt đầu hữu quang tóc bạc tán cao phong đều nâng dám ma kính chậm rãi đưa vào lực lượng của mình sáng tôi bất đồng điểm đỏ ở phía trên cho thấy không chỉ là hồng sắc điểm sáng còn có lục xác hơn nữa không hề chỉ là hiện lên một cái mặt bằng mà là lập thể cơ cấu Tựa hồ liền tại những kia ma vật tà quỷ tại đan trong phòng vị trí đều rõ ràng đi ra. Đặng Thiên sư không che giấu được trên mặt thần sắc kinh ngạc, hắn dán mắt vào giám ma kính trên biểu hiện, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói ra, ngươi làm đây bảo cụ cần phải so với Vương sư đệ cho ngươi cái kia hiệu dụng cường ra nhiều lắm. Mình làm ra tới đây cái mới rõ ràng so với Vương Thiên sư cho cái kia rất tốt, cao phong đối kết quả này ngược lại không có gì ngoài ý muốn, chính mình sử dụng chấn thần quyết lực lượng, còn có đối lực lượng chính xác khống chế, đây đều là những người khác rất khó làm được, như vậy chế tạo ra tới bảo cụ tự nhiên là tinh phẩm chương hai trăm năm mươi sáu thiên sơn ăn uống đặng tiên sư cảm Thiên su vô vô cao phong đầu vai lại không nói lời gì hai người cùng nhau đi trở về cao phong tổng yếu cáo từ lý khai không đợi cao phong bên này nói chuyện đã có nhất danh đạo tổng cách đan mặc đạo nhân bước nhanh đi tới trong miệng nói ra đặng sư thúc sư điệt có việc bờ báo cao phong biết điều tránh ra một bên đạo này tổng đặng thiên sư quan hệ có chút thân cận tới gần sau trực tiếp tiến đến bên thai nói chuyện sau khi nói xong đặng tiên sư sững sở đạo nọ tổng cười cáo từ rời đi còn chưa mở miệng nói nói cáo từ đặng thiên sư vừa cười vừa nói cao phong ngươi có lẽ còn không biết rằng tham gia thánh thọ luận võ tuyển thủ hôm nay tạm thời thay đổi một người chúng ta đạo quán minh hầu muốn tham gia thánh thọ thì võ minh hầu đạo nhân cao phong ngược lại nhớ rõ là tuấn tú dị thường tuổi trẻ đạo nhân được xưng là kinh thành trẻ tuổi đạo giả trong suất sắc nhất hay vẫn là này chính tu thiên sư trong xuat sac nhat hay van la tử cao phong còn rõ ràng nhớ rõ đặng thiên sư cùng chính tu thiên sư quan hệ cũng không thế nào tốt bất quá cao phong trong nội tâm buồn bực trực tiếp tự hỏi lên thiên sư minh hầu không phải đạo giả sao hắn cũng có thể tham gia này thánh thọ luận võ đặng thiên sư vừa cười vừa nói luận võ không phải là so với ai mạnh ai yếu sao chỉ cần có thể đánh tự có thể tham gia vừa nói như vậy thật đúng là đúng võ giả cùng đạo giả trong lúc đó cũng không có tuyệt đối giới hạn bất quá là tu vũ hay vẫn là tu đạo mà thôi, luận võ chiến đấu ai quản ngươi chức nghiệp như thế nào nhưng cao phong hay vẫn là cảm giác có điểm không được tự nhiên nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp chỉ là cười gật đầu đặng thiên sư giống như cười mà không phải cười lại là nói ra cao phong ngươi lúc đó chẳng phải tham gia đây luận võ sao nếu là gặp được đây minh hầu có thể phải chăm chỉ tỷ thí a cao phong là người ngẫm lại đặng thiên sư cùng chính tu thiên sư quan hệ lập tức hiểu rõ hắn trong lời nói ý tứ đây rõ ràng là nhuộm mình nếu là gặp minh hầu sau không cần lưu thủ hung hằng đánh thật là có thú cao phong ôm quyền vừa cười vừa nói thỉnh thiên sư yên tâm tiểu chất nhất định toàn lực luận võ tuyệt không đông lòng hai người lên nhau đều là cất tiếng cười to buổi sáng đi đến đạo quán mục đích đúng là hướng đây đặng thiên sư thông báo lô huyện trừ ma chuyện tình lại không nghĩ rằng nghe được nhiều như vậy bí mật còn đang đặng thiên sư trước mặt lộ liễu một lần chế tác bảo cụ bản lĩnh Lấy ra sớm biết như vậy Minh Hầu đạo nhân cũng tham gia thánh thọ luận võ. Cao Phong vừa đi vừa là nhớ lại, cảm thấy lần này tới đạo quán thu hoạch thật nhiều, càng không cần phải nói những kia đối với chính mình vô dụng ma vật cùng ma đồ thi thể chọn vẹn thay đổi 100 vạn lượng bạc. Về phần này ma chủ việc, Cao Phong trong nội tâm áp lực không lớn. Tả Hưu cũng đã như vậy, ma đồ đổ biến đổi biện pháp đổi giết phục sát, ma chủ tới hay không cũng không phải mình có thể quyết định, dù sao con giận nhiều hơn cũng không nữa. Hiện tại kỳ thật đối Cao Phong còn mới có lợi, ma chủ xuất hiện truy xét tung tích của hắn hoặc là triệu hoán đến đạo quán người vây giết, xong hết mọi chuyện cao phong trở lại phụng thiên phương sau đầu tiên là đem này dám ma kính giao cho phụng thiên hầu cao thiên hải trong tay nói là còn hồi bảo cụ thỉnh cao thiên hải thay chuyển giao cho vương thiên sư phụng thiên hầu bên này tự nhiên nhận thức không ra đây bảo cụ đến cùng phải hay không nguyên lai like cái kia trở lại tự thân sau xích hồ Nguyệt hương đã đem nước tắm các loại chuẩn bị cho tốt vốn cao phong muốn đi chấn ma tư bên kia luyện võ bất quá vừa đi hết lô huyện phải đi chấn ma tư bên kia luyện võ không cần nghỉ ngơi chút nào không cảm giác mỏi mệt, như vậy trạng thái không khỏi quá mức quái dị suy nghĩ một chút hay vẫn là về nhà tốt Trong nhà có một nữ nhân chính là không giống nhau. Nước tắm chuẩn bị xong không nói, Nguyệt Hương trả lại cho Cao Phong chuẩn bị 3 bộ quần áo mới. Điều này làm cho Cao Phong trong nội tâm rất thoải mái. Cao Phong quần áo hao tổn rất lớn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại thời điểm chiến đấu bất kể là lực lượng của hắn còn là địch nhân lực lượng đều quá cực lớn, cho dù không thể phá vỡ, nhưng tầm thường quần áo lại không được, như là tại Lô huyện chiến đấu, đánh tới cuối cùng chỉ có này bảo cụ dây lưng coi như đầy đủ. Về phần cản khôn ngân bài không có xấu, là vì đây ngân bài đặt ở dây lưng bên trong, tại mới mua được trong thùng gỗ to rót phao tắm nước nóng đi ra sau đã đổi mới quần áo cao phong theo cản khôn ngân bài trong lấy ra mấy khối ngọc phủ cho nguyệt hương vừa cười vừa nói ngươi hiện tại chỗ tiêu tiền không ít nhưng kia ngươi trước cầm không đủ lời nói lại cùng tàm mớn xích hồ nguyệt hương mỉm cười tiếp nhận bất quá xem tới trong tay ngọc phủ sau chính là mở to hai mắt ngầm đầu nhìn trước cao phong hỏi tôn thượng đây chính là 30 vạn lượng bạc có phải là lầm rồi không có lầm ngươi nhận lấy chính là chứng kiến nguyệt hương ngạc nhiên biểu lộ cao phong vừa cười vừa nói cao phong hiện tại trên thân một trăm vài mươi vạn lượng bạc thân ra hơn nữa tùy thời làm ra bà cụ đều có thể kiếm được càng nhiều, đó cũng không phải bạc không đăng giá, mà là tầng cấp bất động, trung tâm thành là đại hạ phồn hoa nhất đô thị một tròng, giá hàng cũng là cao nhất một tròng, dân gia, ma la tang cap bat đong trung tinh thanh tứ trong miệng mot trong dan ra, nha đợi, chi ra, nhà, một năm tốn hao cũng mới thập mấy lượng bạc, Nguyên Hương tử trước chỗ nguyện lâu, coi như là trong kinh thành hào hoa xa xỉ chi địa, một năm thu vào, cũng mới bất quá mười vạn lượng, có thể dính dáng đến bảo cụ, Đạo pháp liên quan, bạc chính là dùng vạn lượng vi đơn vị. Vừa rồi tại thùng gỗ bỏ tắm thời điểm, Cao Phong nghĩ đêm nay đi trấn Ma Tư diễn võ trưởng bên kia luyện võ lập tức tự nghĩ tới vị kia thần bí hạ lao bá nếu như gặp lại gặp đây hạ lao bá làm như thế nào đối đãi thân phận của đối phương xác thực rất kỳ quặc bất quá đây hạ lao bá tự nói với mình sấm quan biện pháp xác thực hữu dụng đối phương thật sự giúp mình có ân tất báo đây là cao phong nguyên tắc làm người đêm hôm đó hạ lao bá nói tới chính mình được quái bệnh cháu gái hiện lộ ra tới lo lắng cùng yêu sầu cũng không phải giả mình cũng đáp ứng nghị nghị biện pháp chữa bệnh cao phong không hiểu nhưng lúc ấy cao phong tính toán chính là theo trên tiên sơn xuất ra chân nguyên quỳnh thực có thể lấy ra năm khỏa lại bởi vì tất cả loại tình huống bị chính mình ăn sạch nếu buổi tối gặp lại vị kia hạ lao bá thật đúng là không có cách nào giao cho trải qua lô huyện trận kia ác chiến sau cao phong một mực không có tiến vào tiên sơn lúc này ở ra nhà lại là không cần lo lắng gì đó ban ngày chính là thích hợp ta đi trong sân nhập định một hồi ngươi thay ta nhìn cao phong dặn dò nguyệt hương một tiếng hướng về sân nhỏ đi đến bên kia nguyệt hương đáp ứng cao phong đi tới cửa trước lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện quay đầu lại hỏi nguyệt hương nói ta đây mấy lần nhập định ngươi đều là tại bên cạnh nhìn ta tại nhập định về sau hòa bình lúc có cái gì không giống nhau sao Không nghĩ tới Cao Phong hỏi ra vấn đề này, Nguyệt Hương tại đó suy tư hạng, sau đó không xác định nói, tôn thượng nhập định thời điểm, hình như là tại đó, lại hình như là không tại đó, Thiếp thân coi như là dùng bí pháp nhìn sang, như vậy phải không dám xác nhận, lại là như vậy cái mơ hồ trả lời, Cao Phong lắc đầu cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, trực tiếp đi tới trong sân, đứng ở nơi đó vận chuyển Tiên Thiên Hôn Nguyên Trấn Thần Quyết Công Pháp, cũng không có cùng thường ngày như vậy, tâm thần dần dần chậm tĩnh lại, cảnh sát trước mắt dần dần biến hóa, mà làm mọi mệnh dần dần theo trên thân thể nổi lên, Cao Phong toàn thân chậm rãi như nhún ra, tinh thần cũng bắt đầu mơ hồ như vậy trạng thái càng giống là sức cùng lực kiệt ngẫm lại tại lô huyện thời điểm cùng này ma vật kịch chiến thân thể trọng thương lực lượng tiêu hao ăn hết mình quỳnh thực đền bù trở về nhưng lại là lặn lội đường xa chạy trở lại kinh thành sau khi trở về không có nghỉ ngơi lại đi đạo quán bên này làm việc vừa rồi tắm rửa một cái thay bộ đồ mới mới xem như nghỉ ngơi bất kể là như thế nào làm bằng sắt thân thể đến hiện tại có lẽ đều bản năng muốn nghỉ một chút cao phong cảnh sắc trước mắt cũng không có phát sinh thay đổi dần mà là trước tiến nhập trong bóng tối lại trợn mắt thời điểm cũng đã là đang ở tiên sơn đi đến tiên sơn dưới chân núi sau Cao Phong còn có chút không đốn, một cổ mang theo cỏ cây hương thơm thanh gió thổi tới, hắn lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Tiên Sơn rõ ràng hô phong, mới tới Tiên Sơn thời điểm, nơi này mỹ diệu vô cùng, nhưng chỉ có hết thảy yên tĩnh, thoạt nhìn cảm giác rất giả, hết thảy tất cả đều là tại bất động trạng thái hạ, cho dù cỏ cây là vật sống, nhưng không có sinh trưởng, cũng không biết theo trường nào thì bắt đầu, hết thảy đều động, sinh cơ bừng bừng. Cao Phong quay đầu lại nhìn nhìn, quay chung quanh trước Tiên Sơn này cao ngất mây mù tại chậm rãi chuyển động, trên mặt đất cỏ đã lớn lên ngang gối cao, không ít không biết tên đóa hoa đều đã trải qua nở rộ. Nghe phía trước ồ ồ vài tiếng, một điều bóng đen hướng phía bên này chạy tới, mỗi lần tiến vào tiên sơn, tiểu Hắc Lang tới làm nũng đã thành cố định hạng mục, bất quá tiểu Hắc Lang so với lần trước đến lại lớn lên chút ít, đã chừng ba thước nhiều dài. Đến cao phong trước mặt, đây Hắc Lang người đứng mà dậy, không ngừng hướng lên nhảy, nhảy dựng lên lẻ lươi liếm cao phong, thân mật dị thường, cao phong trên gương mặt lại ở mức lại ngứa, kiềm không được cười, nhượng này Hắc Lang rằng co vài cái sau, mới vô tiểu Hắc Lang nhượng hắn an tính lại. Theo ngân bài trong móc ra một phương thịt nướng ném cho tiểu Hắc Lang, tiểu Hắc Lang reo hò một tiếng, thịt nướng chạy trốn ra ngoài mỗi lần cao phong vào núi đều cho nó điểm lỗ tương bất vị cũng khó trách tiểu hắc lang như vậy ân cần cao phong lại là mọi nơi nhìn nhìn muốn cất bước lên núi hắn có thể chứng kiến liền quả tiên trong rừng cây cũng có đoá hoa mở ra vừa đi vài bước không nghĩ tới này tiểu hắc lang lại chạy trốn trở về răng cao phong ống quần bên cạnh cọ sát vài cái sau đó ngựa đầu vểnh lên vi chính là đi tại cao phong phía trước như thế khó được tiểu hắc lang lớn lên sau thường thường là cùng cao phong thân mật thân mật sau đó tiểu chính mình chơi của mình hôm nay nhưng lại cùng với cao phong cùng nhau lên núi bộ dạng không biết vì cái gì Đến quả tiên rừng cây bên cạnh, Tiểu Hắc Lang dừng lại, quay đầu ngao ô vài tiếng, tiêu chứng kiến lão nhân kia bộ dáng thụ mị bưng lấy 10 cái trái cây chạy chậm trước đi ra, chứng kiến Cao Phong sau thân thể du lên, liền tranh thủ trái cây bùng, quay đầu lại chạy trở về quả trong rừng, trong miệng còn không ngừng nhắc tới trước, cái này tốt hơn, một lớn một nhỏ hai cái sắt tải cấu kết, không phải muốn đem cánh rừng ăn tuyệt không thể. Cao Phong chỉ cảm thấy buồn cười, không nghi tới này Tiểu Hắc Lang xoay người đối với hắn, nhổ ra đầu lưỡi, đong đưa cái đuôi, một bộ định thân xác, đáng yêu vô cùng. Người đây tiểu ma đầu Đây là lựa đến đồ đặc đưa cho ta sao?" Cao Phong kiềm không được cười ngồi sổ xuống, hung hăng sờ soạng hạ tiểu Hắc Lang, đây tiểu Hắc Lang đối với Cao Phong mà nói, cùng với chính hắn dưỡng sủng vật như vậy, đây tiểu Hắc Lang hiện tại thông linh, cùng chính mình thân cận, mà vẫn còn cố gắng nịnh nọn, thật là làm cho hắn yêu mến. Lần trước Hắc Lang là từ quả trong rừng cây đoạt hai cái trái cây đi ra, chính mình không tại nơi này thời điểm, đây tiểu Hắc Lang cũng không biết là như thế nào lần qua lần lại, rõ ràng nhượng này thụ mị chủ động đưa trái cây đi ra, thật sự là thú vị vô cùng. Chương 257: Nguyên bộ chiến ma đà quả tiên bây giờ đối với cao phong không có quá lớn tác dụng hắn vốn không nghĩ động bất quá nghĩ đến vị kia hạ lao ba sau cao phong hay vẫn là cầm một cái chú quả thu nhập ngân bài tròng cười sờ lên tiểu hắc lang lưng muốn tiếp tục hướng trên núi đi đến hắn mới di động tiểu hắc lang tựu theo ở phía sau cùng một chỗ đúng lúc này hậu lại nghe đến trên núi tiểu hồ ly hồ cựu thanh âm chuyển tới ngươi xem náo nhiệt gì trở về ăn trái cây đi cao phong ngẩn người mới kịp phản ứng đây không phải nói mình quay đầu lại nhìn xem tiểu hắc lang ô ô hai tiếng ủ rũ quay lại đến một ít trồng chất quả tiên trước mặt ăn nhiều đại nhai lên ngẫm lại trên núi vị kia hồ cựu tiền bối này thuần trắng sắt hai đôi hồ ly hình tượng mới thật sự là đáng yêu bất quá tiếp xúc lâu cao phong cảm thấy nó thật sự là cùng đáng yêu không dính nổi bên cạnh đi đến tầng thứ nhất núi tiểu hồ ly không có cùng thường ngày như vậy nhảy đến cao phong trên bờ vai cũng không có tại sơn đạo chung quanh cao phong mọi nơi nhìn nhìn mới phát hiện tiểu hồ ly hồ cựu đàng tại này đại thụ cái cọc đằng sau nằm sắp trước cao phong vừa muốn chào hỏi tiêu chứng kiến tiểu hồ ly nhảy tới này đại thụ cái cọc trên dán mắt vào cao phong nhìn qua này giống như hồng ngọc như vậy đôi mắt cũng không có phát ra quang cũng không có cái gì đặc thù biến hóa Nhưng Cao Phong vô ý thức lùi về phía sau một bước, cảm giác mình toàn thân đều là thông thấu. Còn thiếu một ít. Tiểu Hồ Ly không đầu không đuôi nói một câu, sau đó duỗi ra chân trước tại cái quọc gỗ mặt cắt trên khoa tay múa chân vài cái. Cao Phong có điểm không giải thích được, bất quá Tiểu Hồ Ly theo lời, mười phần là nói hắn võ đạo cảnh giới, đã Tiểu Hồ Ly không đề cập tới tiếp tục hướng trên đi chuyện tình, Cao Phong cũng không có động tác của mình, không đi cũng tốt, lô huyện chiến đấu còn có tại đạo quán mật đám, kể cả kiếm, kia tôn thân phận, đều là còn muốn hỏi tin tưởng. Từ trên tiên sơn, cùng đạo quán người tiếp xúc trên cao phong bạn cho là mình tích góp từng tí một xuống những kia nghi vấn cũng tìm được giải đáp lại không nghĩ rằng nghi vấn cũng khó hiểu là càng ngày càng nhiều không đợi hắn nói chuyện tiểu hồ ly tại đó dơ lên chân trước nói ra qua đến xem đây cái cọc gỗ cao phong vội vàng đi qua hắn còn nhớ rõ chính mình học tập tiên tiên hốn nguyên trấn thần quyết thời điểm hay là tại đây cái cọc gỗ mặt cắt trên nhìn qua hoạt động cảnh tượng đi đi qua đó nay cái cọc gỗ mặt cắt cùng mấy lần trước như vậy hay vẫn là chút ít lộn xộn đường cong bất quá lần này cao phong đã có kinh nghiệm chỉ là nhập thần xem xuống đi quả nhiên chuyên chú xuống sau tại cái cọc gỗ mặt cắt trên không có một cái nho nhỏ nhân hình hiện hiện cái này hình người động tác không vui hắn tại đó vung quyền đá chân thay đổi động tác nhìn mấy cái động tác sau cao phong lập tức là hiểu rõ đây là cái gì đây là chiến ma đả bộ này kỹ xảo chính mình rõ ràng học qua làm sao còn cấp chính mình đến xem nhưng tiểu hồ ly làm việc luôn luôn đạo lý của nó cao phong kiểm chế nghi vẫn tiếp tục chầm xuống tâm quan sát hắn hiện tại đã biết chiến ma ngũ thập tứ đả không bao lâu đây 54 đánh từng cái biểu thị hoàn thành nhưng tiểu nhân động tác không có ngừng hạ vẫn còn tiếp tục động tác chiến ma đã tổng cộng 108 thước, đây là chính mình còn không có học được những kia. Cao Phong thoáng cái hiểu được, lập tức là hết sức chăm chú quan sát. Từng chiêu từng thức biểu thị xong, Cao Phong trong tầm mắt lại biến thành cái cọc gỗ trên tán loạn đường cong. Sau khi xem xong, Cao Phong không có hỏi thăm tiểu hồ ly vấn đề, mà là nhắm mắt lại nhớ lại, đem Vương Mới nhìn đến ở trong đầu một lần nữa qua một lần, xác định chính mình hoàn toàn nhớ kỹ. "Đều nhớ kỹ sao?" Nam Sấp ở một bên tiểu hồ ly lên tiếng hỏi, Cao Phong gật gật đầu. Tiểu Hồ Ly lại là nói ra, "Ngươi biểu thị một lần cho ta xem." hiện tại cần có nhất đúng là thực địa bắt trước một lần. Cao Phong nghe xong cái này sau, vội vàng lui về phía sau vài bước. ở này Tiên Sơn tầng thứ nhất trên bắt đầu diễn luyện. phía trước 54 đánh Cao Phong rất tin tưởng, nhưng đằng sau 54 đánh là hôm nay học tập. Cao Phong cũng không có như chiến đấu về sau như vậy mưa to gió lớn liên tục động tác, mà là đâu ra đấy? từng chiêu từng thức đánh ra. đây chiến ma đả một trăm lẻ tám thức, là 108 bạo thủ đoạn công kích. Cao Phong cho dù vì ra thêm ấn tượng có ý định thả chậm tốc độ, có thể không tự giác hay, vẫn là nhanh lên. nhưng đánh tới cuối cùng mấy thức thời điểm. Cao Phong phát hiện tình huống có chút không đúng, cho dù không có tăng lực, là hoàn toàn diễn võ, có thể mỗi một cái động tác đều trở nên rất nặng trọng, nhượng Cao Phong không tự giác đầu nhập lực lượng mới có thể duy trì động tác chuẩn sắc cùng tốc độ, cần đầu nhập lực lượng là thành ra tăng gấp đội. Cuối cùng nhất thức đánh ra, cuối cùng nhất thức cùng hắn nói là nhất thức, chẳng nói là một bộ, bởi vì tại một thức này đường lối trong, cần đánh ra vô số quyền, Kình Phong bắn ra, đem địch nhân cùng mình hoàn toàn ngăn cách lên, mỗi một quyền phải cần lực lượng đều so sánh với một quyền môn lớn, cuối cùng một quyền chém đúng ra, chiến ma đả 108 thức dùng xong, Cao Phong toàn thân đã là kim quang như diễm, toàn thân lực lượng đề cao đến đỉnh điểm nhất. Thông mạch cảnh giới bất đồng lúc này tựu thể hiện đi ra, Cao Phong tại cự lực cảnh giới thời điểm lực lượng tăng lên tới đỉnh, toàn thân đều là căng thẳng trạng thái, thường thường chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nhưng hiện tại lực lượng tăng lên tới đỉnh, toàn thân lực lượng như cũng là xoay tròn như ý, có thể thông dòng sử dụng. Nhưng cuối cùng một thức này dùng ra sau, Cao Phong chỗ có thể cảm giác được không chỉ là thông mạch cùng cự lực trạng thái bất động, hắn bản thân cũng có kỳ quái biến hóa, Cao Phong đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy dũng khí cùng lực lượng cảm giác mình có thể phá hủy trước mặt bất kỳ một cái nào địch nhân. Cao Phong lòng có nhận thấy, vô ý thức nhìn lại, lại chứng kiến một cái thân cao hơn trăm trượng cự nhân chính tại phía sau mình, đây cự nhân toàn thân mặt kim sắc trọng giáp, uy mãnh vô cùng, bất quá giờ phút này, đây uy mãnh cự nhân rõ ràng cũng là đang tại quay đầu lại. Rất kỳ quái động tác, Cao Phong trước tiên nghĩ như vậy, lập tức lập tức kịp phản ứng, đây cự nhân làm động tác cùng mình là giống như lúc, chẳng lẽ? Không đợi Cao Phong triệt để nghĩ thông suốt, này kim sắc trọng giáp cự nhân hình ảnh đã là trở thành nhạt biến mất, thật ra là cái này trong mắt Cao Phong trên thân cổ lây động dũng khí cùng chiến ý cũng đều là biến mất. Cao Phong cả người đứng yên ở chỗ đó, lực lượng như trước, tinh thần cũng rất bình thường. Nhưng vừa rồi cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tốt như chính mình không gì làm không được. Bất kể là như thế nào địch nhân cường đại cũng có thể đi chiến thắng. Nếu có vừa rồi cảm giác như vậy, coi như là đối mặt kiếm tôn nhuế tiên sinh thời điểm cũng sẽ không khiếp đảm lui về phía sau. Chỉ là vì cái gì có cảm giác như vậy, không biết khi nào thì tiểu hồ ly lại nhảy tới cái cọc gỗ trên, dán mắt vào Cao Phong nhìn mấy lần, lắc đầu nói ra, còn không được. Rốt cuộc đâu có không được. Cao Phong trong nội tâm buồn mực, bất quá tiểu hồ ly hồ cửu cũng không có cùng hắn ý giải thích, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên vai của hắn, mở miệng nói ra: lên núi. Cao Phong đầu đầy sương mù hướng trên núi đi đến, đi đến này thật sự nguyên thiên tùng rừng cây bên cạnh, tiểu hồ ly lại làm cho Cao Phong dừng lại. Tiểu hồ ly quay đầu đối rừng thông hồ lớn, cây thông già cầm hơn mười quả quỳnh thực đi ra, nhanh lên nhanh lên, lần sau sẽ dạy ngươi võ nghệ. Tiểu hồ ly tại đây trên tiên sơn địa vị quả nhiên bất động, nó như vậy một hô, bên kia tùng bách sinh đã bưng lấy quỳnh thực đi ra, ngoan ngoãn đặt ở Cao Phong trong tay, bắt chuyện qua sau lại là lui về. Tổng cộng là 17 quả, Cao Phong vừa điểm tốt số lượng, chợt nghe đến Tiểu Hồ Ly nói ra, ăn 12 quả, hiện tại tiểu ăn. Tiền bối, cái này hội sẽ không có cái gì tổn hại. Cao Phong kiềm không được lên tiếng hỏi, huynh tự cẩn chứa lực lượng quá lớn, 12 quả cộng lại vừa xa Cao Phong hiện tại lực lượng tổng, ăn nhiều vài quả thì có phần lên cảm giác, hiện tại chính mình lực lượng không có hao tổn trạng thái một mạch ăn 12 quả xuống dưới. Lời còn chưa nói hết, đã bị Tiểu Hồ Ly dùng cái đuôi quất đầu hạ xuống, Tiểu Hồ Ly tức giận nói, nhượng ngươi ăn, ngươi cũng sắp ăn, không cần nhiều như vậy nói nhảm cao phong xưa nay cương trực bất quá tại tiểu hồ ly trước mặt cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời đành phải là bóp nát quỳnh thực sắc ngoài từng khỏa đưa vào trong miệng bất quá tốt xấu còn lại nắm khỏa những kia bóp nát sắc ngoài cao phong cũng sẽ không lãng phí đều là thu vào ngân bài trong viên thứ nhất quỳnh thực ăn sau cao phong cảm thấy thần khí sung túc viên thứ hai ăn sau loại phồng lên cảm giác tự xuất hiện viên thứ ba ăn còn có thể chịu được ăn vào thứ sáu khỏa thời điểm cho dù cao phong chính mình không có nói tụ lực lượng có thể trên thân thể hay vẫn là có kim quang hướng ra phía ngoài hiện lên từ tiến bảo tiên sơn cao phong rất ít ăn cái gì cũng rất ít có bao hòa cảm giác nói bụng nhưng nhưng bây giờ cảm giác trống rõ ràng gia tăng đều là lực lượng vừa vặn thể không có một tia một hào thư thích chỉ cảm thấy trầm trọng vô cùng dơ tay nhấc chân đều không có phương tiện ăn vào thứ 10 mươi khỏa thời điểm cao phong cảm giác mình hình như là tại thụ hình cả người đều ở bành trướng dường như có rất nhỏ đụng chạm sẽ nổ tung không dám vận dụng một điểm lực lượng đây nơi đó là dùng tiên đan thần dược rõ ràng là lại thụ hình cao phong cảm giác mình trải qua việc này sau cảnh giới nhất định sẽ có đề cao bởi vì chịu khổ thật sự là không ít nghĩ đến nhẫn mại năng lực hội trở nên mạnh mẽ không cần tiểu hồ ly thúc giục cao phong vừa ăn bên cạnh hướng lên đi bởi vì chỉ có thong thả hành động mới có thể thư giãn loại này bành trướng đến cực điểm thống khổ ăn xong đệ thập nhị khỏa quỳnh thực sau cao phong cũng đã không dám động động muốn dùng sức hắn tùy ý toàn thân kim quang lập lòe sợ vừa động muốn nổ bung bất quá đây lúc sau đã là trên tầng thứ hai núi đã là đứng ở chiến ma miếu trong đó nhìn hắn nắn đứng ở đó ngồi ở trên mặt ghế kiếm tôn nhuế tiên sinh chỉ là trợn mắt thấy cái gì cũng không làm tiểu hồ ly theo cao phong trên thân nhảy lên thường thường bay đến kiếm kia tôn nhuế tiên sinh trên bờ vai cao phong trong nội tâm còn nắm bắt một cái mồ hôi nghị thẩm tiểu hồ ly cũng đừng bị đây kiếm tôn một kiếm cho diệt xác bất quá tiểu hồ ly rốt cuộc là bất động bình yên lạc rơi ở bên kia tại nhuế tiên sinh bên thai thấp giọng nói vài câu nhuế tiên sinh trên mặt hiện ra vui vẻ từ trên ghế đứng lên mở miệng đối cao phong nói ra ngươi cống tới thanh âm không lớn có thể cao phong lập tức là khổ mặt cho dù không phải hiện tại này trạng thái nhưng hắn đi đánh kiếm tôn nhuế tiên sinh cũng là trong nội tâm có chứng ngại khẳng định đánh không lại không nói không biết chịu lấy bao nhiêu khổ sở Bất quá ngược lại là nghĩ muốn hỏi một chút, vị này nhuyệ tiên sinh cùng này năm vị tồn tại trong kiếm tôn rốt cuộc có quan hệ gì. Vừa muốn đặt câu hỏi, lại chứng kiến ghé vào trên mặt ghế tiểu hồ ly này hồng nhãn trừng lên, cao phong trong nội tâm ai thán một tiếng, lập tức là xông về trước đi. Chương 258, trên tiên sơn đích đoạn kim phái ngọc cương. Dưới mắt cái này trạng thái căn bản không cần đề tụ lực lượng, động tác trong lúc đó ngược lại là muốn đè nặng, bằng không sẽ bởi vì lực lượng quá lớn biến hình, tương đối phức tạp chiến ma nhất Bách Linh Bát Đả đã, đã không dám dùng, chỉ có thể dùng đơn giản nhất chấn thần lục thức, động tác cũng là rất đơn giản dứt khoát lưu loắt đường ngược một quyền hiện tại lực lượng cũng đủ lớn không trông nom lực lượng đến cùng phải hay không phù phiếm dù sao tổng sản lượng cũng đủ cao phong một quyền đánh ra chiến ma miếu trong cũng có tiếng oanh minh vang lên uy thế cũng đủ nhưng đối với cao phong mà nói nhưng lại khổ không thể tả chấn thần lục thức cùng tiên thiên hôn nguyên chấn thần quyết vốn là nhất thể một quyền này đánh ra tiên thiên hôn nguyên chấn thần quyết cũng bị dẫn động trong thân thể miễn cưỡng áp chế lực lượng cổ tạo nên thân thể giống như ngay một khắc này muốn nổ tung mắt thấy thân thể mất đi khống chế nay nế tiên sinh lại đã đi tới cao phong trước người kiếm đã xuất sao Mũi Kiệm đã tại Cao Phong trước ngực, thân thể không có cách nào khống chế, chẳng lẽ lại là bị trường kiếm sọ xuyên qua thân thể thừa nhận này cực lớn thống khổ sao? Không đợi Cao Phong làm tốt cắn răng thừa nhận chuẩn bị, trường kiếm kia đã tại Cao Phong trên lồng ngực đâm vào, bất quá nếu không phải sọ xuyên qua, chỉ là đâm vào nửa tấp cự rút về. Một kiếm này đâm xuống, Cao Phong không có, có cảm giác đến thống khổ, ngược lại là cảm thấy trên thân áp lực thả lỏng, này hình như là nổ tung như vậy cảm giác giảm bất một điểm. Chẳng lẽ mình thân thể chính là cái thổi chướng tối ra, phóng phóng khí sẽ quắt xuống dưới, nhưng Cao Phong hiểu rõ đây bảnh chướng chỉ là cảm giác mà thôi thân thể bên ngoài hình trên còn là bình thường chút nào nhìn không tới biến hình bành trướng chỉ là lực lượng quá lớn mang đến cảm giác nhưng đối với phương đâm một kiếm xuống đã có cảm giác như vậy đây lại là vì cái gì bất quá cao phong không có tính hạ tâm lai lo lắng vì cái gì bởi vì bị đâm trúng một kiếm sau tiểu hồ ly tại đó thanh âm nghiêm trọng quát tiếp tục đánh đừng có ngừng nay cũng chỉ có thể tiếp tục đánh cao phong trước mắt trạng thái cũng chỉ có thể dùng chấn thần lục thức hắn lại một lần ý thức được mình và kiếm tôn nhuế tiên sinh trách lệnh hắn mỗi một cái động tác tốc độ cùng lực lượng đều là rất mạnh cho dù bởi vì lực lượng phòng lên rất không ổn định, nhưng bởi vì lực lượng lớn, thậm chí còn vượt qua bình thường lúc tiêu chuẩn. Nhưng đối mặt cao phong công kích, nhuyễn tiên sinh thủy chung là dù bận vẫn ung dung động tác, một kiếm kiếm điểm tại cao phong trên thân, mỗi một kiếm điểm số dưới, cao phong trên thân áp lực tiêu tùng một điểm. Cao phong động tác càng ngày càng trôi chảy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng kiếm tôn nhuyễn tiên sinh kiếm hay, vẫn là điểm tại trên người hắn, không ngừng đâm vào rút ra, nhưng cao phong cũng không cảm giác cái gì thống khổ, chỉ là cảm thấy áp lực thả lòng thoải mái. Rốt cục có thể không cần chấn thần lục thức, mà là chiến ma đà cao phong đột nhiên phát hiện những kia ăn uống quá độ quỳnh thực có được lực lượng cũng không phải bị kiếm đâm mà tiết ra mà là tan giã tại trong thân thể dung nạp lực lượng thân thể càng ngày càng chống trải lực lượng vận chuyển càng ngày càng thông thuận mỗi một kiếm đâm hạ trong cơ thể chướng ngại đều tựa hồ biến mất một chỗ chiến ma đã từng chiêu từng thức dùng ra cao phong công kích thật sự là giống như cuồng phong mưa rào ăn những kia quỳnh thực lực lượng ở này chiến đấu cùng bị đâm chúng chậm rãi bị hấp thu cao phong tốc độ càng lúc càng nhanh lực lượng càng lúc càng lớn có thể nhuế e tiên sinh đứng tại nguyên chỗ bất động cao phong công kích cũng không có cách nào đánh tới trên người của hắn mà kiếm tôn kiếm lại chuẩn xác không sai điểm tại cao phong trên thân nhẹ nhàng đâm vào cao phong lúc này tâm tình đã là cuồng hỉ không nghĩ tới lần này tới tiên sơn có như vậy cảnh ngộ học được chiến ma đả còn lại chiêu thức lực lượng rõ ràng có thể dùng cái này phương thức tăng cường cùng vừa rồi tầng thứ nhất trên núi luyện võ lúc cảm giác như vậy cao phong đem chiến ma đả dùng đến cuối cùng thời điểm lực lượng tuyên chuyển bắt đầu cấp tốc lên nhưng cao phong hiện tại đã đem bành trướng chân khí hấp thu không sai biệt lắm lực lượng bắn ra cách khác mới càng thêm tự nhiên đây mới là thông mạch cảm giác cự lực cảnh giới thời điểm lực lượng là nước Cho dù tại Giang Hải bên trong mãnh liệt hùng vĩ, nhưng dù sao còn có cực hạn, có thể thông mạch nhưng thật giống như là nước hóa vân, vân hóa mưa, mưa lại nhập Giang Hải, vô cùng vô tận, tuần hoàn tự nhiên. Nguyên lai lực lượng chỉ là tại Giang hai vo cung vo than tuan Hồ Hải bên trong, nhưng bây giờ là trên trời dưới đất không chỗ nào bất huu Cuối cùng nhất thức dùng ra, dụng khí chiến tâm đạt đến cực hạn, chiến ma miếu dạp đỉnh đột nhiên kẹn kết rung động. Đây kiến trúc rõ ràng có thể thành lớn, nóc nhà hướng lên lên cao, biến hóa như thế cũng không phải chống rông xuất hiện, cao phong trong nội tâm hiểu rõ, đây có lẽ là sau lưng này cực lớn kim giáp cự tượng xuất hiện làm cho. Tại dạng này, chiêu thức hạ, Cao Phong không tin Nhuế Tiên Sinh còn có thể như vậy, dù bận vẫn lung tung động tác, hắn một thức này động tác còn không có làm xong, này Nhuế Tiên Sinh đột nhiên cổ tay một phen, sử dụng kiếm sống vỗ một cái Cao Phong bà vai, bất quá là nhẹ nhàng gỗ. Cao Phong toàn thân khí lực tại cái vỗ này phía dưới toàn bộ tan mất, lần này hình như là đánh rắn đánh vào bệ tớ, Cao Phong ngưng tụ lên lực lượng thoáng cái đã bị đánh tản, Nhuế Tiên Sinh thứ hai động tác rất đơn giản, mũi kiếm tại Cao Phong cái cầm trên chọn lấy hạ, Cao Phong cả người thoáng cái bị chọn lên, mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm muốn công kích. Qua trong giây lát tiểu biến thành bị người treo chọc đồ chơi, bất quá là vô nhảy lên, Cao Phong cả người lực lượng không có suy tiện, tứ chi tự do động tác, lại không có cách nào phát ra công kích, không có cách nào làm ra cái gì động tác, tiểu như vậy bị chọn đến giữa không trung. Cao Phong hiện tại ngược lại không thế nào thất kinh, vừa rồi trong chiến đấu hắn bị người đâm nhiều như vậy kiếm, không có thống khổ lại mới có lợi, chính thức tiến nhập thông mạch cảnh giới, hơn nữa đem ăn quỳnh thực lực lượng hoàn toàn biến thành lực lượng của mình, đến cự lực hoặc là thông mạch cảnh giới, lực lượng muốn lấy ra cao nửa lần hay một lần đều tốn hao cực đại cố gắng cùng khắc khổ có thể chính mình chẳng qua là ăn 12 hai khỏa quỳnh thực tốt như vậy chỗ thật là lớn đại kinh hỉ người đang giữa không trung kiếm tôn nhuế tiên sinh kiếm tại cao phong trên thân một gầy, cao phong cả người ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn nhuế tiên sinh cổ tay run lên cao phong toàn thân rất nhiều địa phương chỗ đều cảm giác được trợt lạnh tê dần hình như là bị cái gì tiểu phi trùng chập dưới loại cảm giác này cao phong cũng hiểu rõ đây là bị kiếm lại đâm tới kiếm tôn nhuế tiên sinh kiếm pháp thật sự là vô cùng kỳ diệu cao phong toàn thân bị đâm trúng địa phương chỗ chừng mấy ngàn chỗ nhưng tất cả bị đâm trúng địa phương chỗ Cao Phong chỗ cảm giác được lực đạo đều là như vậy, càng thần kỳ chính là, mấy ngàn chỗ bị đâm, Cao Phong không cảm giác trước sau, cảm giác hình như là tại đồng nhất khắc bị đâm chúng. Kiếp tốc độ mặc dù là như quang như điện, nhưng đâm chúng dù sao cũng là có trước có sau, Cao Phong cảm giác lại là nhạy cảm cực kỳ, nhưng hắn cảm giác không ra trước sau, chỉ là cảm thấy thân thể các nơi bị đồng thời đâm chúng. Đây chỉ có hai cái khả năng, một là xác thực tại đồng thời, hai là nhuế tiên sinh tốc độ quá nhanh, vừa xa Cao Phong cảm giác năng lực những điều này là do chuyện trong nháy mắt chuyện nhuế tiên sinh động tác dừng lại lại là sử dụng kiếm sống tại cao phong thân vỗ một cái vốn người đang giữa không trúng cao tốc xoay tròn bị như vậy vỗ xoay tròn lập tức là dừng lại cao phong vững vàng đứng trên mặt đất thật giống như vừa rồi chưa bao giờ bay lên như vậy bên kia kiếm tôn nhuế tiên sinh kiếm đã vào vỏ cao phong đứng yên trong lúc đó cao phong trên thân kim sắc quang diễm tăng vọt, ngay một khắc này cao phong giống như cảm giác được thân thể của mình trong kia chút ít vừa bị hấp thu lực lượng mánh chật nổ tùng theo bị nhuế tiên sinh đâm rách làn da trào ra ngoài nhưng trên thực tế cao phong cũng biết cho dù bị đâm vào nhiều như vậy hạn có thể hiện tại trên thân thể cũng không có một kia vết thương hiện tại lực lượng đã không phải là hắn tại khống chế nhưng những tia kim sắc quang diễm toát ra sau lập tức chính là thu vệ cao phong trong cơ thể thoáng cái bình tĩnh trở lại cao phong chậm rãi thở ra một hơi hiện tại cao phong không có bất kỳ phồng lên cảm giác lực lượng trong cơ thể cũng không không tiếp tục pháp khống chế nhưng tổng sản lượng đã so với hôm nay vừa mới tiến núi thời điểm nhiều hơn không chỉ một lần càng mấu chốt chính là cao phong có thể cảm giác được thân thể của mình kinh mạch hệ thống trở nên chống trải rộng lớn có thể dung nạp càng nhiều là lực lượng nói cách khác còn có trở nên mạnh mẽ khả năng, có thể có biến hóa như thế, tự nhiên là tiểu hồ ly cùng vị này kiếm tôn nhuế tiên sinh công lao, cao phong cảm nộ thân thể hoàn toàn bất động tại dị vãng trạng thái, lực lượng loại này tính dễ nổ tăng trưởng, chỗ mang đến thay đổi rất nhiều, cao phong nhìn được nghe được nghe thấy được, đều là hoàn toàn bất động. nhưng cao phong chỗ chú ý tới người thứ nhất bất động là tiểu hồ ly hồ cựu, tiểu hồ ly hồ cựu so với hắn vừa rồi nhìn thấy thời điểm trưởng hơi lớn cho phép, toàn thân phần trắng lông tơ càng dài, sát trạch càng thêm trong suốt, rõ ràng nhất biến hóa không phải những kia, mà là tiểu hồ ly cái đuôi đã biến thành ba đường. Một mực nói mình là cựu vĩ thiên hồ, nhưng Cao Phong thấy thế nào thật ra là hai cái đuôi, hôm nay biến thành ba đường, bất quá lại nói tiếp, đây cái đuôi số lượng so với xích hồ nguyệt hương còn muốn thiếu, chẳng lẽ tu vị cũng không bằng. Đứng ở trên mặt ghế tiểu hồ ly vòng quanh quyển xem cái đuôi của mình, một bộ hưng phấn dạo rực bộ dạng, đây tiền bối hồ cựu lớn lên đáng yêu, bất quá biểu hiện ra ngoài bộ dạng đều là làm ra vẻ, nóng nảy dễ giận, nhưng hôm nay đây bộ dáng lại thật sự đáng yêu, Cao Phong cũng là kiềm không được lộ ra tiếu dung. Hắn chính chăm chú nhìn, tiểu hồ ly hồ cựu lại phát giác được ánh mắt của hắn, trong suốt hồng trừng mắt thân thể trực tiếp hướng về cao phong bay tới, tức giận nói ra, ngốc cười cái gì, nhanh xuống dưới. cao phong biết rõ lực lượng của mình cùng võ đạo cảnh giới đề cao mạnh hơn rất nhiều, có thể tiểu hồ ly này lông sù tiểu móng nuốt đánh tới trên thân, như cũng là muốn tránh cũng không được, cao phong cũng không phải là không muốn trốn, ác chiến chết trong chiến đấu, hắn đã sớm dưỡng thành đối công kích đến ý thức né tránh, nhưng hắn trốn không thoát. cùng từ trước như vậy, cao phong cả người về phía sau bay rất ra ngoài, nhưng tiểu hồ ly lần này lực lượng rất lớn, bay ra chiến ma miếu sau thế không có có một chút suy giảm, rõ ràng hướng phía dưới núi rơi thẳng tầng thứ nhất núi cùng tầng thứ hai núi trong lúc đó thật ra là hơn trăm cấp sơn đạo thềm đá cự ly còn có một tầng dày đặc mây mù cách trở nhưng cao phong tại rơi xuống trong quá trình cảm giác được cự ly tuyệt đối không chỉ như vậy điểm bởi vì rơi xuống quá trình rất dài rằng rặc cao phong tại xuyên qua tầng mây kia thời điểm cảm thấy rất chuyện thú vị này dày đặc tầng mây xoay tròn tốc độ đã không bao lâu hơn nữa trong đó hiện đầy quyền đầu lớn tiểu nhân lam sắc tinh mang mặc dù không có đụng phải cao phong cũng có thể cảm giác được lam sắc tinh mang là phong duệ hình thành nhưng đây lam sắc quan mang tựa hồ tại né tránh cao phong tầng mây xoay tròn tinh mang dày đặc Lại không, có một người nào không, có một cái nào đụng phải Cao Phong, ngược lại Cao Phong. Chính mình thân thủ bắt lấy một cái. Đây Lam Sắc Tinh Mang Cao Phong nhớ rõ rất rõ ràng, là cao gia gia truyền tuyệt học đoạn kim thoái ngọc cương lực lượng cực hạn, là phong duệ ý tụ hợp mà thành. Chương 259, tái chiến hồn ma. Bắt lấy này tinh mang sau, quyền đầu lớn tiểu nhân Lam Sắc Tinh Mang tại Cao Phong trong tay hóa thành điểm điểm mảnh vụn, chui vào Cao Phong trong thân thể, Cao Phong trong nội tâm kinh ngạc, nhưng lập tức phát hiện đây phong duệ ý cũng không có trong thân thể tạo thành cái gì tổn hại, ngược lại là tan rã đến chấn thần quyết chân khí trong. Này lam sắp tinh mang tán dã, Cao Phong tinh tưởng cảm thấy được đây phong dự ý kết cấu, dùng hắn bây giờ đối với lực lượng tinh diệu khống chế, biết rõ rồi kết cấu sau có thể thoải mái dùng đến. Rơi xuống quá trình thật đúng là dài giang dặc, mắt thấy Cựu sẽ rơi xuống này cái cọc gỗ bên cạnh, đột nhiên một cổ cực đại hấp lực chuyển đến, đem Cao Phong hướng về một bên hút đi, cho đến lúc này hậu Cao Phong mới hiểu được rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Đúng một tiếng rơi xuống đất, Cao Phong phát hiện đã tại một tầng núi diễn võ trường chúng, gần nhất trải qua rất nhiều lần chiến đấu, nhưng đây diễn võ trường chính là đã lâu chưa có tới. Cao Phong theo trên mặt đất đứng lên, thân thể không thể rời đi phương viên ba thước địa phương, chỗ, hắn hướng về bốn phía nhìn nhìn. Hiện tại diễn võ trưởng trước mặt tích chính là so với từ trước muốn lớn hơn nhiều, không biết vì cái gì. Lại tới đây, kế tiếp muốn phát sinh nhất định là chiến đấu. Cao Phong bắt đầu để tụ lực lượng, dị vãng theo bình thường trạng thái đến lực lượng đỉnh phong, cần một cái tương đối dài dòng buồn chán quá trình. Lúc này tâm tùy ý động, Kim Quang đã là tuân ra, cùng từ trước so sánh với, Cao Phong đây Kim sắc lực lượng quang mang càng ngày càng tốt như là thực chất, đứng ở nơi đó cả người hình như là bị bao lấy tại trong suốt kim khối bên trong. Ngẫu nhiên hữu quang diễm nổi lên mới biết được đây là lực lượng cụ hiện. Cao Phong không có chú ý cái này, hai tay của Hàn vươn về trước, chậm rãi khép lại, trên tay kim sắc quang mang chậm rãi ngưng tụ thành phong nhận bộ dạng, sau đó lại biến thành kim sắc trường tiên, theo tâm ý của hắn biến hóa. Lực lượng của hắn hảo quang hình không ngừng thay đổi, biến ảo thành các loại binh khí bộ dạng. Nhưng đến cuối cùng, trên tay kim sắc quang mang biến thành lam sắc, tựa như tinh mang tinh khiết lam sắc, thân thể trung quanh cũng bắt đầu có điểm điểm quang mang hiện hiện, mỗi một điểm hảo quang đều là tinh khiết lam. Nguyên lai like là như vậy. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói: Hắn rốt cục lý giải đoạn kim thái ngọc cương bản chất, cao gia gia truyền võ học chính là bản chất chính là phong duệ. Cao phong kim sắc quang mang ngưng tụ thành phong nhận trên là lực lượng cùng sắc bén đều xem trọng, nhưng đoạn kim thái ngọc cương chỉ là phong duệ, nó thậm chí là hy sinh lực lượng đến truy cầu phong duệ, chính là vì có thể mổ ra trước mặt hết thảy. Như vậy vận lực phương thức cũng không thể nói là có sai, nhưng đối mặt so với chính mình cường đại hơn nhiều lực lượng lúc, tựu sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Bất quá đoạn kim thái ngọc cương lại có một chỗ tốt chỗ, thì phải là tại lúc mới bắt đầu, tu luyện giả tiến cảnh hội đặc biệt nhanh. Đến Cương Nu cảnh giới thời điểm mới có thể chậm rãi phát triển, nhưng đến Cương Nu cảnh giới đã có thể nói là cường hãn. Cao Phong có một phỏng đoán, tu luyện Đoạn Kim Phái Ngọc Cương, chỉ sợ đỉnh chính là thông mạch, thông mạch cảnh giới chú ý chính là lực lượng tự nhiên xoay tròn, lực lượng các loại cụ hiện cũng có thể thông dong thoải mái sử dụng đến. Đoạn Kim Phái Ngọc Cương như vậy phong duệ tự hạn, tự nhiên cũng có thể thể hiện. Tại diễn võ trường phong due cuc đã có điểm điểm hào quang sáng lên, dần dần ngưng tụ thành nhân hình, Cao Phong như cũng là không thể nhúc nhích, bất quá hắn đã nhận ra trước mặt những người này rốt cuộc là ai. Rõ ràng là tại Thiên Trụ Sơn khu ác chiến trong gặp được những kia, Lục Bảo Cốt Yêu cũng trong đó. Đạo giả cùng võ giả ngưng tụ thành thân thể sau, đều là dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn Cao Phong. Đều bắt đầu chuẩn bị, Lục Bảo Cốt Yêu cùng những thứ khác đạo giả đã là lên tới giữa không chung, các vũ giả trên thân cũng là đấu khí quang mang trong ngáy. Đúng lúc này, Cao Phong quanh người cấm chế biến mất, hắn và ngay lúc đó cao thiên hà như vậy, quanh người đều có quang hoa ngưng tụ thành loan nguyệt nguyệt luân đang xoay tròn, Cao Phong hai tay giao nhau, cũng chỉ vi kiếm, về phía trước vẽ một cái, hai đợt cực đại loan nguyệt quang hoa chính là hình thành Cao Phong khẽ miệng nổi lên vui vẻ, suýt nữa thương tổn tới mình cánh mạng vũ khí, hiện tại mình có thể nhẹ nhàng như vậy bắt trước được, chính mình trở nên mạnh mẽ thật sự là quá là nhanh. Tập trung. Lục Bao Cốt yêu tiếng chửi bậy đã vang lên, các vũ giả hò hét trước cuồng sông mà đến, Cao Phong không có vọt tới trước nên địch, chỉ là toàn thân chấn động. Đây chấn động phía dưới, toàn thân tất cả lớn nhỏ nguyệt luân kích xạ ra, cùng cao thiên hà sử dụng đoạn kim toái ngọc cương bất động, cao phong quanh người nguyệt luân quang hoa bay ra, ở giữa không trung rõ ràng tạo thành đầy đủ trăm tròn. Diễn võ trường nhiệt độ lúc này chợt hạ xuống nói rõ bực này trăng tròn phong duệ càng hơn nguyệt luân lục bao cốt yêu trên tay quan mang chớp ngáy chỉ là pháp thuật kia còn chưa phát ra mấy vòng kính xích lớn nhỏ trăng tròn đã bay tới hắn đến không kịp né tránh trực tiếp bị đây phong duệ cực hạn trăng tròn quang hóa cắt thái thân thể biến thành khối vụn sau từng cái chỉnh tề mỉ thái trên đều có lam sắc quang hóa che kín từng cái khối vụn đều bị đây lam sắc quang hóa dần dần ăn mòn hóa thành lam sắc tinh thể nứt vỡ sau biến thành hư vô đây thật ra là nhân thân thể bị này phong duệ cực hạn không ngừng cắt cắt thành nhỏ nhất nhỏ nhất mảnh nhỏ đến lúc đó triệt để tiêu vong kinh xich lon nho trang tron đa bay toi han đen khong kip ne tranh truc tiep bi đay phong due cuc han trang tron quang hoa cat thoái. than the bien thanh khoi vun sau tung cai chinh te mi thai tren đeu co lam sac quang hoa che kin tung cai khoi vun đeu bi đay lam sac quang hoa dan dan an mon hoa thanh lam sac tinh the nước vo sau bien thanh hu vo đay that ra la nhan than the bi nay phong due cuc han khong ngung cat cat thanh nho nhat nho nhat manh nho đen luc đo triet đe tieu vong lục bao cốt yêu là đây người liên can mạnh nhất hẳn tại cao phong đoạn kim thoái ngọc cương trước mặt còn không chịu nổi một kích những người khác càng phải như vậy cao phong trăng tròn quang hoa quét ngang mạ qua thật giống như là cực lớn liêm đao xẹt qua mặt điển tất cả mọi người bị giao thoa phi hành quang hoa cắt thành khối vụn gần trăm danh địch nhân cao phong không hề động trước người địch nhân cũng đã bị trên người hắn kích phát ánh trăng đánh luôn ánh trăng bay mạnh yếu thật sự là quá cách xa nhưng chính thức làm cho người ta ngạc nhiên cũng không phải cái này những kia nguyện luân ánh trăng bay ra sau lại là xoay tròn bay trở về đây đều là đến cực điểm phong duệ cụ hiện coi như là cao thiên hà đem đánh ra cũng chưa chắc có can đảm tự tay tiếp được, nhưng Cao Phong thông dong bình tĩnh khiến cái này ánh trăng nguyệt luân bay vào trên người mình, quả nhiên là chuyện gì đều không có, ánh trăng nguyệt luân tan dạ khi hắn kim quan trong. Vừa rồi đây căn bản không tính là chiến đấu, Cao Phong nhẹ nhàng thoải mái bình định định nhân, chính hắn cũng có chút đắc ý, đến cự lực cảnh giới sau, hết thể rốt cuộc là bất đồng. Đánh xong trận này, Cao Phong vô ý thức quay đầu lại nhìn hạ, dựa theo từ trước thói quen, tiểu hồ ly hẳn là đem hắn từ nơi này diễn võ trường trong mang đi ra ngoài, hoặc là tới nói vài lời, bất quá quay đầu lại nhìn xem, nhưng không, có một điểm lặng tĩnh cao phong trở lại đầu chứng kiến diễn võ trường trong có huyết sắc xương mù dày đặc tuôn ra, chiến đấu vẫn chưa xong thiên trụ sơn một ít lần địch nhân lại đánh một lần còn muốn cùng lô huyện bên kia ma đổ cùng ma vật tái chiến một hồi nghĩ đến này uy thế hung hãn hồn ma cùng thần bí kia khó lường tam pháp chủ cao phong trong nội tâm lập tức giết lạnh hai tay của hắn trên tinh khiết lam sắc biến thành kim sắc phong nhận biến thành trường tiên hơn nữa còn là tận khả năng về phía trước dối dài biến hóa chút bất chi bất giác cao phong đã là bị huyết ma bảo vệ huyết ma đều là biến ảo thành cao phong thân nhân bộ dáng khóc hô về phía trước Dạng này chiến đấu nhượng Cao Phong vô cùng phấn nộ, hắn hai tay mở ra, hai tay kim sắc quang mang trưởng tiên đều là giơ lên, cả người cấp tốc xoay tròn. Giờ khắc này, Cao Phong mình chính là vô cùng cực lớn trăng tròn quang hoa, phàm là tại đây trăng tròn quang hoa bên trong ma vật đều cắt nát bấy, trực tiếp bị đây chấn thần quyết chân khí tiêu rơi. Giải quyết những kia chán ghét người ma vật, kim sắc quang mang ngưng tụ thành trưởng tiên cấp tốc thu về, Cao Phong toàn thân đều là bị kim quang bao lấy, hắn quát lên một tiếng lớn, cả người bay lên trời, hướng về phía trước địch nhân đánh xuống, chiến ma đả. Nặng nghê một trưởng bộ vào này cửu u hắc giáp trên mũ giáp. Hình như là lưỡi dao sắc bén cắt thịt, thẳng cắt dưới xuống, cắt đến nửa đường, biến trưởng vi bi quyền, lực lượng tăng vọt, đêm này cứu hát giáp cả người nổ tung, lại là trở lại ra quyền trọng kích, một quyền hạ, này trầm trọng hát giáp trực tiếp ao hãm, đến cuối cùng không cách nào hứng lấy lớn như thế lực, trực tiếp bị xuyên thấu. Cao phong toàn thân lực lượng thông qua đây chiến ma đà hoàn toàn phát huy ra, sử dụng mấy thức sau, trước mặt địch nhân đã bị hệ quét là sạch. Nhưng vào thời khắc này, cực lớn huyết cầu lăng không nện xuống, cao phong không tránh không cần, như cũng là chiến ma đà bổ không kỹ xảo, kình khí tối phát ra, điên cuồng hét lên phát lực đây huyết cầu trực tiếp ở giữa không trùng triệt để nổ tung bạo tán rơi là tả thành huyết vũ rơi vào trong huyết vụ cao phong trong tay đột nhiên tạo hơn 10 mặt kính xích nguyễn luân trực tiếp hướng về huyết cầu rơi xuống phương hướng bay đi ngay một khắc này cao phong trên đỉnh đầu có hai điểm hưởng ánh sáng khởi nâng cao phong hiện tại so với kia lúc đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều có thể bị hồn ma ánh nhìn nhìn chăm chú đến hay vẫn là cảm giác được ngực cứng lại hắn vội vàng hướng lui về phía sau đi trên mặt đất kịch liệt rung động lắc lưu dưới này hồn ma đã là rơi xuống đất mà ngay cả nồng hậu huyết vụ cũng bị đây rơi xuống đất chấn đắc tàng ra cao phong có thể chứng kiến này hồn ma nhân hình hai tay đã là ở giữa không trung quyển vẽ ra một cái cực lớn đồ án này đồ án nhìn thì có dậy đặc tà ác ý tứ hàm xúc đồ án ở giữa không trung nói lên mãnh chật một đạo quang mang đón đầu đánh hạ. cao phong cả người đã là hướng về bên kia tránh ra nay hào quang đánh trên mặt đất sau ầm ầm nổ tung trực tiếp chính là bạo liệt ra hào quang rơi xuống đất nổ tung cũng không phải chấm dứt dùng này hố to làm trung tâm hào quang hướng về bốn phía lan tràn hình như là mạng nhện như vậy hình mặc dù không biết trên mặt đất lan tràn mạng nhện hào quang rốt cuộc có cái gì hiệu dụng có thể cao phong không muốn đi thử xem cả người hắn tại mạng nhện làn tràn đến bên này thời điểm bay lên trời hướng về kia hồn ma nhào tới cao phong thân hình như điện như cũng là chiến ma đả chiêu thức này hồn ma thân hình cực lớn nhưng động tác không chút nào chậm, cao phong người đến trước mặt hồn ma cực lớn cua kìm đã là đón đầu đánh tới người đang giữa không trung xoay người trở nên mạnh mẽ phách không trưởng ra tốc xông lên đã là đến này cua kìm cự cánh tay góc chết đến này hồn ma sườn bộ nhìn đối phương muốn tránh cũng không được này hồn ma nói một cái từ từ ý tứ hàm xúc không rõ nhưng trong đó lại tràn đầy tà ác khắc nghiệt ý Cao Phong toàn thân tại này trong nháy mắt mãnh, chợt cứng đờ, hình như là có cái gì dây thường chăm chú chói lại, hồn ma thân hình lóe lên, đã là thối lui đến vài chục bước bên ngoài. Nay trong nhay mat manh chật, cung đo hinh nhu la co cai gi day thuong cham chu trói lai hon ma than hinh nổi len đa thân thể nhân hình hai tay huy động liên tục, các màu pháp thuật như mưa rơi nện xuống, này lượng trích cực lớn cua kìm trên đã có thảm lục sắc quang hoa, hướng phía Cao Phong chính là vùng. Phá. Cao Phong đồng dạng là hét lớn một tiếng, lúc này lực lượng chính tự, phá ma hống vừa ra, này uy manh phủ văn chữ đã là ngưng tụ thành thực thể đành tới, Cao Phong toàn thân lập tức là khôi phục tự do hai tay của hắn cấp tốc huy động chiến ma đã cuồng phong mưa rào như vậy công kích ra nương theo lấy công kích của hắn ẩn chứa phong duệ nguyệt luân kim sát có nhận đều là cấp tốc đánh ra chương 260, tái chiến thượng sơn hồn ma thân hình tuy nhìn là viên thân gia lông có thể trình độ chắc chắn nhưng lại không kém sát thép nhưng ở cao phong công kích như vậy hạ, đây chắc chắn sắc ngoài cũng bị đánh nát lộ ra trong đó huyết mục huyết mục thực sự không phải là hồng sát thảm lục màu tóc trước ánh huy quang một cổ rừng rực gây mũi mùi theo hiện thế đến hiện tại đây là cao phong công kích lần đầu tiên nhượng hồn ma bị thương này hồn ma điên cuồng hét lên một tiếng, trên thân hắc quang mánh, chợt tuân ra là hồn ma thiên phú huy sát, đây hắc quang đem cao phong bao phủ sau, cao phong trên thân kim sắc quang mang lập tức là ảm đạm, hoàn toàn là lực lượng ở giữa khắc chế, cao phong lại là nhanh chóng tối lui, đột phá vũ kỹ cảnh giới cao phong tốc độ trên sát thực nhanh rất nhiều, nhưng hồn ma có thể thuận gì, song phương tốc độ tương đương, ai cũng đuổi không kịp ai, nhưng cao phong mặc dù là lực lượng chiếm được thật lớn tăng cường, hay vẫn là so ra kém hồn ma, cao phong chính là không ngừng du đấu, dù sao thân thể của hắn so với hồn ma tiểu quá nhiều, có thể linh hoạt xê dịch chỉ là cao phong một mực sử dụng chiến ma đả chiến ma đả nguyên bộ đường lối không bao lâu dùng xong cuối cùng nhất thức chỉ có thể đi công cao phong đối mặt hồn ma cự cánh tay điên cuồng tấn công trên xuống hồn ma hùng mạnh xác thực là không thể tưởng tượng nó này trường chức cua kìm cự cánh tay rõ ràng dùng cùng cao phong không sai biệt lắm tốc độ nên tiếp cuối cùng nhất thức cao phong thế đã kiệt trơ mắt nhìn này cự kìm vùng tới hay là tại đây điện quang hỏa thạch trong lúc đó cao phong đã dậy rồi biến hóa sau lưng kim giáp cự nhân xuất hiện hồn ma thân cao hơn mười trượng có thể này kim giáp cự nhân nhưng lại đây hồn ma gấp mười cao phong người đang giữa không trung không cần những kia phiền phức chiêu thức chính là bật hơi mở thanh âm vung mạnh cánh tay vung quyền một quyền đệm xuống chứng kiến cao phong sau lưng kim giáp cự nhân xuất hiện này hồn ma cũng ngây người hạ cao phong một quyền đệm xuống kim giáp cự nhân cử quyền cũng là đệm xuống này chừng này hồn ma lớn nhỏ nắm tay cũng theo cao phong sau lưng đệm xuống ra quyền như quang trong nháy mắt na, này hồn ma trước người xuất hiện vô số đồ án phù văn hắc khí bắn ra chính là muốn ngăn lại một quyền này nhưng đây kim giáp cự nhân một quyền này không hề trở ngại đệm xuống cao phong cả người đột nhiên xuống phía dưới chìm cũng không phải bị đánh trúng mà là mặt đất đột nhiên ao hãm phương viên trăm trượng mặt đất bị này kim giáp cự nhân một quyền đánh ao hãm xuống dưới mấy trượng hồn ma tuy mạnh cũng đang một quyền này phía dưới bị triệt để nát bấy hồn ma nghiền nát cũng không có huyết nhục vẩy ra này nghiền nát thân thể lại trở thành hỏa diễm trong ngọn lửa có hắc khí đan vào càng quỵ dị chính là ngọn lửa kia trong giường như có hồn ma này đầu lợn hình tượng chính dương răng nanh đại khẩu hướng phía cao phong đánh tới như thế nào đây hồn ma phá diệt trong nháy mắt còn sẽ có như thế đáng sợ nổ tùng hỏa diễm trong nháy mắt tràn đầy tầm mắt phô thiên cái địa muốn tranh né đã là không còn kịp rồi cao phong toàn thân kinh lực cũng bắt đầu cổ lay động trốn không thoát này cũng chỉ có thể ngạnh ngăn cản bất quá đây dù sao cũng là trên tiên sơn diễn võ trường hỏa diễm muốn đốt tới một khắc đó biến thành đạm đạm quan hoa điểm điểm phiêu tán vừa rồi hay vẫn là sinh tử chém giết lựa địa thi đầu tiên luận võ trong chàng trở nên yên tĩnh này bị nện ra hố to cũng là chậm rãi khôi phục hình thành thi thể đều là biến hóa vì điểm điểm quan hoa phiêu tán hoặc là chui vào mặt đất hết thể lại đều là biến trở về nguyên trạng cao phong đột nhiên cảm giác được rất sợ hãi nếu như này hồn ma nổ tung lúc bắn ra hỏa diễm lan đến gần chính mình Chỉ sợ cũng không phải kết quả này, hơn nữa ở đẳng kia hồn ma uy sát bao phủ phía dưới, hơi không cẩn thận chính là bị đối phương khống chế, tại pháp thuật cùng lực lượng công kích đến tan xương nát thịt. Vừa rồi chiến ý hên ngang, không sợ hãi, như thế nào, nhưng bây giờ cái này cảm giác, Cao Phong vô ý thức quay đầu lại mắt nhìn, kim giáp cự nhân đã là biến mất, chiến ma đả 108 đánh sau, sẽ có đây kim giáp cự nhân xuất hiện, đây cự nhân công kích uy lực so với Cao Phong chính mình cự đại rồi gấp 10 gấp trăm lần, nhưng thời gian lại quá ngắn. Nếu là thật cửu u pháp chủ, cũng sẽ không ngây ngốc trên trời chờ bị người đánh, nếu là thật hồn ma cũng sẽ không nhượng ngươi đánh xong đây chiến ma đả. Đúng lúc này, bên ngoài rừng cây truyền đến tiểu hồ ly hồ cựu thanh âm, lời còn chưa dứt, cao phong thân thể bị một cổ lực lượng hút ở, bay ra đây luận võ trường. Giống như sơn đạo cái cọc gỗ bên kia cự ly luận võ trường chính là cách rừng tây nhưng cao phong theo luận võ trường ra ra vào vào lại cảm thấy không phải như vậy, rơi vào ngoài bìa rừng, đang tại này cái cọc gỗ bên cạnh, tiểu hồ ly chính nằm sấp ở phía trên, ba đường bạch vi chậm rãi đông đưa, động tác ưu nhã dị thường, không đợi cao phong đặt câu hỏi, tiểu hồ ly hồ cựu mở miệng lại là nói ra, lao một kiếm kia quá ác, diện sắt sau cái gì đều là sạch sẽ chỉ có thể là tự tạo ra cho nên đầu góc trên kém một chút cao phong theo chiến đấu trong sự kích động bình phục lại cẩn thận ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy này hồn ma chiến đấu lúc quá mức chưa từng có từ trước đến nay cơ hồ không có biến hóa tiết đấu mà tam pháp chủ thủ đoạn cũng rất đơn giản chút ít dựa theo đêm hôm đó chiến đấu tam pháp chủ cùng đây hồn ma biểu hiện ra ngoài năng lực chính mình sẽ không thắng dễ dàng như vậy nhưng cao phong trong nội tâm hay vẫn là có cung hỉ không là vì lần nữa chiến thắng mà là vì biết rõ rồi chiến ma đã trung cực sát chiêu chiến ma nhất bách linh bát đà sau sẽ có kim giáp cự nhân xuất hiện. đây kim giáp cự nhân vừa ra, công kích uy lực đột nhiên thăng nghìn lần và lần. đây nhất định phải hỏi thăm hiểu rõ. tiền bối, đây chiến ma đã đến cuối cùng xuất hiện này kim giáp cự nhân là chuyện gì xảy ra? đã là vũ khí của mình, này không thể có một chút hàng hổ. tiểu hồ ly nhẹ nhàng loạn choạng này ba đường mật vĩ, dựa theo cao phong những kia lần lên núi quan sát cùng tổng kết. lúc này tiền bối hồ cửu hận là tâm tình không sai. tiểu hồ ly ngữ điệu thoải mái giải thích nói ra, ngươi cuối cùng diện sát hồn ma nhất thức kia mới là chân chính chiến ma đả, phía trước những chiêu thức kia đều chỉ là chuẩn bị. trên thực tế này nhưng thật ra là triệu hoán nghi thức những chiêu thức kia lại là triệu hoán nghi thức động tác cao phong cũng xem qua đạo giả tu sĩ triệu hoán này đều là niệm tụng chú ngữ tinh diệu thủ thế bất quá nghĩ lại chiến ma là võ đạo chí tôn dùng võ kỹ chiêu thức đến triệu hoán cũng là hợp tình hợp lý chẳng lẽ này thân cao trăm trượng kim giáp uy mánh cự nhân chính là chiến ma cao phong nghĩ tới đây mở miệng lại là hỏi tiền bối này kim giáp cự nhân chẳng lẽ chính là chiến ma làm sao có thể bất quá coi như là chiến ma hiện ra một loại tiểu hồ ly có chút hàm hồ nói vị tiền bối này hồ cựu trả lời thường xuyên là ấp á đúng, Cao Phong cũng không ngoài ý. Tiểu Hồ Ly Hồ Cựu Tam Vĩ xuống phía dưới vô, hình như là cái đại cây quạt chớp động, thân thể nho nhỏ nương đầy chớp động trôi nổi lên, lại là chuẩn xác không sai rơi vào Cao Phong trên bờ vai. Lẽ ra hai vị biến thành tam vĩ sau, tiểu Hồ Ly thân thể trở nên hơi lớn, có thể lạ, rơi trên bả vai trên, Cao Phong cũng không có cảm giác được so với từ trước trầm trọng, thậm chí còn nhẹ nhàng chút ít, mà vẫn còn có một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm nát phiêu tại trong mũi, rất là kỳ phieu tai trong nui rat cái nghi vấn này Cao Phong tiểu cũng không mở miệng. Lên núi Nghe được tiểu hồ ly những lời này, Cao Phong bắt đầu hướng trên núi đi đến, thật nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Lô huyện tao nộ ma vật cùng ma đồ vây công, cùng với Đặng Thiên sư theo lời ma chủ sự kiện kia, là Cao Phong người thứ nhất muốn hỏi, đây chính là thật sự uy hiếp. Cao Phong từ đầu tới đuôi cẩn thận tự thuật một lần, tiểu hồ ly lần này lại nghe vô cùng cẩn thận, sau khi nói xong Cao Phong còn chưa mở khẩu, tiểu hồ ly lại trước khi nói ra, trên người của ngươi có tiên sơn, lại bị bọn hắn chú ý tới, chuyện như vậy tránh không được. Bọn họ là? Cao Phong mở miệng hỏi, tiểu dấu đầu lòi đuôi tức giận ở Cao Phong trên lưng có lại, buồn bực thanh âm nói ra, chính là nhượng ngươi nghĩ cũng không muốn nghĩ những kia vô tận truy là sau hiện hiện tại cả vùng đất tự nhân phiêu phù ở hư không phía trên bốn cánh sáu chân cự vật những điều này là do không thể lấy ra cũng không thể nghĩ chẳng lẽ đây hết thảy chuyện tình đều là chúng nó ở sau chan cu vat nhung đieu nay la do khong the lay ra cung khong the nghi chang le đay het thể chuyen tinh đeu la chung no o sau lung cao phong trong lòng lâm nhiên tốt muốn biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì tiểu hồ ly đột nhiên mở miệng hỏi ngươi gặp được những kia ma vật ma đồ sau làm sao bây giờ còn có thể làm sao đưa bọn họ đả bại diệt sát cao phong trực tiếp mở miệng trả lời tiểu hồ ly cười nhạo thanh âm, âm điệu trở nên lười biếng nói vậy ngươi lo lắng cái gì dù sao đều là muốn diệt sát bị tiểu hồ ly hồ cựu vừa nói như vậy cao phong tâm tình thoang cái sáng sửa lên phát sầu cái này không có bất kỳ tác dụng đơn giản là chiến một mất một còn mạ thôi nói trở lại một thẳng đến hiện tại trong chiến đấu cho dù có như vậy như vậy mạo hiểm có thể chính mình chưa bao giờ nếm qua thiệt tòi đều là người thắng hơn nữa mình còn có đây tiên sơn cùng tiểu hồ ly hỗ trợ có cái gì có thể lo lắng có người muốn chiến vậy thì chiến a nghĩ thông suốt điểm này cao phong tâm tình cũng là thoải mái không ít tại trên sơn đạo lại là hỏi tiền bối có biết hay không hạ hoàng bác đế ma chủ đạo tổ kiếm tôn năm người này nghe nói là hiện thế mạnh nhất năm cái tồn tại nghe được vấn đề này tiểu hồ ly rõ ràng có điểm hồ đồ cao phong lại là giải thích cặn kẽ tiểu hồ ly có chút buồn bực nói ta tại nơi này trong núi nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện đều là quên ngươi nói đây vài cái ta như thế nào sẽ biết bất quá lập tức tiểu hồ ly lại là lẩm bẩm nói kiếm tôn cái này hẳn là có bất kể thế nào biến thủy chung sẽ có hắn nhỏ nhoi hạ hoàng cái này nên là như vậy hiện tại hoàng đế thiên hạ đứng đầu hứng lấy thiên hạ số mệnh lực lượng mạnh nhất cũng là hẳn là có hắn bắc đế mặt phía bắc lúc nào sẽ có cường giả như vậy, các ngươi phía nam rất ít người đi bắc cường man hoàng, hay là nghe truyền thuyết chuyện xưa bị gạt ta. Nói đến bắc đế thời điểm, tiểu hồ ly trong giọng nói tất cả đều là cười khẩy, như thế nhượng cao phong rất kỳ quái. Bất quá khi hắn trong ấn tượng, đây còn là lần đầu tiên tiểu hồ ly đối hiện thế chuyện tình như vậy cảm thấy hứng thú. Tiểu hồ ly chính ở chỗ này lầm bầm lầu bầu nói chuyện, đạo tổ cũng không phải hiếm có, tu tập đạo pháp chỉ cần thông minh chút ít tổng có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ là đây ma chủ không đúng lắm, tiểu ưu độ chúng, có thể ở thái bình tiết tu hành đến nước này rồi chứ. Lần này không có đẳng, đợi cao phong hỏi tiểu hồ ly hồ cựu đã cùng hắn giải thích cựu ưu đồ chúng tu luyện cần giết chóc cùng huyết tinh nhập môn tiến cảnh cực nhanh như là nghĩ muốn tinh thâm chém giết huyết tinh là cách không được hơn nữa thẳng nhãi này giết huyết tinh không phải mấy người vài chục người thậm chí là vài trăm người chém giết huyết tinh mà là trong thiên hạ đại loạn nghìn vạn người đột tử trong thiên hạ tràn ngập trước tuyệt vọng huyết tinh khí bọn hắn mới có thể tinh thâm bổ ích phàm là thái bình Tiết, Cựu U Đồ chúng tu hành trên thực tế là bị thiên địa áp chế chỉ có một loại mưu lợi biện pháp thì phải là tu luyện âm hồn mạch có thuật bất quá thuật mach cot pháp cũng có hạn. Muốn đại thành đến cuối cùng chỉ có thể đi hoàn tuyển. Tiểu Hồ Ly trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, cựu u độ chúng có thể tu đến cùng hạ hoàng như vậy cường độ, đây không đúng. Nói một nữa, Tiểu Hồ Ly đột nhiên hỏi Cao Phong nói ra, mạnh như vậy ma độ, ngươi có sợ không? Chương 261, tầng thứ ba núi. Cao Phong sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, sợ cũng muốn chiến, không sợ cũng muốn chiến, vạn núi hay, vẫn là không sợ tốt, trở nên mạnh mẽ cùng hắn chiến chính là. Tiểu Hồ Ly nở nụ cười, tiếng cười vô cùng dễ nghe, hình như là một nữ hài tử tiếng cười, trong tiếng cười ẩn chứa phong tình vận trúng cao phong chỉ cảm thấy tâm tư đong đường, khó khăn này tiểu hồ ly ngừng tiếng cười tiểu hồ ly mới mở miệng nói ra các người nhân tộc chính là chỗ này một điểm tài ba có dũng khí không chịu thua có hai điểm này thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh có dũng khí không chịu thua hai câu này lời nói cao phong tinh tế cân nhắc một mực ghi ở trong lòng hắn biết rõ đây cũng là hắn một mực làm lại nói tiếp từ tiến vào tiên sơn gặp được tiểu hồ ly bắt đầu tiểu hồ ly thanh em không có ngự khí biến hóa nghe không ra già trẻ nam nữ nhưng càng càng về sau lại càng là thiên vị nữ tính hơn nữa là vô cùng dễ nghe động tính nếu như không thấy tiểu hồ ly đơn thuần nghe thanh âm lợi nói, còn tưởng rằng là như thế nào tuyệt thế phong tư mỹ nhân, cái nghi vấn này cao phong cũng là có, nhưng suy nghĩ một chút còn không có mở miệng đến hỏi. vừa nói vừa đàm, cao phong đi được không vui, mắt thấy muốn đến tầng thứ hai trên núi, cao phong lại nhấc lên xích hồ nguyệt hương chuyện tình, hắn nói đơn giản nói nguyệt hương tình huống, sau đó nói nguyệt hương đã là tu luyện tới tứ vị năm vị, không nghĩ tới chính là, tiểu hồ ly tiền bối đối tin tức này không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ nói là nói, tại trên người của ngươi đã sớm nghe thấy được hương vị, đều là của ta hậu thế, ngươi muốn hảo hảo chiếu cố a nguyễn hương mọi cử động là tràn đầy vũ mị phong tình thành thục bị lực coi như là biến thành hồ tộc nguyên hình cũng muốn so với tiểu hồ ly thành thục rất nhiều nghe tiểu hồ ly như vậy làm ra vẻ nói chuyện thật là có điểm khác khôn éo hiện thế trong kiếm tôn không biết bộ dáng gì nữa bất quá trên tiên sơn cái này nhuế tiên sinh tựa hồ rất không muốn rời đi này ghế cao phong bị đuổi xuống núi thời gian cũng không dài nhuế tiên sinh lại là ngồi ở đó trên mặt ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cao phong đi đến trước mặt sau ngày nghỉ dùng mở miệng nói ra đa tạ tiên sinh thủ đoạn văn bối võ đạo cảnh giới lại có đột phá nhuế tiên sinh liền đôi mắt đều không có mở ra chỉ là khoát tay áo ý bảo cao phong rời đi cao phong cung kính thi lễ xong mới đứng lên nghĩ đến vừa rồi cùng tiểu hồ ly hồ cựu nói chuyện kiếm không được mở miệng hỏi nhuế tiên sinh có từng nghe qua hạ hoàng bắc đế ma chủ hòa đạo tổ danh tự tại hiện thế trong kiếm tôn cùng bốn người này tịnh xưng đương thời mạnh nhất năm người ta chưa từng nghe qua bất quá đã còn có tên của ta ta đây hẳn là cùng bọn họ đánh giá qua nhuế tiên sinh cho cái không đầu không đôi trả lời cao phong có điểm nghe hiểu hiện thế trong kiếm kia tôn hẳn là đây nhuế tiên sinh bản thể Nhưng theo tiểu hồ ly hồ cựu trong lời nói phán đoán, tiên sơn tối thiểu phong bế 700 năm đã ngoài, chẳng lẽ bên ngoài kiếm tôn bản thể lại có 700 tuổi đã ngoài. Mặc dù là Cao Phong cũng biết, Thọ Nguyên là cường giả lớn nhất cực hạn, võ đạo cường giả tối đa cũng chính là đến 200 tuổi, đạo giả có thể đến 500 tuổi, ai cũng không có cách nào tránh được thọ mệnh cực hạn. Cao Phong trong đầu, duy nhất hai cái ngoại lệ chính là tiền triều đại nguy thái tổ cùng vũ đế, hai người đều là đã sống hơn nghìn năm, nhưng trước đây cùng tại đây sau, chưa bao giờ tình huống tương tự, có người nói thần linh thánh vật Thọ Nguyên vô hạn nhưng cũng có người nói trên đời căn bản không có thần linh sinh vật thật không biết đây kiếm tôn rốt cuộc là dạng gì tồn tại vốn còn muốn hỏi lại bất quá chứng kiến đây nhuế tiên sinh đã là nhập định cao phong cũng là bỏ đi ý nghĩ này cho dù vị này nhuế tiên sinh đã từng giúp đỡ cao phong một kiếm diện sát hồn ma mạnh như vậy địch lại đem cao phong thân thể cải tạo kinh mạch triệt để đà thông có thể ngày ấy tại trên tiên sơn chiến đấu hắn còn nhớ rõ tinh tưởng vạn kiếm xuyên qua thân thể thống khổ càng khắc sâu ấn tượng hắn đối cái này kiếm tôn tiên sinh trong nội tâm thủy chung là có sợ hãi cao phong mang theo tiểu hồ ly đi qua tiên sinh hắn rốt cục thấy được chiến ma miếu đằng sau sơn đạo tầng thứ nhất núi là bình thường cây ăn quả lâm tầng thứ hai núi là cây tùng bách thụ có thể chứng kiến tầng thứ hai núi lên núi đường giao lộ chỗ thực vật sung xuê đều là chút ít lá cây vô cùng rộng lớn cây cối cao phong từng tại phụng thiên hầu phủ trong phòng đặc qua tựa hồ là đến từ phía nam nóng đất chi địa cây vạn tuế chuối tây các loại thực vật sơn đạo giao lộ bên cạnh cũng có một khối tấm bia đá cũng là bị thực vật che lấp cao phong còn nhớ rõ lần trước theo chỗ cao truy lạc chứng kiến tầng thứ ba trên núi có mấy gian phòng xá nhìn hình như là cái thôn xóm thực vật tựa hồ cũng không phải loại này nóng ớt chi điệu cây cối cũng không biết là ảo rất hay vẫn là biển ảo bất quá những kia đều không quá quan trọng có thể trở lên một tầng núi mới là mấu chốt ra vào tiên sơn nhiều lần như vậy cao phong cũng hiểu rõ đây trên một tầng ý nghĩa không chỉ là trèo lên cao nhất tầng trên một tầng núi của mình kiến thức cùng thực lực cũng đi theo trên một tầng thậm chí liền trang bị cùng bảo vật đều đi theo tăng lên một tầng mặt khác mỗi một tầng trên núi đều có cao phong chưa từng nghe qua chưa bao giờ thấy qua đồ vật tiếp theo tầng núi rốt cuộc có cái gì cao phong thật sự là rất ngạc nhiên ghé vào trên bả vai hắn tiểu hồ ly đã an tính lại tại đây trên tiên sơn cao phong không hề giống tại hiện thế như vậy khẩn trương cho nên cũng lười đắc dụng cái gì thần hành cấp tốc tự la bình thường hành tẩu nhanh muốn đi ra chiến ma miếu đại điện cao phong lại dừng bước hắn cuối cùng nhớ ra một sự kiện lần trước rời núi sau cao phong muốn biết nhất đúng là cái này cũng không biết vì sao lúc này đây đi đến tiên sơn sau lại đem chuyện này quên lãng tiền bối vạn bối lần trước vào núi tại nhuế tiên sinh dưới thân kiếm hôn mê ngoại trừ tiền bối cùng nhuế tiên sinh bên ngoài còn có người thứ ba ở đây người kia là ai cao phong nghiêm nghị hỏi Người kia Cao Phong chưa từng nghe qua thanh âm của hắn, vô cùng lạ lẫm, nhưng lần đầu tiên nghe được đối phương thanh âm sau, Cao Phong đã cảm thấy cảm giác được vô cùng thân thiết cùng thân cận, cảm giác như vậy đối Cao Phong mà nói quá hiếm thấy, hắn từ nhỏ không có cha mẹ, cô đơn lớn lên, đối với bất kỳ người nào đều không có gì thân cận, mặc dù là đến hiện tại, Phục Thiên Hầu Cao Thiên Hải đối với hắn mọi cách lôi kéo, song phương lại là đồng tộc, nhưng Cao Phong trong nội tâm cũng hiểu. Rõ, đây hết thảy chỉ có điều là bởi vì chính mình hùng mạnh mới có được, hòa thân chuyện các loại hoàn toàn không quan hệ, nhưng cái này người xa lạ lại làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái cảm giác hình như là gặp thân nhân như vậy hắn một mực muốn biết người là ai vậy này có thể đi đến tiên sân sau vẫn được khác đều tình tưởng nhớ rõ vấn đề này lại thiếu chút nữa quyến mất cao phong hỏi ra vấn đề này sau Ghé vào cao phong trên bờ vai tiểu hồ ly nhưng lại sừng xuất hạ nô ra thân thể quay đầu nhìn cao phong loại hồng ngọc trong mắt tất cả đều là kinh ngạc mở miệng nói ra ngươi còn nhớ rõ cái này bất quá lập tức chính là bừng tỉnh đại nộ bộ dạng lầm bầm lầu bầu nói ngươi hiện tại đã đột phá có chút biện pháp cũng không nên dùng mặc dù là nói không minh bạch cao phong cũng có thể hiểu rõ hắn ý tứ trong lời nói hẳn là tiểu hồ ly dùng thủ đoạn làm gì làm cho mình quên vấn đề này nhưng bởi vì vi lực lượng của mình cảnh giới đột phá cho nên thủ đoạn này mất đi hiệu lực mất đi hiệu lực về mất đi hiệu lực tiểu hồ ly hồ cựu như vậy có thể ngang ngược không nói đạo lý này ba đường hồ vi tại cao phong trên lưng nặng nghề quất hạng tiểu hồ ly cất giọng nói có cái gì tốt hỏi phải biết thời điểm ngươi sẽ biết lên núi lên núi cái này phản ứng ngược lại tại cao phong trong dự liệu hắn cười khổ gật gật đầu tiếp tục hướng bên kia đi đến tầng thứ hai núi chỉnh thể là trong trẹo nhưng lạnh lùng khâu giáo cùng chúng kinh thành cuối thu khí hậu co giao cung chung tương tự có thể theo sơn đạo đi đến lên núi đường giao lộ thời điểm khí hậu lại trở nên ấm áp đượm tắt lên theo dưới chân núi đến tầng thứ hai núi cỏ cây tươi tốt nhất địa phương chỗ chính là trong chỗ này cao phong đi chưa tới quá xa đã đến tấm bia đá chỗ đó thấy không rõ lắm trên tấm bia đá nội dung cũng là có nguyên nhân bởi vì này trên tấm bia đá đã bị lục sắt dây bò đầy thấy không rõ lắm có cái gì chứ tiến lên đem những kia dây vạch tới cao phong ngược lại hít một hơi lạnh khí trên tấm bia đá chỉ có hai chữ bà khố hai chữ này không coi là cái gì vạch tới dây sau cho bùi cũng bị thuận thế mang đến tấm bia đá này cũng không phải tảng đá chất liệu mà là văn kim này hai chữ cũng không phải điều khắc trên mà là dùng vô số thật nhỏ bảo thạch vây quanh mà thành cho dù cao phong không biết đây mảnh tiểu bảo thạch rốt cuộc là cái gì có thể này bảo thạch chính mình phát ra nhu hòa bạch quang bạch quang chiếu sạ tại trên thân rõ ràng lực lượng của mình đi theo chấn động có thể nghĩ đây bảo thạch chân quý văn kim là vô cùng chân quý tài liệu chế tạo bảo cụ các loại càng phải dùng đạo quán loại cự phú hào rộng rãi có cả đại hạ đế quốc tài nguyên xuất ra văn kim số lượng cũng là vô cùng rất thưa thớt Cao Phong bây giờ nhìn đến cũng bất quá là mấy khối mà thôi, đều là bị vô cùng trân trọng. Dưới mắt đây khối tấm địa đá, sáu xích cao gì hơn, ba thước nhiều khoản, không sai biệt lắm, có một thước dày, toàn thân đều là dùng văn kim chế thành, đây thật sự là thật lớn thủ bút, những kia văn kim có thể chế thành bao nhiêu bảo cụ, lại giá trị bao nhiêu bạc. Nghĩ đến giá trị bao nhiêu bạc, Cao Phong đột nhiên cảm giác có điểm cổ quái, nhìn đây khối tấm địa đá, đột nhiên cảm giác bạc không đáng giá, chính mình càn khôn ngân bại trồng trăm vạn lượng bạc, thật sự là cái gì đều không tính là. Lại là thiên lệ, đã lâu không gặp vật này cao phong tại đó cảm khái nhiều như vậy văn kim nhưng tiểu hồ ly chú ý nếu không phải văn kim xin hỏi tiền bối đây thiên lệ là cái gì cao phong kiềm không được mở miệng hỏi văn kim giá trị cực cao bảo thạch kim cương phỉ thúy mỹ ngọc đều hoàn toàn không thể cùng văn kim đánh đồng vì người nào tiền bối hồ cựu trước tiên là nói về chính là cái này thiên lệ thanh loan nước mắt chính là thiên lệ tiểu hồ ly trả lời vô cùng ngắn gọn cao phong nghe qua thanh loan nghe nói là phượng hoàng một loại là bay lượn tại cựu thiên phía trên thần điều bất quá cực ít có người gặp qua phượng hoàng cựu thiên phía trên lại là cực cao chỗ sáng sủa khí trời hạ nhân ngẩng đầu nhìn trời chỗ đã thấy lam tiên chính là cái gọi là tiên mà cựu thiên phía trên cựu thiên tắc lại là tại này thiên phía trên nói trắng ra là chính là mắt người nhìn không tới đã nhìn không tới thì phải là truyền thuyết lại có cái gì thuyết pháp nói đây thanh loan chính là các điệu chứng kiến thanh loan người hội đại phú đại quý cả đời bình an cái này càng truyền thuyết trong chuyện xưa tồn tại không có nghị quả là có tiền bối đây tiên lệ có cái gì hiệu dụng sao cao phong hỏi trên tiên sơn quả nhiên có quá nhiều văn sở vị văn đồ vật thật là làm cho người trướng kiến thức Tiểu hồ ly theo cao phong trên bờ vai nhảy xuống tới, rũa ra lông sủ tiểu móng đuốt ở đằng kia chữ trên cái dưới, hơn 10 hạt thiên lệ theo trên tấm bia đá rất xuống. Đây cái gọi là thiên lệ là hạt gạo lớn nhỏ, kỳ dị chính là theo văn kim trên tấm bia rơi xuống sau, không có rơi xuống đất, mà là huyền phù tại trong giữa không trung, mà vẫn còn hướng lên tổi đi. Chương 262: Vạn bảo bậc thang. Tiểu hồ ly hồ cựu đứng ở văn kim trên tấm bia, lông sủ móng đuốt xuống phía dưới nhấn một cái, này thiên lệ lập tức là huyền dừng ở chỗ đó, tiểu hồ ly vừa cười vừa nói, dùng ngươi chấn thần quyết lực lượng đánh chúng nó đây chẳng phải là đánh nát cao phong kiềm không được nói ra nếu là vô cùng chân quý thiên lệ chính mình chấn thần quyết chân khí vừa ra chẳng phải là muốn triệt để đánh nát bấy đừng nói nhảm tiểu hồ ly tức giận nói một câu cao phong lắc đầu ruội ra ngón tay kim sắc quang mang ngưng tụ thành phong nhận hướng phía này thiên lệ gọi cho đây kim sắc phong nhận vô kiên bất tội đây nho nhỏ thiên lệ căn bản không có biện pháp tiếp nhận được nhưng hào quang tiếp xúc này thiên lệ sau thiên lệ không có nát bầy biến hóa kim sắc phong nhận ngưng tụ thành lực lượng bị hút vào này thiên lệ trong thiên lệ bình yên vô sự nhưng phát ra quang mang đã có biến hóa chỉ có điều phát ra nhu hòa bạch quang biến thành chấn thần quyết kim sắc quang mang cao phong đã trải qua mấy lần bảo cụ bởi vì rót vào lực lượng quá lớn mà bạo liệt tình huống hắn cũng sợ đây thiên lệ xuất hiện tình huống tương tự bất quá nho nhỏ thiên lệ dung nạp chấn thần quyết lực lượng năng lực cũng rất cường hạt gạo lớn nhỏ bạo thạch chỗ dung nạp lực lượng rõ ràng không lần tại cao phong chế tác chân phủ bảo cụ nhưng cao phong duy trì liên tục trước đưa vào lực lượng này thiên lệ hay vẫn là chống đỡ không nổi trực tiếp ở giữa không trung bạo liệt nhưng cao phong đại khái phỏng đoán chính mình đưa vào lực lượng không sai biệt lắm cùng đưa vào tường thiên giáp trong đó không sai biệt lắm nhưng thường thiên giáp trên có khắc trước phủ văn pháp trận còn có văn kim tuyết ngân tài liệu ở phía trên mới có thể dung nạp nhiều như vậy lực lượng đây hạt gạo lớn nhỏ thiên lệ rõ ràng cũng có thể làm được cho dù cao phong đã làm bảo cụ cũng không nhiều nhưng là hiểu rõ đây thiên lệ quý giá nơi có thể chứa nạp lực lượng dĩ nhiên là có thể thi thả ra nhọ như vậy có thể chứa được nhiều như vậy nếu như vây quanh đến bảo cụ trên này hiệu quả sẽ rất xuất sắc chân thần quyết lực lượng thử qua cao phong giật mình trên tay kim quang biến thành lam sắc tinh mang sau đó biến thành nho nhỏ người luân hướng về kia thiên lệ gọi cho cao phong đối với chính mình tiên tiên hốn nguyên chấn thần quyết chân khí đã có rất sâu khắc nhận thức loại này kim sắc lực lượng quần quận hùng vĩ hơn nữa thích đứng tính rất mạnh văn kim tuyết ngân đến bình thường vàng bạc đồng thiết cũng có thể bảo tồn truyền lại như vậy đổi một loại lực lượng nói thí dụ như đoạn kim thoái ngọc cương đoạn kim thoái ngọc cương là hoàn toàn phong dự ý đánh tới này thiên lệ trên nhìn xem có thể hay không mở ra hơn nữa phong dự ý rất khó bị hấp thu xoay tròn lấy nguyệt luân quang hoa ở giữa một khỏa thiên lệ thiên lệ cũng không có bị cắt mở này tinh khiết lam quang mang bị thiên lệ hấp thu Huyền ở giữa không trung thiên lệ tản mát ra châm tình huống lam sắc quang hoa cao phong biết rõ điều này đại biểu trước cái gì tiểu hồ ly nhảy trở lại cao phong trên bờ vai giải thích nói ra cựu thiên phía trên làm sạch vô cùng thanh loan nước mắt chạy ra tức thành bảo thạch là trí tuân vận bao dung vạn lực là bảo cụ trên lưu yếu phẩm thứ này cho rằng dược phẩm có thể trị bách bệnh thiên lệ đều là tại cựu thiên phía trên trôi nổi có thể lấy được nhiều như vậy thật đúng là bản lĩnh tiểu hồ ly hồ cựu lại là không đầu không đôi nói vài câu có thể trị bách bệnh cao phong lại chú ý tới cái này trong đầu lập tức nhớ tới này hạ lao ba nói cháu gái mắc phải quái bệnh chuyện tình lập tức mới chú ý tới đây thiên lệ phiêu phủ ở cựu thiên phía trên rốt cuộc là ai có thể sưu tập nhiều như vậy thiên lệ hơn nữa rõ ràng dùng để vây quanh văn kim trên tấm bia tự thể đây thủ bút thật sự là hào hoa xa xỉ đến tự hạn bảo khố hai chữ này đơn giản nhưng hiện tại cao phong mới cảm giác được hai chữ này ẩn chứa khí phách liền ghi do sứ sở tấm bia đã đều là như vậy quy cách tiểu hồ ly vốn là ghé vào cao phong trên bờ vai lúc này lại đứng lên lại còn hoạt bát ở trên bả vai hắn nhảy rạo dực rất là hưng phần nói nhanh hướng lên đi tầng này nhất định có rất nhiều rất nhiều thứ tốt khó được chứng kiến tiểu hồ ly hồ cựu như vậy hoạt bát bộ dáng cao phong đều đi theo tâm tình tốt lên hắn cười đáp ứng cất bước hướng lên đi đến những kia thiên lệ ly khai tiểu hồ ly không chế lại là hướng lên trôi nổi cao phong lại trực tiếp đem những kia quét vào của mình ngân bài trong thứ này đã có thể trị bệnh vậy thì đưa cho hạ lao bá thử xem kỳ thật cao phong cũng đang kỳ quái mình tại sao đối kia buổi tối nói lời ấn tượng sâu như vậy cự ly đầy văn kim đĩa không bao xa chính là lên núi bậc thang không riêng gì tiểu hồ ly hoan hô tung tăng như chim sẻ Mà ngay cả Cao Phong trong nội tâm có vài phần mong ngóng, muốn xem xem trên núi rốt cuộc có cái gì, danh tự chính là Bạo Khố. Theo tầng thứ 2 trên núi Sơn Đạo giao lộ nhìn lên trên, phát hiện lên tới tầng thứ 3 núi Sơn Đạo bậc thang tương đối dài, nhìn ra chừng hơn 200 cấp, không biết cùng cái khác hai tầng sơn đạo so với có cái gì bất đồng. Nhưng Cao Phong tinh tưởng nhớ rõ một sự kiện, trên mình tầng thứ 2 núi thời điểm, trên sơn đạo cho mình vô cùng lớn áp lực, thẳng đến chính mình vỡ đạo cảnh giới có chỗ đột phá sau, mới có thể từng bước một đi đến đi. Chính mình hôm nay tiến vào Tiên sơn, Nguyễn Tiên Sinh sử dụng kiếm đâm thủ đoạn đem thân thể của mình kinh mạch cải tạo, làm cho mình thông mạch cảnh giới xứng đáng cái tên, có phải là cũng vì đây lên núi làm chuẩn bị nghi? Nghĩ tới đây, Cao Phong trên thân kình lực cổ động, kim sắc quang mang bắn ra, cước bộ rơi xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang, hình như là cự cổ gõ động. Bên cạnh Tiểu Hồ Ly kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Cao Phong lướt qua, nhưng cũng không nói gì thêm. Cao Phong như Lâm Đại Địch bước lên tầng thứ nhất bậc thang. Kỳ dị cảnh tượng đột nhiên phát sinh, nguyên bản che rêu xanh sơn đạo phiến đá vừa tiếp xúc với Cao Phong chấn thần quyết hào quang, đột nhiên nổi lên biến hóa, toàn thân biến thành sáng như tuyết màu bạc phía trên có bông tuyết hình đường văn đây phiền đá hiện tại hẳn là bị gọi là ngân bản bị tiên thiên hôn nguyên trấn thần quyết quang mang kích phát phát ra ngân quang bước trên đây ngân bản sau cao phong cũng không có cảm giác được bất luận cái gì trên thân thể áp lực lại bị dưới chân đây ngân bản quang mang chiếu lên ngây ngẩn cả người đây là tuyết ngân cao phong thất thanh nói ra tuyết ngân hắn đã qua nhưng không có nhìn thấy lớn như vậy một khối trải tại trên trên sơn đạo thềm đá so với này phía dưới tấm bia đá trích đại không nhỏ lớn như vậy một khối tuyết ngân như thế nào chân quý nhưng càng làm cho cao phong liễu lơi chuyện tình còn ở phía sau không chỉ là dưới chân, nhất cấp cấp thêm đá thứ tự phát sáng lên, đều là lộ ra trói mắt ngân quang. Một mức sáng hơn 20 cấp mới dừng lại, Cao Phong vô ý thức ngăn cản hạ đôi mắt, đây ngân quang xác thực có điểm trứng mắt, hảo thủ bút, khí phái quá, hào hoa xa xỉ vô cùng, tuyết ngân này đẳng, đợi, chân quý vô cùng tài liệu, bên này rõ ràng dùng tại trên sơn đạo. Lúc này mới hơn 20 cấp, sơn đạo có thể trọn vẹn hơn 200 cấp, Cao Phong từng bước một đi tới, đi rất nhẹ nhàng, không có gì chỗ nào cũng có áp lực, đi qua đây hơn 20 cấp tuyết ngân lục thành bậc thang sau, kế tiếp bậc thang hay, vẫn là đá xanh bộ dáng cao phong do dự hạ lại là bước trên hào quang cùng thềm đá tiếp xúc phiến đá thanh sắc nhanh chóng rút đi vài chục cấp bậc thang thứ tự sáng lên kim quang đại phóng cùng cao phong trên thân kim sắc giao hưởng chiếu giỏi sáng lạn dị thường đây đều là văn kim cao phong kinh hô còn có thật nhiều cấp bậc thang không có bước trên kích hoạt những kia bậc thang lại là như thế nào tài liệu chế thành hơn 20 mươi cấp tuyết làm bằng bạc thành ngân bản đường đi qua một đường ngân quang lòng lánh cao phong đi qua đây đoạn sau lại bước trên nhất gốc bàn đá xanh bể ngoài lại là rút đi có sáng trói kim quang loại sáng lại là văn kim đúc thành Cao Phong thật sự hít vào một hơi, sau lưng Ngân Quang lồng lánh, trước người ánh vàng, chừng hơn 50 cấp bậc thang đều là như thế, túi đầu nhìn xem, sáng lạn kim trên bảng những kia đường văn rõ ràng vô cùng, Cao Phong tự cấp Đặng Thiên Sư chế bảo cụ thời điểm đã từng tiếp xúc qua văn kim, sẽ không nhìn lầm, chính mình dưới chân xác thực là văn kim, ngay từ đầu tiếp xúc đến cái này tài liệu thời điểm, Đặng Thiên Sư cho hắn chế tác bảo cụ, cho hắn thu lao, mỗi lần số lượng đều là không nhiều lắm, nhưng là cảm giác không ra thứ này giá trị rốt cuộc chân quý đi nơi nào, Cao Phong vô ý thức hay, vẫn là thói quen cho rằng văn kim cùng hoàng kim không kém là bao nhiêu nhưng cùng triệu thu cùng với vĩnh ký châu bảo làm được trưởng quỹ trò chuyện qua đi cao phong tiểu cải biến cái này cái nhìn kinh thành nhiều như vậy châu bảo hành tiệm châu đáo còn có chuyên môn vi đạo nhân cùng các tu sĩ buôn bán cửa hàng những kia mặt tiền cửa hàng văn kim cộng lại tổng cộng sẽ không vượt qua 200 cân văn kim rất nặng đây thật ra là cái nhỏ nhất số lượng sở dĩ đặng tiên sư thoáng cái lấy ra nhiều như vậy cho cao phong đó là bởi vì đây là vi nhân đế trúc thọ hơn nữa đạo quán bản thân cực kỳ phú có thể chân quý như thế văn kim lúc này tiểu tại cao phong dưới chân hơn nữa tổng cộng hơn năm khối mơ hồ trong nội tâm tính ra hạ xuống nơi này văn kim nhất định sẽ vượt qua 10 vạn cân 10 vạn cân văn kim đổi thành hoàng kim sẽ co bao nhiêu sau đó lại đổi thành bạc sẽ co bao nhiêu cao phong trong đầu đổi đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút rộn rộn rập đến tột cùng là hạng cực lớn tài phú tiểu tại chính mình dưới chân nếu như mình cầm một khối đặt ở cản khôn bài trong mang đi ra ngoài này lại sẽ như thế nào hoành động cao phong dán mắt vào văn kim bản xuất thần văn kim vốn là có hấp thu chuyển tính chất lực lượng cao phong trên thân chấn thần quyết chân khí cùng văn kim lẫn nhau liên tiếp văn kim bản quang mang càng sáng ngời Sau lưng Tuyết Ngân Ngân Quang đều bị áp xuống dưới, cả trên trên sơn đạo đều là ánh vàng. Người người hái tài, mọi người yêu mến Hoàng Kim, Cao Phong tại đây tài vận tràn ngập trên sơn đạo cũng là có chút ít hoàng hốt, chính là túi đầu suy nghĩ, có phải là cầm một khối đi ra ngoài? Tiểu Hồ Ly Hồ Cựu không có thúc dục nói chuyện, chỉ là dùng hồ vi không nhẹ không nặng vỗ Cao Phong phía sau lưng hạ xuống, bị như vậy vỗ, Cao Phong thoáng cái đã tỉnh hồi lại, hắn vô ý thức đưa thay sờ sờ càn khôn bài, mình ở nơi nào còn có hơn trăm vạn lượng bạc, bần hàn thiếu tiền thời điểm, một lượng bạc cũng là quý giá, hiện tại có tiền. Tiền tài cũng chỉ là số lượng, có trăm vạn lượng bạc, nghĩ mua cái gì đều có thể mua xuống, lại cầm một khối văn kim đi ra ngoài, cũng chẳng qua là số lượng thay đổi, cuộc sống của mình giống như sẽ không có cái gì biến hóa. Nghĩ thông suốt cái này, Cao Phong thở phào một cái, chậm rãi hướng lên đi đến, lẩm bẩm lầu bầu vừa cười vừa nói, không biết kế tiếp còn có thể dấm ra cái gì, thật sự là hiếu kỳ. Nghe Cao Phong nói ra những lời này, ghé vào trên bả vai hắn tiểu hồ ly cười khẽ một tiếng, tại đó gật gật đầu, chỉ là động tác này, Cao Phong không có chứng kiến. Chương 263, Hoa mắt thần mê đường lên núi văn kim truyền lực lượng tính chất đặc biệt quả nhiên là không giống bình thường cao phong đi ở đây văn kim trên thềm đá có một loại vô cùng kỳ quái thể nghiệm hắn chấn thần quyết lực lượng chạy vào thềm đá bên trong tại văn kim giữa dòng chảy sau đó hắn bước vào tiếp theo cấp bậc thang lực lượng lại nhớ tới hắn mạch lạc hệ thống chấn thần quyết lực lượng lưu chuyển càng ngày càng nhanh chóng cao phong có một loại thoải mái cảm giác tuyệt vời tốt như thân thể của mình khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần kinh mạch rộng lớn rất nhiều lần đây văn kim, kim bản sơn đạo bản thân cũng có biến hóa quan mang chấp nháy tiết tấu là dựa theo cao phong thể nội lực lượng sóng chấn động đồng bộ hình như là có hô hấp như vậy Sơn đạo cảnh sát trở nên tựa như mộng ảo. Như vậy đi ba mươi mấy tiết bậc thang, Cao Phong mới từ nhập thần trong trạng thái tỉnh táo lại, Sơn đạo bản thân có truyền kỳ nơi, dùng hắn di vãng kinh nghiệm, Sơn đạo hai bên thực vật cũng là thần kỳ, dựa theo đây bảo khố danh tự khái niệm, hai bên cây cối cũng tất nhiên không giống bình thường. Cao Phong nghiêng đầu xem xét, lại chứng kiến tại đây hơn 70 tiết bậc thang hai bên trên núi, đều là thẳng tắp thân cây, sở dĩ nói là thân cây, là vì nhìn không tới tán cây cùng lá, chỉ có thể nhìn đến thân cây. Mỗi một căn thân cây đều là thẳng tắp hình trụ, đen nhánh vỏ cây nhăn sắc, Mỗi một căn thân cây đường kính đều có ba thước phẩm chất, rậm rạp chẳng chít liền nhau sinh trưởng, cho nhìn, hình như là đèn nhánh lấp kín tưởng, nhìn kỹ mới biết được lẫn nhau trong lúc đó còn có một xích tả hữu khoảng cách, nhưng bởi vì chẳng chít vị trí, lại đều là cùng màu, thoạt nhìn hình như là một mảnh hát tưởng. Ngẩng đầu nhìn mới có thể chứng kiến tán cây, chắc không được thân cây cùng thần cây trong lúc đó gặp nhau một thước, như vậy thô to cây cối, cành lá không có hướng ra phía ngoài khuếch tán, cơ hồ cùng thân, cây ngang bằng, hơn nữa đây tán cây đều đặc biệt cao. Trên cảnh cây hơn 10 trượng mới có thể chứng kiến hơn nữa đây cây cối cao thấp như vậy phẩm chất vỏ cây trên nhìn không tới nếp uốn đường vân toàn thân đen nhánh tỏa sáng nhìn không giống như là cây tối càng giống là trải qua xử lý xoát nước sơn sau của gỗ đây là ô kim mục bất kể là dùng làm binh khí tay bầu hay vẫn là bảo cụ tài liệu đều là tốt nhất tiểu hồ ly dán mắt vào này đau gỗ cũng không biết là lầm bầm lầu bầu hay vẫn là cho cao phong giải thích đây ô kim mục danh mục cao phong thật đúng là nghe qua vinh ký châu bảo đi trương trưởng quý cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm đã từng nâng lên có một loại quý trọng tài liệu gọi là ô kim một. Loại này cây cối chỉ sinh trưởng tại tĩnh mịch trong hắc cốc, không cần dương quang hơi nước phân. Dùng hấp thu đại địa tinh hoa phát triển, đây ô kim một thủy hỏa bất xâm, bách độc tránh lui, thậm chí có thể loại bỏ trong hơi thở là không kết vật, tầm bổ nhân thân. Cho nên một hai ô kim một giá trị viễn siêu ngang nhau hoàng kim, thật ra là so với văn kim tuyết ngân hơi chút tiện nghi một chút mà thôi, hơn nữa vô cùng rất thưa thớt, thường thường tại đại hồ ở chỗ sâu trong mới sẽ tìm được một ít cặn, châu bảo hành thường thường là đem những này cặn ra công thành hoa thai giới mặt, đọng ở vòng cổ hoặc là trên mặt nhẫn. Bán cho nhà cao cửa rộng hào phú chi gia, nhà nghe nói đạo giả cùng tu sĩ còn dùng cái này ô kim mục làm luyện dược tài liệu cũng là quý giá dị thường hoa thai giới mặt khẳng định không có đầu ngón tay đỗ lớn nhỏ dùng dược cũng đều là vài đồng tiền vài đồng tiền sức nặng nói do rất thưa thất dị thường không ai có thể nói dùng làm binh khí tay trôi nếu làm trôi đau thương các noi ro rat thua that di thuong khong ai dùng neu lam troi đau thuong cac dung nay hao phí nhất định là không ít bất quá xem hai bên trên núi này nhìn không tới giới hạn ô kim mục lâm đừng nói là làm binh khí tay trôi coi như là dùng ô OK kim một cái phòng ở cũng vậy là đủ rồi như thế quý hiếm cây cối tại nơi đây lại là cái rừng cây quy hiem tay coi tai noi đay lai la cai rung cay quy mo Có thể hay không có thụ tinh thụ mị tại. Cao Phong vô ý thức nghĩ tới điểm này, nhưng hắn ngược lại không tâm tư đi lấy một căn ố kim mục đi ra, mục phía trước nói còn không cần phải, nhìn kỹ xem nghe một chút, trong rừng cây yên tĩnh vô cùng. Cao Phong lúc này mới tiếp tục hướng trên đi đến, đi qua văn kim kim bản bậc thang, kế tiếp lại là bản đá xanh thềm đá mặt đường, Cao Phong cất bước trước nghi đến, kế tiếp hội là cái gì, biến hóa nhất định sẽ có biến hóa, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì chân quý tài liệu nghi. Trong lòng hắn, đây văn kim cùng tuyết ngân đã là cực hạ xem cái này trạng thái, rõ ràng cho thấy càng cao chỗ tài liệu càng quý giá nhưng kế tiếp có cái gì thật đúng là làm cho người ta mong nóng hắn đem trên đời thứ tốt đều cạo đã tới thật sự là thật lớn thủ bút ha ha cao phong trong nội tâm mong nóng về sau tại trên bả vai hắn tiểu hồ ly tại đó ha ha tán thưởng hắn là ai cao phong trong nội tâm buồn bực kiềm không được mở miệng hỏi tiền bối rốt cuộc là ai vơ vét nhiều như vậy thứ tốt là là ai ta nghĩ không ra tiểu hồ ly hồ cựu rất là buồn bực hồi đáp vấn đề này cũng là thông thường cao phong cười cười không có tiếp tục hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác cấp bệ bụn mở miệng hỏi tiền bối Có phải là văn bối hôn mê lúc tới người kia? Trên núi này chính thức người sống chỉ có Cao Phong một cái, nhưng như là người tồn tại lại không chỉ một cái, tiểu hồ ly cùng Kiếm Tôn nhuế Tiên Sinh, còn có cái kia tại chính mình hôn mê về sau xuất hiện người, chẳng lẽ là cái này? Tiểu hồ ly phản ứng là dùng ba đường hồ vị rất quát hạ Cao Phong cái tức giận khiển trách, "Là của hắn lời nói, ta sẽ nghi không ra sao. Không nên suy nghĩ bậy bạ, hướng lên đi, ta còn muốn nhìn một chút kế tiếp rốt cuộc là cái gì." Không riêng gì hắn muốn biết, liền Cao Phong cũng rất muốn biết, nghe thế cái sau, một cước bước lên tiếp theo cấp bậc thăng. Chấn thần quyết quang mang vừa tiếp xúc với bản đá xanh trên, phiến đá trên nhan sắc nhanh chóng rút đi, vô cùng sáng lạn quang hoa sáng lên, cùng phía dưới như vậy, nhất cấp cấp bậc thang bắt đầu sáng lên. Đây là vàng. Cao Phong trần chờ hỏi, phía dưới trên thềm đá phát ra quang mang như cũng là kim sắc, nhưng lần này kim sắc lại cùng vừa rồi văn kim kim sắc hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi văn kim truyền sáng lên, phát tán ra quang mang là cao phong chấn thần quyết lực lượng quang mang, hình như là phản xạ, nhưng hiện tại, cao phong dưới chân sơn đạo phiến đá là chính mình phát ra quang mang, cao phong không ngừng kiềm chế chính mình phát ra chấn thần quyết hào quang phía dưới phiến đá cũng không phải chuyển hoặc là phong ra phiến đá là mình ở sáng lên đã không thể gọi là phiến đá cả khối thềm đá toàn thân tại tản ra kim sắc quang hoa nhưng đây không phải văn kim hoặc là hoàng kim hình như là cả khối hào quang hào quang rất nhu hòa có thể nhưng trên sơn đạo tuyết ngân cùng văn kim phát ra quang mang đều bị đây nhu hòa quang mang áp trụ càng kỳ quái chính là tia sáng này chiếu xạ đến trên thân cao phong cảm giác được ấm áp vô cùng thoải mái tựa như là phơi nắng như vậy tiểu hồ ly theo cao phong trên bờ vai đứng lên thân thể trước gió xét dán mắt vào tản gia hào quang sơn đạo đột nhiên mở miệng nói ra đây là nhật tinh nhật tinh là vật gì cao phong liền nghe đều chưa từng nghe qua nhưng theo danh tự trên có thể suy đoán ra đây là thái dương tinh hoa tiểu hồ ly theo cao phong trên bờ vai nhảy xuống tới đứng ở nơi này nhật tinh phía trên nhất cấp cấp bậc thang thứ tự hướng lên sáng lên cái này trong nháy mắt cả tiên sơn đều hình như là sáng lên ở này nhật tinh phiến đá gạt lúc thức dậy cao phong trong thai nghe được ken két tiếng vang nhưng lại ô kim mục rừng cây phát xanh biến hóa theo tán cây chỗ có hắc khí xuống phía dưới vọt tới đem chọn cái thân cây che đậy trong đó thật ra là trong nháy mắt ô kim mục lâm đã bị nồng đậm hắc khí bao phủ Ô kim mục tại sinh trưởng lúc không thể nhìn thấy ánh nắng, chỉ có bị cắt đứt thành tại sao, ngày phơi nắng mới không ngại. Tiểu Hổ Ly tại đó vừa cười vừa nói, nó đứng ở trên tiềm đá, toàn thân da lông bị kim sắc quang mang chiếu xạ trong suốt sáng long lanh, Cao Phong có chút ngưng thần, chứng kiến vô số kim sắc thật nhỏ viên bi bị hấp thu Tiểu Hổ Ly trong cơ thể, Cao Phong kẹm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, tiền bối, đây nhật tinh rốt cuộc có cái gì kỳ dị nơi? Tiểu Hổ Ly đứng ở nơi đó bất động, hồ vĩ dựng thẳng lên nhẹ nhàng lắc lư, mở miệng nói ra, nhân tộc bên ngoài tộc loại tu hành muốn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngươi nghe qua cái này thuyết pháp sao cao phong nhẹ gật đầu yêu tộc tu luyện muốn hấp thu nhật nguyện tinh hoa truyền thuyết này trong chuyện xưa rất nhiều tiểu hồ ly cười tiếp tục nói đây là thái dương tinh hoa dưới lời này trí dương vật thật đúng là cùng danh tự biểu hiện như vậy tiểu hồ ly hào hứng rất cao cười tiếp tục nói từ trước đi cựu hữu hoàng tuyển tri địa nhất định phải mang theo nhật tinh bằng không cũng sẽ bị cựu hữu hoàng tuyển tử khí ma khí ăn mòn hỏa hệ trí cao pháp thuật cùng pháp bảo cũng cũng phải cần giả nhật tinh vài loại chữa bệnh diên thọ đan dược cũng là cần nhật tinh phối hợp nói nhưng kia ngươi cũng không biết còn có một tác dụng ngươi nhất định sẽ giật mình Trên người của ngươi có bạc không có? Có bao nhiêu cầm bao nhiêu đi ra. Cao Phong trên thân gần trăm vạn lượng bạc, bất quá hiện ngân thật ra là mấy vạn hai. Trên bậc thang trước mặt tích không lớn, Cao Phong lấy ra một vạn hơn năm ngàn hai, hơn 1.000 cân phân lượng, không sai biệt lắm chất đẩy một mặt bậc thang. Tuy trầm trọng, bất quá tại Cao Phong thần lực phía dưới, này cũng cũng đơn giản, những kia tốt nhất tỷ lệ nén bạc đặt ở trên bậc thang sau, không cần Tiểu Hổ Ly nói chuyện, Cao Phong đã nhìn ra bất đồng, theo nén bạc cùng bậc thang tiếp xúc tầng ngoài bắt đầu lan tràn lên phía trên, bạc màu bạc biến thành kim sắc. Thật ra là thoáng qua trong lúc đó. Nén bạc trồng chất đều biến thành thoi vàng trồng chất, nhan sắc biến hóa, nhưng bản chất có phải là biến hóa? Cao Phong thân thủ cầm qua một khối, trực tiếp dùng kim sắc phong nhận hảo quang mở ra, trong đó cũng là kim sắc, lấy tay vướt ve kéo du ơi, cũng là hoàng kim tinh chất. Tảng đá hấp thu thái dương tinh hoa, ngàn vạn năm lắng đọng xuống tiểu biến thành hoàng kim, tầm thường nham thạch cùng nhật tinh tiếp xúc, muốn 12 canh giờ mới sẽ biến thành hoàng kim, ngân chất tối tinh khiết, trong nháy mắt có thể biến hóa. Tiểu Hồ Ly giải thích nói ra. Tiến vào Cửu U hoàn tuyển, hỏa hệ trí cao đạo pháp, chữa bệnh duyên đang ăn dược, cái này cự ly Cao Phong rất xa nhưng đây có thể hóa ngân vì kim hiệu dụng là quá quá rung động, cùng lượng giá vàng là ngân giá gấp 10, tại có chút địa phương, chỗ, giá cả khả năng còn có thể rất cao, nhật tinh bực này hiệu dụng, bằng có thể làm cho người tại Phú Lăng không tăng tỉ giá đồng ty gia đong gấp 10. Tiểu Hồ Ly nhìn Cao Phong biểu lộ, tại đó lắc đầu nhẹ cười nói, nhìn người này không có tiền đồ bộ dạng, đây là nhật tinh tối không có giá trị hạng nhất công hiệu, nhật tinh tại Cửu Thiên phía trên cũng đã tiêu tán hơn phân nữa, chỉ có rơi vào biển sâu mới có thể bảo tồn, hải lý nhật tinh, không sai biệt lắm đều ở nơi này a. Nói xong câu này, tiểu hồ ly tung nhảy đến cao phong trên bờ vai cái đôi lắc vừa cười vừa nói thu hồi ngươi vàng chúng ta tiếp tục hướng trên đi cao phong dùng càn khôn ngân bài đem những biến hóa kia thành vàng nén bạc thu hồi đi thật ra là một vào mở ra giá trị tăng trưởng gấp 10 đã ngoài đây tiện nghi lợi nhuận đại có thể cao phong tâm không có gì mừng rỡ cao hứng thậm chí không có có cảm giác nguyên nhân rất đơn giản hơn 100 cấp bậc thang hắn thấy được quá nhiều tại phú đã có điểm chất lạng chương 371, đánh đêm ngoài điện quy bảo bên này không phải không hứa tranh đấu sao như thế nào buổi tối còn có người đến đánh lén ban đêm cao phong biết rõ trương chi giang đang bán quan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi trương chi giang nợ nụ cười thanh âm xoay người mở miệng nói ra đêm xuống đều tại nghỉ ngơi thật muốn xảy ra chuyện gì không chuẩn là người ngoại làm cùng quy bảo có quan hệ gì tại dua khổng lồ bảy trong xây dựng cơ sở tạm thời là không cần lo lắng an toàn tối đa cũng tiểu là không cẩn thận bị người đánh cắp rồi nhưng ở phạm vi này bên ngoài có một số việc tiểu là không biết tức mất chỉ cần chớ kinh động quá nhiều người tùy tiện động thủ là được nói đến đây trương chi giang nụ cười trên mặt trở nên lạnh tiếp tục nói Chúng ta là mặt lạc hoắc, lần thứ nhất xuất hiện ở chỗ này, chẳng khác gì là động thủ làm thịt chúng ta, phân ra chúng ta đồ vật, cũng sẽ không có người đi báo tin cáo trạng, an toàn vô cùng. Cao Phong khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy thì đến một cái giết một cái, bất quá, chúng ta cũng không cần giết đi ra ngoài, phàm là tiến cái này viện, giết chết bất luận tội. Trương Chi giang sững sờ, lập tức cười gật gật đầu, Cao Phong nụ cười trên mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, lại là nói ra, nhà mình trong trạch viện giết người, ai cũng sẽ không nói chúng ta gây chuyện, sẽ không làm trễ mãi chúng ta lấy được địa đồ cùng dẫn đường đã bọn hắn muốn tới, ta cũng không muốn ngăn của bọn hắn, lại để cho đầu bò trước quay về trong nội viện à? Bên kia trương chi giang sông cao phong giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc nói ra, tốt, cái này pháp ta thích, ai cũng tìm không ra chúng ta thật xấu. Cao phong trầm ngâm một chút, nghe được bên ngoài trầm đục, đầu bò chiến sĩ đã là đóng cửa tiến vào viện. Trương chi giang cùng nguyễn hương đương nhiên không biết đây là cao phong trong nội tâm ra lệnh, nhưng vừa rồi nhẹ nhõm, nhưng bây giờ muốn nghiêm túc lên, rõ ràng là cần nghỉ cả nghỉ ngơi ban đêm, lập tức phải có chiến đấu. Ngươi cùng nhị hắc cùng một chỗ, nó thực lực yếu nhất, ngươi muốn che chở hắn cao phong trực tiếp phân phó nguyệt hương nói ra hắc mã thực lực đích thật là yếu nhất lại để cho nguyệt hương mời đến tốt rồi nói xong cái này một câu cao phong quay người tại vách tường mỗi nô lên chỗ xoa bắp xuống toàn bộ cung điện đều là lâm vào trong bóng tối nhưng cái này hắt vụn trộm đúng ở bên trong mỗi người đều không có ảnh hưởng cao phong lại là nói ra thời điểm chiến đấu không muốn dùng toàn lực có thể giết người đổi người là được không nên bị đối phương thăm dò lai lịch của chúng ta mấy người cũng đều là gật đầu cao phong bước đi xuất cung ngoài điện lười biếng hắc lang lúc này lại tinh thần tỉnh táo đi theo cao phong chạy ra ngoài Đi đến cung điện trong nội viện, Cao Phong thủ đoạn hất lên, cái kia tiểu tiễn rơi hướng về cung điện nóc phòng bay đi, bay đến giữa không trung đã biến thành tiến cơ, tiến cơ ở giữa không trung một cái lăn mình, thân hình ưu mỹ đã rơi vào cung điện mái cong lên, đã là Dương cung lập tên. Tiến vào viện phạm vi ngoại nhân một mực ban chết, nhưng chưa đi đến nhập viện trước khi không cho phép ban tên. Cao Phong trong nội tâm truyền đi qua một cái mệnh lệnh. Có thể chứng kiến tiến cơ ở phía trên khẽ gật đầu. Đầu bò chiến sĩ biến hóa hẳn không phải là cá biệt hiện tượng, tại đi qua Yên Sơn chiến ma miếu di tích về sau, những này chiến hồn đích thật là cùng lúc trước bất động, thêm nữa đã có được sinh linh mới có đặc tính đầu bọ chiến sĩ tiểu đứng tại sau đại môn mặt vài bước chỗ trong tay cự phủ đã biến thành một căn lang nha đồng tại đâu đó nhẹ nhàng lắc lư hắt lang ngoài dự đoán mọi người vô cùng yên tĩnh hai mắt có lấp lánh kim quang trong bóng đêm lập lòe quy bảo trợ đêm huyên náo đã biến mất ánh lửa cùng ngọn đèn cũng đều là từng cái dập tắt xem ra tất cả mọi người cần nghỉ ngơi rồi cao phong hít một hơi thật sâu hắn đã nghe được chung quanh tiếng bước chân đang theo lấy tại đây tụ lại tới cao phong lông mày đột nhiên nhảy lên thấp giọng hỏi bên người đói trương chi giang yêu tộc trong có mọc ra cánh tộc loại sao đương nhiên là có đầu bò đầu gấu các loại ngươi đều nhìn thấy mọc cánh không cũng là chuyện đương nhiên sao trương tri giang thấp giọng trả lời nói ra cao phong mày nhăn lại mở miệng nói ra đến rồi giữa không trung vây cánh thanh em vang lên mấy cái đại điệu đã bay tới trường dài ba xích đại ô nhà quá đen tự là đại điệu dạng bay đến viện trên không về sau lại ở giữa không trung biến hóa thành sau lưng mọc lên hai cánh hình người vây cánh hướng phía dưới rơi có thể mới rơi xuống giữa không trung vài đạo ngân tuyến xe qua cái kia mấy cái ô nha tộc nhân trực tiếp bị bắn thủng đầu lâu giữa không trung ngã xuống xuống cái kia ô nha tộc thi thể rơi xuống Cao Phong trong tay trói long tắc vô thành vô tức bay ra, đem thi thể buộc nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, ở bên ngoài người xem ra, những điều này đều là chính mình rơi xuống. Thi thể vừa bông, bên ngoài tiếng bước chân một chút dồn dập lên, còn có thấp giọng nói chuyện với nhau, có chút cao phong có thể hiểu, đơn giản là nhảy qua đi, theo mấy cái phương hướng phân biệt đột nhập năm. Còn có chút tựa hồ là bọn hắn các tộc thổ ngữ. Trong lúc đó có người lên đầu tưởng, nhưng lại vào ban ngày bãi kiến cái kia thẳng lần tộc nhân, hắn đoàn trưởng bên trên đang có bích lục sắc khối không khí quay chung quanh, chứng kiến Cao Phong cùng Trường Chi Giang dù bận ung dung đứng ở nơi đó. Nhịn không được tiểu là sức sờ, trong miệng hô quát hai tiếng, đoàn trưởng chỉ về phía trước, bích lục sắc khí tức mạnh mà phụt đi ra. Người ở bên trong có phát giác, bọn hắn đã biết, đã thả mê độc đi ra ngoài, bọn hắn đã xong. Nhanh lên, nhanh lên, không nên bị người khác vượt lên trước rồi. Cái này độc nghe thấy sẽ chết, tiếp xúc đến cũng sẽ biết tê liệt, hơn nữa không phải dược vật cùng bọn họ bản thân sinh ra độc. Lại nói một nửa, lại chứng kiến Cao Phong hít sâu một hơi. Cao Phong cái này một hơi trường vô cùng, không chỉ có đem che đậy toàn bộ viện lục sắc khối không khí toàn bộ hút vào cái này hấp lực cực lớn đến liền tại đầu tường cái kia thản lặn tộc nhân cũng cùng nhau hấp tới cái kia thản lặn tộc nhân bắt đầu chứng kiến cái kia lục sắc khối không khí không hề trở ngại lan tràn trên mặt còn sắc thái vui mừng nổi lên nhưng lập tức sắc mặt vui mừng tiêu biến thành kinh hãi sở hữu tất cả lục khí đều bị người trẻ tuổi kia khẽ hấp mà vào lại cứ nhưng lại bình yên vô sự cái tiêu cực lớn hấp lực liền cả su cai kia cuc đều là hấp đi qua tại nơi này lập tức trước mặt giống như không phải một người tuổi còn trẻ mà là một đầu cự thú cái kia tích dịch nhân thản lặn vừa tiến vào trong nội viện giữa không trung tiễn chi tiểu là ban xuống trực tiếp đem người bắn thủng bắn chết, nhưng cái này xem trong mắt người ngoài, nhưng thật giống như là cái kia tích dịch nhân vì tránh né Tiễn Chi trực tiếp nhảy tiền đến. Trương Chi giang tiến lên một bước, chậm chậm vào Cao Phong nói ra, ngươi điên lên rồi, rõ ràng đem Thần Lẫn mê độc tất cả đều hấp mất. Không có chuyện. Cao Phong hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì, hắn thấp giọng nói ra, cái này thoạt nhìn là độc khí, thực tế là lực lượng, là cái kia Thần Lẫn tộc nhân đặc thù lực lượng, thoạt nhìn là độc mà thôi. Chính là bởi vì không phải độc khí độc vật, nhưng lực lượng này lại có độc khí độc vật hiệu quả, lại để cho người khó lòng phòng bị nhưng chính là bởi vì là lực lượng tại cao phong cái kia tiên tiên hỗn nguyên chấn thần quyết lực lượng trước mặt chỉ có bị tan rã kết quả giữa không trung có tiếng chi phá không tiếng kêu gào vang lên có thể lập tức triệu là đinh một thanh âm vang lên sau đó ngân tuyến xẹt qua bầu trời bên ngoài truyền một thanh âm văng lên một tiếng ngắn tuc tu la đinh mot thanh kêu thảng thiết bên trong có người bắn tiên chuẩn mọi người coi chừng có người thét to hô cao phong ngẩng đầu nhìn mắt tiên cơ tiên cơ hướng về phía bên này gật đầu một chút cao phong cũng không có khất lệ ngược lại là có chỗ trách cứ tiên cơ xạ thuật không khỏi quá mạnh mẽ vừa rồi hai mũi tên bắn ra Một mũi tên đụng mắt đối phương tiến trì, một cái khác tiến giải quyết đối phương cung thủ, nếu như vậy xuống dưới, ai còn dám tiến đến, đều chết ở bên ngoài có lẽ sẽ có chút ít dây dưa. Tiễn cơ để ý thức trong tuy nhiên đáp ứng, có thể cao phong lại cảm giác tiễn cơ có chút không tình nguyện, thật đúng là càng ngày càng nhân tính hóa. Lại là tiếng rít không ngất lời, hơn 10 căn tiễn bắn vào, lần này tiễn cơ vô dụng thôi tiễn bắn rơi, ngược lại là tại trên nóc nhà tung nhảy phục thấp, né tránh đối phương tiến trì. Không có cung tiễn uy hiếp, người ở phía ngoài không có cố kỵ, đều là cấp tốc tới gần, lướt qua tường cao xuống tới. Nhảy vào trong nội viện phương thức tất cả đều khác nhau, có rất nhiều trực tiếp tung nhảy nhảy vào, có thì là ngóc leo tường lướt qua, trong nháy mắt đã có hai mươi mấy tên nhảy vào. Tuyệt đối không chỉ là Chu Đại Kim một đội kia, Cao Phong làm ra phán đoán, nhảy vào đến trở mình vào những cái kia man tộc yêu tộc vốn tưởng rằng sẽ chứng kiến bị độc khí hạ độc được người, hoặc là bị cái kia độc khí bước tiến tình huống bên trong, lại không nghĩ rằng trong nội viện không có gì độc khí, càng thấy được cái kia tích dịch nhân nằm rạp trên mặt đất đã bị chết. Vui, có người kinh hô, bất quá cái chữ này chỉ là kêu đi ra một nửa, một đạo ánh đao mạnh mà quét tới, có lang tộc. Có hùng tộc, còn có cẩu tộc, bảy tên tiên tiến nhất nhập yêu tộc, còn chưa rơi xuống, đã bị một đao kia chém trở thành hai nửa. Trương Chi Giang đã ra tay, Cao Phong nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Trương Chi Giang chẳng hề để ý vừa cười vừa nói, bị đè nén thật nhiều ngày, thật sự là ngửa tay. Tiễn cơ tại trên nóc nhà ra vẻ thực lực không đủ, tung nhảy tránh né phía dưới bắn tên, đến tiếp sau người nhìn không tới tình hình bên trong, cũng là tiễn cơ cùng Trương Chi Giang giết quá nhanh, còn tưởng rằng người bên trong đã là xông đi vào rồi, từng cái cảm thấy sốt ruột, phía sau tiếp trước hướng vào phía trong bắt tới. Một gã hùng tộc hộ vệ trong tay cầm hai thanh đại búa hô quát một tiếng, giống như giống như quạt gió hướng phía Trương Chi Giang xoăn tới, Trương Chi Giang sai bước vọt tới trước, giơ tay chém xuống, cái kia người gấu phản ứng không chậm, một đũa thu hồi hoảnh ngăn cản, một đũa về phía trước vung lên, có công có thủ, cũng là trong quy trong, cự phản ứng. Nhưng Trương Chi Giang cái kia đao lại không có ngừng ý tứ, đao đánh xuống, cái kia dùng sắt thép đánh thành búa bị bổ một phát hai đoạn, đao không có bất kỳ đình trệ dấu hiệu, chém thẳng vào mà xuống, to như vậy đầu gấu bị bổ xuống, máu tươi vẩy ra. Cao Phong quay đầu liếc qua, thấp giọng nói ra, không muốn biểu hiện như vậy hung hãn, có thể giết người sẽ xảy đến. Minh Bạch minh bạch không phải là sợ rất nhanh đằng sau không dám đi vào hạ trương chi giang chẳng hề để ý hồi đáp hai bước đã đến cao phong trước người cử động đao đâm thẳng hắn động tác đơn giản tốc độ cũng không nhanh thậm chí lực lượng cũng không có tăng lên quá nhiều nhưng nắm bắt thời cơ thật tốt một kích mà ở bên trong một ga cầm trong tay loan đao chư đầu nhân bị đâm thẳng nhập cổ họng lại là hết nợ lưỡng cái mặt mũi tràn đầy lông màu đen cũng thấy không rõ là cái gì tộc chiến sĩ hò hét lấy xông lại cao phong chắp tay sau lưng không có phản ứng cái kia hai cái còn chưa tới cao phong trước người cao phong sau lưng thì có một đạo hắc quang hiện lên Một cái ngăn cản đã tới không kịp, há mồm muốn kêu thảm thiết cũng tới không kịp, bị Hắc Lang một ngụm đem toàn bộ đầu cắn, cái khắc còn chưa kịp phản ứng, Hắc Lang tại giữa không trung cái đuôi ngược lại quấn, trùng trùng điệp điệp quất vào. Người nọ trên bờ vai, Hắc Lang cái đuôi coi như roi thép, co lại rõ ràng đem cái kia bên bả vai đều là rút sạch, máu tươi cũng phun. Dung chảo, không muốn dùng miệng cắn. Cao Phong đứng ở nơi đó còn không có động, chỉ là cười dặn dò câu, Hắc Lang đúng cái này, đúng mực nắm chắc cũng không hay, hay là muốn cùng nó nói cụ thể điểm. Chương 372, thú binh. Lớn nhất cái kia cái rùa khổng lồ đầy đủ đại trong lúc này lâu đài tháp nhọn đầy đủ cao ở đằng kia tháp nhọn đỉnh khả dĩ thấy rõ ràng cung điện sân nhỏ cao phong ngửa đầu nhìn xem cái kia tháp nhọn phương hướng hắn cảm giác được tại đâu đó có người đang tại chằm chằm vào bên này một cái trên mặt nếp nhăn quá nặng càng nhiều nữa quy tộc lão nhân bên người đứng đấy vài tên tùy tùng Như tộc hộ vệ giông binh là hệ sức mạnh chiến sĩ bọn hắn cũng nhảy không tiến đến đều là leo tường tiến vào có thể ghé vào đầu tường thời điểm lại thấy được đứng ở nơi đó một mực không có tiến lên đầu bò chiến sĩ cao phong đầu bò chiến hồn không có động chỉ là thay đổi đầu bò mắt đỏ chằm chằm vào trên đầu tường ngưu tộc dong binh nhìn xem vị này dai xa cao hơn chính mình đồng tộc cái kia tràn đầy áp bách ánh mắt cái kia vài tên bỏ lên trên đầu tường dong binh cũng không dám nhúc đích rồi cứng tại chỗ đó nửa đời lại để cho người phía sau chửi bậy liên tục một tên mặc trên người trọng giáp cầm trong tay đại đao hùng tộc võ sĩ nhảy vào sân nhỏ cái này vừa tiến đến tựu là lớn tiếng thét to phân công rõ ràng cho thấy cái thủ lĩnh các loại nhân vật không đợi cái này về phía trước đầu bọ chiến hồn tay cầm đại bổng mấy đi nhanh đã đến cái này hùng tộc chiến sĩ trước mặt vung cây gậy tựu là đánh tới cái này một lang nha bồng quét ngang cái kia hùng tộc võ sĩ thậm chí chưa kịp nghiêng người né tránh trực tiếp đã bị chặn ngang giảm giá thân thể khổng lồ đổi ra kỳ quái góc độ thân thể đứt gãy cũng không có biện pháp yếu bất cái này một gậy lực lượng to như vậy thân thể bay tứ tung mà bắt đầu trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vết tường lại là chậm rãi chạy xuống chứng kiến bực này uy thế trọng kích mấy cái cứng tại trên tường lưu tộc chiến sĩ cũng không dám nhúc đích rồi túi đầu tại đầu tường bỏ lên đi ra ngoài công vào địch nhân không cao hơn bốn có thể bên kia trương chi giang trường đao bổ chém một đao một cái qua trong giây lát hai mươi mấy người phơi thây trên mặt đất đây là trương chi giang kiềm chế lực lượng hát lang cũng không kém cỏi không cho nó dùng miệng cắn móng nuốt cùng cái đuôi cũng là đáng sợ vũ khí phản đối giả đỗ đố. trong ngay mắt trong sân còn lại địch nhân chỉ có năm cái chứng kiến tình cảnh này mới biết được đêm nay không phải đánh lén mà là bị phúc kích hơn nữa thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ chém dưa thái rau mỗi người trước mặt không có hợp lại chi tướng chứng kiến cái này ai còn dám đánh quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới có đã nhảy lên đến giữa không trung sau đó ngân tiễn giữa không trung bắn xuống không có một cái nào người tiến vào chạy đi ngoại trừ những cái kia leo đến đầu tường lại tránh về đi ngưu tộc hộ vệ cao phong tay run lên đầu bọ chiến sĩ cùng tiễn cơ lại là hóa thành hoa thai động ở chói long tắt lên Hắc lang đang tại chỗ đó mà liều mệnh hướng ra phía ngoài nổ ra huyết tích trương chi giang đơn thủ vãn cái đao hoa ngáp một cái nói ra gân cốt còn không có hoạt động khai mở thật sự là không thú vị nói xong còn mắt nhìn cao phong vừa cười vừa nói ngươi ngoại trừ hấp khẩu khí bên ngoài thế nhưng mà động cũng không có nhúc nhích lời này vừa nói ra miệng cao phong lại động chỉ thấy bóng người lóe lên Đã theo vừa rồi trên vị trí biến mất, Trương Chi Giang còn không có kịp phản ứng. Lại cảm thấy trên tay chợt nhẹ, trôi này trường đao đã bị Cao Phong cầm lấy đi. Đang buồn mực, lập tức kịp phản ứng, tại trong cung điện bộ có động tĩnh, mặc dù là cực kỳ nhỏ động tĩnh, nhưng khẳng định không phải Nguyệt Hương hoặc là Hắc Mã phát ra. Cao Phong đã xuất hiện trong điện. Nếu không là vừa rồi trong điện xuất hiện ngoại nhân khí tức, Cao Phong thậm chí không có phát giác được bất luận cái gì dấu hiệu, có thể tránh thoát cảm giác của mình, cái kia rốt cuộc là cái gì cấp độ tồn tại. Xông vào trong cung điện, Cao Phong đã là xúc động cung điện cơ quan vừa rồi hắc vụn trộn cung điện tức thì quang minh sáng rõ trong điện người xâm nhập cũng đã lộ ra thân hình cái này người xâm nhập trên người có lẽ có cái gì bí pháp hoặc là pháp thuật tăng thêm mặc dù là tại đây dạng quang minh chiếu xuống người này người xâm nhập thân hình như cũng là có chút mơ hồ nếu không cẩn thận sẽ biến mất ai cũng thật không ngờ cao phong động tác lại nhanh như vậy quang minh sáng rõ người xâm nhập hơi chút sững sờ lập tức cao phong cũng đã xuất hiện tại trước mặt cái kia người xâm nhập lập tức đã phát động ra công kích vừa rồi ầm ầm xông tới các tộc giông binh hộ vệ thật sự là gà đất chó kiện phế vật hoàn toàn không chịu nổi một kích nhưng này cái người xâm nhập lại bất đồng động tác của hắn cực nhanh dùng cũng là đâm kiếm cao phong vừa xuất hiện tại trong cung điện trước mặt đã xuất hiện mấy trăm mũi kiếm tàn ảnh vô số cấp tốc đâm tới ẩn tàng thân hình dùng chính là đâm kiếm thích khách phong phạm chỉ là hắn nhanh cao phong nhanh hơn người xâm nhập đâm ra mỗi một kiếm hắn đều dùng trường đao trong tay ngăn trở hơn nữa là mũi đao đúng mũi kiếm đâm kiếm thích hợp cấp tốc trường đao thì không phải vậy có thể từng cái ngăn trở cao thấp đã rõ ràng cái kia người xâm nhập bạo kích cũng không phải là vì giết người mà là vì để cho chính mình chạy thoát một đâm về sau quay người hướng phía bên ngoài chạy tới, cái này người xâm nhập nói là chạy, tung nhảy lại như là bay thấp xuống, thân thể ở giữa không trung giãn ra lan mình, kiện tráng cực kỳ. Có thể cao phong một bước tựu đã đến cái kia người xâm nhập trước mặt, xâm nhập cái này vũ khí cùng lực lượng tựa hồ chính là vì ám sát lùng bắt, sinh sẵn xê dịch cực kỳ am hiểu, như vậy đằng không tốc độ rõ ràng ở giữa không trung còn có thể quay người, trong tay đã không phải là đâm kiếm, ngược lại là hai thanh chùy thủ, trùy thủ nhan sắc đen kịt, cấp tốc hướng về cao phong ngực bụng chô đâm tới. Không muốn hiển lộ quá mạnh mẽ thực lực, có thể tại đây cung điện ở trong cũng không muốn giày vỏ quá nhiều cao phong trường đao trong tay đã vứt bỏ hai ngón tay phân biệt tại thủy thủ bên trên bắn ra thủy thủ trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài trong nháy mắt bên trên đã dùng hết chất lực cái kia người xâm nhập hai cổ tay nhức mọi không cách nào động tác cả người đều bị cái này bắn ra lực lượng đánh tới hướng mặt đất đủ loại quằn xuống mặt đất ngược lại là dày đặc chăn lông sẽ không kẽ bị thương cái này người xâm nhập gương ngạnh dị thường cao phong vừa rồi triển lộ lực lượng đúng cái này người xâm nhập mà nói đã là tuyệt đối ưu thế nhưng này người thủy trung không có bưng thà cho chiến đấu có thể vừa muốn đứng dậy, đã bị cao phong tay điểm vào trên trán lại cho xoa bóp trở về, cao phong bất quá là một ngón tay điểm tại đây người xâm nhập mi tâm, nhưng này người xâm nhập cũng hiểu được, đối phương chỉ cần hơi chút dùng sức, căn này ngón tay sẽ xỏ xuyên qua đầu lâu của hắn. theo phát hiện cái này người xâm nhập đến bây giờ, ngón tay chỉ bên trên cái chán thời điểm, cái này người xâm nhập thân hình mới rõ ràng, hình như là bởi vì này một điểm phá vỡ cái gì đó. lại là cái nữ nhân, cao phong sững sờ, đầu ngón tay ở dưới gương mặt khí khái hào hùng bước người, là một loại cực kỳ trung tính hóa mỹ lệ, nhưng quả thật là cái nữ nhân, hơn nữa sẽ không vượt qua hai tuổi nữ nhân chỉ là thân thể này hình dáng lại để cho cao phong rất quen thuộc luôn luôn chút ít giống như đã từng quen biết cảm giác nghĩ tới đây cao phong hai mắt ngưng tụ nữ nhân trước mặt hình ảnh có chút phù phiếm cũng lộ ra đầu báo bộ dạng cao phong lập tức là nhớ lại cái này là vào ban ngày cùng cái tia quy tộc nhân cùng đi báo tộc hộ vệ lúc ấy chỉ cảm thấy là cái xuất sắc võ giả lại không nghĩ rằng quy bảo người của mình buổi tối sẽ đến nhìn trộm hơn nữa cái này báo tộc võ giả rõ ràng còn là cái nữ nhân cái này báo tộc nữ nhân càng chuẩn sắc mà nói là báo cái cùng báo tử đồng dạng mặt mũi tràn đầy bất khuất thân xác trong mắt tràn đầy gia tính cao phong ngón tay đụng chạm nàng mi tâm là điểm đến là rừng không có phát ra một điểm lực lượng cái này báo cái biết rõ đối phương đây là hạ thủ lưu tỉnh nhưng muốn lấy phản kháng đem làm cao phong để tụ chân lực thời điểm khí tức cũng là phát sinh biến hóa cái loại này cường giả uy áp mạnh mà phát ra ra hơn nữa cao phong trên người uy áp không chỉ là lực lượng mang đến cái loại này thượng vị cường giả uy áp phát ra vừa muốn phản kháng báo cái thân thể tức thì tự là cứng ngắc không dám có bất kỳ động tác trên mặt bướng bình cùng giã tính cũng đều đổi thành kinh hãi thương đội hộ vệ hoặc là bắc địa đạo tặc dù sao không phải quân đội Chết hơn 50 cái về sau sẽ không có hậu tục tiến công, ngược lại là xa xa đảo cậu, mã thượng hành cung chúng quanh lại là trở nên yên tĩnh vô cùng. Trương Chi Giang cùng Nguyệt Hương cũng đều là đi vào trong cung điện đến, Cao Phong ngón tay đã đã đi ra đối phương mi tâm, ngồi ở một bên, vừa rồi một lòng nghĩ đến chạy trốn phản kháng báo cái võ sĩ lại ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Người so yêu tộc muốn thông minh, nhưng là đúng mạnh yếu cao thấp cảm thụ lại không có yêu tộc trực giác linh mẫn, thường thường không biết kính sợ, nhưng cái này báo cái võ sĩ minh bạch trước mặt người trẻ tuổi này cường đại, cũng biết tốc độ của mình mặc dù nhanh có thể căn bản không có biện pháp từ đối phương trước mặt chạy đi. A, ai như vậy tâm lỏng, cho rõ ràng phái mỹ nữ như vậy tới, đây là dò hỏi hay là phái người hầu hạ? Trương Chi Giang không che đậy miệng đùa giỡn một câu, cái kêu bao cái võ sĩ hay là hình người tướng mạo, nàng tính sợ cao phong, đúng Trương Chi Giang lại sẽ không, lúc này hùng dữ chứng tới. Trương Chi Giang đại thúc tâm tính, tại đâu đó nét miệng cười hắc hắc, cũng không có gì tức giận bộ dáng, ngược lại là Nguyệt Hương mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng nói ra, "Tôn thượng, nàng vào ban ngày đã từng đã tới, chính là cái báo tộc hộ vệ." Nghe thế cái trưng chỉ giang hà to miệng, Cao Phong lại hỏi, vì cái gì nàng có thể giấu giếm được chúng ta tiến vào tại đây đến, ta thẳng đến chế trụ nàng mới nhìn rõ thân hình của nàng, cái này tựa hồ không phải vũ khí, mà là pháp thuật, nhưng ta không có cảm giác được cái gì bảo cụ các loại, ngươi đi tìm kiếm. Nếu là báo tử hình thái, Cao Phong vừa rồi tiểu thực động thủ siêu rồi, nhưng này là cái nữ nhân bộ dáng, thật sự là không thỏa đáng. Nguyệt Hương tự nhiên biết rõ Cao Phong cố kỵ, che miệng cười khẽ lại không tiến lên động thủ, tại đâu đó giải thích nói ra, tôn thượng, báo tộc võ giả đã đến nhất định tầng cấp về sau thì có một loại thiên phú tiềm hành che đậy chính mình bất kể là thân ảnh hay là khí tức đều hoàn toàn ẩn nấp giác quan cùng pháp thuật đều rất khó phát giác chỉ có dùng rất cao lực lượng mới có thể phá giải thì ra là thế cao phong lắc đầu cái này chẳng phải là chẳng khác gì là ẩn hình cái này tiềm hành dò hỏi có thể so sánh ở kinh thành gặp được vô ảnh thứ khách cường hãn quá nhiều cái kia chỉ dùng để pháp thuật cùng trang bị tạo thành ẩn hình cái này thế nhưng mà thuần bí thiên phú lại nói tiếp báo thử hành tẩu tại giữa núi rừng phi thường hiểu được gần tàng chính mình trên người điểm lấm tấm bản thân tiểu là một loại mê hoặc địch nhân đích thủ đoạn báo tộc yêu chúng đích thủ đoạn cùng cái này mặc dù có cao thấp chi phân nhưng thuộc về là xuất từ đồng nguyên đoán chừng bị phát hiện nguyên nhân cũng rất đơn giản mã thượng hành cung bên trong lợi dụng đến phù pháp trận địa phương rất nhiều hơn nữa bản thân cựu là bảo cụ cái này báo cái võ sĩ tiềm hành tiến đến lực lượng hẳn là bị nhiễu loạn xuất hiện sơ hở muốn không phải như thế lời nói thực sự khả năng bị nàng thong dong tiến đến thong dong đi ra ngoài hiểu rõ đến nguyên nhân này về sau cao phong lại chuyển hướng trương tri giang nếu mày nói ra quy bảo công bình mua bán như thế nào còn phái người tới dò hỏi chương ba Tiên Sơn bên ngoài vạn dặm bao la bất ác. Trương Chi Giang đang tại chỗ đó uống trà, cho dù cái kia nước trà đã nguội, có thể bảo cụ trong cái khay bạc đi ra nước lại không giống bình thường. Trương Chi Giang hình như là đánh giá mỹ thực động dạng tinh tế phẩm lấy, nghe cao phong câu hỏi, hắn đặt chén trà xuống khinh thường nói, "Thật tồi ngươi là ở trong kinh đô phủ đem làm qua chính lệnh, vẫn còn chấn ma ti lịch lẫm rèn luyện qua, điểm ấy môn đạo đều làm trò không hiểu." Lời nói ngược lại là không có nhiều lời, cao phong nhưng lại đã minh bạch, Trương Chi Giang chính kinh chút ít, mở miệng nói ra, "Quy bảo cái này một đội, hơn 10 cái rùa khổng lồ, gần ngàn số quý tộc nhân." còn có càng nhiều hộ vệ đã đi theo thương đội nước phụ thuộc hành tàu tại bắc địa bên trong bình yên vô sự dựa vào là cái gì chẳng lẽ dựa vào là công bình không có đao kiếm pháp thuật che chở hết thảy đều là hưởng phí nói đi thì nói lại lớn như vậy thế lực nếu là có thể vô thanh vô tức làm chút ít không có tiền vốn mua bán đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao cao phong nợ nụ cười bất quá lại không có bao nhiêu vui vẻ ý tứ thanh âm có chút rét dù nói chúng ta không lộ ra thực lực thời điểm bọn hắn xem thưởng lộ ra rồi lại nguyên một đám tới cấm đoạt thật đúng là ý kiến hay hồ nói vậy Rõ ràng là các ngươi hành tung khả nghi, cho nên trưởng lão mới phái ta qua tới thăm các ngươi một chút có cái quỷ gì tùy. Nghe được cao phong cái kia báo cái võ sĩ phẫn nộ chen vào nói, cao phong quay đầu liếc nhìn nàng một cái, báo cái võ sĩ mà nói lập tức là đánh cho cái dập đầu vấp, bất quá vẫn là nói xong. Trương Chi Giang vô vô đuổi, tại đâu đó ha ha nở nụ cười, tiếng cười ngừng mới mở miệng nói ra, đến quy bảo phần lớn là gương mặt quen, coi như là sinh ra cũng sẽ có người quen đảm bảo giới thiệu, ngươi vốn là cái bọn người buôn nước bọn, đợi xuất ra cung điện này đến, càng làm cho người đem lòng sinh nghi quy tộc những người kêu hoài nghi cũng là có đạo lý nhưng trong nội tâm nghĩ như thế nào ai cũng nói không chính xác nói đến đây trương chi giang đứng lên đi đến cao phong bên cạnh thì thầm nói ra đêm mai còn muốn tham gia nội lâu đài đại yến không muốn bị thương lẫn nhau hòa khí sự tình làm không thành cao phong gật gật đầu quy tộc nhân là để phòng hay là ác ý cái này nói không rõ ràng nhưng lấy được địa đồ các loại sự tình là cần gấp nhất muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu bên kia nguyệt hương nhìn thoáng qua cao phong lại chủ động mở miệng hỏi thăm cái kêu báo cái võ sĩ nói ra vị cô nương này báo tộc cũng là cường tộc Như thế nào ngươi không đi kim chướng hiệu lực, lại cho quý tộc làm hộ vệ. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Cái kia bao cái võ sĩ ngồi lạnh ném đi một câu. Yu không nói chuyện, Cao Phong nhìn thoáng qua, nói thẳng, ngươi bây giờ khả dĩ ly khai, trở về cùng nhà của ngươi trưởng lão nói, ta là tới việc buồn bán, ai muốn đánh lệch ra chủ ý, ta sẽ nhượng cho hắn hối hận, bên ngoài những cái kia thi thể tự là tầm gương, đi thôi. Đừng nhìn cái này bao cái võ sĩ đúng nguyệt hương cùng Trương Chi Giang không sợ, nhưng ở Cao Phong trước mặt trung thực vô cùng. Nghe nói như thế về sau, không cam lòng mắt nhịn. Sau đó lại là quay người đi ra ngoài. Lần này nàng đi ra ngoài vô dụng thôi cái gì tiệm hành tiên phú, Cao Phong có thể rõ ràng nghe thế báo cái võ sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên là xem ra đến bên ngoài đủ loại thi thể. Thi thể chết kiểu này riêng phần mình bất đồng, có vặn vẹo thành các loại góc độ, có thì là cắt thành vài đoạn, nhưng ngoại trừ vết thương trí mệnh khẩu bên ngoài không có cái khác miệng vết thương cùng dấu vết, đây càng nói rõ Cao Phong người liền can cường đại. Nhưng cái này báo cái võ sĩ nhưng lại không biết, như vậy lực lượng cường đại hay là Cao Phong bọn hắn khống chế được sử dụng đi ra. Nếu là đã biết trận tướng, chỉ sợ giật mình càng lớn. Cứ như vậy chịu đựng. Đợi cái kêu bao cái võ sĩ ra viện, Trương Chi Giang tỏ mò hỏi, Cao Phong gật gật đầu, mà không biểu tình nói, trước chịu đựng, nếu như bọn hắn cầm không xuất ra ta muốn độ vợ, vậy thì không cần nhịn. Trương Chi Giang cười gật gật đầu, lại là rút ra trường đao trà lau mà bắt đầu, kỳ thật cái kia đem trường đao bên trên cũng không có nhiễm một điểm huyết tích, Cao Phong có thể cảm giác được điểm môn đạo, Trương Chi Giang tựa hồ tại dùng lực lượng của mình tại tầm bổ trôi này trường đao. Khoảng cách hừng đông còn sớm, ba người đều không cần giấc ngủ, nhưng trải qua chiến đấu cùng vừa rồi thẩm vấn, trong điện hào khí nhưng có chút nặng nề, Nguyệt Hương nhìn nhìn người mở miệng nói ra, thật không nghĩ tới Bắc địa cường tộc lại có thể biết cho quy tộc nhân làm hộ vệ, thật sự là hiếm có sự tình. Đại gia đô biết do Nguyệt Hương vì để cho mọi người nhẹ nhõm chút ít, nhưng Cao Phong đích thật là hiếu kỳ. Từ khi đi vào Bắc địa về sau, Cao Phong mới phát hiện mình lúc trước đúng Bắc địa nhận thức phần lớn là sai. Nói thí dụ như hắn vẫn cho là Bắc địa là coi trời bằng vùng tự do chi địa, lại không nghĩ rằng tại đây cũng cùng Đại Hạ đồng dạng, có xâm nghiêm phạm vi thế lực cùng tầng cấp phân chia, nhưng coi trời bằng vùng nhưng lại không sai biệt lắm. Nếu như ngươi là người ngoại lai, cái kia khắp nơi đem ngươi trở thành dê béo đối đãi nguyễn hương nhu thuận tiếp tục nói bắc địa tộc loại phần đông vốn lấy cường giả vi tôn hổ sư báo vượt đợi tộc loại áp đảo chúng tộc phía trên được xưng là là cường tộc mà gấu lang các loại tộc duệ được xưng là phan tộc còn lại thì còn lại là với tư cách hạ tộc lang tộc phàm là tộc ngưu tộc vậy là cái gì tộc nếu là có một cái quân đội cùng nghiêm khắc huấn luyện ngưu tộc duệ sĩ cùng chiến tướng sẽ không so hổ tộc sư tộc nhược quá nhiều hơn nữa lang tộc phàm là tộc cái kêu bắc đế tuyết liên thiên lại là nói như thế nào bắc đế trí tôn quật khởi về sau lang tộc cũng thành cường tộc hùng tộc cùng lưu tộc thì là cường giả võ sĩ là cường tộc còn lại là phạm tộc cường trong tộc võ giả ngoại trừ du lịch tứ phương lịch lãm rèn luyện bên ngoài phần lớn là tại kim trướng hiệu lực hoặc là thủ hộ bộ tộc mà sẽ không là quy tộc như vậy hạ tộc cầm hiến như vậy đợi cho nên bọn họ tộc duệ sỉ nhục nguyễn hương giải thích nói ra Chắc không được sẽ có vấn đề kia cao phong lại nghĩ tới một sự kiện mở miệng hỏi các ngươi hộ tộc là cái gì tầng cấp nghe thế cái nguyễn hương tiêu ngạo nói ra tôn thượng chúng ta hộ tộc cũng là cường tộc tại trong ấn tượng hồ ly ngoại trừ giả hoạt bên ngoài sa không bằng sư hổ bào gấu mạnh mẽ như vậy, lại không nghĩ rằng cũng là cường tộc. Nguyệt Hương giải thích phía dưới, Cao Phong mới hiểu được, yêu tộc trong có thể sử dụng pháp thuật tộc duệ cực nhỏ, hồ tộc nhưng lại trong đó một chi, hơn nữa yêu tộc có thể sử dụng pháp thuật phần lớn là bản thân thiên phú. Ví dụ như cái kia thần lần tộc nhân độc lực, lực, mà hồ tộc lại có thể tu tập không phải thiên phú pháp thuật, hơn nữa hồ tộc võ giả, chiến sĩ tuy nhiên thiên phú trên lực lượng có khiếm quyết, có thể tại kỹ xảo cùng hậu thiên trên tu hành có ưu thế, đặc biệt là nhân tộc cái kia chút ít công pháp, những này lại để cho hồ tộc đã trở thành cường tộc. Còn có một nguyên nhân. Cửu La hộ tộc người mạnh nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ, mỗi một thời đại Cửu Vĩ Thiên Hồ thế gian mạnh nhất tồn tại một trong, bọn hắn cũng là Bắc Đế chi cao vô thượng kẻ thống trị một trong, nhưng những năm này hộ tộc suy yếu, không, có Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện, có thể nội tình còn đang như trước duy trì lấy cường tộc địa vị. Hào khí trở nên nhẹ nhõm không ít, Cao Phong tại đâu đó vừa cười vừa nói, thật nhiều người đều nói Bắc Địa bên trên không có tôn ti giá cả thế nào, mọi người ngang hàng tự tại, không nghĩ tới cùng đại hạ không sai biệt làm a. Ta lúc đầu tới nơi này cũng là như vậy muốn, ngây người vài năm mới phát hiện bên này cũng có quy củ cao thấp hơn nữa so về đại hạ bên kia càng nhiều vài phần hung hiểm giết chóc tại đại hạ còn có quan phủ tiết chế nhưng ở tại đây cường giả diệt sát kẻ yếu là thiên kinh địa nghĩa trương tri giang mở miệng nói ra cao phong gật gật đầu mở miệng nói ra ngày mai nội lâu đài đại yến chúng ta cũng không thể phất lờ cách hừng đông thời điểm còn sớm chúng ta đều đi chuẩn bị một chút cái khay bạc cùng áo giáp đều đã làm tốt khả dĩ ở đằng kia nội lâu đài trên yến hội biểu hiện ra cái gọi là chuẩn bị thì ra là riêng phần mình luyện công nguyễn hương lại dôi danh không xuống nàng muốn đi bên ngoài thu thập thi ra la rieng phan minh luyen cong nguy huong lai doi danh khong xuong nang muon đi ben ngoai thu thap thi the Muốn làm cũng là đơn giản, một mồi lửa thiêu cái sạch sẽ, sau đó đem cho tàn thu lại mà thôi. Cao Phong đi viện bên kia, Hắc Lang cũng bị kích động đi theo chạy đến, Cao Phong sờ lên Hắc Lang đỉnh đầu, bắt đầu chậm chậm động tác mà bắt đầu. Hắc Lang lúc mới bắt đầu rất ngạc nhiên vây quanh xoay quanh, có thể vòng vo vài vòng về sau, Hắc Lang tiểu kẹp lên cái đuôi, cũng không quay đầu lại xông vào mã thượng hành cung bên trong. Hắc Lang thân thể cũng đã là phục thấp không ít, Cao Phong cho dù hết sức chăm chú, bất quá hắn cũng có thể biết rõ Hắc Lang cảm giác, Hắc Lang hẳn là cảm giác mình thân thể bị trùng trùng điệp điệp lăn không có cách nào thẳng tác giống như bị núi ngăn trận đồng dạng cao phong sở dĩ biết rõ là vì hắn biết rõ mình bây giờ luyện tập tập vũ kỹ cũng không phải cái gì tiên tiên hôn nguyên chấn thần quyết chấn thần sáu thức hoặc là chiến ma đạ mà là chính mình cảm ngộ đến như núi chi quyền động tác của hắn cũng không phải càng lúc càng nhanh mà là biến chậm giống như động tác càng ngày càng trầm trọng mỗi một điểm tích đều có như núi chi lực lực lượng đều là thật lớn như vậy võ đạo chi ý lại để cho quan sát hắc lang cảm giác được giống như là gánh vác lấy một ngọn núi hơn nữa núi vẫn còn không ngừng áp xuống tới tự nhiên không chịu nổi Cao Phong toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm tại đây quên ý ở bên trong, động tác cũng đã dừng lại, nhưng đó cũng không phải bất động, trong chiến đấu bất động là chờ chết, bất kể là tiến công hay là phòng thủ đều là buông tha cho. Cao Phong lúc này bất động là súc thế, hình như là mãnh liệt ba đảo bị đập lớn ngăn ở giữa sơn núi, một khi khai mở áp sẽ dùng không thể ngăn cản xu thế chuốt xuống mà xuống, càng hình tượng mà nói, hình như là một tòa cự sơn chậm rãi bay lên, mặc cho ai. Cũng biết, nếu như cái này cự sơn tự do hạ xuống, thậm chí gia tốc hạ xuống, sẽ có cái dạng gì vì thế. Nhưng Cao Phong quá mức ngưng thần chuyên chú, Hơn nữa tại đây trong cung điện có Nguyệt Hương cùng Hắc Lang cùng với Trường Chi Giang Giá Trị Thủ chăm sóc, toàn bộ tâm thần đều là vùi đầu vào cạm ngộ bên trong. Đem làm cái Tiêu Cự Sơn đem rơi ý cảnh hình thành lập tức, Cao Phong phát hiện cảnh sát trước mắt đã thay đổi, biến thành Tiên Sơn dưới chân. Quá mức nhập thần nhập định, vô ngã cảnh giới thời điểm tiêu đặc biệt dễ dàng vào núi. Vốn Cao Phong đã có thể không chế, nhưng hôm nay nhưng lại sơ sót. Bất quá từ khi ly khai Kinh Thành về sau, dọc theo con đường này cùng truy binh phục binh tranh đấu, tại Yên Sơn trong đi hướng chiến ma miếu di tích, lại đang tuyên châu bị Bạch Cốt Thiên quân truy kích, đi vào Bắc Địa sau một khắc không được bưng lỏng. Cao Phong thật sự là rất lâu không có tiến vào cái này Tiên Sơn. Trong ngày thường Cao Phong vừa xuất hiện tại chân núi, trước hết nhất gom góp tới nhất định là Hắc Lang. Hiện tại Hắc Lang đã đi tới hiện thế, không hiểu, tại đây rõ ràng có chút quặng cu bé. Cao Phong hơi chút ngừng chú, trực tiếp hướng trên núi đi đến. Mỗi lần tới tiểu hồ ly đều trên chân núi mời đến, lần này chủ động chút ít đi lên là được. Mới đi đến đường lên núi lên, Cao Phong ngạc nhiên quay đầu lại. Mỗi lần tiến vào Tiên Sơn chỗ đã thấy đều là không sai biệt lắm cảnh tượng, đơn giản là chân núi thảo trường được rất cao chút ít, vây quanh Tiên Sơn nồng hậu mây mù xoay tròn nhanh một chút cũng đã là xem đã quen, không thế nào chú ý. chương 374, hồi ức. nhưng đạp vào bậc thang về sau, cao phong đột nhiên cảm giác được không đúng, nhìn lại, vốn là vây quanh tiên sơn xoay tròn cái kia mây tầng sương mù, hình như là phủ lấy tiên sơn cái kia nồng hậu mây mù rõ ràng mỏng manh đã đến trong suốt, khả dĩ chứng kiến tiên sơn bên ngoài cảnh tượng. nhớ rõ thiên trụ hạ bên kia dẫn xuất cái kia bảng nhiên cự vật thời điểm, cao phong bị tiên sơn cưỡng ép tú nhập, từng tại cái này trong mây mù lửng trú một hồi, hình như là tại vô tận trong hư không. sau đó theo tiên sơn tầng thứ ba rơi xuống đó là phủ lấy tiên sơn nồng hậu mây mù đã từng bị giảm thấp xuống rất nhiều cao phong còn nhớ rõ bầu trời cái kia bốn cánh sáu chân cự vật cùng tiên sơn chung quanh vô cùng chống trải không gian hiện tại phủ lấy tiên sơn nồng hậu mây mù sắp trở nên trong suốt đến cùng là chuyện gì xảy ra tiên sơn bị mây mù bao phủ tiên sơn bên ngoài là cái gì đây là cao phong một mực rất ngạc nhiên vấn đề đúng cái này cao phong một mực có mấy cái suy đoán một cái tiên sơn chỉ dùng để cản khôn một tấc vông đạo pháp co lại đến cực hơi lớn nhỏ ra vào thật giống như tốt cản khôn bảo cụ đồng dạng mặt khắc một loại tử là tiên sơn là một cái khắc không gian tương liên. Mây mù bên ngoài là cái gì? Trở nên trong suốt về sau, chẳng lẽ có thể chứng kiến trong cơ thể của mình nội tạng, hay hoặc giả là chứng kiến một cái khác không? Gian, bất kể nói thế nào, đáp án ngay tại bên ngoài. Khi thấy tiên sơn bên ngoài cảnh sắp thời điểm, Cao Phong lên dại, bên ngoài cảnh tượng tỉnh lình tiểu là rộng lớn bao la bát ngát bắc địa đại bình nguyên, hơn nữa tiểu là tại hiện tại vị trí. Cao Phong lập tức kịp phản ứng, nếu dựa theo chính mình chô đã thấy, tiên sơn rõ ràng ở này cái quy bảo nơi chú quân hợp lý trong. Rốt cuộc là càn khôn một tức vùng, hay hoặc giả là cái khác thế gian, có thể xem cái này cảnh tượng chỗ đó cũng không phải cao phong cước bộ kìm lòng không được di động lần này không phải hướng lên mà là hướng phía dưới hắn muốn đi đi ra ngoài nhìn xem cái kia nồng hậu phủ lấy tiên sơn mây mù mỏng manh đã đến trong suốt nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất tại tiên sơn chân núi cùng ngoại giới giao giới địa phương vẫn có ngăn chỗ đó ánh sáng có rất nhỏ và mẹo cho dù khả dĩ không đáng kể lúc ban đầu kinh ngạc hoảng hốt qua đi cao phong lập tức cảm thấy được bất đồng tiến đến lúc đã là đêm khuya tại đây như cũng là ban ngày chỉ là nhìn không tới mặt trời tại đâu đó bên ngoài độ sáng cùng tiên sơn nhất trí Hơn nữa dựa theo cái này núi chân vị trí, cái kia rùa khổng lồ bảy nên ở bên cạnh, còn có lẻ vài nơi chú quân các loại, có thể Cao Phong không có cái gì chứng kiến. Chẳng lẽ là ảo ảnh? Cao Phong vô ý thức để tụ chất lực, nhưng chân núi bên ngoài không có có thay đổi gì, chân thật vô cùng, dù là thật sự chỗ đó đại bình nguyên. Bất quá mới vừa cất bước, Cao Phong tiểu phản ứng đi qua. Cao Phong trong nội tâm cũng hiểu được, tại đây tiên sơn bên trên không thể tưởng tượng đồ vật quá nhiều, sở dĩ đến bây giờ đối với chính mình có lợi mà vô hại, có một cái trọng yếu nguyên nhân tiểu là chính mình không có sang vậy. Kỳ quái chính là dĩ vãng mình ở chân núi làm ra cử động gì trên núi tiểu hồ ly tiền bối luôn sẽ hô một tiếng có thể bây giờ còn là rất thiên tĩnh cao phong do dự do dự hay là xoay người qua tiếp tục hướng trên núi đi đến trong lòng của hắn mơ hồ có chút thể ngộ đêm đó đã đến bắc địa chứng kiến bầu trời tinh không thủy trung tại không quy tắc vận động còn muốn muốn tiên sơn hôm nay bất động giống như gia đại hạ về sau thiên địa pháp tắc đạo biến hóa đi ngang qua quả tiên lâm thời điểm ngoài dự đoán mọi người thấy được cái tia cây mị cái này cây mị bổn tướng là cái râu bạc trắng tóc trắng lao giả tay nhiệt chua sót cũng không thế nào lấy người tốt cảm giác cao phong đi ngang qua thời điểm lại chứng kiến lao giả kia mặc trên người giày đặc y phục toàn thân quận mình tựa ở cây bên cạnh chứng kiến cao phong đi ngang qua tiểu Đoàn hận nói đến như vậy lạnh địa phương làm gì thực thật muốn đem người chết cóng cao phong sững sở cước bộ không có dừng lại tại cảm giác của hắn ở bên trong tiên sơn độ ấm không có bất kỳ biến hóa vẫn là cùng lần trước đến thời điểm đồng dạng chẳng lẽ bên ngoài rét lạnh ảnh hưởng đến bên trong bất quá lập tức ý nghĩ này đã bị cao phong phủ định bắc địa rét lạnh nhưng cái này rét lạnh trình độ nhiều nhất cùng trong kinh đô thành năm mới trước sau không sai biệt lắm khi đó cao phong đã từng tiến vào tiên sơn như thế nào không thấy được cái này quả tiên Tây mị hô lạnh lên tầng thứ nhất núi về sau cao phong đứng tại phiến đá trên đường hô một tiếng tiền bối bất quá không có bất kỳ đáp lại tiên tính dị thường cao phong lắc đầu coi như là tiểu hồ ly tiền bối đang ngủ hắn hô qua về sau cũng sẽ biết tỉnh lại kỳ thật tầng thứ nhất núi diện tích rất nhỏ bất quá là đường núi hai bên đất trống còn có cái kia đại thụ cái cọc đằng sau khu rừng nhỏ cho dù cao phong nhiều lần đi hương cái kia luận võ tràng có thể so sánh võ tràng đến cùng tại cái gì vị trí đến bây giờ hắn cũng không có thấy qua cao phong lại quất lên còn không có đáp lại cao phong trần cho xuống không có đi rừng cây sau lưng tìm kiếm mà là tiếp tục hướng trên núi đi đến đi tại tầng thứ nhất núi cùng tầng thứ hai núi ở giữa trên sơn đạo cao phong quay đầu lại nhìn nhìn bên ngoài chân núi thấy không thế nào rõ ràng nhưng ở sân núi trên vị trí lại có bất đồng tiên sơn chung quanh tựa hồ có cấp tốc phong xoay tròn thay thế lúc trước cái kia trầm trọng mây mù phong nhanh đến trình độ như vậy cho ngươi cảm giác không thấy nó tại vận động nghe không được gào thét thanh âm nhưng này dạng cấp tốc gió lốc tiên sơn lại không có bất kỳ ảnh hưởng đặc biệt là ngăn cách mỗi tầng núi ánh mắt tầng mây như trước không có biến hóa liền xoay tròn tốc độ cũng không có thay đổi ngẩng đầu nhìn xem thì ra là tinh nguyệt hiện đầy tầng mây có một đầu nho nhỏ bạch lòng quan điểm du động trong đó cái này tựa như ảo ngộng cảnh đẹp cao phong không có gì tâm tư chú ý chỉ là tiếp tục hướng bên trên đi đến nói thực ra trách nhiệm trên vai thanh nhu quận chúa đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại cái này lại để cho hắn cũng không muốn tại tiên sơn bên trên nhiều nốc nghĩ hết mau đưa nên làm làm xong tiếp tục chạy đi kỳ thật cao phong cũng minh bạch hãn tại trên tiên sơn căn bản sẽ không chậm trễ thời gian gì chỗ bất đồng hoàn toàn chính xác nhiều hơn đi ngang qua cái kia phiến quỳnh thực thiên rừng cây tùng thời điểm lại chứng kiến tùng bách sinh đứng tại trên bậc thang nhìn xem bên ngoài hai mắt khép hở lộ ra rất hưởng thụ biểu lộ hình như là gió xuân đập vào mặt cảm giác khó phải xem đến cũ kỹ tùng bách sinh có nhẹ nhàng như vậy thời điểm cao phong cũng không muốn đã quái dày tiếp tục lên quay là không có đi vài bước chợt nghe đã đến một đám hải từ kêu la tại đây ghê gớm thật phía trên đổ giống như xe đậu tiểu thanh không nên chạy loạn tỉ tỉ ôm trên đường đi núi nghe đến mấy giong nhu xe đong tieu thanh khong nen này cây tinh hải đồng hoan thanh tiếu ngữ về sau Cao Phong mới buông lòng chút ít, một đường không tầm thường lại để cho tinh thần của hắn có chút căng cứng, bất quá lập tức tự là kịp phản ứng, Tây tinh đám trẻ con không phải có lẽ tại tầng thứ 3 bảo khố trên núi sao? Làm sao tới đã đến tầng thứ hai chiến ma miếu? Cao Phong đi mau hai bước, lên núi về sau, lại chứng kiến chiến ma trong đại điện cái kia cái ghế dựa lên, hai cái áo vàng trang phục đích tiểu mập mạp tại đâu đó đùa giỡn, hai y trang phục đích nam hài tử ngựa đầu nhìn xem chiến ma địa đình, ba nữ hài tử thì là ôm cái kia tiểu thanh loan khắp nơi đi loạn. Cái kia mặc nhũ bạch sắc y phục, nhỏ tuổi nhất nữ hài tiểu vũ vừa nhìn thấy Cao Phong, lập tức là chạy chậm lấy tới mặt mũi tràn đầy hưng phân nói đại ca ca cái kia chó đen cầu chứng kiến đáng yêu như thế tiểu nữ hải ai cũng sẽ kìm lòng không được sinh ra lòng chịu mến cao phong vừa cười vừa nói nó đi ra ngoài rồi nhất thời bán hội về không được tại đây nghe nói như thế về sau cái kia tiểu vũ quệt mồm a một tiếng quay đầu muốn ly khai cao phong nhịn không được bật cười nghĩ thầm cái này hài đồng tâm tình thành tâm thành ý sự tinh gì thật đúng là trực tiếp đem làm hắn mở miệng hỏi các ngươi nhìn thấy kiếm tôn nhuế tiên sinh cùng hồ tiền bối sao hồ tiên bối nhuế tiên sinh Ngươi nói là cái kia cầm kiếm đáng sợ bá bá sao? Hắn và quái ra ra cùng một chỗ. Tiểu Vũ trả lời một câu, chạy trước đi qua chơi. Cao Phong nhịn không được cười lên, hiển nhiên tiểu cô nương này không có nghe hiểu hồ tiền bối rốt cuộc là nói ai. Bất quá cái kia cửu tỷ tỷ sưng hô Cao Phong tổng cảm giác mình nói ra khỏi miệng lời nói tiểu quá buồn nôn rồi kỳ quái kiếm tôn nhuế tiên sinh đến tầng 3 đi lên làm gì? Trong nội tâm nghĩ hoặc Cao Phong nhanh hơn trên mình núi cất bộ, leo lên tầng thứ ba núi thời điểm Cao Phong thấy được tiểu hồ ly hồ cửu thấy được kiếm tôn nhuế tiên sinh cùng tượng thánh lỗ cương ba cái tồn tại đều là đứng tại núi biên giới hướng về bên ngoài nhìn lại tại đây ba cái tồn tại trước mặt cao phong không dám lãnh đạo tại đường núi khẩu bên kia tiểu không người thi lễ tiểu hồ ly cùng kiếm tôn nhuế tiên sinh cũng không có trở lại đầu ngược lại là tượng thánh lỗ cương cởi quay người khoát tay lại để cho cao phong đi qua lúc trước toàn bộ tiên sơn đều bị bọc tại nồng hậu trong mây mù mây mù khắp nơi không có gì khác nhau theo chân núi một tầng tầng đến trên núi cũng cảm giác không thấy mỗi tầng núi cao thấp nhưng hôm nay núi trung quanh mây mù đã không tại còn chưa đi đến núi bên cạnh thời điểm cao phong có thể chứng kiến dưới núi cái kia vô biên vô hạn đại bình nguyên đã có đối chiếu cao thấp lập tức là hiện hiện ra theo chân núi đi đến tầng thứ ba núi cao phong cảm giác mình đi không đến 500 bước nhưng đã có dưới núi cái kia đại bình nguyên đối chiếu cao phong nhìn ra khoảng cách này hoảng sợ phát hiện cái này tầng thứ ba núi khoảng cách mặt đất đâu chỉ là ngàn thượng dưới cao nhìn xuống vạn dằm bao la bắt ngát, như vậy cảnh sắc làm cho tâm thần người lay động cao phong nhìn xem phía dưới chậm rãi nhích tới gần cự ly này ba người mới bước tả hữu thời điểm không hiểu một cổ đại lực chuyển đến đem cao phong thân thể mang được về phía trước lào đảo hai bước Ba người kia vẫn là nhìn xem dưới núi, trông về phía xa phía chân trời, không có quen người, cũng không có gì động thủ dấu hiệu, Cao Phong không hề chuẩn bị, vừa vận thể tự nhiên mà vậy sinh ra phản kháng lực lượng, hai bước tiểu là đứng vững. Mới đứng vững Cao Phong tiểu là phát giác một sự kiện, vừa rồi bị hấp cái kia một chút, trên người giống như có đồ vật gì đó bị hút đi rồi, chỉ là quá trình này thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền Cao Phong chính mình cũng không có cách nào chứng kiến đến cùng là vật gì. Nhưng là một cái như vậy sự việc xen giữa, đưa lưng về phía hắn hai người một hồ đều là xoay người lại cao phong trước hết nhất chú ý tới chính là kiếm tôn nhuế tiên sinh bởi vì cùng lần trước nhìn thấy thời điểm so sánh với hiện tại nhuế tiên sinh biểu hiện trên mặt phong phú hơn rồi hai mắt rõ ràng cho thấy sáng ngời không ít trên mặt rõ ràng đã có dáng tươi cười mở miệng nói ra xem ra ngươi nhìn thấy hắn hắn không chỗ nào không có đã đi bên kia như thế nào sẽ nhìn không tới tiểu hồ ly tại đâu đó xen vào nói nói hết thầy đều không thế nào bình thường tiểu hồ ly hồ cựu châm chọc khiêu khích ngược lại là rất bình thường cái này bao nhiêu lại để cho cao phong trong nội tâm bình tĩnh chút ít nhuế tiên sinh cười sau khi nói qua lâm vào trong chấm tư tay trước giữ tại trên chốt kiếm giống như muốn rút kiếm bất quá dừng lại hạ lại không có động tác chỉ là hai mắt khép hở chương 375, kinh thiên hám địa phản phất giống như vô sự tiên sơn bên trên kiếm tôn nhuế tiên sinh con mắt lại mở ra thời điểm trên mặt hương phấn cùng lánh khóc cũng đã không thấy mà đại hoán trở thành một loại bình thản bộ dạng cái dạng này cũng cao phong tại yên sơn di tích trong chứng kiến đến chính là cái kia nhuế tiên sinh rất tương tự dĩ vãng nhìn thấy cái này nhuế tiên sinh lời nói tuy nhiên không nhiều lắm đều sẽ mặt lệnh lấy động viên giáo dục vài câu nhưng hiện tại nhuyễn tiên sinh chỉ là ôn hòa gật đầu đùng cao phong nở nụ cười xuống sau đó xoay người qua tiểu hồ ly ngửa đầu nhìn xem nhuyễn tiên sinh thấy rõ ràng cái này nhuyễn tiên sinh biểu lộ biến hóa tiểu hồ ly cái đuôi xếp đặt bảy thấp giọng lầm bầm nói nói không nghĩ tới hắn đã đến nước này rồi ở bên ngoài tiểu là so ở bên trong tốt thi thầm một câu về sau tiểu hồ ly lại là xoay người qua ngược lại là cái kia tượng thánh lỗ cương cười đi tới mở miệng hỏi cái kia mã thượng hành cung dùng thế nào tiên sơn bên trên gặp được những này tồn tại ở bên trong chỉ có cái này lỗ cương đối xử mọi người nhất hòa khí dễ thân không còn cách nào khác cái giá đỡ, nghe được hắn đặt câu hỏi, Cao Phong không dám lẫm đạm, vội vàng trả lời nói ra, thật sự là xảo đoạt thiên công, thật sự là thuận tiện vô cùng. Lão phu thích nhất đúng là cho người khác chuẩn bị khí tại quân sự, sau đó nghe bọn hắn nói dùng sao đích cảm xúc, phàm là khích lệ vài câu, lão phu trong nội tâm tiểu rất thư thản. Lộ Cương ha ha vừa cười vừa nói, cái này tâm tính ngược lại là ngây thơ rực rỡ, Cao Phong cũng đi theo cười rộ lên, tiểu dấu đầu lòi đôi đánh xuống, mở miệng nói ra, đến bên này. Đối với tiểu hồ ly tiền bối yêu cầu, Cao Phong tự nhiên tuân theo, vội vàng đi mau hai bước. Tiểu Hồ Ly rất ít dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện, bởi vì vừa rồi đích thoại ngữ trong không có gì cảm xúc, bình thản bình tĩnh, nhưng ở như vậy bình thản bình tĩnh xuống, lại giống như ẩn chứa vô số khó có thể nói do phức tạp suy nghĩ. Ngàn trượng phía trên quan sát mặt đất, chẳng khác gì là tại đám mây quan sát, nhưng đứng tại núi bên cạnh, cao phong thị lực có thể đạt được xa xa, như cũng là bình nguyên. "Ngươi đã xem qua biển chưa?" Chưa kịp trước mắt đổ sộ bao la tán thưởng thời điểm, đột nhiên tiểu Hồ Ly nói một câu như vậy. Cao Phong sững sờ, lập tức xác nhận cái này người chỉ có thể là nói mình, lúc này lắc đầu trả lời nói ra. Van Bối đi địa phương không nhiều lắm, chưa thấy qua biển. Tiểu Hổ ly những lời này kỳ thật chưa chắc là vấn đề, càng giống là tự hỏi tự đáp. Nàng Tri Hoán vừa nói nói, ta trước kia tại đây phiến địa phương thời điểm, tiểu muốn đi xem biển, nhìn xem bất động thiên địa, chờ đến tùy tâm sở dụng thời điểm, tiểu đi Đông Hải bên cạnh, phi tại trên biển, nhưng nơi này cũng là mênh ngông, chỗ đó cũng là trông không đến bên cạnh, có cái gì khác nhau sao? Cao Phong trầm mặc, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Đến lúc này, Cao Phong thật sự tin tưởng Tiểu Hổ ly này tiền bối là cửu vi thiên hồ, tối thiểu nhất cũng là một vị sống thật lâu tiền bối bởi vì trong lời nói cái loại này tang thương là giả bộ không đi ra tiểu hồ ly bình thản tự thuật còn đang tiếp tục lúc ấy ưa thích sa mạc phía tây khôn cùng cắt vàng ưa thích đại hạ phồn hoa hương thịnh ưa thích đông hải sóng xanh và khoảnh ưa thích nam hoang buồn bực sinh cơ thậm chí cửu ưu huyết hỏa thế giới ta đều nguyện ý xem tựa là không thích cái này bao la mở mị không thú vị bất địa khi đó trên thế gian các nơi du lịch sung sướng cực kỳ có thể từ khi đi tới bên này ta mỗi ngày muốn đúng là trở về nhìn xem cái này khôn cùng bất địa nhìn xem cái này không thú vị đất bằng nhìn xem những cái kia bị tuyết trắng bao trùm núi bên cạnh nhuế tiên sinh thở dài đúng tiểu hồ ly gật gật đầu quay người chậm rãi ly khai lô cương thân thủ đập vào bả vai cao phong cũng là lắc đầu ly khai cao phong trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải tiểu hồ ly cái đuôi nhẹ nhàng run run trầm mặc một hồi lại là sâu kín nói ra không nghĩ tới có thể sớm như vậy trở về tại đây tiền bối vạn bối gặp một cái biết rõ cái lúc này đánh gãy tiểu hồ ly suy nghĩ cũng không thích hợp nhưng ở cái này bác địa mỗi trong tích tắc thời gian đều là bảo vật quý dị thường chậm chẽ không được Cao Phong đem tại Tuyền Châu gặp ở ngoài đến cái kia Bạch Cốt Tiên Quân sự tỉnh cùng Tiểu Hồ Ly nói: "Hóa thân Bạch Cốt cầu trường sinh, như vậy coi như là còn sống sao?" Tiểu Hồ Ly tự hỏi tự đáp một câu, lập tức xếp đặt hạ cái đôi, chính mình theo cái loại này không hiểu cảm xúc trong thoát khỏi đi ra, nho nhỏ móng đuốt trên mặt đất khẽ trống, tuyết trắng thân thể rõ ràng tiểu như vậy trôi nổi mà bắt đầu, lơ lửng tại Cao Phong trước mặt, Cao Phong vô ý thức lui về phía sau bước, đi vào tiền sân lên, Tiểu Hồ Ly tung nhảy bay vút lên, nhưng như loại này sử dụng pháp thuật lại cực kỳ hiếm thấy tiểu hồ ly hồ cựu lúc này hai đồng tử như là hồng ngọc thâm thúy vô cùng chằm chằm vào cao phong không biết đang suy nghĩ gì mặc dù là cao phong tâm thần chấn định cũng hiểu được có chút bối rối cứ như vậy nhìn nhau một hồi tiểu hồ ly mở miệng nói ra đây là bắc địa bắc địa có quy tắc của mình ngươi không cần lo lắng đối với ngươi có thể tạo thành uy hiếp tồn tại nhất định sẽ rước lấy phương diện khác can thiệp ngươi làm chuyện của ngươi tự là hay là cái kia nguyên tắc đánh thắng được tự đánh đánh không lại bỏ chạy vốn lo lắng lo lắng hỏi vấn đề này nghe tiểu hồ ly vừa nói như vậy cao phong thoáng cái chấm tính lại tiểu hồ ly sau lưng lông xù cái đôi lác lác thành âm trở nên nghiêm nghị lại đang ở bắc địa không phải ngươi cái kia trùng trùng điệp điệp bảo hộ kinh thành trong nhà muốn ngàn vạn cảnh giác tới đây trong núi thời điểm muốn xác nhận chính mình không có bất kỳ địch nhân cùng nguy hiểm không nên ở chỗ này nhiều ngốc mau đi ra a loại này răn dậy trên thực tế là một loại quan tâm cao phong nghiêm nghị thụ giáo nhưng trong nội tâm cảm giác thật thoải mái còn chưa nói những lời khác đã cảm thấy trước người một cổ đại lực vào tới cao phong dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng muốn cắm dễ tại nguyên chỗ bất đồng bất quá vẫn là không thể chống cự cả người bị hướng về sau đầy đi cùng dĩ vãng đồng dạng bay ra ngoài lập tức Cao Phong đã về tới trong cung điện, cũng cùng lúc trước đồng dạng, thân thể của hắn lão đảo một chút. Nhưng ở tiến vào tiên sơn trước khi, Cao Phong đang tại thi triển có nguy nga cự sơn chi ý vũ ký, hơn nữa vận sức chờ phát động, cái này một lão đảo, lại đem cái này như núi chi ý phóng ra đi ra, cho dù hắn đã kịp thời kiềm chế. Bất quá là đạp một bước, đánh ra một quyền, hơn nữa một quyền này nửa đường tiểu thú thế, nhưng một quyền này hiệu quả đã hiện hiện ra, toàn bộ cung điện đều kịch liệt run rẩy lên. Lần này run rẩy cũng không phải Cao Phong chế tạo bảo cụ về sau sinh ra cộng hưởng mà là cái loại này đem chọn cái cung điện lật út tới chấn động có thể nghe được hát mã tại hí giày hát lang trong điện chu lên thanh âm nguyễn hương cùng trương tri giang đã vọt ra chấn động không chỉ là tại cung điện trong phạm vi cao phong còn nghe được quy bảo nơi chu quân bạo động rất nhiều người hoặc yêu tộc theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh hốt hoảng kêu to cao phong không có lo lắng chấn an người của mình hắn một bước chui lên cung điện đỉnh điện trên người hào quang tách ra cao phong phản ứng như vậy lại để cho trương tri giang cùng nguyễn hương lập tức là khẩn trương lên cao phong như thế nào đột nhiên làm ra toàn lực lâm chiến chuẩn bị đang ở đó chấn động về sau Cao Phong đột nhiên cảm giác đến tại cung điện cạnh ngoài có quái vật khổng lồ khí tức, hình như là Hồng Hoàng Cự Thủ. Bất quá không đợi Trương Tri Giang cùng Nguyệt Hương hỏi thăm, Cao Phong trên người kim sắc quang mang đã là phai nhạt xuống, thả người từ phía trên nệ xuống, lắc đầu bật cười nói ra, còn tưởng rằng cái gì không được quái vật xuất hiện, nguyên lai chính là mấy cái rùa khổng lồ. Cao Phong đương nhiên biết rõ cái kia rùa khổng lồ bảy tồn tại, bất quá những cái kia rùa khổng lồ bị hắn vô ý thức tưởng rằng vật phẩm mà không phải sinh linh, hơn nữa tại cảm giác của hắn ở bên trong, những này rùa khổng lồ phát ra khí tức cực kỳ yếu ớt, cơ hồ có thể đợi cùng với tử vận lại không nghĩ rằng đống nhiên một phát sẽ có trình độ như vậy. Bất quá rùa khổng lồ phản ứng rất tri độn, chúng bị chấn động bừng tỉnh về sau, chỉ là rơi lên phía dưới, phát hiện chấn động không có tiếp tục nữa. Bốn phía bình yên vô sự, rùa khổng lồ đám bọn họ cũng đều là khôi phục cái loại này vẫn không núc ních trạng thái. Trương Chi Giang cùng Nguyệt Hương tuy nhiên cảm giác kỳ quái, nhưng có thể đoán được là cao phong vũ kỹ đã tạo thành hiệu quả như vậy, nhưng vũ kỹ cùng tính chất lực lượng cũng không phải có thể tùy tiện hỏi thăm đồ vật. Hai người đem nghi vấn đề xuống, đều không có mở miệng. Không biết là bấp bênh dị tượng quá nhiều hay là những này đến bên này quy bảo việc buôn bán các tộc thương đội hộ vệ thần kinh vừa thô vừa to vừa rồi chấn động qua đi bốn phía rất nhanh tiệu là an tĩnh xuống dưới hết thể như thường lệ cao phong còn muốn tiếp tục luyện tập một lần nữa tại cung điện trong sân chuẩn bị mới vừa vận động tác lại cảm thấy trên người có chút không đúng cẩn thận thể nghiệm và quan sát có hán khí tức của hắn lẫn bảo khí tức này lại là tiểu hồ ly hồ cựu khí tức cao phong lập tức hồ đồ như thế nào tiểu hồ ly khí tức còn có thể xuất hiện tại hiện thế ở bên trong bất quá lập tức phản đoán đã minh bạch vị trí cao phong bỏ đi ngoại bảo tại bao phục phía sau lưng địa phương phát hiện ba căn lông dài có ánh sáng long lanh ba căn lông trắng mỗi căn đều là năm thốn dài hơn hai xuống về sau có thể cảm giác được đích thật là thật sự bộ lông nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại như là đệ nhất đặng mỹ ngọc chất liệu tại trong đêm tối rõ ràng có quăng mang nhàn nhạt, nhạt lập lòe phía trên này khí tức tựu là tiểu hồ ly tiền bối hồ cựu cao phong đem cái này ba căn lông hồ cáo cầm trong tay suy nghĩ xuống nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra tiểu hồ ly trên người cái nào bộ phận sẽ có dải như vậy cộng lông tiểu hồ ly cái đuôi lông mềm như nhung có thể cái kia phía trên lông cũng mới ba thốn cao thấp giả thu hoàn toàn chính xác sẽ rụng lông, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không phát sinh ở tiểu hồ ly trên người. Cái này ba căn lông hồ cáo tiểu là cố ý lưu lại, có thể dùng ý là cái gì? Cao Phong muốn không rõ. Lần này lên núi, phủ lấy tiên sơn nồng hậu mây mù biến mất. Rõ ràng có thể chứng kiến núi chung quanh tình cảnh. Tiểu hồ ly cảm xúc cũng rất không đúng, có nhiều chuyện tình liền hỏi cũng không kịp hỏi. Thật sự là phiền thoái. Cao Phong trong nội tâm thì thầm một câu. Trong sân bắt đầu luyện tập. Trong sân thi thể đều bị nguyệt hương đốt đốt thành cho bụi. Dù sao cũng là hơn mười đầu bệnh nết vào bên này, tuy nhiên chung quanh yên tĩnh dị thường có thể cao phong không dám buông lòng đang luyện vó thời điểm cũng một mực mở ra cảm giác bất quá một mực không có người tới nữa muốn chết Trời đã sáng cao phong tinh thần cực kỳ no đủ lực lượng hao tổn cũng đều là bổ sung tiến vào tiên sơn cho dù không ăn những cái kia quả tiên quỳnh thực cái kia hoàn cảnh khả dĩ tự nhiên mà vậy tầm bổ không có tổn hao nhiều hao tổn tình hình xuống cái này đầy đủ lại để cho người khôi phục đến toàn thịnh trạng thái Trời tờ mờ sáng thời điểm rua khổng lồ nơi chú quân thì có động tĩnh có người đi phụ cận nguồn nước lấy nước rửa mặt có người nhóm lửa nấu cơm Cao Phong trực tiếp đem cung điện sân nhỏ đại môn mở ra, đêm qua náo cái kia bao lớn, chết này sao nhiều thánh mạng, nên sẽ rách mặt đá sớm xé toang, Cao Phong cũng không có gì cố kỵ, đoán chừng đối phương muốn chiến đấu, hắn không có bất luận cái gì luôn cuống. Lại để cho Cao Phong không nghĩ tới chính là, đêm qua chết nhiều người như vậy, nhưng trong doanh địa sở hữu tất cả thương đội, thậm chí là tổn thất hộ vệ nhân thủ thương đội, đều là một bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dạng. Chương 376, voi lông dài trấn kinh. Mặt trời bay lên về sau, hôm qua đã tới bên này cái vị kia quý tộc quản sự lại là đi vào bên người lại là đi theo cái kia báo cái võ sĩ, bất quá vào ban ngày cái này báo cái võ sĩ không phải người hình mà là đầu báo hình tượng bày ra người. cái kia quý tộc quản sự thái độ so hôm qua còn muốn khách khí, càng nhiều vài phần cung tính, khách khách khí khí đích nói ra, nhà của ta trưởng lao nói, đêm nay thỉnh khách quý cần phải dự họp, chớ để thất đức. khách quý hop cho đe that ước muốn chi vat không chuẩn sẽ xuất hiện tại trên liên hội. cao phong long mi nhảy lên, quy bảo người cuối cùng cho cái tương đối minh xác trả lời, đêm qua giết chóc cùng đúng cái này báo cái võ sĩ khoan dung độ lượng đã có hồi báo. nhà của ta trưởng lao nói. Đêm nay thỉnh khách quý cần phải dự họp, chớ để thất ước, khách quý sở muốn chi vật, không chuẩn sẽ xuất hiện tại trên diễn hội. Những lời này kỳ thật nói như cũng là rất mơ hồ, bất quá Cao Phong lại có thể nghe ra trong đó ẩn hàm chi ý. Theo Trương Chi giang đi hỏi thăm, đến lần thứ nhất quý bảo quý tộc nhân tới chơi, đều không có minh xác trả lời thuyết phục, nhưng lúc này đây, trong lời nói ý tứ cũng hiểu được vô cùng, ngươi muốn đồ vật chúng ta có, nhưng ngươi nghĩ để đến, đến, muốn xem ngươi có hay không tư cách này. Đối với hiện tại Cao Phong mà nói, có thể có tin tức này cũng đã là tích cực tiến bộ song phương đều không có nói tới đêm qua chiến đấu cùng giết chóc đêm qua xâm nhập cung điện báo cái võ sĩ ngay tại mọi người bên người cao phong cùng cái kia quy tộc quản sự quy hữu tài đều là chuyện trò vui vẻ đem làm nàng không tồn tại đồng dạng ngược lại là cái này báo cái võ sĩ rất không chấn định oán hận xem bên này nhìn bên cạnh nếu là đen kịt như mực trong suốt như ngọc hai cái đồng tử thật sự là rất khó đem cái này đầu báo cùng cái kia khí khái hào hùng mười phần tuấn mỹ hơn mặt liên hệ tới đưa đến quy hữu tài một đoàn người ngày hôm qua nhìn thấy cái kia man tộc lao giả lại là đã đến lần này thái độ của hắn so hôm qua còn muốn cung kính khách khí, đi theo phía sau bốn gã hộ vệ trên người đều không có đeo vũ khí, mỗi người đều là bưng lấy một cái cái hộp nhỏ, những này đến từ dáng ngũ sắc linh hồ chứa nước làm mối man tộc đã sớm ở trước cửa chờ đợi. Quy bảo người vừa ra khỏi cửa, lão giả này tiệu đón nhận đi ra ngoài cao phòng, mở miệng nói ra, Thái Hà lính hắc tộc hắc thần, bái kiến kim chướng đại nhân, vô sự mà ân cần, cái này quá không bình thường. Cao phong chân mày cau trướng đai nhan vo su chứng kiến cao phong biểu lộ, lão giả này vội vàng nói, hôm qua là tiểu nhân cân nhắc không chu toàn. Thình vô thượng trí tôn che trở đại sự, làm sao có thể nhẹ như vậy trợt lãnh đạm? Tiểu nhân lại bị rơi xuống lễ trọng, thỉnh đại nhân xin vui lòng nhặt cho, ta đáp ứng ngươi sẽ đi làm, ngươi cũng không muốn trông cậy vào ta sẽ khởi tác dụng quá lớn, hay là muốn chính ngươi đi nói? Cao Phong sau khi nói xong tiểu là đóng cửa lại. Tuy nhiên không biết cái này màn tộc láo giả vì cái gì thái độ lại kính cẩn nghe theo nhiều như vậy, có thể Cao Phong cùng Kim Trướng không có có liên hệ gì, vừa muốn kéo đại kỳ đem làm ra hồ, tự nhiên sẽ không cùng cái này màn tộc láo giả dây dưa quá nhiều, miễn cho lòi đuôi. Đóng cửa lại về sau. Cao Phong phát hiện Nguyệt Hương đang đứng tại phía sau cửa che miệng cười khẽ, chứng kiến Cao Phong nhìn sang, Nguyệt Hương vừa cười vừa nói: "Tôn thượng có hay không chú ý tới, hôm qua lão giả này chưa nói tên của mình, hôm nay lại nói. Hơn nữa mang đến lễ vật cũng nhiều không ít." Cao Phong gật gật đầu, Nguyệt Hương tiếp tục vừa cười vừa nói: "Ngày hôm qua lão giả này cảm thấy Tôn thượng có lẽ cùng Kim Trướng có quan hệ, nhưng xác nhận không được. Có thể tối hôm qua cái kia một hồi qua đi, chứng kiến Tôn thượng như thế thực lực, đã cảm thấy Tôn thượng nhất định là Kim Trướng xuất thân, cho nên thông báo tên của mình, đã mang đến lễ trọng." Nghe thấy cái Cao Phong cũng là cười lắc đầu, đều nói Bắc Điểu bên trên man tộc cùng yêu tộc thuần phác, không giống như là đại hạ dân chúng như vậy rào hoạt tính toán, nhưng chỉ theo quy bảo kiến thức xem ra, ai cũng không đốc. Nguyệt Hương nói vài câu về sau, đột nhiên hướng phía Cao Phong đến gần chút ít, nhếch lên cái mũi ngửi ngửi, động tác xinh đẹp đáng yêu, bất quá lại làm cho Cao Phong có chút hồ đồ, Nguyệt Hương tình ý đối với hắn hắn đương nhiên minh bạch, bất quá song phương còn có chừng mực. Cực nhỏ gặp Nguyệt Hương làm ra như thế thân mật động tác, bất quá Nguyệt Hương cũng nhanh chóng kịp phản ứng, đỏ bừng cả mặt, vội vàng túi đầu, không đợi Nguyệt Hương nói chuyện, lại nghe đến o o hai tiếng hai người nhìn sang, phát hiện Hắc Lang chính chừng tròng mắt xem bên này, mơ hồ bộ dạng, hiện nhiên là không biết xảy ra chuyện gì. Có thể Hắc Lang cái này tỉnh tỉnh hiểu hiểu ánh mắt lại để cho Nguyệt Hương càng xấu hổ. Cũng may Hắc Lang lập tức tiệu làng ngoac ngoac cái đuôi quay người ly khai. Nó đúng cái này có thể không có hứng thú. Phương, vừa rồi. Thiếp thân nghe thấy được tôn thượng bên này có dễ người vị đạo, cảm giác tốt thân thiết thoải mái. Tôn thượng nguyên lai vị đạo cũng vô cùng. Cái này thuộc về càng nói càng sai. Nguyệt Hương chưa nói vài câu tiệu vừa thẹn đỏ mặt túi đầu, thấp giọng nói câu, thiếp thân đi chuẩn bị cơm chưa vội vàng rời đi tại đây cao phong làm ho hai tiếng bất quá lập tức kịp phản ứng nguyễn hương nói trên người mình có thân thiết thoải mái vị đạo cũng không phải hoa mắt xi mà là bởi vì trên người hoàn toàn chính xác có tương ứng độ vận tiến vào tiên sơn lại đi ra mang ra tiểu hồ ly hồ cựu trên người lông hồ cáo ba căn lông trắng dài hơn năm thốn nguyễn hương là hồ tộc tiểu hồ ly tự xưng là cựu vĩ thiên hồ tộc loại đồng nguyên chẳng lẽ thì ra là vì vậy có thể cái kia ba căn lông hồ cáo cao phong đã đã thu vào cản khôn bảo cụ bên trong tại trên thân thể dừng lại thời gian cũng không dài Hơn nữa dùng cao phong như vậy cảm giác đều không có nghe thấy được cái gì vị đạo, như thế nào Nguyệt Hương đã nghe đã đến. Nghe bên ngoài huyền áo quy bạo phiên trợ lại là đã bắt đầu, Cao Phong thoáng sửa sang lại xuống, mở cửa vừa muốn đi ra, còn không, có đi ra ngoài, chợt nghe đến sau lưng Trương Chi Giang mở miệng nói ra, tối hôm qua náo thành như vậy, ngươi còn đi ra ngoài làm chi? Cao Phong quay đầu lại xem, Trương Chi Giang lau sạch lấy trường đao đi ra cung điện, hắn cái thanh này trường đao vốn có chút bình thường, nhưng lau lau rồi cái này vài ngày sau, thân đao trên lưỡi đao lại có thể chứng kiến huyết sắc hào quang lập lòe, Cao Phong cười trả lời nói ra: đúng là bởi vì náo thành như vậy, ta mới đi ra ngoài đi một chút, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta sợ. Trương Chi Giang ngẩng người, lập tức hiểu rõ bật cười, Cao Phong đi nhanh đi ra ngoài. So với việc buổi tối hôm qua náo nhiệt, hôm nay mã thượng hành cung chung quanh quẩn e vô cùng, có như vậy hai ba cái theo dõi, nhưng cũng là không yên lòng. Địa phương náo nhiệt nhất là rùa khổng lồ cồn lạc bên kia, bên kia người đến người đi, so về kinh thành náo nhiệt nhất phiên chợ cũng không kém cỏi. Cao Phong đi tới, bên ngoài nhìn xem loạn, kỳ thật cái này phiên chợ cũng có quy chế, từng rùa khổng lồ đều là một cái trung tâm thương đội cùng bán hàng rong vây quanh cái này cái rua khổng lồ bài trí quầy hàng thậm chí còn có cùng loại với cửa hàng lều vải lớn, càng có thương nhân đem chính mình đã thu trực tiếp kéo qua đạm đường thành khay chứa đồ biểu hiện ra hàng hóa. Hàng hóa là đủ loại, dược liệu, khoáng vật, các thứ tài liệu, binh khí, áo giáp, kỹ thuc thậm chí nô lệ chiến sĩ, châu đáo đồ trang sức, các hạng tạm hóa đều là có. Nhân tộc, man tộc cùng yêu tộc thương nhân thương đội đều có thể chứng kiến, còn có thể chứng kiến buôn bán đồ an vật cùng cơm canh bán hàng rong hành tẩu ở giữa cũng có ra vẻ thần bí, mua bán một ít tàng bảo đồ thần dược bí phương bọn bị bờm giang hồ có người tại biểu diễn vũ kỹ, còn có người tại biểu diễn đạo pháp. Cao Phong mắt nhìn về sau, đã biết rõ cái kia bất quá là ảo thuật mà thôi. Cao Phong thậm chí còn chứng kiến một cái lều vải chuyên môn buôn bán nữ nhân cùng nữ yêu. Theo đại hạ, Bắc điệu thậm chí còn có chửa mặc màu vàng sắc trưởng bảo của Sa Mạc phía Tây mọi người là ra ra vào vào. Cái kia dáng ngũ sắc lĩnh man tộc láo giả hát thần cũng ở đây phiên trợ ở bên trong. bọn hắn cái này nhất tộc không hề chỉ là tới nơi này tìm đi hướng kim chướng phương pháp, bọn hắn buôn bán chính mình bao muối cùng đặc sản cũng là thật lớn quầy hàng. Nếu là Thanh Nu Quận Chúa ở chỗ này đúng như vậy tất cả đều là mới lạ thú vị phiên trợ nhất định sẽ cao hứng dị thường nghĩ tới đây cao phong kìm lòng không được thử thử ngón tay bà cụ bên trong rất thiến tĩnh thanh nu quận chúa không có tỉnh lại nghĩ đến đây cái cao phong cựu không có gì tiếp tục đi dạo xuống dưới tâm tình hắn quay người hướng phía mã thượng hành cung đi đến cao phong hành tẩu tại phiên trợ trong cũng chú ý tới một sự kiện chứng kiến hắn xuất hiện rất nhiều thương đội mọi người mặt lộ vẻ thần sắc kinh hoàng cao phong đi tại đây phiên chợ ở bên trong sau lưng theo dõi người chừng mười cái nhưng cao phong vừa quay đầu lại những này theo dõi đều kinh hoàng né tránh mà dọc theo đường đối mặt cao phong mọi Người La lộ ra cung kính cùng khiêm tốn. Xem ra, đêm qua giết chóc quả nhiên hữu hiệu, tối thiểu nhất lại để cho cái này, những này coi trời bằng vung nhân cùng yêu đã biết kính sợ. Cao phòng quay người hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, lại chứng kiến chu đại kim đội ngũ, hơn 10 đầu lông dài giống như làm thành một vòng, trên lưng hàng hóa tiểu đen đuổi như vậy lấy biểu hiện ra, dược liệu cùng hoa quả khô chiếm đa số, còn có đặc biệt hàng hóa. Cái này cũng nói được thông, chư tộc cùng giống như tộc sinh hoạt tại đại triệu trong đất, bên kia hẳn là thừa thải dữ liệu, đồng thời cái này thương đội hành tẩu tứ phương, giao dịch đến hàng hóa lấy được tại đây buôn bán cũng là kinh thường chi đạo cái kia đầu heo thương nhân chu đại kim hay là tại lông dài giống như lưng trong lều vải ôm mấy cái cô gái xinh đẹp uống rượu tìm niềm vui cao phong quay đầu lại nhìn sang thời điểm lại chính chứng kiến cái kia chu đại kim thủ hạ đi lên bờ bão lập tức cái kia chu đại kim ánh mắt tiệu ném đi qua Hùng giữ nhìn xem cao phong đúng như vậy vô chi vụng về thế hệ cao phong mặc kệ sẽ liếc mắt cứ tiếp tục chính mình hồi trình mới đi đi ra ngoài không có vài bước lại nghe đến sau lưng một tiếng hí dài tựa hồ là lông dài giống như tiếng tê lập tức có người kêu sợ hãi kêu loạn bộ dạng cao phong còn không có quay đầu lại đông đông đông đánh mặt đất trầm trọng thanh âm đã vang lên. Nhìn lại, nhưng lại một cái lông dài giống như hướng phía chính mình bọn mạnh mà đến. Cái này lông dài phủ toàn thân đã dính vào huyết tích cùng thì nát. Hiện nhiên vừa rồi không biết là người hay là yêu bị dẫm đạp trở thành bùn nhão. Nó giống như bị sợ hãi. Mọi người mau tránh ra. Có người tại hô to, bất quá cao phong lại chứng kiến kêu gọi đầu hàng mặt người bên trên cũng không có gì sốt ruột thần sắc. Cái kia chu đại kim cùng mấy cái cô gái xinh đẹp chính ghé vào trên lan can nhìn có chút hạ hê nhìn qua. hắc hắc âm cười. Cái kia lông dài voi lớn nhìn xem cực lớn o o chạy trốn tốc độ nhưng lại không chậm, tăng thêm mỗi người nẻ tránh, khoảng cách không xa, trong nháy mắt ựu là đã đến Cao Phong trước mặt. Cao Phong chứng kiến trước mặt của mình đúng là một cái nơi tru quân, nhắc tới cũng xảo, xem những người này tướng mạo quần áo và trang sức, nhưng lại cái kia thải hạ linh man tộc, mười phần hay là cái kia cái gì hát tộc người, hiện tại nam nhân đều đi ra ngoài việc buôn bán, nữ nhân cùng hài tử đang tại lều vải ở giữa rửa mặt chơi đùa, bọn hắn đã thấy được cái kia sông lại voi lớn, các nữ nhân sợ tới mức kêu to, bọn nhỏ đều là ngây người. Chính mình tránh ra dễ dàng nhưng sau lưng cái này nơi chú quân chỉ sợ muốn tại voi lớn trà đạp phía dưới chết tổn thương thảm trọng rùa khổng lồ còn lạc trong rất nhiều người cũng đã chú ý tới cái này nghĩ đến sắp phát sinh thảm kịch rất nhiều người đều không đành lòng túi đầu nhắm mắt mà ở chỗ đó buôn bán hàng hóa hát tộc man nhân từng cái nổi giận có thể đã không còn kịp rồi chương 714, một bước một thế giới giao long ra sức đánh về phía thanh hư môn con rối, vừa người mà lên, căn bản không cần thanh hư môn con dối phản kích giữa không trung hạ xuống thạch ma rất nặng vô con roi hình như là một tòa thật lớn dây núi như giao long mặc dù thân hình thật lớn cũng như trước không thể kháng cự loại này thiên địa vải khá thạch ma duy nhất biện pháp chính là đánh bại thi thuật thanh hư môn con rối ý niệm trong đầu cực nóng ở giao long trong lòng thiêu đốt thời gian một cái chớp mắt tức thệ thất hạ xuống tốc độ cực nhanh đợi được không có không gian tránh né biến thành sắt thép huyết nhục bị nghiền thành một mịn tựa hồ là duy nhất một khả năng tránh né tấn công tránh né tấn công giao long tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cuộc móng đuốt sắc nhọn đụng chạm đến thanh hư môn con rối mắt cá chân hình như là nhân gian võ đạo cường giả giống nhau thật lớn long chảo ở nhỏ hẹp trong phạm vi chợt hiện chuyển xê dịch Ngáy mắt công phu biến hóa vô số loại thủ đoạn, gắt gao bắt được thanh hư môn con rối mắt cá chân, lập tức liền như là nhân loại vũ giả giống nhau. Quỷ dị tuyệt luân dùng ra một cái lưng té đem thanh hư môn con rối đè ở dưới thân, còn có không tới ba thước không gian, thạch ma sẽ rơi vào dao long trên người. Áp lực cực lớn đã phủ xuống ở dao long trên người, thậm chí kể cả thanh hư môn con rối cùng nhau lâm vào dưới mặt đất mấy tấc. Theo thạch ma xoay tròn, trung quanh khí lưu cũng bắt đầu chuyển động đứng lên, hình như là một đạo long quyền phong, gào thét kéo bên người đất đá, dứt đạo vũ động vô luận đúng là giao long hay là thanh hư môn con Rối cũng vô tâm đi quản việc này hết sức chăm chú công kích tránh né giao long quấn ngọc trụ ở trong nháy mắt trong lúc đó giao long trở nên cùng thanh hư môn con Rối bình thường lớn nhỏ thân thể hình như là mãng xà bình thường ở thanh hư môn con Rối trên người quấn quanh vài vòng răng nanh lợi trào mạnh mẽ thân hình thậm chí ngay cả đức mất phần đôi đều ở cùng lúc triển khai đối thanh hư môn con Rối công kích tương tâm rất nặng áo giáp bị trong nháy mắt đánh nát kim loại mảnh nhỏ theo thạch ma kéo gió lốc ở giao long cùng thanh hư môn con Rối bốn phía vũ động Thuần trắng thiên địa nguyên khí không hề giữ lại bị phóng xuất ra đến, mà xích hắc sắc hơi thở cũng toàn lực phát động, giống như một đen một trắng hai cái dao long ở tranh đấu bình thường. Giao long móng đuôi sắc nhọn gắt gao trào tiến vào thanh hư môn con rối trong thân thể, ngay lúc ngắn ngủn ngay lập tức trong lúc đó, cơ quan tạo vật cùng con rối đã qua trăm ngàn lần chiêu thức. Giao long căn bản không thèm nhìn thanh hư môn con rối đối với mình công kích, toàn lực tiến công, đã khoảng cách chính mình chỉ có một thước xa thạch ma hạ xuống, cũng là một tan xương nát thịt kết quả, đường ra chỉ có một cái, đó chính là đánh bại thanh hư môn con rối, không thể buông tha dũng giả thắng. Giao Long chân trước tiến vào thanh hư môn con rối trong thân thể. Theo sau toàn thân lực lượng đều ở điểm này phá hội chỗ tiến vào. Nông Nặc đến luyện như thực chất tiên địa nguyên khí ở trong nháy mắt quán chú vào thanh hư môn con rối trong thân thể, quán chú đến quan trọng nhất hồn tinh trong. Xích hát sắc trong hơi thở vô số ban hồn đụng chạm đến như nước bình thường thiên địa nguyên khí, kháng cự, dãy rủa, không có thuộc tính tương khắc, chỉ là thuần phát nhất lực lượng trong lúc đó va chạm. Thanh hư môn con rối tin tưởng tràn đầy. Dưới tình huống như vậy, cuối cùng chiến thắng nhất định sẽ đúng là chính mình. Xong, sau một khắc, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồn một màn xảy ra. Giao Long thân hình đột nhiên nhỏ đi, tựa hồ chỉ có nháy mắt thời gian, từ Thanh Hư Môn Con Rối trước ngực miệng bắt vết thương rất lớn chỗ như là một cái cá trạch bình thường tiến vào Thanh Hư Môn Con Rối trong thân thể. Thất tử trên trời giáng xuống, nhưng đại những tiểu cũng không nghiền ép Thanh Hư Môn Con, con dối, mà là cũng như là Giao Long Long nhất như thu nhỏ lại tiến vào Thanh Hư Môn Con Rối trong thân thể. Một trận suy yếu cảm giác vô lực trải rộng Thanh Hư Môn Con Rối thân thể, trận trong lòng dâng lên một cỗ tàn ác, trong cơ thể hồn tinh toàn bộ mở ra. Vô số xích hắc sắc hơi thở tràn ngập toàn thân, mãnh liệt lực lượng ở nhỏ hẹp trong cơ thể nổ tung, kéo cả cựu vị thiên hồ biến ảo không gian, phá vỡ không gian pháp tắc, tàn phá thân thể rơi xuống ở hắc nguyên ấm ở mức trên bùn đất. So với cùng liễu cùng thanh hư môn con rối cùng nhau đóng băng ở băng tầng trung còn muốn quỷ gì, tàn phá không chịu nổi thanh hư môn con rối trong thân thể phat tac tan pha than the roi xuong o hac quen am o muc tren bun đat nửa con cá thân, giống nhau tàn phá không chịu nổi, nguyên tinh lưu lại thiên địa nguyên khí cùng hồn tinh xích hắc sắc hơi thở hỗn tạp cùng một chỗ, còn đang hữu khí vô lực tranh đấu, hình như là điện quang ngưng kết ở hai tôn tàn phá con muon quy di tan pha khong chiu noi thanh hu mon con roi trong than the lo ra nua con ca than giong nhau tan cùng cơ quan tạo vật trên người có chút thế thảm có chút bất đắc dĩ cao phong nhìn lên sao trời nhìn bầu trời lõe ra bảy khối tinh đấu xuất thân tiện tay dùng tiên sơn tiểu kiếm đuổi chung quanh quay tụ đi lên huyết đục con rối cùng xả nhân chiến sĩ thật lớn mãng xả ở cùng tiểu thanh loan thi thể ràng co cả nam hoang hắc quên trong xuất hiện khó gặp yên lặng bảy khối tinh đấu loẹ loẹ sáng lên coi như là bao phủ ở hắc quên trên không mây mủ trung gian tung hoành xích hắc sắc hơi thở cũng không có cách đem quang mang che đậy không lâu sau tựa hồ chỉ có mấy cái trong nháy mắt công phu bảy khối tinh đấu đồng thời sáng rõ hình như là ước định tốt lắm bình thường đồng thời nổ tùng tàn phá thanh hư môn con rối cùng cơ quan tạo vật cùng nhau hạ xuống lúc này vô luận đúng là thanh hư môn con rối hay là cơ quan tạo vật cũng không có mới vừa rồi uy phong lấm lấm đã không có mới vừa rồi vậy luồn rung động lòng người lực lượng tất cả con rối cùng cơ quan tạo vật cũng biến thành một đống phế liệu chất đống ở nam hoang hắc bên trung nói không nên lời thê lương gần mấy cái trong nháy mắt công phu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trừ ra cựu vĩ thiên hồ cùng hắc lang phiêu nhiên nhi lạc ở ngoài tựa hồ toàn bộ đều là cục diện lưỡng bại câu thương thê thảm như cùng liễu cùng thanh hư môn con rối đóng băng cùng một chỗ Như hổ giao long, thân thể cùng thanh hư môn con rối tan ra cùng một chỗ, hình như là một đôi tự tử tình lữ bình thường, sinh tử không rồi. Nay mấy cái trong nháy mắt trong thời gian rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cao Phong thậm chí quên huy vũ trong tay tiên sơn tiểu kiếm, lăng lăng nhìn một địa chất đống như núi đồ đồng nát, nghi tới tê khôi thú cùng lục ngô mạnh mẽ lực lượng, chẳng lẽ thanh hư môn con rối cường đại như thế? Như thế nào sẽ có thảm liệt như vậy? Mở chi giang cũng nhìn trận mắt há hốc mồm, này vẫn là vừa mới này cường đại đến chính mình chỉ có thể ngưỡng mộ con rối cùng cơ quan tạo vật sao? Như thế nào mới thời gian ngắn ngủi như vậy? tất cả đều đều hủy diễn. Hắc Nguyên Mây đen ở ngoài, Thanh hư đạo tổ Tựa Hồ cũng cực kỳ phẫn nộ, vô số xích hắc sắc hơi thở ở Điện Quang tung hành, bốn phía vô số cường đại hơi thở phảng phất trong nháy mắt này xuống phía dưới một đè, mở chi giang cố hết sức không được, buồn bực hắt một tiếng, thân thể có chút thoáng một cái, lập tức đứng vững. Cao phong trên người chói buộc xích hắc sắc dây chói cũng tùy theo căng thẳng, tiên thiên hỗn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang có chút trở tối. Xích hắc sắc hơi thở từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đã đều tàn phá hủy hoại Thanh hư môn con rối trên người. Cựu vĩ Tiên hồ khôi phục hương thân thể, đi trở về phía sau đi theo hát lang trang diện này cùng cao phong ở tiên sơn tầng thứ năm ngộng trong thành chứng kiến quang ảnh sao mà tương tự nguyễn hương thản nhiên cười nói chỉ có thể giúp ngươi đến loại trình độ này chỉ có một luồng hơi thở ta cũng không làm được cái gì tiểu tường nốc còn không vội vàng đem tê khôi thú cùng lục ngô thả ra cao phong ân một tiếng tiên thiên hốn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang chia làm hai điểm rơi vào phược long tác thượng tê khôi thú cùng lục ngô truy sức thượng cao phong tựa hồ rõ ràng cựu vĩ thiên hồ ý tứ giờ phút này coi như là tê khôi thú cùng lục ngô nguyên tinh trung thiên địa nguyên khí còn chưa có hoàn toàn khôi phục Nhưng đối phó đã tàn phá thanh hư môn con rối cũng có cũng đủ giàu có, càng hướng chi lục nô đúng là những cơ quan tạo vật trung cường đại nhất. Lục nô cùng tê khôi thú rơi xuống đất, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh trên người tản ra lực lượng cường đại. Mặc dù thân hình nếu so với lục nô đánh hơn rất nhiều, tê khôi thú nhưng lại cẩn thận đi theo ở lục nô phía sau, mạnh yếu liếc mắt một cái liền chi. Nam hoàng hắc uyên ấm ở mức mặt đất đã được từng tầng máu tươi, lần lượt băng tuyết, từng đợt mưa to tẩy lễ lầy lội vô cùng. Tàn phá thanh hư môn con rối rơi vào trong nước bùn, nói không nên lời chất vật, nhưng là theo xích hắc sắc hơi thở lưu chuyển tất cả hải cốt tựa hồ cũng biến thành vô số tính mạng bình thường bắt đầu hoạt động đứng lên nguyễn hương trà sát tay có chút tiếc hận nói đáng tiếc nhìn không thấy tới tất phương ở tiên ngọn núi lão lâu cũng không có có dũng khí biểu diễn vậy cứ như vậy đi ta đi trở về nói xong đối với phía sau hắc lang vây vây tay không giống như là đối bắc đế mà là đối với mình đệ đệ giống nhau đơn giản mà tùy ý một đen một trắng lưỡng đạo hơi thở trở lại tiên sơn trên tiểu kiếm hồ tộc huyết chú trên nguyễn hương cùng hắc lang cho tới giờ khắc này mới hình như là đại mộng sơ tỉnh nhìn chung quanh tàn phá hết thảy không biết vừa mới xảy ra chuyện gì Lục Nô cùng Tê Khôi thú đi hướng chất đầy cụ nát kim loại hắc quên nội địa. Lục Nô cước bộ cũng không lớn, từng bước một ngay thẳng mà trang nghiêm, không giống như là bước hướng xa trưởng, mà như là hoàng đế đi hướng chính mình bảo tọa, bên người quần thần cúi đầu lễ bái bình thường. Từng bước ba trượng, hình như là dùng thước đo tinh chuẩn lượng qua bình thường. U độc sách, vế vế vế văn tự thủ phát. Lục Nô mua bán ra từng bước, tàn phá cơ quan tạo vật liền nhiều một chút bỏ. Giống như này mạnh mẽ đã cùng thanh hư môn con rối lưỡng bại câu thương cơ quan tạo vật vừa lại lần nữa sống lại bình thường, tuy thời có thể tiếp tục huyết chiến vương hiệu lệnh lục nô mang theo không kém hạ hoàng nhân đế khí vương giả đi bước một đi hướng xa trường trung bên người một mảnh giờ bạch sắc hơi thở bắt đầu lan tràn nhu hỏa cũng không nhu nhược ôn hỏa cũng không dịu ngoan nhu trung mang mới vừa trí cường trí nhu từng bước bán ra cờ thờ nở ấm hoa nở êm ái mưa phùn hạ xuống tí tách tiếng nước nhỏ dọn nam hoang hắc quên tựa hồ theo lục nô một bước này biến thành một cái êm ái nữ tử khi thì an tĩnh chuyện này xinh đẹp làm cho người ta không nhịn được đi đoán cô gái này đúng là như thế nào nổi bật hàng vạn hàng nghìn nam hoang hắc trong lúc đó cho đã mắt tất lục Máu chảy thành sông thay chất thành núi trong lúc đó biến thành bị nước mưa ướt nhẹp lục sắc, tươi mát, tối mới. Thứ hai bước bán ra, nặng gắt như lửa. Nam Hoang Hắc quên không còn xinh đẹp, mà như là hỉ nộ vô thường trắng hãn. Ở Hắc quên mây đen phía dưới, thoáng cái bầu trời xanh vặn dặm, thoáng cái âm vân rầm rạp. Tựa hồ là hảo cảnh, rồi lại phảng phất thật tồn tại. Coi như là lấy cao phong mạnh mẽ tinh thần lực nhìn lại, cũng chưa không rõ đến cùng là thật là giả. Mưa to mưa to xoay người tức chỉ, một đạo huyễn sinh đẹp cầu vồng động ở giữa không trung, giống như lục nô muốn từ cầu vồng thượng đi qua bình thường. Thứ ba bước bán ra, Lục Ngô thân thể cũng có vẻ có chút hiệu quả. Trời mùa thu, vô luận đúng là ở nơi nào trời mùa thu, luôn tốt. Nhưng là ở Hạc Yên trung trời mùa thu đi tới, nhưng lại đặc biệt tới Thanh, tới Tĩnh, tới Thế Lương. Cỏ cây đưa ma đập vào mắt hiệu quả. Ở máu chảy thành sông thay chất thành núi làm nổi bật hạ càng có vẻ bi thương vô cùng, thế hàn một mảnh. Chưa xong con tiếp. Chương 716, giang co. Lục no đi không hài lòng, nhưng lại cũng không chậm. Rõ ràng mỗi một bước cũng không lớn, nhưng lại ở thoáng qua trong lúc đó đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy bình thường, lập tức phải đi đến Thanh hư môn con rối trước người thứ tư bước bán ra cảnh sát chung quanh phảng phất không có xuất hiện biến hóa gì ngay cả phong thanh cũng không có xuất hiện biến hóa duy nhất thay đổi tựa hồ chỉ có thu trùng tiếng kêu to biến mất nhưng là tất cả mọi người biết mùa đồng tới liên tiếp bốn bước khí hậu chuyển đổi âm tình trọn khuyết phảng phất mà ngay cả bốn mùa biến hóa đều ở vi lục nô vương giả làm chăn đệm bình thường trong cuộc sống vương giả đi ở xa hoa thảm trải thượng lục nô đi ở bốn mùa luân phiên trong lúc đó vương giả hơi thở tẫn lộ vẻ hình như là xương lạnh bình thường màu trắng sữa thiên địa nguyên khí ở lục nô bên người phát tán đi ra ngoài hình như là nước chảy Hoặc như là bằng xương, ngáy mắt công phu tiểu làn tràn đến cơ quan tạo vật cùng thanh hư môn con rối xếp địa phương. Màu trắng sữa hơi thở lan tràn, tất cả tàn vỡ cơ quan tạo vật bắt đầu rồi dị động. Khối băng vỡ vụt, cùng thanh hư môn con rối đóng băng ở trong khối băng cùng liêu theo khối băng vỡ vụt, hóa thành vô số tàn phá tiểu các khối vỡ, cùng thanh hư môn con rối giống nhau, bắt đầu hướng về lục nô đi qua. Vô số tàn phá kim loại, mặc kệ đúng là cơ quan tạo vật hay là thanh hư môn con rối, cũng sống lại đây, tràn diện trở nên rung động vô cùng. Nghiên nát cơ quan tạo vật, vô luận đúng là thiện cảnh, sơn tiêu. Cùng liếu hay là bảo hào cùng hồ giao long vô luận đúng là đầy đủ thân thể hay là tàn vỡ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng lấy lục nô làm trung tâm dùng thân thể dùng tánh mạng cấu trúc khởi một cái ký hiệu phát trận. Cao phong trong mắt tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang lưu động to vô cùng ký hiệu phát trận coi như là tại như vậy nguy cấp thời khắc cao phong như trước không muốn buông tha cho đi học tập mang theo cổ vận ký hiệu trong pháp trận tàn mát ra lực lượng cường đại mặc kệ đúng là chỗ nào loại cơ quan tạo vật tiến vào ký hiệu pháp trận tiến vào lục nô tàn mát ra màu trắng sữa trong sáng cũng bắt đầu trở nên mềm mại như nước xu hướng lục nô bám vào ở lục nô trên người từng tầng kim loại hình như là một thân thân áo giáp bình thường thoáng qua trong lúc đó mà ngay cả đầy đủ không tồn hao gì tê khôi thú cũng đã bám vào ở lục nô trên người cũng không cao lớn lục nô giờ phút này phía sau chín cái đuôi cọp để ngang trên mặt đất đang thành một cái thần kỳ hình ảnh. Đối diện thanh hư môn con rối cũng là như thế chỉ có vài giây thời gian bảy tôn con rối liền dung hợp thành toàn thể cũng không giống như là cơ quan tạo vật lấy lục nô là chủ thể thanh hư môn con rối toàn bộ biến mất lại lần nữa tổ hợp vô số lõe sáng ký hiệu từ trên trời giáng xuống cao phong muốn triển khai tường thiên khải hai cánh ở giữa không trùng chặn lại những phù này văn mạnh liệt cảm giác được trên người xích màu đen hơi thở căng thẳng cả người đau nhức thiên thiên hôn nguyên chân khí tản ra căn bản không thể dùng sức ở này đúng thời điểm thanh hư đạo tổ thanh âm cùng lục nô thanh âm đồng thời vang lên mờ hảo giống như cựu thiên ở ngoài thanh âm hoàn toàn không thể bắt cũng không biết đến tột cùng là cái gì chúng ngữ kim loại trong lúc đó lẫn nhau va chạm phát ra ha ha tiếng vang liên tiếp không ngừng phát ra hình như là tạo vật tay ở hát bên chúng cứng rắn làm ra hai tòa núi lớn bình thường Không lộ cơ quan tạo vật cùng Thanh hư môn con rối bắt đầu trọng tấn tổ hợp, trọng tấn biến thành càng cường đại tên, trọng tấn bắt đầu ở Hắc Nguyên này tiến bị giữa tội lễ địa phương huyết chiến. Thanh hư phien bi dua toi le đia phuong huyet chien thanh hu mon con rối ngoại mạo rất bình thường, hơn 10 trượng cao lớn, thậm chí không có trước cho dù một con rối cao, cũng không biết nhiều như vậy kim loại đều bị hấp thu đi nơi nào. Thiên nữ tán hoa bình thường ký hiệu từ không trung hạ xuống, rơi vào con rối trên người, tan ra đi vào, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Lấy lục nô làm trung tâm hình thành cơ quan tạo vật hình thành một con thay đau nua lay luc ngô lớn điệu giống nhau sinh vật, ở Hắc Nguyên trên mặt đất ngã. Ngự đầu lạnh lùng nhìn đối diện Thanh hư môn con rối. Giờ phút này, mặc kệ đúng là cơ quan tạo vật hay là Thanh hư môn con rối, cũng chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, thân hình cùng trước nghĩ dường như không thể nói như thế nào cao lớn, nhưng uy nghiêm càng tăng lên, phảng phất so với đang ở cùng tiểu Thanh Loan thi thể đối mặt chỉ là mãng đầu thì có trăm trượng tự mãng còn muốn làm cho người ta không dám nhìn gần. Cơ quan tạo vật cùng Thanh hư môn con rối đối mặt với nhau, trong mắt tràn ngập địch ý Thanh hư môn con rối bên người quấn quanh vô số xích màu đen hơi thở, ký hiệu pháp trận cũng không phải khắc ở kim loại trên thân thể mà là do xích màu đen hơi thở cuốn lượn mà hình thành. Theo xích màu đen hơi thở bên người gấp khúc, chấm nhỏ xích màu đen hơi thở luôn sẽ lưu lại một những thứ gì ở kim loại chế tạo trên thân thể, biến thành lãnh đạm không thể nhận ra ký hiệu phát trận, mơ hồ tồn tại. Tặng ra, cường đại vô cùng hơi thở, không cách nào làm cho người bỏ qua. Cao phong cảm giác được đối diện cũng không tính hết sức cao lớn thanh hư môn con dối hình như là thiên hạ ngũ tuyệt bình thường đứng ở nơi đó, giống như viên đỉnh nhạc trì, chính như một pho tượng như ma thần đứng lặng ở hai bên trung, mang theo so với cự mãng còn cường đại hơn hơi thở hình như là thanh hư đạo tổ chân chính kèm theo ở thanh hư môn con dối thượng đứng ở chính mình đối diện bình thường mà giờ khắc này trên người mình tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang thượng quấn quanh hàng hà xích màu đen hơi thở so với từ trước nhìn thấy thanh hư môn sơn môn trong gấu ngựa càng nhiều so với vừa mới nhìn thấy xạ tộc nữ tử càng dày đặc nay xích màu đen hơi thở cùng tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang giao cùng hô ứng so với tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang càng cường đại mỗi làm tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang nở rộ ra quang hoa lúc Xích màu đen hơi thở sẽ khóa chặt một trận khắc cốt minh tâm đau đớn làm cho chính mình căn bản không thể bắt đầu ngưng tụ tiên thiên hốn nguyên chân khí trói buộc càng ngày càng nặng càng ngày càng mạnh cao phong giờ phút này thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp cơ quan tạo vật biến thành một con thật lớn điều độc chân mà đứng đứng ở thanh hư môn con rối trước mặt hình như là một con bạch hạc trên người trắng loáng lướt vũ cổ dài thê thê huế đỉnh đầu một khối tiên hồng dục tích đổ trang trí trên nóc hai con mắt nhấp nháy lưu thần ở thanh hư môn con rối tiếp nhận thiên hạ hạ xuống ký hiệu lúc vô số đầm thành màu trắng sữa thậm chí như là thủy giống nhau thiên địa nguyên khi ở hình như là bạch hạc giống nhau cơ quan tạo vật bên người chạy xuôi cao phong mơ hồ có thể nghe được dòng suối nhỏ thủy róc rách trong suốt thanh âm kẻ khác vui vẻ thoải mái cơ quan tạo vật cùng thanh hư môn con rối rằng co the nghe đuoc dong suoi nho thuy dốc rach thân lực lượng đang ở dùng đều tự bất đồng biện pháp tăng cường có thể đoán được một khi song phương đạt tới lực lượng đỉnh điểm nhất định sẽ phải long trời lở đất long tranh hồ đấu vô số ký hiệu hạ xuống sau lúc bao phủ nam hoang hắc quên trong mây mù thật lớn vô cùng giam cầm cao phong lực lượng ký hiệu trận pháp trong hạ xuống vô số bóng dáng mỗi một đạo bóng dáng bắt đầu mơ hồ vô cùng theo rớt xuống bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng mơ hồ đúng là từng tên nói giả mô dạng mỗi một danh nói giả hồn phách thượng quấn quanh xích màu đen hơi thở cùng cao phong giống nhau hồn phách bị xích màu đen hơi thở trói buộc chỉ thì không bằng cao phong trên người hơi thở nồng đậm mà thôi thân ảnh rõ ràng mỗi một danh từ trên trời giáng xuống nói giả hồn phách bắt đầu làm phép hoặc là ngâm tụng pháp chú hoặc là trong tay bóp méo pháp quyết dẫn động chung quanh đã trở nên mỏng thiên địa nguyên khí triển khai đối cao phong công kích ánh mắt đối mặt cao phong cùng mở chi giang lẫn nhau hiểu rõ đối phó trong lòng suy nghĩ nguyễn hương cùng hắc lang giờ phút này còn đang mê mang trong không thể giúp gấp cái gì mà trấn ma tư kim loại con dối đã háo hết tất cả lực lượng cùng chiến ma tu kim loai con roi đa hao het tat ca luc luong cung chien ma mieu truy sức giống nhau biến mất giờ phút này chỉ có cao phong cùng mợ chi giang vẫn có sức đánh trận một trận mợ chi giang ngã năm phát đao thân hình tốt mục kích thước lưng áo có chút còn xuống đi tới cao phong trước người ba thước chi địa. không có ngôn ngữ lúc này huyết chiến đã lâu sức cùng lực kiện có thể làm chính là dùng huyết nục của chính mình chi khu đi chiến đấu hăng hái chỉ này mà thôi nhiều lời vô ích cao phong cũng không có nói thêm cái gì nhẹ thư tay vượng ở bảo khối trong lần nữa lấy ra trường cung giữa ngón tay tiên tiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợt quang mang có chút nở rộ dương cung cái tên một đạo màu vàng lợt quang mang đối với giữa không trung nói giả hôn phách bản ra máu tanh sát khí ấn mà dầu diếm mở chi giang giờ phút này cũng không nguyện tái lãng phí một chút ít máu tanh sát khí càng còn nhiều mà bằng vào lực lượng của chính mình cùng phát đao sắc bén đi vết thương huyết nhục con rối cùng sac ben đi giet thuong huyet nên suy yếu xả nhân chiến sĩ luân phiên đắc chiến mở chi giang đã tới xa cơ lỡ vận trong lòng rõ ràng hôm nay lớn nhất đích khả năng đó là chết cùng này nhưng là lúc này nhưng trong lòng một mảnh thanh minh chọn đời suốt kiếp giết người vô số cũng không tính là người tốt lành gì một màn một màn xem ra cũng không gì hơn cái này mà thôi ở thanh hư môn tròng sơn môn bị mũ vượng khăn quẳng vai hồng y nữ thi kéo vào hảo cảnh thể ngộ tính mạng lực lượng ở loại này hẳn phải chết kết quả chúng có thân càng thêm khắc sâu hiểu rõ lĩnh ngộ phát đao như là từng đợt thanh phong thổi qua tiên hoa nội thảo thổi qua thế gian tính mạng nhẹ nhàng không để lại dấu vết thanh phong trôi qua đúng là từng phiến máu đen phun vải ra giờ phút này mở chi giang tiến vào đến một loại kỳ ảo trạng thái trong tay phát đao phảng phất mang theo một loại thần kỳ tính mạng Coi như là cắt xả nhân chiến sĩ trên người một tầng da thịt, toàn bộ sức sống cũng sẽ bị phát đạo hút thành trống rỗng biến thành từng cô thi thể. Cao Phong giữa ngón tay tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang nợ rộ, bắn ra. Cao Phong nguyên buồn tối quen ở trong màn hào quang lưu lại duệ tự phù văn. Tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang biến ảo tên dài đánh trúng giữa không trung trước chúng xuất hiện nói giả hồn phách, những hồn phách đối tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang sợ hãi vô cùng, cùng thanh hư môn sơn môn màu đen hơi thở giống nhau, bị màu vàng lợn quang mang xuyên thấu sau lúc, lập tức biến thành hư vô. Trong lòng khổ, chính mình thật sự là đánh hồ đồ, chỉ là dùng tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang tiêu đủ để khắc chế những thanh hư môn hồn phách nói giả, cần gì phải khắc ký hiệu trận pháp đây? Ý niệm trong đầu như là một đạo tiềm điện ở cao phong trong đầu tránh, lập tức một cái mới tinh ý nghị xuất hiện tại cao phong trong lòng, trường cung giống như trăng rằm, màu vàng lợn quang mang rất lãnh đạo, càng nhiều thì là lôi điện lực hình thành tên dài, một đạo hơi to ngân xả ngoại tuần tỏ khắp tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang, rất nhanh liền bị cao phong bắn đi ra ngoài, tên giải không có chạy bất cứ người nói giả hồn phách đi ở giữa không trung như là ngày Tết lúc trung kinh thành pháo hoa giống nhau nở rộ ngân xà luận vũ thâu to tên dài hóa thành vô số nhỏ vụn ngân xà trải rộng cao phong đỉnh đầu hơn trăm trượng cao vị trí mặc dù trên người lực lượng bị trói buộc nhưng là tinh thần lực nhưng lại như trước mạnh mẽ vô cùng vô số ngân xà theo cao phong tâm ý mà động mỗi một cái nhỏ vụn mang theo yêu đất tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ngân xà đều ở giữa không trung tìm được một cái nói giả hơn phách mặc dù ngân xà nhỏ vụ tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang mỏng nhưng là màu vàng lợn quang mang đối hồn phách khắc chế nhưng là cực kỳ rõ ràng Theo ngân xả xuyên đấu, từng đạo hồn phách nói giả thân ảnh vẩn vẹo trở thành nhạn, lập tức biến mất ở giữa không trung. Chưa xong con tiếp, chương 717, màu đen cự phù. Cao phong trong tay trường cũng không ngừng lặp lại giống nhau động tác, từng đạo bọc tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang lôi điện lực bị bắn ra, giống như nữa đúng là một đoàn pháo hoa như nở rộ, giữa không trung vô số hồn phách cứ như vậy biến mất ở màu vàng lợn quang mang trong. Vong em mở toàn văn tự tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, em mở hoang nên đi tới vong đọc cao phong cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, cử động nữa dùng một chút tiên thiên hồn nguyên chân khí. Xích màu đen hơi thở sẽ gắt gao thu hồi, xâm nhập huyết lục trong. Cái loại này xâm nhập linh hồn đau đớn, làm cho người ta khó có thể chịu được. Đến tận đây, Cao Phong mới hoàn toàn giải thích ở Thanh hư môn sơn môn thượng gặp phải gấu ngựa, tại sao xúc động chịu chết. Cẩn thận vận khởi tiên thiên hôn nguyên chân khí, thoát ly huyết trì. Ngưng mắt nhìn lại, cơ quan tạo vật cùng Thanh hư môn con rối đang ở thua tự hầu đả. Vô luận đúng là cơ quan tạo vật trung tất phương hay là Thanh hư môn con rối, xuống tay chi tàn ác, quyết định chi thanh thoát, thật giống như thật sự là thiên hạ ngũ tuyệt ở tranh đấu bình thường thậm chí so với thiên hạ ngũ tuyệt trong lúc đó tranh đấu còn muốn máu tanh mấy phần, dù sao vô luận đúng là cơ quan tạo vật hay là thanh hư môn con rối cũng là chân chính xương đồng ra sắt, một ít thương tổn trực tiếp bị không nhìn. Ngoài dự đoán mọi người chuyện tình xảy ra, Cao Phong cũng không nghi tới, Tất Vương một kích mặc dù sắc bén, nhưng hẳn là sẽ không cấp thanh hư môn con rối mang đi bất cứ gì đáng kể thương tổn, chân chính sát chiêu còn đang theo sau vô số loại biến hóa trong. Dung hợp tiên sơn kiếm tôn nhuế tiên sinh hồn phách, dung hợp chiến ma một tia thần hồn sau lúc, Cao Phong nhãn giới tăng nhiều, gặp được cổ thần thú Tất Vương sắc bén một kích, Theo sau vô số loại tinh diệu hậu chiêu đã ở cao phong trong đầu xuất hiện, nhưng là cao phong lại không nghĩ rằng, thanh hư môn con rối căn bản không có tránh né, mà là xuề bàn tay ra, mặc cho Tất Phương the thé hế trực tiếp xỏ xuyên qua cánh tay. Rút tay, không phải vì bắt được Tất Phương trở thành mối thương the thé hế, mà là sợ Tất Phương tiết không được dường như, lấy tay roi tay khong đón, làm cho Tất mui thuong the thé hế cuốn vào cánh tay trong. The thé hế đúng như một thanh hy thế lợi khí bình thường thẳng quán mà vào. Tất Phương cảm giác được không đúng, hai cánh đột nhiên về phía trước vừa trống, muốn ngừng khí thế lao tới trước thanh hư môn con rối nhưng lại đột nhiên về phía trước vừa sông tới tự thương hại giống nhau đem tất phương the thé huế thật sâu ấn đến cánh tay của mình trong biến hóa kiểu này tuyệt đối sẽ không tồn tại cùng nhân loại hoặc là yêu chúng vũ giả đủ loại phức tạp biến hóa trong nặng như thế thương kế tiếp phản kích cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn biến hóa kiểu này chỉ có con rối mới có thể tài năng dùng ra thanh hư môn con rối mới vừa biến đổi chiêu vô luận đúng là cao phong hay là mở chi giang thậm chí ngay cả cơ quan tạo vật cũng bất ngờ không phòng ngự bị loại này không thể tưởng tượng biến chiêu chế tạo không biết tên kim loại cứng cỏi vô cùng. Cao Phong chỉ là nhìn chất liệu chỉ biết so với chính mình từ trên tiên sơn mang xuống tới tinh cương còn muốn chắc chắn mấy phần. Nhân thế trong lúc đó vũ khí chỉ cần dung nhập một tia như vậy kim loại, sắt thường sẽ gặp biến thành hiếm thấy lợi khí. Mà hôm nay, phí của trời trực tiếp xây thành một tòa con rối, càng làm cho người không thể tin được thì là như thế cứng cỏi vô cùng chất liệu ở tất phương the thề mấy hạng, vậy mà hình như là ở ướt bùn tạo thành giống nhau, một chút thanh âm chưa từng phát ra, căn bản không giống như là kim loại va chạm, tất phương the thề huế liền trực tiếp cắm vào đến thanh hư môn con roi cang lam cho nguoi khong the tin đuoc thi la nhu the cung coi vo cung chat lieu o tat phuong the the he hang vay ma hinh nhu la o uot bun tao thanh giong cánh tay trong tâm thương vũ kỹ, nơi nào có như thế cầu thương chiêu thức. Tất phương phản ứng cực nhanh, nhưng dù sao thanh hư môn con rối sớm có dự mưu, khe thế huế thật sâu không có vào cánh tay tròn, từ bàn tay vẫn sỏ xuyên qua đến vai. thanh hư môn con rối trên người xích màu đen hơi thở trận bắt đầu nồng nặc, bị tất phương khe thế huế sỏ xuyên qua cánh tay ở xích màu đen hơi thở tác dụng hạ ca ca thanh thúy thanh nhầm văng lên, vươn hơn trăm thế lương bị đầu, gắt gao khóa lại tất phương khe thế huế. cùng lúc đó, thanh hư môn con rối nắm tay cầm thật chặt, bắt được tất phương khe thế huế gốc, làm cho tất phương ngay cả miệng đều há to không ra nay thoáng cái tất phương trở nên cực kỳ bị động, vốn tất phương tốc độ cực cao, chiếm rất lớn tiền nghi, nhưng là bởi vậy, ưu thế bị thanh hư môn con rối hạn chế gắt gao, căn bản không thể bay lên, chỉ có thể lâm vào cùng thanh hư môn con rối vật lộn có cảnh. Tất phương hai cánh đánh ra, quật ở thanh hư môn con rối trên người, hình như là một khối thiết bản, căn bản không có tất phương hai cánh nhìn qua cái loại này mềm mại khuynh hướng cảm xúc, cùng thanh hư môn con rối thân thể mỗi một chút va chạm, cũng phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cả trải rộng Yên huyết trì chung máu loáng theo lần lượt mãnh liệt đánh nộn nhạo đứng lên, gây mũi mùi vị máu tươi tỏ khắp ở phía thanh hư môn con rối không đội không hoảng hốt đối tất phương đánh căn bản không đi để ý tới chỉ là cứ thế khóa chặt tất phương the thẻ huế giơ lên cao cao cánh tay mang theo tất phương ra sức hướng huyết chỉ trung nện xuống đi cơ quan tạo vật hợp thành tất phương thanh hư môn con rối cũng lập tức tổ hợp mà thành trên người mạnh mẽ lực lượng cho dù yếu ớt truyền bá lan ra đi cũng đủ để cho hát quen trung bất luận kẻ nào biết hai người mạnh mẽ nhưng là mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến hai người mạnh dĩ nhiên sẽ dùng trực tiếp như vậy vật lộn phương thức đến giải quyết chiến đấu hai cái thân thể cao lớn xoay cùng một chỗ ở thanh hư môn con rối gọi về huyết chỉ trung Tất Phương hai cánh hợp lại, gắt gao ôm Thanh Hư Môn con rối, chỉ có một con độc chân, không ngừng đạp đuổi. Ở Thanh Hư Môn con rối trên người lưu lại từng đạo vết thương. Mà Thanh Hư Môn con rối theo Tất Phương ngã vào huyết trì trồng, trên người xích màu đen hơi thở càng lại đại thịnh, một mặt dùng một cánh tay khác tử mệnh đánh đấm Tất Phương điệu lưng, một mặt dùng trởn lên vũ phát tràn đầy xích màu đen hơi thở quấn quanh Tất Phương. Mỗi một đạo xích màu đen hơi thở quấn quanh ở Tất Phương trên người lúc, Tất Phương trong cơ thể tựu gặp phải một cỗ màu trắng sữa thiên địa nguyên khí, hóa giải rơi xích màu đen hoi tho cang lai đai thinh mot mat dung mot canh tay khac tu menh đanh đam tat phuong đieu lung mot mat dung trở nên rũ phat tran đay xich mau đen hoi tho quan quanh tat phuong moi thở. Tất phương phóng xuất ra thiên địa nguyên khí cùng Cao Phong từ trước chứng kiến bất động, tựa hồ đối với thanh hư đạo tổ dùng vô số người huyết nục linh hồn tế luyện ra xích màu đen hơi thở có khắc chế, so với Cao Phong phóng xuất ra tiên tiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang còn muốn sắc bén dường như. Mỗi một đạo xích màu đen hơi thở đều đã cùng màu trắng sữa thiên địa nguyên khí trung hòa, tiêu tán. Nhìn qua tựa hồ như trước thế lực ngang nhau, nhưng Cao Phong nhưng lại rõ ràng biết, cơ quan tạo vật đã rơi vào hạ phong trồng, nếu không thể biện chiêu, phải thua không thể nghi ngờ. Cực kỳ trầm trọng hai tôn con rối thân thể ở huyết chỉ trong đánh biến, hai cánh, o huyet tri trong đanh chân cự cánh tay hơi thở các loại công kích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ở ngắn ngủn vài giây trong vòng thanh hư môn con rối cùng cơ quan tạo vật tất phương tất cả đều vết thương lì lì, trên người từng tầng huyết bùn vẽ loạn song phương đô chật vật vô cùng sát khí từ phía song phương tận lực ở nhỏ hẹp trong không gian tránh né đối phương đối với mình bộ vị yếu hại công kích trật hiện chuyển xê dịch mặc dù chật vật ở cao phong trong mắt như trước đó có thể thấy được tinh diệu đến nay hai tôn con rối, hoặc là cơ quan tạo vật không chỉ là nói giả hay là cường hãng nhất vũ giả biến thành huyết trì hát trung Quanh quần liên tiếp không ngừng nặng nề kim loại đụng chạm thanh âm, hình như là một cái hoang dã người khổng lồ ở luân cự đập tạo đồ vật giống nhau, mỗi một trong tiếng cũng tràn ngập biêu hãn cùng tàn ác. Thật lớn như thế đánh sâu vào, ở huyết trì trung buôn ba mà đến xả nhân chiến sĩ bị chấn đắc ngã trái ngã phải, mà ngay cả Mở Chi Giang cùng Nguyệt Hương cũng có chút lắc lư, chỉ có Cao Phong như trước vững như bàn thạch, lấy lôi điện lực hỗn loạn tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang công kích từ trên trời giáng xuống nói giả hửn phách. Tiểu Thanh Loan thi thể nguyên bổn như là một ngọn núi nhỏ giống nhau ở vết chỉ trong lặng lặng nằm, vẫn không lúc đích. Ở cực lớn như vậy chấn động chung bắt đầu theo chấn động một chút hạ phân chấn hạ xuống giống như khôi phục sinh cơ giống nhau giữa không trung thật lớn vô cùng mãng xà căn bản không đi tìm tới thanh hư môn con rối cùng cơ quan tạo vật trong lúc đó tranh đấu gắt gao nhìn chậm chậm tiểu thanh loan thi thể một bộ như lâm đại địch bộ dáng giống như đã chết đi tiểu thanh loan so với cao phong nguy hiểm còn muốn lớn hơn dường như thật lớn mãng xà xích màu đen hơi thở lượn lờ tràn ngập sát khí nhìn chậm chậm vẫn không nhúc ních tiểu thanh loan thi thể tùy thời mà động che đậy hắc trên không trong pháp trận xích màu đen hơi thở lặp đi lặp lại gấp khúc so với tiền càng rồn rập một ít cao phong cảm nhận được xích màu đen hơi thở cùng thanh hư đạo tổ bố chế nhốt chính mình đại trận biến hóa có chút kỳ quái rốt cuộc là xảy ra chuyện gì làm cho thanh hư đạo tổ vội vã như vậy xúc muốn hoàn thành bố chế đúng là tất phương hẳn là không thể nào giờ phút này tất ngay thẳng ở huyết chỉ trong cùng thanh hư môn con rối liều chết ẩu đả song phương lực lượng ngang nhau mặc dù thắng bại có lẽ ngay lúc một ý niệm nhưng là giờ phút này coi như là cao phong trong ánh mắt tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn qua mang đem tất cả tình hình nhìn rõ ràng minh mạch còn có kiếm tôn nhuế tiên sinh ngàn vạn lần kinh nghiệm chiến đấu mặc dù cơ Quan tạo vật trung tất phương ở thế yếu, nhưng lại cũng không phải không hề trợ tay lực. Cao Phong cũng không biết đến tuột cùng tất mới có thể thắng hay là thanh hư môn con rối có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Cao Phong vốn định tùy thời vận dụng hạ hoàng nhân đế tống cho mình hạt châu, làm cho hạ hoàng nhân đế xuất hiện tại hát quên tròn, giải quyết dứt khoát. Chỉ bất quá hiện tại thanh hư đạo tổ vẫn cũng không có hiện thân, coi như là Trong, đế đến, cũng không thấy được có thể lưu lại thanh hư đạo tổ. Càng hướng chi hạ hoàng nhân đế ở liên tiếp chiến đấu liên miên chung, ở một ngày qua ngày chữa trị trong thiên địa kẽ hở cố gắng chung đã cực kỳ mệt mỏi, không phải đỉnh trạng thái, coi như chi ha hoang nhan đe o lien tiep chien đau lien mien o mot ngay qua ngay chua tri trong tới cũng chỉ là làm cho tràng diện ổn định một ít không đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả u đọc sách v v, -v, -v văn tự thủ pháp thanh hư đạo tổ ẩn nhẫn mấy trăm năm nếu không thể một kích trí mạng tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc họa lớn cùng với như thế cao phong tình nguyện nhẫn mại đi xuống giữa không trung giam cầm chính mình lực lượng pháp trận bắt đầu trở nên rồn rập đứng lên mặc dù đang cao phong xem ra bố trí thật lớn như thế trận pháp thanh hư đạo tổ mặc dù rồn rập nhưng vẫn là đâu ra đấy đủ thấy thâm hậu bản lĩnh nhưng là dù sao xuất hiện cái gì chính mình cũng không biết chuyện cơ mới để cho thanh hư đạo tổ cảm giác được nguy hiểm không phải tất phương chẳng lẽ là đã chết đi tiểu thanh loan cao phong nhìn trộm nhìn về phía tiểu thanh loan khổng lộ như gò đất bình thường thân thể theo hát bên mặt đất chấn động mà chấn động thật lớn mãng xà tâm không có không chuyên tâm nhìn chằm chằm tiểu thanh loan xích màu trắng hỏa diễm ở hừng hực thiếu đốt chẳng lẽ là tiểu thanh loan trên người hòa diễm đang nghĩ tới thanh hư muôn con rối cùng tất phương trong lúc đó chiến đấu đột nhiên xảy ra biến hóa một quả thật lớn ký hiệu từ trên trời gián xuống hình như là thanh hư đạo tổ rốt cuộc không nhịn được ra tay tương trợ bình thường thật lớn ký hiệu do xích màu đen hơi thở cấu thành, cái này ký hiệu cao phong cũng không nhận ra, tuy nhiên mang theo ý vị giống như là trung cổ thế gian phong cách. Ký hiệu rơi vào huyết trì trong, huyết trì trung máu loang trong nháy mắt thiêu đốt sôi trào lên, ung dục đô mạo hiểm thật lớn cao, nhiệt khí lửa lở, vô số oan hồn tựa hồ cũng không chịu nổi huyết trì trong độ ấm, phía sau tiếp trước từ huyết trì trung tuấn ra, lập tức hóa thành xích màu đen hơi thở hội tụ vào thanh hư môn con rối trong thân thể. Chưa xong con tiếp. Chương 718: Vô gian địa ngục tử viêm hấp băng. Tất phương động tác theo huyết trì độ ấm lên cao bắt đầu trở nên thông thả. Thanh hư môn con rối vừa lại chiếm được tân xích màu đen hơi thở gia nhập, bên lên bên xuống, vừa mới thế cân bằng cục diện thoang cái xuất hiện nguy chuyện. Liên tiếp bị thanh hư môn con rối đập bể trung thân thể, tất phương vô lực bị đặt ở bại cục chỉ trong, tựa hồ bại cục đã định. Trong nháy mắt này, Cao Phong không nhịn được nghĩ muốn xuất ra hạt châu gọi về hạ hoàng nhân đế xuất hiện. Nếu như cơ quan tạo vật thất bại, thanh hư đạo tổ chống giống chiếm được giúp đỡ, sau này chiến đấu sẽ càng thêm gian nan, coi như là hạ hoàng nhân đế xuất hiện, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt đi. Trong ánh mắt tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt này Cao Phong tâm niệm di chuyển, nhưng chợt liền khôi phục bình tĩnh. Trong nháy mắt này, Cao Phong nhìn thấy huyết chỉ phía dưới biến hóa. Tất Phương bị thương nặng, một con độc chân không tiếp tục công kích Thanh Hư Môn con rối, bắt đầu biến thô, kéo dài ra, ở huyết trì trong xuống phía dưới dối thẳng, tiến vào hắc nguyên ấm ầm nứt dưới mặt đất, tựa hồ ở vĩnh viễn không chừng mực lan tràn. Ở hắc nguyên dưới mặt đất nhanh chóng sinh trưởng, mà bị Thanh Hư Môn con rối đè ở dưới thân Tất Phương tựa hồ đã ở độc chân hóa thành rễ cây tới rồi một cái trình độ sau lúc biến thành rậm rạp tán cây, ở huyết chỉ trung xuất hiện, kéo dài. Vô số vụn vật nhanh trong quấn quanh trụ thanh hư môn con rối. Ở vụn vật trung vương rất nhiều thật nhỏ phân nhánh, tiến vào thanh hư môn con rối trên người Vi không thể nhận ra khe hở trong. Mặc dù mặc kệ đúng là thanh hư môn con rối hay là cơ quan tạo vật chế tạo đều là cao thủ thợ thủ công chế tạo, cực kỳ hoàn mỹ. Trên người khe hở cơ hồ giống như là không tồn tại giống nhau, nhưng là vẫn đang có khe hở tồn tại. Tất phương biến thành một cây đại thụ, gốc thật sâu cắm vào đến nam hoang hắc quyên dưới mặt đất, hoặc là cành lá, hoặc là trên thân cây phụ thuộc mạn đằng chỗ nào cũng nhung tay vào tiến vào thanh hư môn con rối trên người khe hở trong. Ha ha lạc thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên đến. Thanh hư môn con rối trên người cuộn quanh đầy xanh biết vụn vặt, chặt cây nhăn nhủi mà mềm mại. ở dễ cây hấp thu hết chỉ chất dinh dưỡng lúc, điên cuồng sinh trưởng, chui vào thanh hư môn con rối trên người kẽ hở trong, thể hiện ra mạnh mẽ mà tràn đầy sức sống. Nhu nhược vụn vặt cùng thanh hư môn con rối kim loại thân thể cọ sát, xanh nhạt vụn vặt ở thanh hư môn con rối trên người lưu lại từng đạo dấu vết. Tượng thánh lô mới vừa thật sự là kỹ năng thần kỳ, cơ quan tạo vật biến hóa thành cây tối sau lúc, dĩ nhiên thật sự sẽ như là cây cối giống nhau, làm cho người ta hoàn toàn sợ không tới ý nghĩ. Tượng Thánh Lô mới vừa rốt cuộc là như thế nào làm được? Thật lớn kim loại con rối, nhắn nhủi ôn nhu phía lá, hình thành tươi sáng đối so với. Nhưng lạ là làm cho mọi người khó có thể tin một màn xuất hiện, chính là này thật nhỏ chặt cây. Nộn hình như là cô gái đích ngón tay the thẽ bình thường phiến lá cứng rắn vinh mở thanh hư môn con rối trên người tầng tầng lớp lớp dày áo giáp. Chui đi vào. Đây là tạo vật kỳ tích. Đây là thiên nhiên kỳ tích. Cao Phong có chút hoảng hốt, chậm nhớ tới đến Thanh Hư đạo tổ tựa hồ nói qua, Tất Vương đúng là một tinh. Quả nhiên là như vậy. Chính là nghĩ như thế nào đều muốn không biết. Tựa Thánh Lô mới vừa rốt cuộc là làm như thế nào đến một bước này? Hơn 10 trượng thân thể thượng, vô số chạc cây chui đi vào, cảnh la giống như ở Thanh Hư Môn Con Rối trong thân thể nở rộ ra tính mạng lực lượng cùng hơi thở. Theo thời gian trôi qua, mặc dù gần qua vài giây thời gian, Cao Phong nhưng lại cảm giác được đã qua thật lâu. Thanh Hư Môn Con Rối trên người xích màu đen hơi thở phảng phất bị trên nhánh cây mang theo sinh cơ cắn nuốt rất bình thường, trở nên càng lúc càng mở nhạt bạc. Mặc dù huyết chỉ trung Thanh Hư đạo tổ ký hiệu thuốc dục bước ra vô số xích hồng sắc hơi thở, nhưng lại như trước cản không nổi tất phương cắn nuốt xích màu đen hơi thở nhiều. Đây là một loại cỡ nào mạnh mẽ lực lượng, còn sống, có đôi khi chính là một loại không thể địch nổi lực lượng. Đây là tính mạng lực lượng, thuần túy tí tính mạng lực lượng, ở hàng rào sắt thép trong bầy ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Không có ai sẽ nghĩ tới, không có ai sẽ ý thức được, ở xương đồng ra sắt thanh hư môn con rối trước mặt, vậy mà loại này nhu nhược sức sống chiếm cứ ưu thế. Tất vương loa lộ ở huyết trì bên ngoài thân thể giống như biến thành một loại kỳ lạ đại thụ thân cây, mặc cho thanh hư môn con rối như thế nào bạo liệt công kích, thật lớn nắm tay nện ở trên thân cây, cơ quan tạo vật hóa thành thân cây một trận run rẩy, mỗi một lần run rẩy cũng đem thanh hư môn con rối thật lớn lực lượng phân hóa đến mỗi một lần run dậy trong, có thể đánh nát núi nhỏ lực lượng luôn bị mềm mại thân cây hóa giải, dưới thân huyết trì nhộn nhạo khởi một trận rung động, sau đó quy về bình tĩnh. Tất Phương ở huyết trì trung trở nên nu nhược, trở nên giàu sinh cơ, đem cái chết ở thanh hư đạo tổ trong tay đã hóa thành máu loãng tính mạng lực lượng dùng một mặt khác loại mới tinh phương thức bày ra, cường đại mà không thể tưởng tượng. Rất nhanh, thanh hư môn con rối thân thể bị nhánh cây hoàn toàn bao vây, xanh um tươi tốt, có chút buồn cười, hình như là thâm sơn lão lâm trung một tảng đá trung trưởng ra một cây đại thụ như Nhất trí chí mạng chính là thanh hư môn con rối lúc đầu xả thân một kích, lấy thân cầu thường, làm cho tất phương the thẹ hế cắm vào cánh tay trong. Giờ phút này tất phương the thẹ hế biến thành một chi, hai đơn vị, vô số đơn vị chặc ở thanh hư môn con rối trong thân thể phát triển. Lúc đầu sinh hoa bút pháp thần kỳ hôm nay thành thất bại phủ bút, lại có người nào sao biết được rốt cuộc là như thế nào từ đầu đến cuối nguyên do đây. Tình thế thoáng qua thay biến, nhưng cao phong nhưng lại không tin thanh hư môn con rối sẽ vì vậy thất bại. Thậm chí hoàng hốt trung cao phong cảm giác được chính mình xuất hiện ảo giác, nhìn thấy thanh hư môn con rối khỏe miệng tựa hồ lộ ra vẻ tươi cười. Dị vô cùng Hình như là thanh hư môn con rối một mực chờ đợi cơ quan tạo vật như thế biến hóa bình thường, không hề bị áp chế thất bại. Một cái kim loại trong lúc đó lẫn nhau đánh thanh âm văng lên, kỳ ảo vô cùng. Minh Hà 18 dịch chi? Cao Phong trong lòng căng thẳng, không có thấy qua kiểu vị thiên hồ biến ảo trong không gian cơ quan tạo vật cùng thanh hư môn con rối trong lúc đó chiến đấu Cao Phong không biết con rối sẽ có như thế nhiều khổng lồ pháp thuật, như trước đúng là Minh Hà 18 dịch, chỉ bất quá ngâm sướng thời gian giống như trở nên ngắn hơn. Phảng Phật Thanh hư môn con rối sớm đã ngờ tới ở huyết chỉ trung tất phương sẽ biến thân thành thụ tinh tiến hành chiến đấu giống nhau. Lớn như thế hình pháp thuật, nếu ở bình thường, dựa theo đạo quán chân nhân thực lực, chứ không nói đến có thể hay không thi triển. Coi như là có thể thi triển ra đến, cũng tới ít phải ngâm sướng hồi lâu, thậm chí có nôn ra máu đích khả năng. Nhưng là cực lớn như vậy pháp thuật ở Thanh hư môn con rối trong tay khiến dùng đến, cư nhiên như thế dễ dàng tự tại. Cao Phong trong lòng lẫm liệt, Thanh hư môn con rối hợp thể sau lúc quả nhiên dường như thiên hạ ngũ tuyệt cũng cũng không ít làm cho. Nhìn qua tựa hồ là tuyệt đối ưu thế kỳ thật chẳng qua là một cái bẫy dập mà thôi. trước đủ loại cũng không lỗi thời dụ dỗ tất phương biến thân thành loại này hình thái. tính kế khá xa kẻ khác phẫn nộ. nếu như nói đây đều là thanh hư đạo tổ nhìn thấy lục nô xuất hiện mới xếp đặt ra tới thủ đoạn. như vậy đối thanh hư đạo tổ hay là đánh giá thấp. cao phong phòng đoàn đến lặng lặng nhìn cơ quan tạo vật cùng thanh hư môn con rối trong lúc đó kịch liệt đầu đà. trên người xích màu đen hơi thở theo thời gian trôi qua càng ngày càng dày đặc, hình như là có người dùng dính đẩy xích màu đen mực nước bút ở cao phong trên người câu vẽ ra vô số dấu vết giống nhau. vô Gian địa ngục. Thanh hư môn con rối thản nhiên nói, nhìn cơ quan tạo vật ánh mắt, có loại thản nhiên lừa cận, tựa hồ ở cười nhạo cơ quan tạo vật không biết tự lượng sức mình bình thường. Cuối cùng bốn chữ hình như là không riêng hoạt kim loại lẫn nhau trong lúc đó cọ sát đi sau ra thanh em giống nhau, theo vô Gian địa ngục bốn chữ xuất hiện, cả sôi trào huyết hả bắt đầu dâng lên một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt, hình như là vô số núi lửa ở huyết chỉ dưới đất bắt đầu phun ra dường như, song cũng không chỉ là núi lửa bộc phát cảm giác. Ở này một cỗ sóng nhiệt trong, cao phong cảm giác được hết sức bệ bộn hơi thở, có lợi hại kim loại hơi thở, có bốn mùa luân hồi hơi thở có thiên hạ vạn vật dây rùa thê lương tiếng gạo, hơi thở bể buồn vô cùng, không nói rõ ràng đến cùng là cái dạng gì một loại cảm thụ. Cao Phong nhìn mình dưới chân biển máu trung từng con oan hồn cuồn của ra, hoặc là xa nhân, hoặc là yêu chúng, hoặc là nhân loại, hoặc là không biết tên gia thú, mỗi một chỉ cũng giữ tợn đoán lệ, muốn em mình kéo vào khôn cùng trong biển máu. Trên người tiên tiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang có chút sáng lên, trung quanh oan hồn ở màu vàng lợn trong màn hào quang hóa thành cho tẫn. Đưa mắt nhìn lại, cả nam hoang hắc nguyên đất bằng thằng trong khắp nơi đều là dây rùa oan hồn, khắp nơi đều là thê lương tiếng gạo khắp nơi đều là vươn cánh tay làm cho không người nào nhưng thích tử không biết đáng làm sao vô gian địa ngục cao phong trong hai mắt tiên tiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang đống nhiên loại sáng một trận ngâm vào nội tâm nguy cơ cảm giác bao phủ ở cao phong bên người hình như là vô số bà đao cư ở trên người có chút động mỗi một động cũng làm cho cao phong quanh thân đau đớn không thôi sống lại cảnh giác mặc dù thanh hư môn con rối gọi về pháp thuật này tựa hồ cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng cao phong nhưng lại cảm thụ đi ra này là một uy lực cũng không thua gì hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận trận pháp chỉ bất quá hạo nhiên thanh tịnh tiên địa đại trận muốn giữ gìn mà thanh hư môn con dối triệu hồi ra tới minh hà mười tám dịch chi vô gian địa ngục chỉ là duy nhất pháp thuật mà thôi nay chẳng lẽ là thanh hư môn con roi trieu hoi nói minh ha 18 mười tám dịch cường đại nhất pháp con roi noi minh ha 18 dich cuong đã là thánh giai cương giả cao phong như trước cảm nhận được một loại có thể uy hiếp được tánh mạng của mình lực lượng đang ở huyết chỉ trong đồng bột bộc phát ra đến không chỉ là lửa nóng không chỉ là kim loại lợi hại không chỉ là bốn mùa luân phiên thay đổi không thể kháng cự năm tháng trôi qua đủ loại phức tạp cảm giác hợp cùng một chỗ làm cho cao phong mao cốt tùng nhiên So với lúc ấy ở Thanh hư môn trong sơn môn nhìn thấy quỷ đồng lúc còn muốn sợ hãi, đây là một loại cao phong không có cách nào ứng đối lực lượng. Mặc dù không có Thanh hư đạo tổ pháp thuật trói buộc, cao phong cũng không có cách nào đối ứng phó như vậy lực lượng cường đại. Mà này loại lực lượng, tựa hồ chỉ là Thanh hư môn con rối tiện tay triệu hồi ra tới. Quả nhiên, cao phong trong lòng than thở, lúc ấy tượng Thánh lô mới vừa nói cơ quan tạo vật có thể hợp thể, biến thành một cái lực lượng không kém thiên hạ ngũ tuyệt cường giả. Hôm nay xem ra cơ quan tạo vật mặc dù vẫn không biểu diễn ra bản thân cường đại, Thanh hư môn con rối nhưng lại trước một bước bộc phát. Vô Gian Địa Ngục không phải ảo giác, phản phất cả Nam Hoang Hắc Uyên cũng bị đẩy vào đến Minh Hà Trong, nhận thức Minh Hà Trung lực lượng cường đại nhất, tất cả Thánh Linh đều ở danh loại nào kêu khóc, bi thảm thê lương, khó có thể tự mình. Mặc dù chính mình tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng trong lòng như trước cảm nhận được Vô Gian Địa Ngục trong thê thảm cùng bi thương. Nơi này thanh hồn khát vọng giải thoát cùng tự do, nhưng Thủy Trung không được này pháp, vĩnh sanh bị giam cầm ở Vô Gian Địa Ngục trong. Huyết trì Trung vô cùng vô tận tinh hôi máu tươi bị phun đến giữa không trung, vô số huyết tích, mỗi một lấy máu dịch trong long nhu truoc cam nhan đuoc vo gian đia nguc trong the tham cung bi thuong noi nay oan hon khat vong giai thoat cung tu do nhung thuy trung khong đuoc nay phap vinh vien bi giam cam o vo gian đia nguc trong huyet tri trung vo cung vo tan tanh hoi mau tuoi bi phun đen giua khong trung vo so huyet tich moi mot lay mau dich trong cung mang theo lợi hại hơi thở. Vừa mới vậy luồn từ dưới nền đất dựng lên sóng nhiệt biến mất hầu như không còn. Tất Phương biến ảo thân ảnh theo huyết chỉ trung máu biến mất mà triển lộ đi ra, một gốc cây kỳ quái đại thụ xuất hiện tại từng bị máu tươi bao trùm nam hoang hác quên ầm ấp lính thổ địa thượng. Thân cây có hơn 30 trượng phẩm chất, rất nặng vỏ cây mặc dù vừa mới bị máu tươi ngâm qua, như trước có vẻ hơi khô táo, không, có một chút máu đỏ bừng, cổ xưa hình như là ở tây mạc trung vừa mới mọc ra giống nhau. Xuyên thấu qua ra bị nẻ vỏ cây, nhìn thấy màu tím sẫm thân cây nhăn sắc. Mà này vỏ cây hình như là tây mạc bên tốt áo giáp, mặc giáp trụ ở cao lớn cây cối trên người gần nhìn nhan sắc cũng không biết có phải hay không người nào cơ quan tạo vật trên người kim loại biến ảo mà thành từng chi trên trạc cây trường ra thanh thúy nhanh cây lá cây có một cái tắt đại ở thật lớn cây cối trên người có vẻ rất nhỏ hình như là vừa mới đâm chồi nộn diệp giống nhau màu xanh phi lá giống như muốn chảy ra nước giống nhau mỗi một phiến la phía dưới đều có hai cây bén nhọn dưới đâm màu sáng trắng tựa hồ mang theo cái gì kịch liệt độc tính bình thường ngẫu nhiên có màu đen tiểu hoa nhị nụ hoa đợi phóng ra cấp này gốc đại thụ mang đến một chút sinh cơ dư dật thanh hư môn con rối bị vô số trạc cây hợp lại ôm rất chặt Cao Phong thậm chí cảm giác mình có thể nghe được đại thụ trạc cây cùng thanh hư môn con rối thân thể trong lúc đó phát ra hắc xỉ chi thanh âm. Luôn tới thanh hư môn con rối trong thân thể nhánh cây không biết có hay không đen nhánh tiểu hoa nở rộ. Tuy nhiên Cao Phong nhìn thấy hai quả mũi nhọn cứng rắn cuộn vào thanh hư môn con rối kim loại trong thân thể. Rễ cây ở nam hoang hắc quên trên mặt đất rắc rối khó gỡ sinh trưởng, lộ ra mặt đất bộ phận hình như là từng cái rồng có sừng như dương nhanh múa vớt dưới mặt đất không biết vẫn sâu đậm. Thanh Diệp, Từ Hành, Hắc Hoa, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiến mục? cao phong trật nhớ tới đến tựa hồ ở trên tiên sơn gặp qua liếc mắt một cái loại này kiến mục, hẳn chính là như vậy đang ở cao phong nghĩ tới lúc vô số phiêu phủ ở giữa không trung huyết tích hướng về tất phương biến ảo kiến mộc bay đi hình như là một hồi tật phong mưa rào vô số hạt mưa đều ở trong gió rơi xuống kiến mục trên thân cây dây vỏ cây hình như là một mặt mặt tâm chắn như chắc chắn huyết tích là thượng phản phất đúng là rơi vào ở mất hoạt mặt băng thượng lưu không dưới một giọt dấu vết nhưng là tựa hồ chỉ có nháy mắt thời gian mỗi một lấy máu tích ở kiến mục thượng lưu lại vết máu rất nhanh liền vẽ ra từng đạo khe ránh Mặc dù không sâu, nhưng huyết tích phồn đa, loại này nhìn không thấy xúc sợ không tới ăn món hạ. Vài giây sau lúc kiến phun đa liền hoàn toàn thay xuc so khong toi an mon ha vai giay sau luc kien moc lien hoan toan thay đoi song theo sau phân đạp tới không còn là huyết tích, mà là tạng lớn tạng lớn máu tươi. Đổ ập xuống bát hạ, chiếu vào kiến mục thượng. Ở kiến mục bên người lầy lội thổ nhượng dĩ nhiên không có một giọt huyết tích là hạ, tất cả huyết tích toàn bộ rơi vào kiến mộc trên người, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Thanh diệp, Tử Hành, Hắc Hoa bị vũ đánh gió thổi đi, Thanh diệp bị thổi lạc, Tử Hành bị ăn mòn da vô số trùng động, Hắc Hoa dính sát vào nhau ở trên miếng cây. Tích tích huyết hoa theo hát hoa non nớt cánh hoa hạ xuống, đem cánh hoa gắt gao đính vào trên nhánh cây. Kiến mục tựa hồ có chính mình ý thức, bắt đầu có chút lắc lư. Tựa hồ ở huyết vũ trong cố gắng dây ruộng, muốn tránh né ăn mòn chính mình huyết tích. Nghĩ đến cũng là, chỉ là cơ quan tạo vật biến ảo một loại hình thái mà thôi, cũng không phải chân chính kiến mục. Câu long nhất khá chạm cây chung quanh tản mát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, ngăn cản được huyết vũ xâm nhập. Vầng sáng ở mưa rào trung phiêu hốt không chừng không thể nói khi nào thì sẽ nghiền nát. Vầng sáng dâng lên, cho kiến mục một, một tia thở dốc cơ hội. Tráng kiện trên thân cây màu tím bắt đầu dày dâng lên. Phần vật thật là tốt như bốc cháy lên một mảnh màu tím hỏa diễm. Song kiến mục trung quanh vầng sáng ở huyết vũ trung phiêu hốt, càng có vẻ sắc bắt đầu phá, tùy thời sẽ trọng tân lâm vào đến huyết vũ trong. Kiến vu trong kien muc trung quanh quần sáng màu tím biến hóa cực nhanh, từ trên thân cây trực tiếp bắt đầu thiêu đốt đứng lên. Bắt đầu chỉ là dày dựng lên, càng về sau vậy mà trực tiếp biến thành màu tím hỏa diễm. Loại này màu tím hỏa diễm nhìn qua nếu so với thế gian hết thảy hỏa diễm càng thêm nhiệt liệt, mà ngay cả trùng quanh vầng sáng cũng tùy theo hỏa diễm dâng lên mà biến mất. Màu tím hỏa diễm phóng lên cao, ở Nam Hoang trung bốc cháy lên. Hoàng phất ngọn lửa đã đốt tới bao phủ Nam Hoang Hắc Uyên không biết bao nhiêu năm màu đen mây mù thượng. Nguyên buồn bị kiến một cuốn quanh trụ thanh hư môn con rối tùy theo hỏa diễm dâng lên, câu mở nhánh cây vung ra ngạch trong mấy mắt, thanh hư môn con rối rơi xuống trên mặt đất. Thật lớn thân thể mặc dù đã bị nghiêm thương nặng hại, nhưng lại ở giữa không trung như chiếc thay đổi kích thước lưng áo, tay vượn tư giản, cả thân ảnh hình như là đại bàng bình thường ở giữa không trung trượt mấy chục trượng, nhẹ nhàng khéo léo rơi trên mặt đất. Thật lớn thân thể tựa hồ căn bản không có một chút sức nặng, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, trong biển máu vậy mà không có bắn lên một giọt huyết hoa. Vô gian địa ngục, thứ hai nhung là o giua khong trung nhu trước thay đoi kich thuoc lung ao tay vuon thư gian ca than anh hinh nhu la đai bang binh thuong o giua khong trung truot may chuc truong nhe nhang kheo leo roi tren mat đat that lon than the tua ho can ban khong co mot chut suc nang khinh phieu phieu roi tren mat đat trong bien mau vay ma khong co ban len mot giot huyet hoa vo gian đia nguc thu hai bien Thanh hư môn con rối quỳ một gối chấm đất, có chút ngẩng đầu, trong hai mắt xích màu đen hơi thở nồng nặc hình như là một đoàn vũ vân bình thường. Đối với cơ quan tạo vật, thanh hư môn con rối có cũng đủ tin tưởng đi chiến thắng nó. Mặc dù cơ quan tạo vật này đây trong truyền thuyết lục no thần vi trung tâm cấu trúc lên chỉ tồn tại vu trong truyền thuyết tất phương, nhưng là ở thanh hư môn con rối trong mắt, nhưng cũng không khó chiến thắng, chỉ là ngũ hành tương khắc mà thôi. Hỏa diễm khởi, màu tím hỏa diễm tựa hồ đem thanh hư đạo tổ bố trí bao phủ cả hắc uyên trên không đại trận cũng cháy ra một cái trống rỗng. Sau đó giữa không trung lập tức xuất hiện vài đạo xích màu đen quang ảnh huyền hóa ra tới ký hiệu, tựa hồ là thanh hư đạo tổ ở giữa không trung tiện tay vẽ pháp thảo chuyên môn khắc chế màu tím hỏa diễm ký hiệu hạ xuống bình thường. hai bút cùng vẽ, thanh hư đạo tổ ký hiệu rơi vào màu tím hỏa diễm thượng, màu tím lạnh diễm cứng rắn bị đè xuống hơn mười trượng, lập tức thanh hư môn con rối liền giống ra, vô gian địa ngục thứ hai biến. huyết vũ biến đổi, giống như minh hà treo ngược, ở giữa không trung hồng thủy ngập trời mà rơi, phang phất ở khoảng cách trong lúc đó tiểu muốn đem cả nam hoang hắc quyến nhét vào dường như đã không còn là mưa to mưa to mà là hồng thủy hoi đê, tới kinh tâm độc phách. hồng thủy trung mang theo tiêu tiêu huyết sắc, nhìn kỹ đi tới, trung gian vô số hoan hồn ở trong đó dãy rùa, gầm rú, phản phất tất cả hồng thủy đều là hoan hồn cấu thành bình thường. vừa mới này còn đang dãy rùa hoan hồn chợt liền đình chỉ dãy rùa, thật lớn hồng thủy tựa hồ đem cấu thành hồng thủy hoan hồn trung lực lượng toàn bộ tranh thủ, những hoan hồn vô lực ở trong đó có gấp. chẳng lẽ này hồng thủy thật sự đến từ vô Gian địa ngục, thật sự đến từ Minh Hà? vậy luôn lạnh lùng hơi thở tuyệt đối không phải người gian khí tượng, nhưng thật ra thật sự cùng Kiều Đu Hoàng Tuyền có chút tương tự. Cao Phong lạnh lùng nhìn Thanh Hư Môn Con Rối cùng Thanh Hư Đạo Tổ Giáp công cơ quan tạo vật, mà chính mình căn bản giúp không được gì, một loại cảm giác vô lực bao phủ toàn thân. Mầu tím lạnh diễm tiếp xúc đến Hồng Thủy, đứng mũi chịu xào, oan hồn lập tức hóa thành vô số xích màu đen hong thuy đung mui chiu xao hoan hon lap tuc thở bay ra. Mặc dù Hồng Thủy ngập trời, lạnh diễm như trước kiên trì ở há bên trong, không gặp nửa điểm yếu thế. Kiến Mộc Thiêu lốt lạnh diễm phảng phất biến thành một con kình thiên bàn tay khổng mục kình trụ minh hà đốt dù nhìn qua tràn đầy nguy cơ, nhưng lại như trước đứng ổn định kết thúc mặt. Thanh Hư Môn Con Rối ở màu tím lạnh con roi o mau tim diem quang ảnh chiếu xuống nửa bên mặt che đậy ở bóng ma tròng nhìn qua càng thêm lánh khốc thiết huyết. thân hình tàn phá nhưng lại càng mang theo một cỗ tử trong quân tàn ác nhiệt tình xuyên thấu qua tàn phá thân hình thậm chí có thể nhìn thấy ở thanh hư môn con dối trong thân thể cực đại hồn tinh ở màu tím lạnh diễm hạ lóe ra lạnh như băng quan mang mà ngay cả hồn tinh trong thuần túy hồn lực cũng trở nên lạnh khốc an tĩnh rất nhiều ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng vẽ động thanh hư môn con dối sắt thép đúc thành đích ngón tay ở lạnh diễm quan mang trùng càng thêm rét lạnh phảng phất mang theo băng tra giống nhau Viện kinh chỗ biến thành một địa sương lạnh, mà ngay cả hắc nguyên ấm ở mức mặt đất cũng trên ngón tay sẹt qua sau lúc bị đóng băng. Một cái đơn giản ký hiệu bị thanh hư môn con rối thư vẽ ra, mang theo sương lạnh, mang theo băng tuyết, ở từng là máu chảy thành sông thấy chất thành núi trùng, ở bị máu tươi xuống nước thổ địa thượng thư vẽ ra. Ở hàn băng trong tản mát ra xích màu đen hơi thở nhanh chóng lan tràn, viện kinh chỗ toàn bộ biến thành một mảnh hắc băng. Hắc băng ngưng kết, loại này màu đen cũng không phải tầm thường màu đen, mà hình như là máu loãng nồng nặc tới rồi trình độ nhất định trở nên đen tuổi bình thường, nhìn qua càng thêm kinh tâm động phách. Hắc băng mỗi lần một tấc vung trong lúc đó đều đã có một oan hồn bộ dáng xuất hiện. Đọc lại ở Hắc băng trong, hình như là một vài bước điêu khắc như, trông rất sống động. Những oan hồn bộ dáng hoặc là dữ tợn đáng sợ, hoặc là kêu gen cầu xin thương xót, hoặc là lạnh lùng lạnh nhạt, hoặc là hung hãn tuyệt luân, đều không giống nhau, rồi lại đồng dạng làm cho người ta cảm thấy một loại giống nhau khí chất, đó chính là bị trói buộc vô số năm, không được giải thoát, không được tự do. Các loại oan hồn ở dày hóa không ra máu tươi trong bị định hình, biến thành Hắc băng làn tràn qua đến cuối cùng tư thế thiên kỳ bách quái. Nhưng là nhiều như vậy oan hồn hợp cùng một chỗ rồi lại làm cho người ta cảm nhận được một tia hân ý, không có chút nào thanh âm, hắc băng không tiếng động lăn tràn, mãi cho đến kiến mục gốc. Giờ phút này kiến mục đang ở chậm rãi động đứng lên, xem ra tựa hồ phải về phục thành tất phương bộ dáng. Tuy nhiên hai loại này hình thái trong lúc đó lẫn nhau chuyển đổi tựa hồ có chút thông thả, để lại cho thanh hư môn con dối lấy thời cơ lợi dụng. Hắc băng thoáng qua liền leo lên đến kiến mục trung quanh, những màu đen băng tựa hồ so với ngập trời hồng thủy càng muốn cường hãn, màu tím lạnh diễm cũng không pháp hoàn toàn tan giá hắc băng. Tiến vào màu tím lạnh diễm bao phủ phàm bi, Hắc băng mặc dù lan tràn tốc độ chậm lại đến làm cho người ta phẫn nộ trình độ, nhưng lại như trước ở đi tới, cắn nuốt kiến mục tiêu đốt phát ra màu tím lạnh diễm. Ở Hắc băng lan tràn lực lượng cùng kiến mục tiêu đốt lạnh diễm lực lượng đối lập dưới, hay là thanh hư môn con rối thi triển pháp thuật càng cường đại một ít, cơ quan tạo vật biến thành kiến mục trùng quanh màu tím hỏa diễm bị từng bước từng bước xâm chiếm, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Cục diện thoảng qua tức biến, song phương đều tự thi triển ra lực lượng cường đại, đều bất tương làm cho. Mỗi một loại lực lượng đặt ở trong cuộc sống, đều là cường đại đến không thể tưởng tượng, mà ở hôm nay Nam Hoang Hắc Nguyên chúng rồi lại chẳng phải thấy được. An Tính không biết bao nhiêu năm năm hoang hác quyền, ở ngày này trong bị vô số uy lực thật lớn pháp thuật tẩy lễ một lần có một lần. Thậm chí tựa hồ ngay cả nam hoang hác yên ấm ở mức thổ nhượng cũng trở hac Quyền am ấm ớt tho nhuong mãi thành quen, chờ đợi hết thể chấm dứt, trọng tân sinh ra tân tính mạng. Chưa xong con tiếp. Chương 719, Phượng Hoàng Hắc Mãng. Cao Phong trong ánh mắt tiên tiên hỗn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang chất động, lúc này Cao Phong bị thanh hư đạo tổ đại trận cơ hội hoàn toàn trói buộc, cuối cùng lực lượng Cao Phong dùng ở quan sát lung tung phức tạp thế cục thượng, về phần trên bầu trời hạ xuống nói giả hốt phách, tái cũng không dành đi quản đối với thế cục nắm chắc đúng là cao phong duy nhất có thể việc làm dù sao hạ hoàng nhân đế tùy thời có thể lại đây trợ giúp đây là cao phong cuối cùng đích gác chủ bài tiên sơn từng đúng là cao phong tất cả lực lượng nguồn gốc bao nhiêu lần gặp phải nguy hiểm đều là không hiểu tiến vào tiên sơn mới tìm được đường sống trong chỗ chết hoặc là tăng cường lực lượng xông qua từng đạo hiến quan mà hôm nay cựu vĩ thiên hồ báo cho lời của mình còn đang bên thai quanh quẩn gần đây không nên vào vào tiên sơn cao phong đột nhiên không có lý do nhớ đứng lên tiên trong núi cựu vĩ thiên hồ đến cùng có hay không đem đỉnh núi người kia trấn an trụ Trọng Tân Tiến vào ngủ say, Lung tung chung, Cao Phong đột nhiên cao chặt mày. Tiên Sơn Tiểu Kiếm nắm trong tay, tiện tay chọn lạc nói giả hồn phách xẻo tới được pháp thuật, chỉ là hai hàng lông mày càng túc càng chặt, hình như là hai cái hắc long xoay cùng một chỗ dường như. Mạnh mẽ tinh thần lực tựa hồ ở nhắc nhở Cao Phong, có nguy hiểm lớn hơn nữa ở phía trước chờ chính mình, điều này làm cho Cao Phong trong lòng có chút không yên. Không biết nguy hiểm, mới là khó khăn nhất lấy tránh lẽ Cao Phong chứng kiến Thanh Hư môn sắt thép con rối thân thể rơi vào kiến mục cùng Tiểu Thanh Loan trong thi thể gian, cách xa nhau Tiểu Thanh Loan thi thể tuy nhiên hơn hai trăm trượng ký hiệu vẽ ra hắc băng lan tràn đáp lời vô gian địa ngục thứ hai biến công kích kiến mục không biết là cố ý hay là vô tình hắc băng ở thanh hư môn con dối chung quanh lan tràn ở kiến mục tiển cùng từ sắc lệnh diễm tiếp xúc nhưng phía sau hỏa diễm đã lan tràn đến tiểu thanh loan bên người thật lớn mang xả cùng tiểu thanh loan thi thể rằng có một lúc lâu đã bắt đầu có chút nôn nóng có chút dãy rủa thân hình giống như có chút dự cảm bất hảo rồi lại không biết là cái gì chỉ có thể dãy rủa thô to thân thể vô luận như thế nào dãy rủa hai mắt như trước nhìn chằm tiểu thanh loan thân thể nhìn chằm chằm xích bạch sắc hỏa diễm bên người hát sắc hơi thở bay múa toàn thân lực lượng đều ở nhanh chóng ngưng tụ nam hoang hắc uyên trong đột nhiên hơi thở trở nên cực kỳ kiềm nén áp lực cực lớn chống giống mà sinh tựa hồ ngay cả trải rộng ở nam hoang hắc uyên trên không giam cầm trận pháp cũng theo hơi thở biến hóa càng thêm vội vàng sao động vận chuyển đứng lên hắc băng lan tràn cự mang nôn nóng giam cầm trận pháp gia tăng áp lực lớn hết thể cũng hình như là ở tỏ rõ cái gì muốn sinh ra biến hóa cao phong tâm bỗng nhiên căng thẳng từ trước thanh hư đạo tổ thông hiệu mọi bề không nhanh không chậm bố trí đại trận xà nhân không ngừng hy sinh biến thành xích hắc sắc hơi thở lưu chuyển, mãi cho đến thật lớn vô cùng mãng xà xuất hiện, tiểu thanh loan tử vong, còn dối đại chiến. ở này trong lúc đó, đủ loại nhấp nhô trầm động, đủ loại tia sáng kỳ dị lộ ra, thanh hư đạo tổ tựa hồ không động tâm chút nào, chỉ là thấy đến tiểu thanh loan tử vong, nhìn thấy cơ quan tạo vật lạnh lùng hư hai tiếng, nhưng nhưng lại chưa bao giờ có như thế vội vàng sao động biểu hiện. thu to mãng xà ngao ngoe ý ủ động, một đạo ký hiệu từ trên trời giáng xuống, hướng về hắc quên giữa không trung di động mãng xà, nhưng vừa lúc đó, hắc băng lan tràn đến tiểu thanh loan bên người Giữa không trung thật lớn mãng xà xích hát sắc hơi thở bắt đầu mơ hồ phát ra thê thảm tiếng kêu. Vô số hoan hồn tiếng kêu đan vào cùng một chỗ, nghe hình như là phong thanh, hình như là tiếng mưa rơi, hình như là lá cây từ trên cây cao lương hạ xuống thanh âm, cực kỳ giống trên đời vô số thanh âm, nhưng lại duy nhất không giống như là trước oan hồn thanh âm. Tất cả hoan hồn tựa hồ cũng tiến nhập một mặt khác loại trạng thái, một mặt khác loại mạnh mẽ trạng thái chiến đấu. Tựa hồ loại trạng thái này muốn trắng kiện, thật lớn mãng xà nỗ lực cái gì đại giới dường như, làm oan hồn thanh âm chuyển tới, chỉnh con mãng xà thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, có chút biến sắc. Nguyên bổn sắc hắc sát thân thể thượng ám đạm hồng sắc hoặc nói thật sâu hồng sắc dần dần biến thành đen, theo thân thể lắc lư trở nên ngăm đen. Vô số oan hồn trồng cùng một chỗ, hắc sát chói mắt. Liếc mắt một cái nhìn lại, có thể nhìn thấy hằng hà oan hồn ở hắc sắc cự mãng trong thân thể vằn bẹo, tầng tầng lớp lớp, làm cho hac sac choi mat liec mat mot cai nhin lai co the nhin thay hang ha oan hon o hac sac cu mang trong than the van meo tang tang lop lop lam cho nguoi ta buồn nôn. Hắc băng lăn tràn, tiếp xúc đến tiểu thanh loan bên cạnh thi thể hỏa diễm, ngay trong nháy mắt này, tiểu thanh loan thi thể dâng lên hỏa diễm đặc hơn mà hơn hơn, hỏa diễm biến thành hồng sắc, phản phất đúng là trong cuộc sống nhất bình thường hỏa diễm nhan sắc giống nhau, không có một chút điểm mạnh mẽ lực lượng phát ra từ uy lực cường đại xích bạch sắc hỏa diễm biến thành hồng sắc ôn hòa nhân gian chi hỏa chỉ dùng trong nháy mắt hình như là tiểu thanh loan bên người hỏa diễm cũng bị hắc băng khất chế bình thường uy lực mất hết trận chuyển đến một trận nhựa thông ở trong hỏa diễm thiêu đốt sau khi phát ra mùi cao phong ngẩn người nếu như nói ở tiểu thanh loan trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm trong xuất hiện cửu vĩ thiên hồ đều đã làm cho cao phong như thế ngạc nhiên này sỏi mùi đúng lạ như thế nào tới nông nạc nhựa thông mùi hình như là có rất nhiều tràn đầy dầu chân nhánh cây ở trong hỏa diễm thiêu đốt dường như trong nháy mắt tiểu to khấp mở cao phong chạm vô cùng xa như trước có thể nghe thấy được này sợi nồng nặc nhựa thông mùi tại như vậy liên tiếp không ngừng cường giả tần ra huyết trên trong tráng kiện vô cùng mãng xà buông tha cho đi theo chính mình mà là trơ mắt nhìn nhìn chằm chằm tiểu thanh loan thi thể nếu như nói trong đó không có cổ quái nói đó mới là có cổ quái mà nay loại nhựa thông thiêu đốt mùi giống như biến thành một loại kỳ lạ tín hiệu cả nam hoang hắc quên trong theo mùi thơm một phía đào mắt thay đổi thiên địa đào mắt thay đổi thiên địa lọt vào thai lộ vẻ hoan hồn kêu khóc có tiếng làm khác hình thái khác nhau hoan hồn hình tượng hắc băng lan tràn đến tiểu thanh loan thi thể chung quanh trong ngọn lửa lúc hai người lẫn nhau đan vào Quang ảnh chốt động, Hắc sắc băng cứng trung cường đại hoan hồn bỗng nhiên từ băng cứng trong đằng sóng khởi. Mặc dù đối hỏa hồng hỏa diễm có điều sợ hãi, trên người xích hát sắc giam cầm nhưng lại làm cho bọn họ không có lựa chọn nào khác, nghĩa vô phản cố nhằm phía hỏa hồng hỏa diễm. Bị phong ấn tại băng cứng trung hồn phách cùng Sích Hắc sắc trong hơi thở hồn phách hoặc là đỏ thắm gê bi phong an tai bang cung trung hon phach cung xich hac sac trong hoi tho hon phach hoac la đo tham ghe bi sat trong oan linh có điều bất động, đều là cường đại hồn phách, hoặc là yêu chúng, hoặc là nhân loại vũ giả, hoặc là nói giả, hoặc là không biết tên manh thú. Mỗi một hồn phách cũng mạnh mẽ vô cùng, mỗi một hồn phách cũng cường đại đến xương bá nhất phương, không biết nhiều năm như vậy thanh hư đạo tổ đến cùng đánh bại giết chết các giới bao nhiêu cường giả mới vơ vét nhiều như vậy hồn phách từng con hồn phách mặc dù đã không còn thân thể nhưng ở nam hoang hắc Quyên trong đi tựa hồ trở nên càng cường đại hơn mạnh mẽ hơi thở phát ra thẳng đến tiểu thanh loan thi thể giờ phút này cục diện biến hóa tựa hồ đã ngoài thanh hư đạo tổ cùng cao phong dự liệu trước đó cao phong đúng là thanh hư đạo tổ duy nhất mục tiêu cực đại pháp trận tỏ khắp ở hắc Quyên trên không pháp trận tiêu hao thanh hư đạo tổ vô số tâm thần vi chính là khống chế được cao phong nhưng là ở tiểu thanh loan biến thành thi thể sau khi hết thể cũng thay đổi Anh tươi xả nhân chiến sĩ cùng hàng sư trong thân thể độc hạch sau lúc, tiểu thanh loan nghĩa vô phản cố chết đi, cao phong thương tâm khổ sở, nhưng là tiểu thanh loan ngoài ý muốn xuất hiện cùng tùy theo mà đến tử vong tựa hồ cũng biến thành thanh hư đạo tổ ác ngộng. Thậm chí thanh hư đạo tổ không tiếc làm cho hắc sắc cự mãng buông tha cho truy đuổi cao phong đi chật nhìn chằm chằm tiểu thanh loan thi thể. Như là thật lớn hát sắc mãng xà loại này lực lượng cường đại, mặc kệ là đối phó cao phong hay là đi ứng phó cơ quan tạo vật, đều là mạnh mẽ lợi thế. Nếu như vẫn nhìn chằm chằm cao phong không tha nói, sợ là giờ phút này cao phong sợ là sớm đã bóc nát bảo châu gọi về hạ hoàng nhân đế liều chết bắt buộc sớm biết rằng thanh hư đạo tổ dĩ nhiên có cường đại như vậy đích gắt chủ bài cao phong liền sẽ không vọng tưởng tìm tìm cơ hội nhất cử khắc địch thanh hư môn sắt thép con rối thi triển ra pháp thuật uy lực vượt quá cao phong tưởng tượng mạnh mẽ hồn phách đánh về phía hỏa diễm phản phất đối tiểu thanh loan trên thi thể hỏa diễm có cái gì mãnh liệt oán niệm dường như y y ủ đưa chi vào chỗ chết rồi sau đó nhanh một cái hai cái ba cái vô cùng vô tận mạnh mẽ hồn phách dẫn thân vào vu tản mát ra nhựa thông mùi thơm trong hỏa diễm bốc cháy lên mặc kệ hồn phách như thế nào cường đại Mặc kệ hồn phách là cái gì thuộc tính, chỉ cần dẫn thân vào vu hồng sắt trong hỏa diễm, liền chỉ có dây rùa. Nhưng là hồn phách số lượng quá mức vu thật lớn, tiểu thanh loan trên thi thể bốc cháy lên hỏa diễm bắt đầu có chút dày, bị mạnh mẽ đè xuống ba tấc. Hình như là trong gió anh đến giống nhau, vô biên vô hạn hồn phách muốn đè dập tắt lửa hồng lửa khói, tùy thời, tùy chỗ. Thật lớn mang xả rốt cuộc thấy được một đường cơ hội, phát ra một tiếng tuyệt đối không thuộc về xa tộc tiếng rít thanh âm xa xưa mà thâm trầm. Một cỗ đen đặc hơi thở trực tiếp phun tới, giữa không trung thanh hư đạo tổ vô cùng phẫn nộ, thiên lôi cuồn mà qua, gầm lên giận dữ cao phong lúc này hình như là một cái con chúng không biết tại sao tiểu thanh loan sẽ thiêu đốt không biết thanh hư đạo tổ tại sao sẽ phẫn nộ như thế không biết tiểu thanh loan trong thi thể hỏa diễm đến cùng mang theo cái dạng gì lực lượng dĩ nhiên sẽ làm vô số cường giả hồn phách cùng oan hồn hợp thành thật lớn mãng xà mang theo thật lớn như thế để ý tiểu hầu tử không biết từ nơi nào chui ra nảy đến cao phong đầu vai thân thể cho dù ở tiểu hầu tử dưới trạng thái giống như cũng thành lớn một ít không còn sống sóng nhanh nhẹ, mà là trở nên có chút trầm ổn có chút chuyên chú hết sức chuyên chú nhìn tiểu thanh loan trên thi thể thiêu đốt hòa diễm không ra tiếng Đỏ tươi hỏa diễm giống như ở tiểu hầu tử hai mắt bốc cháy lên, hai con mắt trong đúng là hai luồng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy vô cùng. Nam Hoàng Hắc Uyên bốn phía quần sơn ở giờ phút này cũng cảm nhận được cường đại hơi thở chuyển đổi, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sơn hữu tiểu tụy đại thụ bắt đầu rút ra tân canh lá, sơn trái đã khô cạn thành tuyển trọng tân bắt đầu phun ra. Sơn tiền máu chảy thành sông thê chất thành núi không còn làm cho người ta cảm giác được tử vong sợ hãi, mặc dù mùi máu tanh vị tái như thế nào nồng nặc, ở tanh hơi mùi hạ, mơ hồ mang theo một cỗ tử tươi mát sinh cơ dự trận phía sau núi âm rậm rạp quần sơn vùng quê cũng ở giờ phút này bắt đầu sống lên tựa hồ ở cùng bái cảm nhận được trong thiên địa cường đại nhất quy tắc lực lượng vẫn không nhúc nhích quần sơn mang nguyên trước tiên bắt đầu biểu đạt ra bản thân đối loại này trí cao vô thượng quy tắc sùng bái thiên sát trở nên mờ nhạt giờ phút này thanh hư đạo tổ bố trí thật lớn vô cùng trận pháp thoạt nhìn cũng chỉ là trong thiên địa nhất kiện đồ vật không thể siêu việt không thể du cụ cao phong không thể chứng kiến này hết thảy thân ở trong đó coi như là cảm thụ mặc dù là thánh cảnh cứng giả nhưng là cũng không có quần sơn mẫn cảm cũng không có cách nhìn xuống đến này hết thể thay thay Kiến mục không biết tại sao đình chỉ biến hóa mà là trọng tâm hồi phục tới rồi kiến mục trạng thái mặc kệ hắc băng như thế nào leo lên ở trên người của mình mặc kệ chính mình đã bị thanh hư môn con rối cái dạng gì đặc kích như trước kiên định mà cố chấp thay đổi hình thái biến thành kiến mục bộ dáng tiếp tục hướng dưới đất thật sâu cắm dễ tiếp tục hướng bầu trời không ngừng sinh trưởng máu chạy thành sông thây chất thành núi giống như mang cho kiến mục vô cùng vô tận chất dinh dưỡng làm cho kiến mục càng bỏ càng cao thân thể càng ngày càng thô thanh hư môn con rối giống như cũng cảm nhận được những thứ dị dạng biến hóa Thác băng vừa mới đụng chạm đến Tiểu Thanh Loan trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm, liền phát ra một tiếng khạc lịch gầm rú, thân thể như là một chi tên nọ như lao thẳng tới hướng cơ quan tạo vật biến thành kiến mục. Tiểu Thanh Loan trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm ở mấy đạo công kích đến, bị mạnh mẽ ép xuống đi. Trong ngay mắt này, Cao Phong mơ hồ cảm giác được trên người bị giam cầm Tiên Thiên Hồn Nguyên chân Khí cũng bắt đầu vô danh sao động đứng lên. Mặc dù bắt đầu sao động, nhưng trên người xích hắc sắc hơi thở giam cầm nhưng không có như là mới vừa giống nhau mang cho mình thật lớn đau đớn trở nên có chút bình tĩnh, an ổn mạnh mẽ hồn phách cũng không so với còn sống lúc yếu, thậm chí ở Nam Hoang Hắc Quyên Thanh Hư đạo tổ bố trí đại trận hạ còn muốn so với tiền cao nhất trạng thái muốn mạnh hơn một chút. Nhưng Tiểu Thanh Loan trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm phản phất đối những hồn phách có khắc chế, cường giả hồn phách đến gần, thiêu đốt, tùy ý hồn phách rất mạnh hãn thi triển ra vô số lợi hại pháp thuật. ở Tiểu Thanh Loan trên thi thể thiêu đốt trong ngọn lửa chỉ có một chút tác dụng, hỏa diễm thản nhiên thiêu đốt, đem hết thể biến thành hư vô. Tiểu Thanh Loan trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm lạnh nhạt, hắc băng trong cường giả hồn phách bắt đầu sôi trào, lạnh lẽo nóng lên, hỏa diễm rất lạnh, hàn băng nóng dực hết thảy cũng trở nên làm cho người ta không biết làm sao hết thể cũng trở nên hòa bình khi không có một chút giống nhau Quang minh lạnh nhạt quan minh phản phất loại này quan mang cũng không phải tới tự nhân gian mà là một loại thần huy chiếu sáng bốn phía tinh lọc hết thảy không thể ngăn cản không thể chống đỡ nam hoang hắc quên trung hỏa quang tỏ khắp, nam hoang hắc quên trung tùng hương vị di mãn kiến mục bị hắc băng bỏ mãn giờ phút này nhưng lại vô danh mà nhiên hừng hực liệt hỏa buộc cháy lên nhan sắc cùng tiểu thanh loan trên thi thể thiêu đốt hòa diễm giống nhau giống như đã bị tiểu thanh loan trên thi thể thiêu đốt hòa diễm tác động giống nhau Tuần hại trong thiên địa pháp tác, ở hác sắc cơm hàn hác băng thượng bắt đầu thiêu đốt, mạnh liệt thiêu đốt, không kiêng nể gì thiêu đốt, phóng thích ra chính mình tất cả nhiệt tình bốc cháy lên. Mặc dù tái hác băng trong đúng là vô số cường giả hôn phách, giờ phút này cũng không có cách thi triển ra các loại không thể tưởng tượng pháp thuật, mà là ở trong hỏa diệm thiêu đốt, không có chút nào dãy rùa thiêu đốt. Đêm sắc đã thâm, kiến mục đã đốt, đánh lâu sau lúc mọi người đã mệt mỏi, một loại cô hàn nỗi lòng ở mọi người trong lòng lưu truyền Tựa hồ mà ngay cả Thanh hư môn con rối cùng vô số cường giả hồn phách loại này cũng không thuộc về loài người, tên ở giờ phút này cũng cảm nhận được loại này cô hàn. Thử ngang. Một tiếng thanh thúy phượng minh vang lên, tiểu thanh loan trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm thoát khỏi nhiều loại lực lượng áp chế, bắt đầu tận tỉnh thôn phệ hết thảy, bắt đầu hòa tan vô số mạnh mẽ hồn phách, bắt đầu tinh lọc hắc sắc cự mãng phun ra tới xích hắc sắc hơi thở. Thật lớn hỏa diễm phảng phất muốn đem thiên địa cùng nhau hòa tan dường như hừng hực thiêu đốt, thẳng hướng hướng thanh hư đạo tổ bố trí hồi lâu giam cầm trận pháp trong. Phượng hoàng khởi vũ, lên xuống. Phượng hoàng khởi vũ, bi trắng Ngay lúc tiểu thanh loan trên thi thể, ngay lúc vậy hừng hực thiêu đốt trong hỏa diễm, tiểu thanh loan thi thể dần dần hóa thành một mảnh cho bụi, quay về vu một mảnh hư vô. Mà vừa mới vậy đỏ tươi nhân gian hỏa diễm theo phượng hoàng bay lên, trung quanh vây ra. Song, ở này dạng trong hư vô, một con phượng hoàng ở trong hỏa diễm bay ra, trên người hỏa diễm xích bạch, đỏ bừng, đủ loại nhan sắc cũng không như thế nào tinh tinh khiết, nhưng nhìn qua nhưng lại làm cho không người nào có thể nhìn gần. Mịt mờ nam hoàng hắc quên trùng, lãnh cốc như sắt. mịt mờ nam hoàng hắc quên trùng, hắc cám như nước sơn. mịt mờ nam hoàng hắc quên trùng, tinh như máu. Tại như vậy một mảnh dơ bẩn cúng dơ bẩn, rửa sạch bởi vì cố ám dơ bẩn máu chảy thành sông thây chất thành núi trung phượng hoàng nứt bản ở dơ bẩn trung phá kiện sống lại vốn phía phát ra hỏa diễm rửa sạch trần thế đắc tội ác rửa sạch trong cuộc sống hết thể dơ bẩn cùng dơ bẩn rửa sạch bởi vì cố chấp vọng tưởng mà làm ra đắc tội ác thật lớn do vô số tử vong hồn phách tạo thành hắc xà một chút sợ hãi liền tựa hồ mất đi tất cả cảm giác điên cuồng đánh về phía vừa mới nứt bản sống lại phượng hoàng hàng hà xích hắc sắc hồn phách cuối cùng thế không được giải thoát đã không còn hán độc ở thanh song thay chat thanh nui trung phuong hoang niet ban o do ban trung pha kien song lai bon phia phat ra hoa diem rua sach tran the đac toi ac rua sach trong cuoc song tổ quỷ dị moi niet ban song lai phuong hoang hang ha xich hac sac hon phach cuoi cung the khong thuật khu động hạ ở thật lớn mãng xà lực lượng cường đại khu động hạ đánh về phía vừa mới đạt được tân sinh vượng hoàng, vượng hoàng từ tiểu thanh loan trên thi thể thiêu đốt trong hỏa diễm bay lên, phản vật cả thân thể đều là do hỏa diễm cấu thành giống nhau, thiêu đốt mỗi một lần dương cánh trong thiên địa lạnh diễm sẽ hô động, mỗi một lần dương cánh trên người nhan sắc sẽ trở nên càng thêm tình tình kết, vô luận đúng là cự mãng phát ra xích hát sắc hơi thở hay là thanh hư môn con rối vô gian địa ngục thứ hai biến lan tràn hấp tinh tinh khiết. vo luan đung la cu mang phat ra xich từ hồn tinh trung xuất hiện cường giả hồn phách, vừa mới tiếp xúc đến vượng hoàng bên người hỏa diễm, lúc ban đầu đều là một trận thống khổ, coi như là hồn phách cũng không thể chịu đựng được thống khổ co như là tại trong bóng tối chịu đủ hành hạ hồn phách cũng không chịu nổi thống khổ, làm cho tất cả hồn phách đều ở tiếp xúc đến dục hỏa trùng sinh phượng hoàng bên người hỏa diễm trong nháy mắt đó, bắt đầu tiêu đốt. Hãm sâu giam cầm trùng, muôn đời không đổ siêu thoát, như vậy thâm trầm thống khổ lại có người nào sao biết được? Chật, vô luận đúng là xích sát sát trong hơi thở hồn phách hay là hắc băng trùng có được lực lượng cường đại hồn phách cũng từ thống khổ dễ dụ trở nên cực kỳ an tĩnh. Ở hưng hực liệt hỏa trong trở nên an tĩnh, ở đau khổ hành hạ trung trở nên tĩnh cam trung muon đoi khong được Giờ khắc này, luan đung la xich sat sắc như là thiên địa cũng an tĩnh lại. Giờ khắc này phản phất nôn nóng vô số nam đoán niệm cũng bắt đầu an tĩnh lại. Giờ khắc này, tựa hồ bị thanh hư đạo tổ kinh doanh vô số năm, ẩn chứa vô số oan hồn nam hoang hác quên cũng bắt đầu an tĩnh lại. Án tính, hiền hòa, kỳ vui, an khang, bị nốt, bị giam cầm, bị hành hạ, bị lợi dụng vô số hoặc mạnh mẽ hoặc yếu, hoặc là phẫn nộ muốn đem thế gian hết thể cũng mang vào đến trong đó hỗn phách, hoặc là đã buông tha cho, chỉ là nước chảy bèo trôi hỗn phách, vào giờ khắc này đều bị khôn cùng lửa cháy bao vây. Xong, không có một hồn phách có nữa niệm, không có một hồn phách tái dãy rửa, ở phượng hoàng trong ngọn lửa hết thể hồn phách cũng như vậy an tưởng vào giờ khắc này tất cả hồn phách cũng tựa hồ cảm giác được chính mình sắp thoát khỏi loại này bi thảm vận mệnh trọng tân đạt được cầu còn không được hỉ vui an khang trọng tân đạt được cầu còn không được an tinh hiền hòa nam hoang hắc quên trung hồn phách tựa hồ cảm nhận được đã đạt được giải thoát hồn phách ở sung sướng ca sướng khai thủy biến đổi không thể chờ đợi được giống như hội đê hồng thủy bình thường căn bản không bị thanh hư môn con rối cùng thật lớn hắc sắc mãng xà không chế hướng về niết bản sống lại phượng hoàng chạy đi hướng về phượng hoàng bên người hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chạy đi không phải vì công kích mà là vì trọng tân đạt được giải thoát bị thanh hư đạo tổ âm độc pháp thuật nuốt không biết bao lâu, chịu đủ đau khổ an hồn các thấy được một đường sinh cơ, được không do dự hướng về dục hỏa trùng sinh sau khi phượng hoàng bay đi. Nơi đây, đúng là hy vọng. Nơi đây, đúng là quan minh. Nơi đây, đúng là không thể nói rõ tương lai. Theo tiểu thanh loan tiêu đốt trong hỏa diễm tắm hỏa nghiệt bản sống lại phượng hoàng bay ra, vậy một đống lửa diễm tứ tán bay đi, giống như đầy trời hỏa giống như sao băng, rơi vào nam hoang hắc bên trong. Những hỏa diễm cũng đối xích sát sắc hơi thở có thật lớn khắc chế, tê tê thiêu đốt, cả trong thiên địa tựa hồ cũng sử dụng trong xanh vài phần. Theo lửa khói giống nhau hỏa diễm tứ tán đi, Cao Phong cảm giác được giam cầm ở trên chính thân mình lực lượng giống như cũng sử dụng bị kiềm hãm, bắt đầu buông ra. Ở hỏa diễm thiêu nốt chung, ở dung hỏa trùng sinh vượng hoàng bay đốt chung, o trùng sinh phượng hoa trung sinh phuong hoang bay mua chung ma ngay cả Thanh Hư đạo tổ giam cầm Cao Phong pháp trận cũng xuất hiện một chút buông ra. Thật lớn hắc sắc mãng xà trên người vô số năm luyện hóa hồn phách bắt đầu trở nên phai nhạt một ít, tinh khiết hắc sắc trong tựa hồ trộn lẫn hôn tạm tiến vào một ít bạch sắc hơi thở, thân hình có chút chầm chậm, chạm, giống như lối biến hóa tiểu này có chút không có thói quen giống nhau, nhưng là hắc sắc mãng xà cũng biết, giờ phút này tử chiến đến cùng nếu không thể đánh bại niết bàn sống lại phượng hoàng, mặc cho chính mình tái như thế nào cường đại, trên người do giam cầm hồn phách cấu thành thân thể cũng sẽ hóa thành cho bụi. thân thể bỗng nhiên biến đổi, trên dưới 100 trăm triệu phẩm chất mảng xà trong đầu giống như có một ngòi núi lửa phun ra, cứng rắn đem tráng kiện mảng xà nổ tung. một viên thật lớn đầu lâu ở tầng tầng hắc khí bao phủ chung nhanh chóng bắt đầu chuyển hóa. nhưng là loại này chuyển hóa cũng không pháp an tâm biến hóa, phượng hoàng hỏa diễm không có lúc nào là không ở cắn nuốt mảng xà thân thể, cắn nuốt hắc sắc hơi thở. nếu như tùy ý phát triển nói, không đợi thật lớn hắc sắc mảng xà biến hóa hoàn thành. Tiểu muốn tại dục hỏa trùng sinh phượng hoàng trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Nam hoàng Hắc Yên trên không tầng mây, bố trí ở trong tầng mây xích hát sắc hơi thở lưu chuyển, lưu chuyển không ngừng. Ở phượng hoàng trong ngọn lửa trở nên thoáng ảm đạm rồi một ít, lập tức vậy luồng áp lực cực lớn liền làm cho dấu ở mây đen trong trận pháp củng cố xuống tới, Thanh hư đạo tổ ở giờ phút này, càng thêm rồn dập muốn hoàn thành đại trận. Tiểu Thanh Loan miết bản vi phượng hoàng, trong ngọn lửa tinh khiết lực lượng đã làm cho Thanh hư đạo tổ tất cả bất hảo đoán biến thành sự thật, tình thế thoáng cái lại lần nữa trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Cương đại phượng hoàng, đối hồn phách có khắc chế phượng hoàng xuất hiện làm cho hết thảy tựa hồ đã thành kết cục đã định cục diện lần nữa trở nên vi diệu. Một giọt đỏ sẩm sắc máu tươi từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là thanh hư đạo tổ một giọt tinh huyết, từ trên trời giáng xuống. Đỏ sẩm sắc máu tươi trung mang theo vô số ký hiệu trận pháp, theo máu tươi tích lạc, tất cả ký hiệu trận pháp bắt đầu chuyển động đứng lên, mạnh mẽ lực lượng không chỉ có kéo chúng quanh xích hấp hơi thở, thậm chí ngay cả thiên địa nguyên khí cũng theo này giọt máu tươi chảy nhỏ giọt mà bắt đầu rồi biến hóa. Từng đạo quang mang từ ảm đạm đến rõ rạng, từ trong trẻo nhưng lạnh lùng đến từng nóng, ở nam hoang Hắc Uyên trung bị bám từng đạo khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ lưu động, chỉnh không gian cũng trở nên vạn mèo đứng lên, giống như cũng bị một con vô hình bàn tay to băm nát, tạo thành vô số mảnh nhỏ. Đã được vô số mạnh mẽ lực lượng trả đạp một lần vừa lại một lần nam hoang hất quen không gian lần nữa vô lực dây ruộng, bị càng lực lượng cường đại vốt ve, căn bản không có chút nào phản kháng. Chưa xong con tiếp chương 720, tinh tinh chi hỏa, màu đỏ sẫm huyết tích, nồng nặc thiên địa nguyên khí cùng xích màu đen hơi thở quay quanh ở trong đó, hình như là một quả xinh đẹp hạt châu, trải qua năm tháng tẩy lễ tích lũy sau lúc trở nên càng thêm đẹp đẽ xinh đẹp. Màu trắng sữa thiên địa nguyên khí cùng xích màu đen ma mà khí hoàn mỹ dung hợp ở này lấy máu trâu trong như vậy đẹp đẽ, làm cho lòng người túy. Chỉ là một giọt máu, nhưng lại vừa mang theo so với máu chảy thành sông, thấy chất thành núi, so với vô Gian địa ngục còn cường hãn hơn lực lượng dường như. Huyết tích từ trên trời giáng xuống, ở Thanh hư đạo tổ máu huyết lực lượng hạng, niết bàn giống lại phượng hoàng lực lượng giống như song lai nhận được ảnh hưởng. Ở giữa không trung xoay quanh một tuần, bên người hỏa diễm có chút thảm đạm, rơi vào thiêu đốt kiến mục trên. Một đoàn xích màu đen hơi thở thật lớn mãng xả theo huyết tích là hạ. Dung nhập, trên người xích màu đen hơi thở bắt đầu nhanh chóng thay đổi, chỉ có nháy mắt công phu, tráng kiện vô cùng mãng xà tựa hồ tiểu siêu một vòng, khổng lồ thân thể giống như bị này một giọt máu huyết hút dẫn đi tự thân lực lượng, từng vòng nhỏ đi. Nguyên buồn vô cùng thật lớn mãng xà theo thanh hư đạo tổ máu huyết hạ xuống, trở nên càng thêm cô động, càng thêm rắn chắc, thân thể chỉ có hơn 10 triệu phẩm chất, trên dưới 100 triệu trưởng. Cô động sau lúc màu đen cự mãng như trước thật lớn, xuyên thấu qua màu đen cự mãng hai con mắt giống như có thể nhìn thấy thanh hư đạo tổ hạ xuống vậy tích máu huyết bình thường, hai mắt đỏ sẫm, không còn có hồn phách xuất hiện càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Biến hóa sau lúc mãng xà trên người xích màu đen hơi thở không còn bị phượng hoàng hỏa diễm cháy, thân thể cũng ổn định lại, bắt đầu đối với chiếm cư ở kiến một thượng phượng hoàng tân công đi. Một chút ít thời gian đều không muốn trì hoãn. Dùng hỏa trùng sinh phượng hoàng thân thể trung quanh hỏa diễm tiêu đốt, đụng chạm đến màu đen cự mãng thân thể, màu đen cự mãng chỉ là cảm giác được đau đớn, nhưng lại căn bản không giống mới vừa rồi như vậy xích màu đen hơi thở tán đi, chỉ là ở màu đen cự mãng trên người lưu lại từng đạo cũng không như thế nào khắc sâu ẩn ký. Thanh hư muôn con rối bên người hắc băng bị phượng hoàng hỏa diễm hòa tan rất an ky thanh hu mon con roi ben nguoi hac bang bi phuong hoang hoa diem hoa tan rat nhieu Vô hình trung bị thương nặng, ở trong thân thể lộ ra hồn tinh đã lờ mờ rất nhiều, tiêu hao rất nặng. Nhưng giờ phút này thanh hư môn con rối cũng bất chấp vậy rất nhiều, thu nạp còn sót lại hắc băng, một tiếng bạo giống vô gian địa ngục thứ ba biến, không còn như là trước như vậy vân lánh đạm phong nhẹ, mà là cực kỳ vội vàng sao động, giống như hơi chậm một chút sẽ mất đi tiên cơ giống nhau, không lố mà vừa lại trầm trọng kim loại thân thể vừa biến thành một con nhẹ nhàng chính là ma tước, thẳng đến kiến mục đi, thẳng đến kiến mục thượng phượng hoàng đi, phượng hoàng mặc dù một thân hỏa diễm cấu thành, nhưng là đối với kiến mục nhưng lại không có chút nào thương tổn ngược lại dục hỏa trùng sinh phượng hoàng cùng kiến mục trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau cũng chiếm được tăng mạnh dường như kiến mục cùng thanh hư môn kim loại con rối dây dưa một lúc lâu phiến lá héo rũ lại bị hắc băng bao trùm thân thể cũng bắt đầu đánh héo rũ nhưng là theo dục hỏa trùng sinh phượng hoàng đứng ở trên nhánh cây vậy luồng hơi có vẻ được có chút loang lổ hỏa diễm khu đổi đi kiến mục trong thân thể âm hàn hơi thở đem lưu lại xích màu đen hơi thở toàn bộ hòa tan theo phượng hoàng ở kiến mục thượng nghỉ chân thời gian càng ngày càng dài kiến mục bay nhanh khôi phục xanh đúng tươi tốt trạ thái xanh biết vô cùng mà toàn thân cũng hình như là hỏa diễm cấu thành phượng hoàng theo ở kiến mục thượng nghỉ chân thời gian một tức một tức qua nguyên vốn có chút loang lộ thân hình giống như bị rèn luyện bắt đầu trở nên thuần phí lên xích bạch hỏa diễm hừng hực tiêu đốt ở trong ngọn lửa phượng hoàng long vũ dần dần trở nên rõ ràng mỗi một căn linh vũ cũng do hỏa diễm cấu thành chân mượt dán an ủi làm cho người ta thấy tri tâm hỷ. thật dài linh vũ nhảy ra lắc lư tràn ngập sức sống với mỗi một căn linh vũ cũng sống lại đây bình thường phía sau thanh hư môn con rối không còn có mới vừa rồi lành nhạt thân thể bay lên cùng biến thân sau lúc màu đen mãng xà lẫn nhau phối hợp, tinh trang thân thể rơi vào màu đen mãng xà trên người, rất nhanh hướng về kiến mục cùng rơi vào kiến mục phía trên phượng hoàng chạy đi. Vậy mà ngay cả một tia khí lực cũng không nguyện ý lãng phí, vậy mà tiết kiệm hồn lực tới rồi mức như thế. Cao Phong không biết Thanh Hư môn con rối đúng là xa cơ lỡ vận, đã vô lực tái đánh, hay là căn bản không muốn lãng phí một chút ít lực lượng, chuẩn bị mang cho Niết Bàn sống lại phượng hoàng một kích chí mạng. Kiến mục cùng Niết Bàn sống lại phượng hoàng lẫn nhau bổ, lực lượng tăng lên bay nhanh, không chỉ có Cao Phong nhìn thấy. Ở Nam Hoang Học Viện trung mọi người cũng nhìn rõ ràng minh bạch. Thanh hư môn con rối tự nhiên cũng biết tình thế không đợi người, mặc cho ai cũng không biết kiến một cùng vượng hoàng đến cùng có thể lẫn nhau tầm bổ, phát triển tới trình độ nào, không dám chờ, không thể chờ, chỉ có thể ra sức bắt buộc. Mà ngay cả thanh hư đạo tổ tựa hồ cũng bị kiến một cùng vượng hoàng trong lúc đó kỳ dị phản ứng chấn kinh rồi bố trí giam cầm trận pháp có điều bung ra. Thanh hư đạo tổ vi vừa phân thần, cao phong liền cảm giác được trên người xích màu đen hơi thở chói buộc có điều dần dần hắn ra, Tiên thiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang nở rộ, cố nén hồn phách bị bảo cách bình thường đau đớn, bắt đầu thi triển lực lượng. Trương cung lại kéo từng đạo màu vàng lợn pháo hoa ở mây đen giam cẩm đại trận phía dưới nở rộ, bắn rơi vô số đạo giả huyệt phách. Cao Phong biết, mặc dù chính mình hiện tại như thế nào dùng sức, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Làm như vậy, chỉ bất quá làm cho Thanh Hư Đạo Tổ không thể quá nhiều đi giúp trợ giúp màu đen cự mãng cùng Thanh Hư môn con rối mà thôi. Mặc dù Thanh Hư Đạo Tổ ánh mắt phía sau cũng không ở trên chính thân mình, nhưng Cao Phong lại biết, vô luận đúng là kiến mộc hay là phượng hoàng, cũng chẳng qua là khách qua đường, chỉ có chính mình mới là Thanh Hư Đạo Tổ thật sự mục đích. Nay chỉ là một loại cảm giác ở Cao Phong tâm lý rõ ràng xuất hiện, cho nên nhất định cần phải làm chút gì đó phân tán một chút thanh hư đạo tổ chú ý giảm bất cơ quan tạo vật cùng phượng hoàng áp lực đây là cao phong hiện tại duy nhất có thể làm cũng là nhất định cần phải đi làm mở chi giang tre ở phía trước nhất từ trên bầu trời hạ xuống nói giả hồn phách có chút thừa dịp vừa mới cao phong vô lực bắn tên lúc rơi xuống đất triển khai công kích Từng đạo đều không giống nhau pháp thuật bị máu tanh sát khí chặn được ở máu chảy thành sông thấy chất thành núi trung đạt được càng nhiều máu thanh sát khí mau tanh sat khi mo chi giang giờ phút này nhưng không cách nào công kích chỉ có thể duy trì phòng ngự nguyễn hương pháp lực một số gần như khô kiệt đối mở chi giang trợ giúp rất ít chỉ có thể nói đúng là lược thắng vu không có mà thôi làm cao phong tiên thiên hôn nguyên chân thần quyết màu vàng lợn quang mang trọng tân nợ rộ mở chi giang mới cảm giác được trên người áp lực có điều giảm bớt từng đạo máu tanh sát khí từ hoành rong du giáng xuống nói giả hơn phách thanh hư môn con dối cướp đạp cự mãng mặc dù màu đen cự mãng như một chi tên nỏ một phóng về bay vụt thanh hư môn con dối ở cự mãng trên người như trước vững vàng và nhanh chóng hai người tốc độ cùng gia hon phach thanh hu mon con doi cước đap cu mang mac du mau đen cu mang nhu mot chi ten no mot phong ve bay vut thanh hu mon con roi o cu mang tren chí ngay cả hư ảnh cũng không có để lại nháy mắt công phu liền đi tới rơi vào kiến mục thượng phượng hoàng trước mặt lúc này cự mãng vừa biến thành một cây trường thương bắn súng, mà thanh hư môn con rối vừa biến thành bén nhọn mũi thương, lóe ra hàn quang. trong màn hào quang thỉnh thoảng lộ ra màu đen cùng huyết sắc, ở đầy trời mây đen hạ như thế sắc bén, như thế bén nhọn. căn bản không còn lưu lại phượng hoàng cùng kiến mục lẫn nhau tẩm bổ thời gian, sát khí tràn đầy. kiến mục một, một cái nhánh cây tầm trượng phẩm chất, đột nhiên không còn như cầu long nhất như nghiêng đâm bầu trời bao la, mà là trở nên cực kỳ mềm mại. ở một cái khó tin góc độ rút lại đây, cứng rắn kiến mục thoáng qua tiêu biến thành một cái khô vàng lão đẳng biến hóa kiểu này vô luận như thế nào cũng làm cho người ta trố mắt đứng nhìn cảm thấy khó tin trăm luyện tinh cương vòng quanh chỉ nhu phía sau kiến mộc tựa hồ cũng biến thành trăm luyện tinh cương kien muc tua ho cung bien thanh mại trung mang theo tính dai quật qua bên người phong thanh bén nhọn gào thét thanh hư môn con dối có chút một bên giống như trường thương mũi thương run lên ở giữa không trung mang ra mấy đạo hư ảnh Vừa loài người vũ giả nhất chiêu phượng gật đầu bình thường tùy ý khô đằng quất ở một đạo hư ảnh thượng hư ảnh pháng qua biến mất khô đằng cuối cùng rơi vào cự mãng trên người mặc dù đã tiểu vô số lần nhưng là cô động sau lúc mãng xạ như trước có thể được xưng tụng cự mãng trên người hàng hà hoa văn nhìn kỹ đúng là giữ tận hồn phách bị cố hóa sau lúc điêu khắc ở cự mãng trên người bình thường khô đẳng quất ở cự mãng trên người nhất thanh một hưởng cả kiến mục theo cổ đẳng cùng cự mãng vừa tiếp xúc liền bắt đầu run rẩy đứng lên không biết căn tiết ở nơi nào kiến mộc bị bám mặt đất lực đem mạnh mẽ vô cùng l C lượng cũng truyền tới khô đằng trong với hung hăng quất ở cự mãng trên người lực do địa khởi kiến mộc ở mặt đất trong thu nạp vô cùng mạnh mẽ lực lượng Mềm mại trung mang theo cứng cỏi đằng điệu cột ở giống nhau mềm mại mà vừa lại cứng cỏi màu đen mãng xà trên người. Khâu đằng cùng cự mãng thân hình cũng hết sức mềm mại, cứng cỏi. Hai cỗ lực lượng đan vào, quân quanh, giống như tiếng sấm bình thường tiếng gầm rú vang lên. Kiến một hình như là một cái người khổng lồ, cầm trong tay roi mềm, cuốn lấy cự mãng. Cự mãng lập tức bung tha cho thẳng đến vượng hoàng đi thế, ở suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt đối với vượng hoàng phun ra một cái hát vụ, cả thân thể nhẹ nhàng run dậy mạnh mẽ có dán hơn nữa kiến mục chuyển đến có thể rời núi lấp biển lực lượng đem ở trên chính thân mình đã đến gần phượng hoàng thanh hư môn con rối dùng sức phất đi ra ngoài lực lượng thật lớn vô cùng trong nháy mắt này cao phong thậm chí cảm giác nam hoang hắc quên không gian đều bị xé rách bình thường suy nghĩ một chút đến cũng có trách vô luận đúng là cơ quan tạo vật hóa thành kiến mục hay là cự mãng ở trên lực lượng đều là cùng thiên hạ năm mạnh mẽ kém không có mấy cờ giả này hai cỗ lực lượng hợp hai là một muốn nói sinh sôi xé rách không gian cao phong cũng sẽ không hoài nghi trong thiên địa không thể tổn hại thiên địa pháp tắc ở hai cái gì thú Hai tôn kim loại con dối hậu đả trung bị cố ý vô tình bỏ qua. Giờ phút này, ai có thể quản đánh nát thiên địa pháp tắc sau lúc dẫn phát cắn trả? Tất cả chú ý cũng ở trên người đối thủ, như thế nào đánh bại đối thủ, như thế nào chiếm cứ thượng phòng, mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà khác, thất bại sẽ chết, cũng không cần để ý tới nhiều như vậy. Chỉ có người thắng mới có những phiền thoái, Song đối thủ mạnh mẽ, lực lượng cách xa nhau sẳn sẳn như nhau trong lúc đó, mặc kệ người nào hơi một lưu thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh hư môn con rối cứ như vậy bị ném mạnh xa đi ra ngoài. Bên người cự mãng cuối cùng phun ra màu đen xương mù hình như là thanh hư môn con rối một phần dường như, căn bản không có tan thành mấy khói, mà là ở thanh hư môn con rối kim loại sắc ngoài thượng biến thành một tầng màu đen áo giáp, bên trên khắc họa vô số ký hiệu phát trận. Màu đen xương mù ở trong nháy mắt cố hóa, biến thành chắc chắn áo giáp. Rất nhỏ chỗ còn có thể nhận đi ra, loại này vừa mới thành hình áo giáp đúng là do hoan hồn hóa thành. Cùng độ thám ghê trên người trời sinh áo giáp trong phóng xuất ra tới màu bạc uy sát có điều bất động, màu đen cự mãng phun ra sương khói hóa thành áo giáp, vùng thai cho tất cả công kích, chỉ là chuyên tâm phòng ngự. Vô số hoan hồn bị động lại ở trong áo giáp, biến thành hoa văn, hình như là từ xưa bộ tộc sử dụng đồ đằng bình thường. Nhìn qua có một loại đầu độc tà mị. Vô Gian địa ngục thứ ba biến thi triển ra đến, trung quanh không gian không có một chút thay đổi. Cao phong trong ánh mắt tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang lưu chuyển, nhưng lại ở trong nháy mắt bắt đến thanh hư môn con rối trên người nhan sắc xảy ra thay đổi. Tựa hồ ở thanh hư môn con rối trong thân thể hồn tinh đã xảy ra chuyện gì dạng biến hóa bình thường, cả thanh hư môn con rối trở nên hất trong thấu hồng. Nhìn na nhan sắc vừa biến thành trong truyền thuyết minh, hà bình thường. Thanh hư môn con rối trên người bị kiến một đâm thủng, hồn tinh như ẩn như hiện, coi như là màu đen cự mãng phun ra sương mù ở thanh hư môn con rối trên người biến ảo thành một tầng áo giáp, như trước có nhiều chỗ che không tới, có thể nhìn thấy bên trong hồn tinh đang ở bay nhanh xoay tròn. Hồn tinh trung đậm xích màu đen hơi thở bắt đầu tỏ khấp mở, giống như thanh hư môn con rối gọi về vô Gian địa ngục thứ ba biến muốn tiêu hao vô số hồn lực dường như, tự xem như thế cường đại hồn tinh cũng cố mà làm chống đỡ, thân giống như bay nỏ, nhanh làm cho người ta hoa cả mắt, đủ loại biến hóa tựa hồ xuyên qua thời gian, ở trong nháy mắt xuất hiện xuất hiện tại Nam Hoang Hắc bên Tròng. Thanh hư môn con rối rời dây cũng ra, bắn về phía Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhìn tụi hồ ở nơi này, thanh hư môn con rối tốc độ nhanh tới rồi căn bản không thể phản ứng trình độ. Nhưng là, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm chuyện tình xảy ra. Vẫn rơi vào kiến mục thượng vương hoàng vậy mà chỉ là một đạo hư ảnh, thanh hư môn con rối xu thế không thể đỡ một kích chỉ là đem một đạo bóng dáng đánh nát, đánh tan, đánh rơi. Phượng Hoàng không biết khi nào xuất hiện tại thanh hư môn con rối phía sau, không để ý tới thải thanh hư môn con rối, thế thế hế chắc hướng cùng kiến một dây dựa thật lớn mãng xạ mỗi một căn linh vũ cũng dày dựng lên hỏa diễm làm cho phượng hoàng giờ phút này nhìn qua đúng là như vậy cường đại bị kiến mộc tẩm bổ sau khi giúp hỏa trùng sinh phượng hoàng trên người sắc thái trở nên thuần túy xích màu trắng hỏa diễm đủ có thể lấy hỏa tan hết thảy hư vô hỏa diễm biến thành thực thể mà ngay cả the thé huế chắc ở he chac o mau đen cự mãng trên người cũng hình như là nhân gian nhất sắc bén lợi kiếm trường thương bình thường khí thế mạnh mẽ coi như là màu đen cự mãng cô động vô cùng hỏa diễm không thể tinh lọc trong đó hồi phách chỉ là loại này sắc bén thương tồn thiệu đủ để trí mạng cơ quan tạo vật huyền hóa ra tới kiến một đã ở chuyển đổi hình thái một thân không biết tên kim loại chế tạo thân thể bỗng nhiên trở nên cực kỳ mềm mại cùng tráng kiện mãng xả quấn quanh cùng một chỗ hình như là cả cơ quan tạo vật cũng biến thành một cây cực kỳ sự mềm dẻo khô đằng giống nhau cùng màu đen mãng xả tiếp thân vật lộn dây dưa đứng lên ai cũng không chiếm được bất cứ gì tiện nghi hình như là hai cỗ sợi dây quấn quanh cùng một chỗ dây dưa trong quá trình phát ra hát xì hát xì thanh âm giống như màu đen mãng xả cô động hồn phách muốn cùng cơ quan tao vat cung bien thanh mot cay cuc ky su mem deo kho đang giong nhau cung mau đen mang xa tiep than vat lot day dua đung len ai cung khong chiem đuoc bat cu gi tien nghi hinh nhu la hai co soi day quan quanh cung mot cho day dua trong qua trinh phat ra hat xi hat thanh am giong nhu mau đen mang xa co đong hon phach muon cung co quan tao vat kim loại hòa hợp ít dường như thời gian mặc dù cực kỳ ngắn ngủi Nhưng lạ tiểu Thanh Loan thiêu đốt sau khi niết bản mã sinh phượng hoàng nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn chắc ở màu đen cự mãng trên người. The thế thế mỗi lần đụng chạm đến màu đen cự mãng thân thể, chắc vào đến giống như cứng cỏi đến không thể tổn thương màu đen cự mãng trong thân thể, theo sau sẽ nhấc lên một khối to màu đen huyết đủ. Mặc dù đã được thanh hư đạo tổ máu huyết cô đọng, không còn như là lúc ban đầu như vậy sợ hai niết bản sống lại phượng hoàng trùng quanh hòa diễm, nhưng là như thế này trực tiếp đụng chạm như trước cấp màu đen cự mãng mang đến không thể đền bù tổn thương. Trong cuộc sống vũ giả trong lúc đó quyết đấu giống nhau, đơn giản mà trực tiếp bạo lực. Miệng lưỡi sắc sảo ở huyết nhục bay ngang trong lúc đó, thưởng thức thô bạo võ đạo cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, không chỉ là thanh hư môn con rối cùng màu đen cự mãng, mà ngay cả cơ quan tạo vật cùng vượng hoàng giờ phút này cũng căn bản không có một tia ưu nhã khí chất, đơn giản trực tiếp thổ lộ bạo lực. Cơ quan tạo vật cùng màu đen cự mãng vặn vẹo cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó đạt tới một cái đơn giản thăng bằng, lực lượng ràng co bất phân. Nhưng vượng hoàng ở hai người quấn thành dây thừng trung quanh bay lượn, hỏa diệm biến ảo the thế không ngừng ở màu đen cự mãng trên người lưu lại không thể đền bù vết thương, làm cho người ta nhìn nhìn thấy đây người, từng khối từng khối huyết nhục bay ngang bay đi ra lúc ở giữa không trung thiếu đốt hạ xuống hình như là vô số giống như sa băng thoát ly màu đen cự mãng thân thể không hề bị đến màu đen cự mãng giam cầm phượng hoàng do hỏa diễm hóa thành thê thê thế đem chiết học huyết đục đốt này luồn hỏa diễm kéo dài không ngừng ở trong hỏa diễm bị áp suất cô động tới rồi cực hạn đoan hồn bắt đầu không còn giữ tận không có chịu nghĩ hình thức không có mắt hai mũi lưỡi thân ý vô sắc âm thanh mũi keo dai khong ngung o trong hoa diem bi ap xúc co xúc tợn, khong co chiu nghi hinh thuc khong co mat hai mui thì vui trong thoát khỏi nhiều năm như vậy nuốt hóa thành hư vô thanh hư hu mon con rối ở giữa không trung nhanh quay ngược trở lại vẽ ra một đạo lo lắng đường vòng cung nhưng là được ăn cả ngã về không công kích nhưng lại căn bản đụng chạm không tới tiểu thanh loan sau khi chết dục hỏa trùng sinh phượng hoàng nửa căn lông vũ phượng hoàng hình như là chân chính thần vật đối quỷ mị phạm loại căn bản chẳng thèm ngó tới dường như chuyên tâm đem thật lớn màu đen mãng xá chắt vỡ lúc này thanh hư môn con rối mặc dù đang giữa không trung bay lượn nhưng vô luận như thế nào cũng so ra kém dục hỏa trùng sinh phượng hoàng tốc độ mặc dù đã cực nhanh nhưng là cùng phượng hoàng nhẹ nhàng thân thể dường như đứng lên có vẻ cực kỳ nốc tốc độ càng lúc càng nhanh biến thành một cái xích màu trắng ánh sáng cùng một cái xích màu đen ánh sáng ở cơ quan tạo vật cùng màu đen cự mãng lẫn nhau quấn quanh thân thể bên cạnh xoay tròn bấy múa, so với trung kinh thành ngày Tết lúc pháo hoa còn muôn sắc sỡ. Theo Phượng Hoàng ngôi chắc một chút, màu đen cự mãng trên người tiểu gặp phải một khối to vết thương. Nhưng màu đen cự mãng dù sao cũng là do oan hồn hình thành, tự lành năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Vết thương chung quanh xích màu đen hơi thở chợt bổ khuyết đến vết thương trong, nhanh chóng khép lại. Nhưng là bởi vậy, màu đen cự mãng liền trở nên nhỏ một chút điểm. Từng vòng tiểu đi xuống, căn bản không thể người chuyện. Mà cự mãng nhỏ đi cơ quan tạo vật biến thành kiến mộc liền do thế cân bằng chiếm cứ thượng phong tử mệnh đem màu đen cự mãn quấn quanh trụ thậm chí còn có nhàn hạ đi công kích thanh kien mot lien do the can bang chiem cu thuong phong tu môn con rối thế cục theo tiểu thanh loan trong thi thể phượng hoàng bay ra lần nữa biến đổi lúc này đây thậm chí ngay cả cao phong trên người giam cầm xích màu đen hơi thở cũng sử dụng yếu hóa cao phong nhìn giữa không trung theo hình như là hỏa diễm ngưng kết mà thành phượng hoàng dương cánh bay lượn giữa không trung hạ xuống nói giả hồn phách đều thiêu đốt hầu như không còn đứng ở nam hoang hắc bên trong như có điều suy nghĩ nhìn dục hỏa trùng sinh phượng hoàng ở bay lượn theo phượng hoàng dương cánh bay múa. Xích màu trắng hỏa diễm hùng hực tiêu đốt, vô luận đúng là hồn phách hay là xích màu đen hơi thở tựa hồ cũng không đủ nhắc tới. Coi như là mới vừa rồi truy đuổi chính mình, gần như vô địch màu đen cự mãng ở Phượng Hoàng công kích đến cũng từng vòng gầy yếu đi xuống, căn bản không đáng lo. Cao Phong tìm kèn lực tựa hồ xuyên thấu Phượng Hoàng bên người hỏa diễm, xuyên thấu qua sặc sỡ sắt thái, hỏa diễm nhan sát chiếu dọi ở Cao Phong hai mắt gian nắm màu vàng tiên thiên hỗn nguyên chân khí trong lúc đó, không ngừng biến hóa, làm cho Cao Phong hai mắt trong lúc đó thoạt nhìn có chút quái dị, không giống như là một đôi loài người con người, mà là ẩn chứa trong thiên địa nhất chi cao vô thượng quy tắc mang. Kiếm tôn Yế Tiên sinh vô số năm chiến đấu, ở sống hay chết trong lúc đó hồi, bao nhiêu cường giả thua ở chiến ma thủ hạng, thành tựu kiếm tôn đại danh. Gần bằng vào lực lượng, chiến ma đúng là không thể đi tới một bước này. Ở trong chiến đấu quan sát đối thủ, tìm được nhược điểm, ra gì đánh tan, Cao Phong cùng Tiền trong núi lưu lại một tiêu kiếm tôn hồn phách dung hợp sau khi, liền tâm trí mở rộng ra, ngay cảm bắt đến trong nháy mắt này, nghiệt bản sống lại phượng hoàng chúng quay nhận chứa lực lượng cường đại, cùng loại này lực lượng đúng là như thế nào đánh tan xích màu đen hơi lai phuong hoang trung quay nhan Đây là một loại quy tắc, một loại làm cho thanh hư đạo tổ có điều sợ hãi quy tắc địch nhân sợ hãi, như vậy tự nhiên chính là thủ thắng chi đạo. Xuyên thấu qua ở kiến một tầm bổ hạ trở nên tinh thuần hỏa diễm, Cao Phong cảm giác được chính mình ánh mắt tựa hồ xuyên thấu từng khối trong suốt thủy tinh, tinh thuần hỏa diễm cũng ở tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợt trong màn hào quang phân giải thành vô số loại khó bề phân biệt rồi lại sắc sỡ sắc thái, vô số loại sắc thái ở niết bàn sống lại phượng hoàng bên người dậy, bay múa. Đến gần xích màu đen hơi thở nhanh chóng bị vô số sắc thái bám vào, Cao Phong bất ngờ phát hiện cấu thành xích màu đen hơi thở hỗn phách chung quanh bám vào sắc thái dĩ nhiên không có một giống nhau. Bất đồng nhan sắc, tựa hồ như là đại thế giới tràn ngập vô số sinh cơ. ở này chút sắc thái rực rỡ sinh cơ xuống nước hạ, xích màu đen trong hơi thở hỗn phách bắt đầu trở nên thông thả, biến thành loang lộ nhàn sắc. theo sau, xích màu đen hơi thở sẽ đình chỉ, hỗn phách đang du lật, đang du lưu dậy. không biết là hưng phấn hay là sợ hãi. ở hỏa diễm cháy trùng, xuất hiện đủ loại rất nhỏ rồi lại làm cho cao phong thể nổ khắc sâu biến hóa. Tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở hai mắt lưu chuyển những biến hóa cao phong cũng không có ở phút chốc này trong lúc đó nghị thông đấu. tuy nhiên dục hỏa trùng sinh phượng hoàng đến cùng tổng cụ ổ cái dạng gì phương thức khắc chế xích màu đen cung tong o cai dang gi phuong thuc thở. Khắc chế phô thiên cái địa hồn khách cao phong tựa hồ có một ít hiểu rõ hòa diễm bay qua hình như là một mảnh tịch mịch bay qua vẫn ngồi sổn cao phong đầu vai tiểu hầu tự nhìn thấy hòa diễm sau lúc trở nên càng thêm hưng phấn một đoàn tinh hoả từ giữa không trung hạ xuống tiểu hầu tự một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng lúc này cao phong đang ở cẩn thận quan sát tiểu thanh loan sau khi chết miết bàn sống lại biến thành phượng hoàng đối xích màu đen hơi thở áp chế cảm nộ lực lượng quy tắc không có chú ý tới tiểu hầu tự biến hóa thấy cao phong cũng không có ngăn trở tiểu hầu tự càng thêm hưng phấn cơ hai cái tay nhỏ bé nghị phải bắt được phượng hoàng bay lượn hết sức hạ xuống tinh hỏa không chỉ là ham chơi càng nhiều thì là tiểu hầu tử cảm nhận được dung hỏa trùng sinh phượng hoàng trung quanh trong ngọn lửa có một loại làm cho chính mình hết sức thân thiết hơi thở tồn tại mặc dù trời sinh áo giáp trong màu bạc uy sắt trong oán linh có chút e ngại tiểu hầu tử hay là bắt đầu vươn hai tay muốn chạm đến loại này hỏa diễm cảm thụ vậy luồng thân thiết hơi thở trải qua đất hoang chi địa cùng thanh hư môn sơn môn hai phen chiến dịch sau lúc tiểu hầu tử đã trưởng thành một ít nhưng là ở không được biến thân trước nhưng lại như trước không có bao nhiêu tiểu hầu tử hai tay cánh tay huy vũ Vô luận như thế nào cũng bắt không được vậy một chút thuần túy hỏa diễm, hỏa diễm tràn đầy. ở phượng hoàng ở cao phong đỉnh đầu bay múa mà qua trong nháy mắt đó, vô số tinh hỏa hạ xuống. tiểu hầu tử cuối cùng dứt khoát ở cao phong đầu vai một nhảy lên, dương nhanh múa vớt bắt được một chút tinh hỏa, tinh hỏa rơi vào tiểu hầu tử trong tay, bắt đầu trở nên không đứng yên, đống nhiên rất mạnh thiếu đốt, biến thành một đoàn hỏa diễm nóng rực ở tiểu hầu tử trong tay bay lên. tiểu hầu tử cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa, vốn chỉ là đối loại này hỏa diễm thân thiết vô cùng, muốn chạm đến một chút, không nghĩ tới vừa mới mò lấy. Hỏa diễm tựa ở trên người bốc cháy lên. Trời sinh màu vàng đất trong áo giáp màu bạc uy sắt vùi đầu vào trong hỏa diễm, giống như ở lâm hỏa trong ném vào đi một đống tuổi lốt như, tinh tinh chi hỏa đảo mắt Cự Lan tràn trải rộng tiểu hầu tự toàn thân. Chưa xong con tiếp. Chương 721, Tự do cùng tiêu đốt. Đệ 721 chương Tự do cùng tiêu đốt, 6000 chữ, tiểu thuyết, Tiên Sơn tác giả, Thất Tinh Ngọc hành thiếu mất sai lầm báo cáo. Loại này hỏa diễm tự hồ từ trong mà ngoại tiêu đốt, cũng không giống như là bình thường hỏa diễm giống nhau ở từ mặt ngoài thiêu đốt. Lúc này đỏ thắm lê tựa hồ cũng biến thành tấm hỏa đỏ thắm lê trong thân thể hỏa diễm bốc lên tinh lọc phát triển quá nhanh tích lưu lại tạp chất có chút hoàng hốt sau lúc tiểu hầu tử liền an tĩnh lại tại như vậy nháy mắt công phu trong tiểu hầu tử cảm giác được chính mình cũng không có cảm giác được đau đớn ngược lại có một loại hỷ vui cảm giác lưu chuyển quanh thân trên người màu vàng đất áo giáp trong màu bạc uy sắt quang mang yếu bớt nhưng bốc cháy lên cùng phượng hoàng trên người giống nhau hỏa diễm đối với đỏ thắm lê bá linh phượng hoàng hỏa diễm cũng không có tinh lọc mà là sinh ra một loại không tưởng được thay đổi một cỗ lãnh đạm không thể nhận ra màu vàng lợt quang mang ở trong hỏa diễm ở màu bạc uy sắt trung xuất hiện đúng là cao phong trong thân thể tiên thiên hôn nguyên chân khí quang mang ba loại bất đồng hơi thở đoạn trong thời gian tự đạt tới một loại vi diệu thăng bằng hợp lại làm em m tên người hiểu biết ít vào đến còn ở còn nhỏ đỏ thám ghê trong thân thể tiểu hầu tử hoàn toàn thật không ngờ hòa diễm sẽ toàn đến thân thể của mình chung mặc dù ngay từ đầu loại này hòa diễm ngay lúc tiểu hầu tử trong thân thể thiếu đốt nhưng chính nó nhưng lại hào không biết rõ tình hình chỉ làm chính mình bị phượng hoàng bên người hòa diễm đốt đỏ thám ghê thân thể ở giữa không trung có chút bị kiếm hãm mặc danh kỳ diệu đứng ở giữa không trung chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, dung nhập tiểu hầu tự thân thể hơi thở phán phất so với hồn tinh đối tiểu hầu tự bổ dưỡng tác dụng còn muốn lớn hơn rất nhiều dường như, tiểu đình trệ ở giữa không trung này nháy mắt thời gian tiểu hầu tự thân thể liền chợt tăng lớn, sau đó ở đất hoang trong đỏ thám lê đã bị viêm ma kích thích trong thân thể tâm huyết bộc phát tự bạo thành hơn 10 người tiểu hầu tự tiếp tục huyết chiến, mà ở nam hoang hắc bên trong đỏ thám lê hấp thu vậy luồng kỳ dị hơi thở sau lúc thân thể đình trệ ở giữa không trung, trong thân thể tựa hồ xuất hiện một thanh nhìn không thấy đau nhọn đem đỏ thám lê cắt thành vô số phẩn quang mang tránh Loại này quang mang nhan sắc cùng đỏ thắm ghê hấp thu vậy luồn kỳ dị hơi thở giống nhau. ở đỏ thắm ghê trong thân thể loại ra, đem đang ở thành lớn đỏ thắm ghê trọng tân biến thành vô số tiểu đỏ thắm ghê. Mỗi một chỉ cũng giống nhau như lúc, ở giữa không trung hạ xuống thân cao hơn mười trượng, trong lòng tô bạo cảm xúc trở nên tỉnh táo vô cùng, chợt phân tán đến nam hoang hắc bên các nơi, đem tụ tập thành hình huyết nhục con rối đánh tan. Cao phong cảm giác được lúc này xuất hiện đỏ thắm ghê tựa hồ cùng dị vãng đỏ thắm ghê cũng khác nhau trong hai mắt tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang chớp động, rất nhanh liền phát hiện vấn đề đến cùng xuất hiện tại nơi nào ngay xưa trong tiểu hầu tử biến tân sau lúc trời sinh huyết mạch trong vẫy sợi thô bạo tràn ngập hai mắt táo bạo vô cùng cao phong còn nhớ rõ ở đất hoang tri địa khi đó tiểu hầu tử cũng không phải như thế nào cường đại đối mặt cứu U ma chủ giam cầm trận pháp lúc đỏ thắm ghê hai chân lâm vào đại trận trong không muốn bị trói buộc đỏ thắm ghê không đợi cao phong cứu viện lập tức liền tự bạo hung hãn như thế tàn ác manh thu ở tiếp nhận rồi phượng hoàng bên người hỏa diễm về lễ sinh ra biến hóa chính là trong ánh mắt đúng là tỉnh táo mà vừa lại hung ác qua mang loại này hung ác tỉnh táo hung ác nếu so với trước không có lý do tàn ác càng thêm làm cho người ta cảm thấy sợ hãi lúc này đỏ thám ghê tựa hồ đã tẩy đi cao phong dục tốc bất đạt lúc lưu ở trong thân thể thai hoàng ẩm lực lượng càng cường đại hơn rồi lại có thể tỉnh táo thi triển loại này lực lượng tỉnh táo tàn khốc thô bạo cao phong phân thần tính toán một chút tổng cộng có 72 chỉ đỏ thám ghê phân tán đến nam hoang hắc uyên các nơi trong tay hoan hồn hóa thành trường đao hiện ra màu bạc uy sắt quang mang ở hắc uyên trong tung hành đỏ thám ghê viện kinh chỗ vô luận đúng là huyết nhục con rối hay là nói giả hổn phách hoặc là xà nhân chiến sĩ toàn bộ bị dễ dàng nghiền ép Mở chi mặt sông đối áp lực cơ hồ biến mất. Thanh hư môn con rối thi triển vô gian địa ngục sau lúc, Hắc quên Trung huyết nhục vốn tiểu biến thiếu, rất nhiều huyết nhục con rối vừa mới thành hình đã được đỏ thắm ghê đánh tan, trọng tân đánh nát, bị một bà quy sắt trung oán linh căn nướt. Cao Phong chỉ nhìn thoáng qua đỏ thắm lê, liền không còn để ý tới tiểu hậu tử. Mặc kệ đúng là huyết nhục con rối hay là bầu trời rất xuống nói giả hôn vách, tiểu hậu tử phân thân đều có cũng đủ lớn ưu thế đi đối mặt. Nơi này cũng không cần chính mình để ý nhiều, chính mình muốn đối mặt, hay là giấu ở nam hoang Hắc Uyên Mây đen trên Thanh hư đạo tổ. Trong thiên địa đã tràn ngập phượng hoàng bay lượn trong lúc đó, phân tán hỏa diễm cao phong đối những phân tán hỏa diễm hưng thú đều phải cao hơn tiểu hầu tử. Trong hỏa diễm ẩn hàm quy tắc lực lượng làm cho cao phong trong lòng có hiểu ra, mắt thấy tiểu thanh loan tắm hỏa sau lúc biến thành phượng hoàng sống lại, bên người hỏa diễm vô luận là đúng oan hồn hay là đối thanh hư đạo tổ phóng xuất ra tới xích màu đen hơi thở khắc chế cũng cực kỳ rõ ràng, cao phong ngón tay có chút rung động, giống như ở câu lập sao ký hiệu dường như. Thanh hư môn con rối mấy lần tấn công, trên hai tay xích màu đen hơi thở hình thành cổ quái hình nhưng lại vô luận như thế nào cũng đụng chạm không tới bay lượn trùng mấy lần bay ra pháp thuật đi công kích Phượng Hoàng, không đợi đụng tới Phượng Hoàng thân thể, pháp thuật đã được lửa cháy thiêu đốt hầu như không còn. Cao Phong mặc dù thấy Thanh Hư Môn con rối như trước không hề, Đại Chu hoàng tộc, vẻ mặt bộ dáng, nhưng nhưng cũng biết hắn đã kiềm lừ kỹ nèo. Nếu như Thanh Hư Môn kim loại con rối nếu không thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mầu đen cự mãng ở Phượng Hoàng công kích đến hóa thành hư vô. Mấy đạo ký hiệu từ thiên mà rơi, rất xuống thế rất thong thả, tựa hồ so với lông lông còn muốn nhẹ, cũng không giống như là trước Thanh Hư đạo tổ ky ngheo neu nhu thanh hu mon kim loại pháp thuật hơi sốt thong tha tua ho so voi long ngông táo cảm xúc. Nay vài đạo ký hiệu trở nên nhàn nhã vô cùng phản phất hết thể cũng ở trong dự tính dường như chỉ bất quá làm từng bước tiêu đủ có thể đem cao phong phượng hoàng cơ quan tạo vật một lưỡi bắt hết thanh hư môn con rối thân thể chợt kéo dài trên người mấy đạo ký hiệu cùng giữa không trung rơi xuống ký hiệu lẫn nhau hô ứng chốc lát trong lúc đó hát quên trong thay đổi bất ngờ giữa không trung bay xuống ký hiệu đột nhiên lóe ra một chút xích màu đen quang mang sau khi chợt biến mất mặc dù cao phong trong hai mắt tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang lưu chuyển như trước không thể thấy rõ ràng vậy vài đạo ký hiệu đi nơi nào nay vài đạo ký hiệu giống như xuyên thấu thời không bình thường. Thoáng qua cùng thanh hư môn con rối trên người ký hiệu dung hợp không tiếp tục công kích phượng hoàng cũng không tiếp tục công kích cơ quan tạo vật thanh hư môn con rối trên người mấy đạo ký hiệu do ám biến phát sáng do lõe ra không chừng trở nên quang mang bắn ra bốn phía cơ quan con rối thoát ly chiến đoàn tùy ý cơ quan tạo vật cùng phượng hoàng giáp công màu đen cự mãng xoay người trực tiếp chạy về phía vừa mới thật lớn vô cùng mãng xà xuất hiện địa phương nơi đây hắc uyên mặt đất sụp đổ một mảnh hỗn độn âm hàn địa khí từ sụp đổ mặt đất trúng vách ra vậy ấm ở mức nam hoang hắc uyên trong trống rông hơn nhiều vài phần cảm rất mát Theo cả người quang mang đại tắc thanh hư môn con rối dẫn thân vào vào đã sụp đổ mặt đất, vậy một mảnh phương viên vài dặm động hỗn độn chi địa lấy thanh hư môn con rối làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện vận mèo. Bốn phía vô số hàn khí không còn hướng ra phía ngoài thông thả phóng thích, mà là bị thanh hư môn con rối trên người nhấp nháy phát ra xích hắc sắc quang mang ký hiệu hấp dẫn, biến thành vô số toàn lưu, hướng thanh hư môn con rối tụ tập đi. Thay đổi bất ngờ, thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt này, Cao Phong thậm chí cảm giác được nam hoàng Hắc trong thiên địa pháp tắc đột nhiên có chút bung ra luồn mãnh liệt hơi thở, không thuộc về trong cuộc sống hơi thở ở thanh hư môn con rối trên người thích đến. Trước vô luận đúng là thanh hư môn màu đen hơi thở hay là xích màu đen hơi thở cũng chỉ là trong cuộc sống các loại sanh linh đoán hận đoán niệm hỗn tạp khí huyết sát, tài nói như thế nào cũng thoát ly không được trong cuộc sống phàm chủ. Mà hiện tại, cao phong cảm giác cỗ hơi thở này giống như từ cửu u hoàng tuyển chi địa mãnh liệt ra dường như, bàng bạc ma khí trong mơ hồ có thật lớn hung hán ma vật kêu giống thanh âm truyền tới, phảng phất trong thiên địa thông đạo bị thanh hư môn kim loại con rối mở ra, cửu u hoàng tuyển chi địa vô số cường đại ma vật đang ở hướng về nơi này tụ hợp lại đây bình thường, cường đại ma khí theo thời gian một tức một tức trôi qua, mà trở nên rũ phất này sợi hơi thở ở đất hoang tri địa, cao phong khát trong tâm khảm, chẳng lẽ thanh hư đạo tổ đem nam hoang hắc uyên cùng cửu u hoàng tuyền liền và thông nhau? cao phong có chút mê mang, có chút hoàng hốt, mặc dù không tin nhưng là vậy luồn mạnh mẽ ma khí, lại làm cho cao phong không thể không tin. cửu u ma chủ dùng bao nhiêu năm mới có chút thay đổi thiên địa pháp tắc, mà thanh hư đạo tổ trực tiếp thay đổi thiên địa pháp tắc, muốn làm ra lớn như vậy truyền thống môn đi ra, đây là cái gì dạng lực lượng? thanh hư môn con rối lực lượng không kém thiên hạ ngũ tuyệt, giờ phút này đứng ở đang ở phát sinh biến đổi lớn nam hoang hắc uyên từng là độc triệu trong. Cả thân thể tựa hồ cũng ở hòa tan, Hòa Tan thành một đạo xuyên thấu thiên địa pháp tắc truyền thông môn. Toàn bộ do không biết tên kim loại chế tạo thân thể ở vừa mới ẩu đả trong mặc dù trở nên tàn phá nhưng lại như trước mạnh mẽ. Đứng ở Nam Hoang Hắc Nguyên độc triều Trong, trung quanh không gian dày thành khí vụ, mà ở nhất trung tâm thanh hư môn kim loại con rối thì bắt đầu trở nên mơ hồ. Tựa hồ dẫn đạo loại này thật lớn thông đạo coi như là thanh hư môn kim loại con rối lực lượng có thể so với thiên hạ ngũ tuyền, toàn bộ xương đồng ra sắt, nhưng lại cũng khó có thể thừa nhận. Đứng ở độc triều trung gian, bốn phía một mảnh hỗn độn Ngẫu nhiên còn có hay không hoàn toàn tử thấu xả nhân chiến sĩ có quắc một chút thân thể, không có chút nào sinh cơ, mà ngay cả thanh hư môn kim loại con rối cũng co hoangắc viên mot chut than hề sinh cơ, hình như là thiên trụ sơn giống nhau lạnh lùng đứng ở trong cuộc sống cùng cựu lũ hoàng truyền trong lúc đó, lạnh lùng nhìn nam hoàng hắc uyên trung thi hải vô số, lạnh lùng nhìn hỏa diễm ngưng tiểu phượng hoàng cùng cơ quan tạo vật, tựa như thiên thần nhìn thế gian nhìn như con kiến hôi bình thường tiếng trung vô gian địa ngục thiên địa đồng bi thanh hư môn con rối trong miệng nhẹ nhàng đọc ra tám chữ tiên quyết mà cố chấp ký hiệu quang mang đem thanh hư môn con rối thân thể hoàn toàn bao phủ bốn phía âm hàn địa khí ở thanh hư môn con rối bốn phía gào thét ở thanh hư môn kim loại con rối phía sau mơ hồ có ma vật tráng kiện cánh tay vươn đến muốn mượn lực bỏ ra này đoàn không gian thông đạo dường như thanh hư môn kim loại con rối hơn 10 trượng độ cao có vẻ như vậy nhỏ bé giống như cái gì cũng không có cảm nhận được chỉ là lạnh lùng trở nên mơ hồ chống đỡ minh hà mười tám dịch chi vô gian địa ngục nhất một loại sao biến kinh diễm nhân sinh hóa cũng là cực mạnh biến hóa lớn giờ phút này thanh hư môn kim loại con rối nhìn qua thậm chí có chút bi tráng âm 18 dần dần cửu u hoàng truyền chi địa ma khí Thanh hư môn con rối thân thể giống như biến thành một đạo mặt kính, tựa hồ là minh hà 18 dịch chi nghiệt kính phản giống nhau, chỉ bất quá mặt kính phía sau ma khí trực tiếp xuyên thấu mặt kính ra, quanh quẩn ở nam hoang hắc bên trong. Thanh hư môn con rối thân ảnh càng đổi càng lãnh đạo, ma khí càng dũng càng nhiều, cuối cùng quả thực thành ngập trời chi xu thế, phảng phất vô số ma khí phía sau tiếp trước muốn từ cựu rú hoàng tuyển dũng mãnh vào đến trong cuộc sống bình thường. Rất nhiều cao phong căn bản chưa từng thấy cường đại ma vật mơ hồ xuất hiện tại thanh hư môn kim loại con rối phía sau, chỉ bất quá hơi thở còn có chút mỏng, tựa hồ thông lộ cũng không rộng lắm. Những cường đại ma vật cũng không dám tiệu trực tiếp như vậy xuyên qua, đi tới trong cuộc sống, đi tới nam hoang hát bên trong. Chẳng lẽ sáu cao phong vừa sợ vừa giận, thanh hư đạo tổ lần này cách làm, nhất định là sớm có dự mưu. Nhưng là làm như vậy, trong cuộc sống sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đổi thành cựu lũ hoàng thuyền, thậm chí biến thành minh hà một phần? Vừa nghĩ tới vô số ma vật ở trong cuộc sống buôn tẩu, cao phong liền không rét mà run, bay lượn ở giữa không trung phượng hoàng cảm nhận được thanh hư môn con rối thân ảnh dần dần trở thành nhạn, đánh nát thiên địa phát tác, liền và thông nhau trong cuộc sống cùng cựu hoàng thuyền thông lộ vậy luôn nồng nặc cựu hữu hoàng tuyển hơi thở tựa hồ phượng hoàng cực kỳ chán ghét dường như cũng không tiếp tục công kích thật lớn mang xả dương cánh trực tiếp bay về phía thiên địa pháp tắc bông ra địa phương vô tận ma khi đang ở mãnh liệt ra ở thanh hư môn con dối trở thành nhạt biến mất địa phương hình như là suối phun giống nhau mãnh liệt ra hàng hà dữ tợn đáng sợ hoan hồn ở trong đó xuất hiện mang theo nồng nặc mà sát thật ma khí tràn ngập nam hoang hạ khuyên hình như là thanh hư đạo tổ đả thông cũng không phải cựu lũ hoàng tuyển cùng trong cuộc sống thông lộ mà là trực tiếp ở minh hà trung đưa tới vô số minh hà nước muốn bao phủ thiên địa bình thường phượng hoàng dương cánh bay lượn ở nam hoang hát quên mây đến hạn hình như là họa diễm hình thành hai cánh mỗi một lần đập trung quanh hơn mười trượng trong phạm vi ma khí lây dính đến phượng hoàng hai cánh chung quanh hơi thở không hề chống cự bị trung hòa bị tan giã nhìn qua tiểu thanh loan thi thể thiêu đốt trung nhất ra phượng hoàng tựa hồ dễ dàng vô cùng nhưng bằng vào bản thân lực sẽ đem thanh hư môn con dối thi triển ra minh hà mười tám dịch trung cường đại nhất vô gian địa ngục thiên địa đồng bi chống cự trụ mặc kệ ở truyền tống môn trung phun ra bao nhiêu ma khí chất liền bị phượng hoàng hóa giải không còn một mảnh cao phong ở giờ phút này nhìn lây dại lúc này phượng hoàng biểu diễn ra tới lực lượng cùng chức vừa lại không có cùng, đây là một loại quy tắc lực lượng. ở loại này quy tắc trước mặt mặc cho thật lớn suối phun bình thường mà khí từ cửu đũ hoàng tuyển chi địa mãnh liệt ra cũng căn bản chạy không khỏi phượng hoàng dương cánh trong lúc đó hỏa diễm thậy. lúc này phượng hoàng, tựa hồ đại biểu chính là trong thiên địa chí cao chí cường lực lượng, coi như là minh hà đảo lưu cũng không có cách dùng chuyện dục hỏa trùng sinh phượng hoàng may may. tựa hồ có hiểu ra, tựa hồ có chút hiểu rõ. cao phong khẽ miệng dần dần vẽ khởi một đạo đẹp mắt đường vòng cùng, cái loại này ý cười, đúng là mất tự nhiên toát ra tới hình như là đối lột sắt sống lại phượng hoàng bảy ra lực lượng có chút lĩnh ngộ vừa lại hình như là đối thanh hư đạo tổ giam cầm lực lượng của chính mình có khắc chế phương pháp hết thể cũng trở nên đơn giản tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở cao phong thân thể trung quanh bắt đầu từ từ bốc cháy lên màu vàng lợn hỏa diễm ở cao phong quanh thân lưu chuyển. vừa mới một khi vận dụng tiên thiên hốn nguyên chân khí sẽ gắt gao có rút lại xích màu đen giam cầm tựa hồ cảm thụ không tới giờ phút này tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang biến hóa có chút mở mị thất thố cao phong khỏe miệng đường vòng cung vung lên một cái tuyệt vời độ cong quả nhiên chính mình giải thích quy tắc cựu là như thế này phượng hoàng chính là dựa vào như vậy quy tắc đi thiêu đốt tất cả ma khí xích màu đen hơi thở hồn phách hình thành thật lớn mãng xả này hết thể đều là quy tắc lực lượng nay hết thể đều là chính mình thấy những điều chưa hề thấy một loại lực lượng sử dụng phương thức tiên tiên hôn nguyên chân tien thiên màu vàng lợn quang mang càng ngày càng tràn đầy bị kiềm nén hồi lâu trong thân thể lực lượng bắt đầu buộc phát đến màu vàng lợn hỏa diễm bốc cháy lên mang theo xích màu đen giam cầm cùng nhau bắt đầu thiêu đốt thiêu đốt tự do lực lượng ở cao phong trên người lan tràn mang theo hết thể giam cầm mang theo hết thể trói buộc chính mình tự do bắt đầu thiêu đốt, hỏa diễm như thế tràn đầy. So với mở chi giang toàn lực thiêu đốt máu tanh sát khí còn muốn tràn đầy. So với thanh hư môn con rối gọi về vô Gian địa ngục cuối cùng biến đổi lúc ở độc triệu trung bút cháy lên quang mang còn muốn ánh sáng ngọc vô số. Cả Nam Hoang Hắc Quyền ở thanh hư đạo tổ vô số năm kinh doanh trung đã biến thành giữ lại máu đen mu thế độ trận. Cả Nam Hoang Hắc Quyền ở thanh hư đạo tổ vô số năm kinh doanh trung đã biến thành bị bi ai trùng lấp đầy lao tù. Cả Nam Hoang Hắc Quyền ở thanh hư đạo tổ vô số năm kinh doanh trung đã biến thành đàn quỷ đau khổ kêu dên phân mộ. Cả Nam Hoang Hắc Quyền ở thanh hư đạo tổ vô số năm kinh doanh chung đã biến thành quần ma nhảy nhót giữ tận địa ngục tinh tế du thuyền ở chỗ này không có sinh cơ ở chỗ này không có hy vọng ở chỗ này chỉ có ngày qua ngày một năm rồi lại một năm đau khổ dãy rua, nhìn không thấy hy vọng nhìn không thấy con đường phía trước vô số hoan hồn vô luận mạnh yếu mặc kệ hoán niệm sâu đậm đều bị nhốt ở nam hoang hắc bên trong không gặp thiên nhật không được giải thoát tự do tự do tự do tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lượn trong màn hào quang mang theo cao phong cảm nhận được tiểu thanh loan sau khi chết trên thi thể thiếu đốt trong hỏa diễm dục hỏa trùng sinh niết phượng hoàng mang theo quy tắc lực lượng đó chính là tự do giải thoát làm cho tất cả ma khí xích màu đen khí thể hồn phách hoàn linh đạt được giải thoát đạt được tự do mặc kệ thanh hư đạo tổ xuất từ cái dạng gì ý nguyện vô luận thanh hư đạo tổ xuất từ cái dạng gì tâm nghiệm ở cao phong xem ra đều là tạ ác không gì so sánh nội tạ ác đem mình đạt được lực lượng kiến trúc ở vô số hồn phách trọn đời trầm luân đại giới thượng ý nghĩ như vậy coi như là chiếm được lực lượng cũng bất quá đúng là kỳ lạ nhất ác lực lượng tinh lọc phong thích tự do tiên tiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang hừng hực tiêu đốt thanh hư đạo tổ giam cầm ở cao phong trên thân thể xích màu đen hơi thở đã không biết khi nào thì biến thành vô số hoan hồn hoặc là an tính như xử nữ hoặc là sa trường trung dũng manh gan dạ bất khuất chiến sĩ vô luận cái dạng gì hoan hồn giờ phút này cũng thoát khỏi thanh hư đạo tổ lực lượng thể hiện ra nguyên buồn bộ dáng ở tiên tiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn trong màn hào quang tiêu đốt tất cả cảm quan hoan hồn tất cả cảm quan bị phong bế có khả năng cảm nhận được chỉ là một loại thuần túy vô cùng hỉ vui không có mắt hai mũi lơi thân ý vô sắc cơm thanh mùi thơm xúc pháp không có mắt giới thậm chí vô ý thức giới không có không có minh cũng không không có minh tẫn ở tất cả hoan hồn trong thân thể giao giạt trung qua nhiều năm như vậy đối tự do hướng tới hoan hồn ở tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn trong màn hào quang tiêu đốt chấp nghiệm ở tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn trong màn hào quang tiêu đốt đau khổ ở tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn trong màn hào quang tiêu đốt. Tiêu đốt. tiêu đốt tiêu đốt Tiêu đốt tất cả mạnh mẽ hôn phách bị thanh hư đạo tổ luyện hóa hồn phách rốt cuộc vào giờ khắc này đạt được giải thoát chiếm được cả ngày viện trồng mong thế cho nên ở trong lòng hình thành đoán niệm tự do đạt được tự do giờ khắc này xích màu đen hơi thở ở tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn trong màn hào quang tiêu đốt không còn dương nanh múa vớt không còn khi mau vang lon trong man hao quang tieu đot khong con duong nanh mua đot khong con khi de tan ác chỉ là vô tận hi vui vô tận an khang thậm chí đối nam hoang hắc Uyên không có bất cứ gì rồi dám nơi này cái này sinh sống vô số năm địa ngục tuy nhiên chỉ là một nhân sinh kinh nghiệm mà thôi ở tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang trong tiêu đốt hình như là niết hoàng giống nhau ở màu vàng lợn trong hỏa diễm tiêu đốt đạt được tân sinh cao phong trên người tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang kiến định Yêu Nhã, cố chấp thiếu đốt, thậm chí ngay cả Cao Phong mình cũng không có nhiều cảm giác, không có cảm giác đến toàn thân lực lượng đã bắt đầu tiêu đốt. Cao Phong chỉ là đắm chìm ở một loại cùng an hồn bình thường hỉ vui trong, đắm chìm ở đối lực lượng, đối quy tắc, đối tự do theo đuổi trong. Vào giờ khắc này, Cao Phong thậm chí quên thân ở ở Nam Hoang Hắc Nguyên trong, đỉnh đầu chính là thanh hư đạo tổ bố trí chói buộc chính mình thật lớn trận pháp. Quên cơ quan tạo vật cùng thanh hư môn con rối đẫm máu chém giết, quên ở Nam Hoang Hắc Nguyên độc triều trong xuất hiện thật lớn mãng xà cùng dục hỏa trùng sinh huyết vượng hoàng trong lúc đó hoa lệ chém giết. Quyền thanh hư đạo tổ vô số năm đến trăm phương ngàn kế bố trí. Vào giờ khắc này, Cao Phong thậm chí quên tiên sơn, quên cựu vĩ tiên hồ, quên kiếm tôn nhuế tiên sinh một luồng thần hồn kèm theo, quên tiên sơn đỉnh vậy một con khắp núi sông hoa văn, khắc vận mệnh đích bàn tay.